sư tỷ bế quan một mực chưa ngừng tháng riêng mười lăm nguyên tiêu ngày hội đã nhạt hạ năm ngoái vị lạng liên trở về trong cư xá bên ngoài đường phố trên đường đều treo lên đèn màu sau khi màn đêm bông xuống tại cách đó không xa một chỗ trong công viên từng đạo diễm hỏa bay lên không tại một cái chớp mắt cách ra sáng tỏ hoa lửa sáng chói chói mắt liên phảng phất cổ nhân chỗ đảm gió đêm xuân hoa nở ngàn cây càng thổi rơi tinh như mưa chính ở trên ghế s a lon ngồi xuống vương thăng cũng bị hấp dẫn đứng dậy nhìn xem ban công bên ngoài không ngừng nở rộ pháo hoa nghĩ đến buổi chiều tiếp vào ba mẹ mình tại bờ biển mò của video k h sư tỷ người có thể nói chuyện ta tuất một quản huyên ngừng lại thì những mày lại hút miệng khí thử mấy lần rất nhanh liền phát hiện chính mình chỉ có thể một lần nói ra hai chữ ngừng lại thì lại tại cái kia giàu dị không vui Không gì có việc gì sư tỷ ho ờ ngươi cảnh giới c a n âm thanh t v trịnh trọng việc chuẩn bị mấy giây lại lần nữa hồi phục một câu cùng một chỗ chương một trăm bảy mươi mốt dưới ánh trăng ngự kiếm bốn canh cầu đặt mua sư tỷ sau khi đột phá hai người lại tại chỗ này trong phòng ở một ngày gây nên cũng là cũng không phải là tu đạo vương thăng chuyên tâm bồi sư tỷ luyện tập hai chữ phát ra tiếng thói quen trợ giúp sư tỷ quen thuộc hai chữ phương thức nói chuyện trong ánh nắng hai người chuyển đến hai cái ghế s o f a đệm rựa mặt đối mặt ngồi xếp bằng tại trên ban công vương thăng cầm điện thoại không ngừng đưa vào một cái cái thường dùng từ ngữ biểu hiện ra cho sư tỷ cũng mang theo sư tỷ tỉ tình cảm giạt rào đọc trầm đến trước luyện tập này cái sư đệ không sai tiếp tục cái từ này anh ân n à y cái tiêu sái không tệ không tệ n à y cái tự luyến vương thăng mắt nhìn chính mình trên màn hình điện thoại di động bắt mắt hai cái chữ to còn tưởng rằng sư tỷ không biết không bị trói buộc lại xem sư tỷ đột nhiên tiền phủ hậu ngưỡng cười to bộ dáng cũng chỉ có thể một trận biểu môi đây tuyệt đối là đang tiến hành thường dùng từ ngữ phát ra tiếng tất yếu luyện tập dù sao làm sư tỷ phải có ái tâm mỗi ngày khen khen một cái chính mình sư đệ cũng có thể có trợ giúp trong môn đoàn kết mạ luyện nói chuyện lửa ngày sư tỷ đã thích ứng đọc nhấn rõ từng chữ biến hóa vương thăng cuối cùng chờ được cơ hội trực tiếp trong phòng bắt đầu đ ế m thử luyện tập ngự kiếm thuật bên trong ngự kiếm phi đảng chi thuật đại ban ngày đương nhiên không có khả năng đi ra n g o à i luyện một mực không có đi cho tổ điều tra hỗ trợ cũng liền đừng cho người làm loại thêm ngự vật phi hành nguyên lý kỳ thật mười phần đơn giản liền là dùng chính mình chân nguyên cùng linh nghiệm muốn khống chế chi vật lơ lửng cũng có thể khiến cho chịu đ ự n g lấy thân thể của mình trọng lượng từ đó đạt tới phi hành hiệu quả tu sĩ tại bước vào thoát thai cảnh trước đó phần lớn đều cần ngự vật mới có thể phi hành có điều kiện làm cái chuyên môn g i m tại dưới chân pháp khí không có điều kiện làm nhanh pha t ấ m ván gỗ tử cũng có thể dẫm lên bay loạn liền l à tốc độ độ linh hoạt c ũ n g thoải mái dễ chịu độ sẽ có chút t r ê n h lệch đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói muốn ngự vật bay lên không cần bước vào kim đan cảnh về sau tại kim đan cảnh trước đó vô luận là chân nguyên vẫn là linh nghiệm đều không đủ lấy trèo chống ngự vật phi hành to lớn tiêu hao vậy mà như cho mượn ngự kiếm thuật lực lượng dùng tâm huyết của mình luận dưỡng phi kiếm làm dựa vào lại nhưng tại hư đan cảnh thì liền ngự kiếm bay lên không vương thăng tiên phẩm phi kiếm càng có tiêu hao chân nguyên ít ngự kiếm bay lên tốc độ tương đối nhanh ngự kiếm thì có chút ổn định mấy ưu điểm vương thăng này thì tu vi cảnh giới đã ổn định trước đó lại đi qua khổ tu chân nguyên có chút tinh thần u khi hắn khống chế tiên phẩm phi kiếm chậm dãi dẫm lên trên lúc phản phất phi kiếm này cùng chân mình để trần hòa thành một thể thành vì thân thể của mình kinh mạch hướng ra phía ngoài kéo dài chân nguyên từ gan b à n chân rót vào bay kiếm chi bên trong phi kiếm lại đem chân nguyên phản nhập trong cơ thể mình thân thể đứng mười phần vững chắc đứng trong phòng khách phi kiếm cách địa ba mươi cm thử hướng về phía trước phiêu động phi kiếm quả nhiên như ý tùy tâm lấy cùng cấp đi bộ tốc độ chậm dãi hướng về phía trước vương thăng tự nhiên cảm giác mười phần mới lạ dẫm lên phi kiếm tại các nơi đi vòng v ò một bên mục ả n huyền trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh đối s ư đệ trước chính mình một bước biết bay biểu thị tương đương vui mừng vương thăng trong phòng luyện tập hai cái nhỏ lúc cuối cùng chờ bên ngoài bầu trời triệt để tối xuống đem chỗ này ra sản đơn giản thu dọn một chút mang lên hai người dương hành lý cùng đi cư dân lâu mái nhà về sau bọn hắn liền muốn túng kiếm tiêu g i a o làm một đôi có thể bay có thể đánh sư tỷ đệ để thanh này vô cùng chân quý tiên phẩm phi kiếm lơ lửng tại trước mặt dùng dây thừng lớn từ đem hai cái dương hành lý trói tốt trói tốt vương thăng có hộp kiếm dẫn đầu nhảy bên trên đi sau đó một chân trèo chống thân thể xem ảnh một một quản huyên cũng linh xảo nhảy đi lên hai tay bắt lấy vương thăng bả vai cũng là một chân g i ấ m đang phi kiếm bên trên sau đó vương thăng tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ đối phía trước một điểm chân nguyên cấp tốc rót vào bay kiếm chi bên trong tiên phẩm phi kiếm bắt đầu chậm rãi ra tốc nhưng khi chỗ trôi kiếm cột dây thừng kéo căng hai cái dương ở sau lưng m ộ rơi phi kiếm có chút mất cân bằng kém chút liền đem hai người từ không trung trực tiếp kéo xuống đi loại phương thức này rõ ràng quá nguy hiểm với lại trọng điểm là Chuyện không tiêu sái. Theo chính tiêu sái. mình lập ị c càng ngày càng cảm cái chút có khắc dục cầu cái cầu h thấy phụ danh nghĩa. Hành giang hồ cái gì trọng yếu nhất?、Áo、phẩm. Ngự kiếm phi hành cầu là cái gì? Đương nhiên là đẹp trai khí. duyệt qua sâu yếu ngày tăng trưởng, tương trọng trai năm nói nôn đương giang Ngự Đương giáo gì gì? sư là là kiếm đẹp đó kia cái Áo ý l tức vương thăng cùng sư tỷ vừa thương lượng hai người lân cận đi tìm trên đường tổ điều tra thành viên để bọn hắn hỗ trợ gửi vận chuyển chuyến về lý thuận tiện sai người cáo chi mưu nguyện một tiếng hai người bọn họ cái đã xuất quan nếu có cái gì nhu cầu cấp bách nhân thủ nhiệm vụ có thể thông chi bọn hắn vương thăng cùng một quản huyên lại hào hứng không giảm chạy đi mái nhà lần này vương thăng để sư tỷ trước nhảy lên đi chính mình duy trì trường kiếm ổn định sư tỷ dùng tiểu xảo mũi chân điểm đang phi kiếm bên trên cái kia vốn là hiệu điệu duyên dáng tư thái cao vút mà đứng một thân trắng nhạt váy lụa sấn đẹp có chút không gì sánh được vương thăng nhảy tới sư tỷ sau lưng hai chân hoành để chân sau dẫm ở phi kiếm c h u ỗ kiếm vừa vặn có thể đem phi kiếm thân kiếm đầy đủ lợi dụng nếu để cho kiếm tông các trưởng lão nhìn thấy hắn lại có như thế đối đái thanh này vô cùng chân quý tiên phẩm phi kiếm lần này phi kiếm bắt đầu bình ổn gia tốc cũng hướng phía không trung chậm rãi bay đi rất nhanh liền hòa vào trong bóng đêm thừa dịp tháng trưa dâng lên hai người hướng phía phương hướng tây bắc ngự kiếm mà đi rất nhanh vương thăng đối ngự kiếm bay lên chi thuật nắm giữ càng phát ra thuần thục đoán ra chính mình chân nguyên tiêu hao tốc độ bắt đầu không ngừng gia tốc cũng may mắn sư tỷ giá người nhẹ nhàng vương thăng chân nguyên tinh thuần như thế ngự kiếm mà bay vương thăng có thể một ngụm khí bay ra mấy trăm dặm đều không cần nghỉ ngơi chờ bọn hắn bay ra biên giới thành thị một vòng trăng tròn giữa trời như mâm ngọc treo tại đêm tối màn sân khấu bên trên thật ứng với một câu kia sáng trong không trung v ầ n g trăng c ô đập vòng có phong sư tỷ nhẹ nói lấy đưa tay tại bay dưới thân kiếm bố trí xuống một tấm nhàn nhà tâm dương thái c ự c cầu như thế liền có thể gió đêm không thổi gió lạnh không phận liên quan quanh mình phong thanh đều yên lặng hạ đi vương thăng cười khẽ âm thanh tay trái cũng lấy kiếm chỉ thôi động phi kiếm tay phải đeo tại sau lưng một quản huyên trong miệng h ừ phát nhẹ nhàng ca dao lại tới hào hứng tại tiên hạc bảo trong túi lấy ra một cây sáo ngọc tấu một khúc cổ điệu tiếng địch un dung này tâm un dung dưới ánh trăng thành đôi ảnh phật mây lưu xương chiếu vương thăng nắm g nhìn lên bầu trời bên trong một vòng này trang trọn lại từ trước mắt mỹ cảnh bên trong đi thần hắn nghĩ đến cái tia nữ thi trước đó từng nói qua lời nói cũng là hắn suy nghĩ về sau cũng không để lộ cho viện nghiên cứu tin tức muốn biết được hết thể n g h i hoặc sau khi thành tiên đi tìm n g u y ệ t cung liền có thể nếu như đem những lời này để đại hoa quốc chính thức biết được không thể nói trước bọn hắn sẽ làm mấy khoả đạn hạt nhân bên trên đi thử một chút có thể hay không đem mặt trăng sắc ngoài cải mở nhìn xem bên trong đến cùng dấu dếm bí mật gì việc này kỹ thuật thao tác bên trên cũng không phải là làm không được vương thăng chính xuất thần sư tỷ bên này lại chơi ra trò mới lại là đem sáu ngọc thu vào đưa điện thoại di động về phía sau đưa cho vương thăng biểu hiện trên màn ảnh lấy sư tỷ cất giữ c a đơn cầm sư tỷ điện thoại vương thăng không khỏi có chút ác thú vị nghĩ đến nếu là chính mình một là không có lấy ổn đem sư tỷ điện thoại từ không trung na xuống đây chẳng phải là đại khái sẽ bị sư tỷ cũng ném đi thôi điện thoại di động này bên trong thế nhưng là có sư tỷ chuẩn bị xem như vốn đường nhận đạo t à n g lưu truyền hạ đi chân quý chứa được tuyển thủ đàn tranh khúc đưa di động trả lại sư tỷ vương thăng ngừng lại thì như chút được gánh nặng hai người bọn họ cái cũng không có quá minh sắp mắt kỳ thật cũng là đang đợi tổ điều tra bồi thường âm nếu như tổ điều tra có cần bọn hắn xuất thủ nhiệm vụ bọn hắn phải bận điệu nếu là tổ điều tra không dùng được bọn hắn hai người cứ như vậy c h ậ m rãi trở về núi võ đang tiếp tục bế quan tu luyện sư tỷ khoảng cách kim đan cảnh đã không xa nhưng nàng cảm thấy chính mình tích lũy còn có chút không đủ ngưng đan nắm chắc không đủ m ớ i thành quyết định lại tu hành một đoạn thời gian vừa vặn cũng có thể chờ các loại sư đệ bay gần nửa đêm nửa đường nghỉ ngơi một trận đã bay ra không biết bao xa vương thăng cuối cùng nhớ ra một cái tương đối vấn đề mấu chốt Đúng một quản huyên nháy mắt mấy cái quay đầu cùng vương thăng lướt nhau sau đó hai người trầm mặc mấy giây lại cùng thì nhịn không được cười lên kém chút liền cười ra kiếm họa vương thăng tranh thủ thời gian móc điện thoại tìm hướng dẫn phát hiện chính mình đã sớm bay l ệ c đường cổ thời tu sĩ bay tại mênh mông bầu trời đêm thì làm sao phán đoán chung quanh phương vị dựa vào trên bầu trời sao t r ờ i vị trí hiện tại ngược lại là thuận tiện rất nhiều thuộc sơn ngự kiếm thuật tiên phẩm phi kiếm cùng điện thoại địa đồ hướng dẫn kết hợp cũng coi là đạo pháp cùng khoa học kỹ thuật ma sát ra một viên nho nhỏ h ỏ a tinh điều chỉnh phương hướng thừa dịp bóng đêm chạy tới núi v õ đang vương thăng trước đây liền tiếp vào trải qua tổ điều tra thông chi nói chu ứng long tại cửa hải cuối năm trước đó đã trở về núi v õ đang ngoại thương đã khôi phục không ngại lại trở thành trắng tinh võ đang kiếm tu chu ứng long tức thì bị dược thần cốc tuyển trở thành hình tượng người phát ngôn về sau còn muốn vì dược thần cốc tiến hành tuyên truyền tạo thế đứng đài chạy trận nay lúc vương thăng bọn hắn cách núi vo đang đại khái còn có ngàn dặm đường trước hừng đông sáng liền có thể bay đến bởi vì đây là dẫn người ngự kiếm tốc độ không d á m quá nhanh nếu như là chính mình đ a n g không phi hành có tiên phẩm phi kiếm trợ lực đại khái một cái nhỏ thì có thể bay hơn một trăm km có thể cầm tục bay năm sáu cái nhỏ thì không cần nghỉ ngơi xem như tương đương màu xanh lá xuất hành phương thức đương nhiên theo tu vi tăng lên ngự kiếm tốc độ phi hành cũng sẽ càng lúc càng nhanh vương thăng tiếp xuống liền muốn đánh tạo hai thanh phi kiếm một thanh đấu pháp thì chính mình dùng một thanh cho sư tỷ cầm chơi núi võ đang trong tiểu viện liền có chính mình cất giữ không ít bào tải sau khi trở về liền có thể bắt đầu luận chế lại bay một trận p một giác quản cơ huyên mình chân n g có, có, có chút chân chờ sau đó nháy mắt mấy cái chỉ chỉ điện thoại di động của mình thả một đường ca này thì lượng điện đã khô kiệt mà sư tỷ lại tại tiên hạc bảo trong túi lấy ra xạ tin đối vương thăng mỉm cười một cái di động nguồn điện cái gì đều tại trong dương hành lý tiên hạc bảo trong túi cũng không thể đều là điện tử sản phẩm được thôi chúng ta đi xem một chút có hay không siêu thị mua chút đồ vật mạo sưng một lát điện vương thăng trong nháy mắt thỏa hiệp lái phi kiếm hướng chỗ kia núi thấp mà đi sư tỷ ngón tay nhẹ nhàng cơ sạc tin đ ầ u sợi cũng là có chút n h ả n nhã vậy mà phi kiếm sắp rơi tại cửa thôn chỗ không người lúc sư tỷ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng chỉ hướng chỗ này núi thấp hậu phương vị trí nơi đó vương thăng không rõ ràng cho lắm nhưng lập tức lái phi kiếm ngặt đi bên kia sư tỷ tay trái nhẹ nhàng p h t một cái bay dưới thân kiếm thái cực đồ án chậm hai người khí tức cùng thì ẩn đi rất nhanh vương thăng liền tại sư tỷ chỉ phương hướng đã nhận ra một cô y ê u ớt nguyên khí ba động nguyên khí ba động là từ một chỗ khe núi chỗ chuyển đến cách vị trí kia càng gần chút vương thăng linh nghiệm bắt được để tinh thần hắn chấn động hình tượng từng sợi n g u y ệ n hoa phảng phất như nước chạy từ không trung hướng phía khe núi chỗ hội tụ mà tại khe núi bên trong phảng phất có hơn mười chỗ nho nhỏ vòng xoáy đ ê m này chút n g u y ệ n hoa đều thu nạp hấp thụ tinh hoa của nhật nguyện tù yêu chương một trăm bảy mươi hai sơn thôn nuôi yêu như thế nào yêu thiên địa mở lại tu hành sự tình năm thứ hai thanh ngôn tử từng là vương thăng cùng một quản huyên giảng yêu chi đạo nó thì dẫn chứng phong phú đem một quản huyên nói một mặt ngốc m anh vương thăng ngược lại là đem sư phụ lời nói đều nhớ kỹ yêu từ đó chữ mặt chữ đi lên lý giải cùng dị nghiệt gần phàm là dị loại phàm vì nghiệt người đều là có thể coi là yêu nhưng thiên sư đạo đệ tử nhập môn thì chỗ đ ọ c trong điện tịch có lời từ người chi giả tạo là yêu vật chi tính linh v ì tinh nhân hồn không tiêu tan v ì quỷ trật có phi thường vị quái thần linh không chính là tả lòng người điên mê vì ma nhưng yêu khái niệm bởi vì đủ loại dân gian truyền thuyết có quan hệ thần thoại văn học truyền hình điện ảnh tác phẩm ảnh hưởng phát triển đến hôm nay đã là cùng tình khái niệm lẫn lộn đi qua thanh ngôn tử tổng kết thiên địa nguyên khí khôi phục về sau nguyên khí tẩm bổ vạn vật vạn vật dần dần nhưng tu hành có cây thu chim côn lông lân giáp đến mở linh trí tại trong rừng sâu núi thảm diên phần mình tu hành không tạo s á t nhiệt chỉ truy cầu tự thân thăng hoa người có thể xưng là tinh như tinh dính người khí đến người tính họa thân người tâm đây chính là yêu cổ thời yêu là tu sĩ tri địch t i nhưng cũng chú có thuốc cũng chút chú phần lớn sẽ bị tu sĩ chú trừ để tránh thành hậu hoạn, với lại tinh phần lớn có thể làm thuốc luyện đan, không ít tu sĩ cũng sẽ đánh này hậu thể h lại làm với sẽ sĩ sĩ sẽ bị tu trừ, ít tu để ý.、Nhưng、hiện bây giờ lại là không cần phải lo lắng này chút không phải người chi yêu cùng tình cần thời gian hơi dài đi khai linh trí người là vạn linh trí trưởng lại có rất nhiều đường nhận lưu truyền nhân loại tu sĩ tu đạo tốc độ là yêu tinh không thể với tới cho nên hiện đại tu sĩ trừ yêu lại không cần q u ấ y dày tinh tu hành n h ư đ ố i này chút tinh không yên lòng cũng có thể bắt t r ư ớ c cổ thời cao nhân cách làm đem mang về trong núi nuôi nhốt bị tu sĩ chọn chúng mang về trong núi bồi dưỡng tinh vậy liền lại có mới s ư n g hô hộ núi tiên thú dù sao q u ý củ là người định từ xưa bây giờ yêu vốn cũng không phải là cái gì tốt lời nói vương thăng chỉ cần vừa nghĩ tới hiện tại các loại thần thoại văn học cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong yêu tộc ra sân liền hét lớn một tiếng ta yêu tộc hôm nay liền muốn tiêu diệt các ngươi này chút yếu gà nhân loại liền có chút bất lực đ ầ u đen rau muống nay hoàn toàn liền cùng mấy tên tà tu đụng tới hô to bản yêu đường hôm nay liền muốn tiêu diệt các ngươi này chút yếu gà chính đạo thực tại không có cách nào cân nhắc lại nói chính sự vương thăng cùng một quản huyên ngự kiếm đi qua mảnh này núi thấp một quản huyên điện thoại không có điện muốn tìm địa phương nạp điện lại ngoài ý muốn phát hiện tại núi thấp về sau trong khe núi chính đang thu nạp n g u y ệ t chi tinh hoa tu yêu chi vật không có tận mắt nhìn thấy còn không thể kết luận đây là người đang dùng yêu phương pháp tu luyện vẫn là có tinh linh tại tu hành cố xương chi tu yêu nay hơn m ộ ư ơ i đạo khí tức cũng không tính mạnh cỡ nào mạnh nhất một c ố cũng đại khái chỉ là miễn cưỡng tương đương với tụ thần cảnh tu sĩ nhưng nơi này cách lấy phía trước thôn xóm quá gần thôn lạc kia bên trong hộ gia đình không ít phần lớn vì nhà vườn vương thăng bọn hắn đã gặp cũng không thể ngồi yên không lý đến. thể lý vương thăng đem ố đối sống. i nói, quái hiện tại đợi lại viết nghiêm sư tương Vương tỉ truyền thanh xuất ít thấy, lát tận bắt trên mặt thì túc. Thăng yêu quản huyên khuôn đầy nữa Ấn. nhỏ nhắn ngừng đ lực Mục phía sau hộp kiếm mở ra vô linh kiếm bắn ra bị hắn vững vàng cầm trong tay tay trái kiếm chỉ trước điểm phi kiếm lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ một quản huyên tay nhỏ nâng lên tay trái ngưng tụ nhu âm lực lượng tay phải hội tụ ôn dương lực lượng cũng là làm xong đại chiến một trận chuẩn bị n ự kiếm vượt qua một bên núi xông vào khe núi một cái trước mắt vương thăng dưới chân chân nguyên bộc phát phi kiếm mang theo hai người đối phía trước gấp v ọ n xuất thủ vương thăng k h á c quát một tiếng hai người một trái một phải từ không trung nhảy xuống tiên phẩm phi kiếm ngừng lại thì kiếm quang lượn lờ tại hai người thân ảnh ở giữa bay qua đôi phía dưới kích xạ mà đi vậy mà vương thăng cùng một quản huyền vừa nhảy xuống phía dưới mười mấy song sắc bén đôi mắt lập tức nhìn về phía hai người nhưng trong dự đoán thế công cũng chưa từng xuất hiện vương thăng cùng một quản huyền sau khi rơi xuống đất cấp tốc lưng t ự lưng đều có chút kinh ngạc xem ảnh một núi này thung lũng bên trong có hơn mười cái một người đường sắt cao tốc chiết lồng lồng sắt mỗi cái côn sắt đều có lớn bằng ngón cái mà tại trong lồng sắt có hơn m ộ ư ơ i cái hung ác sói không đúng n à y chút hẳn là hình thể cường tráng lại hung ác cỡ hơn chó này thì đối diện hai người bọn họ cái nhe răng gầm nhẹ sư tỷ chỉ là sợ quỷ n à y có chút lớn chó lại là không sợ chút nào bởi vì đây là s ắ c thực định năng đủ một bàn tay trục chết vương thăng đột nhiên nhũ mày không đều sư tỷ nhắc nhở lập tức giữ chặt sư tỷ hướng phía hắn nhắm ngay bóng ma nơi hẻo lánh x o n g đi sư tỷ thu liễm ký tức nhanh chó đều là hiếp yếu sợ mạnh hai người bọn họ cái vừa chạy Này hơn 10 đầu cỡ lớn cho lập ớ n cho l tức b ắ tại đầu sửa ngòi. Lập tức, t khe núi lôi vào có mấy bóng người vội vàng chạy tới mấy người kia cũng không phải là tu sĩ chạy cũng không tính nhanh một bên chạy còn ở một bên gào to đều đứng tê ơ tê là cái gì dẫn tới cảnh sát các ngươi liền muốn hết bị hố một cái cái còn nói thông nhân tính luôn cho láo tử thêm tiền tất cả câm miệng không đúng lao tam bọn hắn đều hướng phía bên kia đang tê ơ hẳn là có người trà trộn vào tới chúng ta liền ở bên ngoài trông coi ai có thể tiến vào t h trên núi bỏ qua đến đang khi nói chuyện này mấy người đã nhặt lên lồng sắt bên cạnh gậy gỗ hướng phía này chút chó d ữ này thì mặt hướng nơi hẻo lánh tới gần chờ bọn hắn đi vào xem xét lại là không có nửa điểm bóng người tiếng chó sủa cũng dần dần ngừng n à y từng con chó d ữ trong ánh mắt cũng có chút mê hoặc thần sắc có phần cùng người tương thông lúc này tại khe núi một bên sườn dốc phía trên vương thăng chính cầm điện thoại đem một màn này vô xuống đau lòng hạ chính mình lưu lượng đem video chuyển cho n g u nguyệt cũng phụ lên vị trí của mình tin tức n g u nguyệt rất nhanh liền cho hồi phục lại là chỉ có đơn giản ba chữ mười phút đồng hồ tổ điều tra cũng không phải là lần thứ nhất xử lý cùng loại sự kiện không cần vương thăng giải thích thêm đây cũng không phải là là đơn giản ác quyển tu yêu rất rõ ràng là có người nuôi yêu mặc dù xuất hiện mấy người kia chỉ là người bình thường nhưng này phía sau tất nhiên có tả tu tồn tại vương thăng cùng sư tỷ cùng một chỗ nằm sấp tại cỏ khô t r o n g đống đỉnh đầu liền là ngôi sao mặt trăng cũng coi như có mấy phần lịch sự tao nhã phía sau bọn họ là một mảnh rừng thưa quanh mình cũng không có cái k h á c nguyên khí ba đậu cái kia mấy người bình thường gian dạy vài tiếng phía dưới cái kia hơn mười cái lồng sắt bên trong ác quyển lần nữa một cái nằm sấp tốt ngồi xuống đối trên trời mặt trăng hé miệng từng sợi nguyệt hoa liền tiến vào bọn chúng trong miệng tuy có linh trí nhưng trí chí lực trình độ rõ ràng không phải quá cao vương thăng truyền thanh nói sư tỷ này chút tà tu đoán chừng cũng là sắp không chịu được nữa chiêu binh mãi mãi nhân số không đủ vậy mà bắt đầu nuôi yêu ác quyển một quản huyên mặt lộ vẻ suy tư rất nhanh liền dùng di động cho vương thăng phát cái ti n tức này chút chó nhìn xem đều rất hung ác riêng phần mình trên thân tựa hồ cũng có một sợi oán khí quân quanh khả năng đã phạm phải trải qua sắc n h i ệ t vương thăng ngừng lại thì những mày sư tỷ linh n i ệ m so chính mình mạnh không ít dù sao t r ê n lệnh cảnh giới trong này bài biện có nói như vậy định sẽ không sai bọn hắn tại sườn núi đỉnh đợi một trận ước chừng hơn mười phút về sau vương thăng linh nghiệm liền bắt được một đám cảnh sát vũ trang cầm thương v ọ t tới thân ảnh lúc này ngưu nguyệt cũng phát tới tin tức nói căn cứ hiện trường hồi phục thôn các đầu cửa ra vào đã bị phong tỏa chung quanh sơn lâm cũng đã hình thành vòng cây vương thăng thương lượng với sư tỷ vài câu sau đó hắn một mình tại sườn núi đỉnh nhảy lên một cái tiên phẩm phi kiếm rơi tại dưới chân chở vương thăng hướng phía dưới lao nhanh một q u ả huyên cũng không đậu thủ đứng tại trên sườn núi dùng linh n i ệ m bao phủ các nơi cũng xem đến số lớn cảnh sát phóng tới phía trước thôn tình hình đối phó mấy người bình thường vương thăng đương nhiên sẽ không dùng vô linh kiếm chỉ là mấy đạo trưởng ảnh vô xuống tinh chuẩn rơi tại mấy người kia trên thân liền đem bọn hắn đều đ ậ p c h o n g quanh mình tiếng cho sủa tái khởi vương thăng mắt lộ ra thần quang dưới chân phi kiếm tràn ra đạo đạo lanh ý i miệng t h a n h â m rơi xuống quanh mình này chút á ã khuyển một cái cái cụp đôi không có tiếng vang đã thông nhân tính tự nhiên biết cái gì là mạng nhỏ quan trọng đại đội cảnh sát vũ trang xông vào khe núi vương thăng đem đã chuẩn bị kỹ càng giấy chứng nhận xa xa ném qua đi rất nhanh liền có hai tên trung niên cảnh quan cầm giấy chứng nhận chạy tới đối vương thăng túi trào cũng báo lên chính mình sở thuộc cảnh c ụ vương cố vấn n à y chút đã quyền xử lý như thế nào ngài có hiện trường quyền chỉ huy vương thăng nói liền xem áp bảo vệ tốt nơi này rất có thể sẽ có tà tu xuất thủ sư tỷ ta lại ở chỗ này hiệp trợ các ngươi thông chi phía trước trong thôn cảnh sát để bọn hắn không nên q u ấ y dày thôn dân giữ vững giao lộ liền tốt lại nghe ngóng hạ gần nhất có hay không người xa lại chuyển đến ta đi dò cha có hay không tà tu lăn lộn ở trong đó này hai tên đại thúc lập tức bắt đầu liên lạc một bên khác hành động đội vương thăng dựng lên phi kiếm tại bọn này cảnh sát vũ trang cái kia trận mắt hốc m ồ m n h ì n chăm chú bên trong hướng phía trước núi thôn xóm bay nhanh vậy mà lần này cảnh sát hiệu suất làm việc coi như không tệ vương thăng vừa dứt tại cửa thôn bên này đã hoàn thành điều tra có mấy tên cảnh quan sôi động tiến lên đón trong đó một vị đại thúc mang theo bao tay trắng nắm lấy một cái vật trứng túi trong túi có một cái phổ thông sờ m ắ t phôn vương cố vấn đã điều tra rõ nửa năm trước nơi này tới ba gia đình bao hết phía sau núi cá đường cùng năm mươi mẫu rừng quả này ba gia đình đều bị khống chế căn cứ bọn hắn khai bọn hắn là thu tiền tới nghề nông nông dân từng nhà đều có một cái lao bản những lao bản này chạy đại khái mười mấy phút trước đó lái xe rời đi chúng ta đã tại bố khống đuổi theo hiện trường phát hiện này cái một tên cảnh quan lấy ra một cái khắc vật t r ứ n g túi bên trong có một tấm giấy trắng trên đó viết hai hàng chữ lớn vương đạo trưởng xem điện thoại giải tỏa mật mã bốn n ba chín sáu vương thăng hơi nhữu m ẩ y sau đó ý thức được cái vấn đề chỗ tại dưới ánh trăng ngự kiếm bay bởi vì không quá cao tất nhiên là bị này chút tà tu đồng bọn sớm phát hiện những người này nhận ra là vương thăng phát hiện hắn hướng về bên này chạy đến tưởng rằng đến bưng bọn hắn rất quả quyết liền chạy cái kia hơn mười cái khuyển yêu đều không đi còn nhiều này tốt ta điện thoại có thể cho ta nhìn một chút sao đương nhiên ngài mời cách vật chứng túi vương thăng giải tỏa điện thoại trực tiếp xuất hiện liền là xã giao phần mềm đối thoại giao diện một cái biểu hiện chưa đọc thiện cận nhiều lần liền tại cái kia đem video ấn mở hình tượng tựa hồ là tại một chỗ phòng giải phẫu một bóng người đứng tại có chút mãnh liệt vẻ v a bên trong xa lạ kia khuôn mặt dần dần rõ ràng dưới ánh trăng ngự kiếm thật sự là lãng mạn lại gặp mặt vương đạo trường vương thăng ngừng lại thì nhận ra đây là ai mặc dù đối phương đổi một tấm mặt nạ ra người tiếng nói đã trải qua xử lý nhưng này cái ngữ liệu cặp mắt kia nhìn xem hơi có ném một cái nháy mắt quen nhìn một chút khung c h a t phía trên điện thoại di động này nguyên b ả n chủ nhân đối phát tới tin tức người ghi chú thân phận đối phương hô chi mà ra thiếu tông chủ âm dương vạn vật tông thiếu tông chủ nha giống như cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên chương một trăm bảy mươi ba quá nghĩ biện pháp diệt bọn này tà tu vương đạo trưởng lại gặp mặt còn ghi lại lần cùng vương đạo trưởng trò chuyện với nhau bởi vì thi đạo trưởng sự t ì n h người ta tan giã trong không vui thật là việc đáng tiếc đến tôn sư kế sách tương trợ ta tông hiện bây giờ danh dương thiên hạ cùng chính đạo các môn các phái tất cả đều từ địch tuy rằng ta tông m u ố n là cùng đạo môn có ngàn năm t u t thủ nhưng bây giờ lại là có chút bị động quả nhiên là tâm loạn thì đi sai lệnh sư tỷ bất ngữ tiên tử sở học tựa hồ chính là ta vạn vật tông đau khổ truy tìm âm dương mỹ lục việc này đã tại ta bên trong tông môn gây nên tranh luận ít ngày nữa có lẽ sẽ có tương đối cực đoan tông môn cao thủ sẽ đi tìm hai vị phiền phước việc này ta coi là thật không muốn nhìn thấy ta đối vương đạo trưởng chi làm người có chút kính ngưỡng cũng đúng bất ngữ tiên tử chi băng thanh ngọc k hiết có chút ngưỡng mộ không bằng vương đạo trưởng đem ta tông môn trí bảo âm dương bí lục từ đó chỗ trả lại tại ta ta lấy đi ra phụ trước mặt tranh công lĩnh thường cũng có thể ngăn trở cái kia chút tính tình xúc động thúc bá vương đạo trưởng ý như thế nào không cần hao tâm tổn trí cha này chút xã giao mạng lưới tin tức nếu ngay cả điểm ấy bản lĩnh đều không có ta vạn vật tông cũng không cần cùng các ngư đạo môn tranh cái gì Hiu. video dừng ở đây vương thăng cầm bị vật chứng túi bao lấy điện thoại t i ê n lặng đối màn hình thụ c á i ngõ giữa sau đó móc ra điện thoại di động của mình tăng thêm cái điện thoại di động này nít p h ả c h ạ n lại cho sư tỷ gọi điện thoại trải qua đi sư tỷ là ta cho ta một tấm mắng chửi người ác độc nhất biểu lộ bao ta muốn hoàng dương chính đạo uy phong ân muốn ác độc nhất loại kia một bên mấy cái cảnh quan không khỏi hai mặt nhìn nhau vương thăng cầm hai cái điện thoại một trận thao tác rất nhanh liền cho vị này thiếu tông chủ phát đi hồi phục a p â n rồi ngươi、Xách. d u n g biểu lộ bao mắng chửi người cũng là tương đương thông khoái m à nhìn xem không chặt bên trong tung ra tin tức đối phương đã đem cái số này kéo đen vương thăng bình tĩnh đưa di động trả về đi đây là trọng yếu vật chứng làm phiền mấy vị đi thăm dò hạ đối phương ghi tên tin tức lập tức phản hồi cho tổ điều tra tốt vương cố vấn đã đăng tra vương thăng lại nói cái thôn này gần đây một mực phái người trông coi ta lo lắng đối phương thẹn quá hóa giận sẽ trở về trả thù vâng ngài yên tâm chúng ta đã nhận được phía trên mệnh lệnh l ệ i tuy như thế vương thăng vẫn là có chút không yên lòng chính ắ p tay sau l thứ thức khắp thế giới điều tra âm dương vạn vật tông tà tu tung tích chính mình cùng sư tỷ vừa ra khỏi cửa liền có thể gặp được bọn gia hòa này muốn tìm địa phương cho điện thoại mạo xưng cái điện đều có thể đánh vỡ đối phương nuôi yêu chi thật đúng là cùng ngày cái âm dương vạn v ậ t tông hữu duyên tại trong thôn tìm nửa ngày lại không thu hoạch cảnh sát đã không sai biệt lắm điều tra hoàn toàn cái kia hơn mười đầu ác quyển nhưng thật ra là nuôi ở trên núi một chỗ rừng quả bên trong thôn dân cảm kích không ít nhưng nuôi chó trông nhà hộ viện loại sự tình này tại đại hoa quốc đại đa số khu vực đều rất phổ biến có người vụ n trộm chăn nuôi cỡ lớn cho đem bán lấy tiền các thôn dân cũng không có cảm thấy có cái gì chớ nói chi là mấy vị kia l á o bản mỗi lần bán chó về sau còn thường, thường sẽ cho thôn dân chỗ tốt tỉ như túi nhỏ hủ tiếu bình nhỏ dầu nói là nuôi chó có đôi khi sẽ nhao nhao đến mọi người nghỉ ngơi các thôn dân đối với cái này thì càng sẽ không để ý vì vậy một mực cũng không có báo động mặc dù thế đạo này thanh minh thời gian đều tốt qua nhưng đại đa số người cũng sẽ không cự tuyệt trắng dính này một ít tiện nghi xem ảnh một nói trở lại sư tỷ đối với người nào dùng qua cái biểu tình này bao vương thăng không khỏi nhớ tới lần trước tại tam thanh s ơ n lúc chính mình cùng sư tỷ gặp được vị kia hoa sơn tu sĩ đối phương tựa hồ là sư tỷ người theo đuổi đi đáng tiếc có chút làm cho người ta sinh chắng h é t nghĩ, nghĩ. vương thăng lại đi tìm cảnh sát muốn tới đoạn video kia phát cho sư phụ thanh ngôn tử rất mau trở lại tin kích thích bọn hắn một cái xem có thể hay không để bọn hắn xuất thủ tiếp tục câu bọn hắn mắc câu vương thăng bình tĩnh cười một tiếng sư phụ cùng chính mình suy nghĩ không sai biệt lắm nhưng hiển nhiên làm như vậy không hiệu quả gì nếu như là chính mình đột phá trước đó có lẽ còn có chút kiếm kỵ nhưng hiện tại sư tỷ đã là hư đan đình phong lại được tiên nhân chỉ điểm tu l ư ợ n g nghi bắt quái chi đạo cùng kim đan cảnh cao thủ dù là không thể liều mạng cũng có thể kìm chân đối phương mà hắn bước vào hư đan cảnh về sau ngự kiếm trở về khe núi chỗ tổ điều tra hai tên điều tra viên đã đến này xử lý hiện trường vương thăng hỏi bọn hắn tiếp xuống dự định xử trí như thế nào đặt được đáp lại cũng là không ra vương thăng sở liệu bởi vì một quản huyên tại này hai tên tổ điều tra viên không dám nhận lấy bất ngữ tiên tử làm sát sinh sự t ì n h mặc dù sư tỷ cũng không có này phương diện tị lý bọn hắn muốn chở vương thăng cùng một quản huyên sau khi đi x u ố n g giết đại bộ phận ác quyển lưu lại một đến hai cái vận đi gần nhất viện nghiên cứu phân bộ các loại vương thăng cùng một quản huyên cùng nhau ngự kiếm rời đi khe núi bên trong truyền ra một trận súng vang lên cùng tiếng chó sủa nhưng rất nhanh liền ăn tính hạ đi hai người cũng không có bay ra q u á xa mà là tìm một chỗ rừng cây gặt chân tiếp tục chú ý chỗ này trong sơn thôn tình huống thuận tiện thương lượng một chút sau đó phải đi cái nào tu yêu vấn đề này vương thăng cũng không có lo lắng quá mức đời trước mặc dù nghe nói qua có yêu thú đả thương người nhưng cũng chỉ là cực kỳ cá biệt sự kiện cổ thời nhiều rừng sâu núi thẳm hiện bây giờ đại hoa quốc đại bộ phận cương vực bên trong đã không có bao nhiêu thần bí chi địa tu yêu chi vật vốn là không có không gian sinh tồn ngược lại là vương thăng đời trước liền t ạ i trên internet leo t ư ờ n g nhìn qua không ít nước ngoài tin tức biên giới chi nam cũng có không ít rừng rậm yêu thú thành đàn giết hại sinh linh hiện tại muốn cân nhắc là âm dương vạn vật tông uy hiếp vương thăng cùng sư tỷ tập hợp lại cùng nhau đem cái kia cái video lật tới tre đi xem mấy lần n h ư u nguyệt rất nhanh cũng sửa sang lại tư liệu tới cái kia hai cái xã giao tài khoản đăng ký tin tức cùng ghi tên tin tức đều là giả cha không đến bất luận cái gì hữu hiệu tin tức chỉ là căn cứ đoạn video này tiến hành phân tích tên này âm dương vạn vật tông thiếu chủ hoặc là nói thiếu tông chủ hẳn là cái nam nhân không cao hơn ba mươi tuổi từ hắn nói chuyện cắn chữ phương thức phán đoán hẳn là đã từng tại phương nam tỉnh dừng lại trải qua từ hắn thế đứng thủ thế cùng tiểu động tác có thể phân tích ra đây đại khái là cái cực kỳ tự tin lại có chút tự phụ người nhìn nhiều mấy lần vương thăng vẫn cảm thấy đối phương hình tượng này khẳng định là từng có toàn diện cải tiến duy nhất có thể tin tưởng liền là đối phương cặp mắt kia rất làm người ta ghét chính là sư tỷ chúng ta tiếp xuống đi cái nào vương thăng đem điện thoại di động của mình đưa cho sư tỷ vẫn không có quên sư tỷ điện thoại không có điện cũng không thể thật cùng sư tỷ lưu lạc thiên a i một quản huyên suy nghĩ một trận sau đó nắm lại nằm đấm giữ rằn q u á t lên phản công đối phương đã uy hiếp tới cửa ngồi chờ chết đương nhiên không bằng chủ động xuất kích vương thăng rợ khóc rỡ cười trở về câu chủ yếu là tìm không thấy bọn hắn ở đâu phản công cũng không có địa phương đi một quản huyên nháy mắt mấy cái sau đó liền vô vô vương thăng bà vai tìm cái thiên tướng hàng đại mặc cho tại tư nhân cũng biểu lộ bao đi ra p h i ê n thoái như vậy vấn đề đương nhiên là sư đệ đến suy tính vương thăng kỳ thật cũng có chút không nắm chắc được chú ý hỏi rõ ràng sư phụ có sao không liền đánh cái video trải qua đi sư đổ ba người cẩn thận thương lượng một phen thanh ngôn tử vẫn là không muốn để cho hai người bọn họ cái mạo hiểm nếu như không có đầy đủ trợ giúp cùng phe mình m a i phục cũng không đáp ứng để bọn hắn sư tỷ đệ tùy tiện lộ diện với lại đi qua tiên đạo đại hội tiên bia chiến dịch âm dương vạn vật tông đã càng thêm cảnh、giác. mấy lần chính thức ném ra đi mỗi câu con cá lớn này lại căn bản vốn không mắc câu muốn cùng t a tu đấu trí đấu dũng cũng không phải là đơn giản như vậy một sự kiện muốn hao phí rất nhiều tâm lực còn muốn đầy đủ tôn trọng đối thủ trí thông minh sư phụ vương t h ă n g hỏi sư nương có biện pháp nào sao sư mẫu của ngươi là hành động phái một mực tại thanh t r ư ớ c gâm dương vạn vật tông đường khẩu cúng cơ đ i ệ n tuy nói không vào hang cọp làm sao bắt được có con muốn cho bọn hắn lại tập kết lực lượng cùng chúng ta tranh phong cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm đến thanh ngôn từ khé thở dài âm thanh trừ phi lại tìm một cái có thể kích động bọn hắn thần kinh đ ồ vật âm dương bí lục bọn hắn lần trước đã biết được một phần ba lần này sợ là rất khó tái phát vung tắc dụng vương thăng cùng một quản huyên đều đang lẳng lặng suy tư sư tỷ rất nhanh nghĩ tới điều gì dùng di động chụp một hàng chữ bày cho vương thăng xem một đối một hạ chiến thư ước chiến tìm cái không ai địa phương quyết nhất t ử chiến quyết chiến hoa sơn c h i đ ỉ n h vương thăng đây là đối hoa sơn đường nhận trẻ tuổi đạo sĩ là có bao n h i ê u chẳng ghét này nếu là đi hoa sơn đại chiến hoa sơn đường nhận đoán chừng muốn bị hủy một nửa sư tỷ chúng ta muốn đối phó này chút tà tu giết người không chút nào trước mắt lạm sát kẻ vô tội đều là chuyện thường ngày bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì đạo nghĩa coi như trong bọn họ có không ít tà tu có chút tự phụ nhưng cũng sẽ không như thế đơn giản liền lộ diện một quản huyên ngừng lại thì n h ư ớ n g mày lên n h ế c miệng tiếp tục suy tư đi cùng loại với hiện tại sư đồ ba cái vắt hết góc muốn mưu kế tình huống trước đây cũng xuất hiện qua một lần liền là tại tiên đạo đại hội đêm ấy định ra tiên bia dẫn chiến kế sách đem âm dương vạn vật tông đánh nguyên khí đại thương lần này lại tại này cùng một chỗ suy nghĩ thanh ngôn tử luôn cảm thấy bọn hắn này cái nho n h ỏ sư môn lại sẽ làm ra hơi lớn sự t ì n h rất nhanh vương thăng ngẩng đầu nhìn về phía màn hình điện thoại di động thanh n ô n tử thầm nghĩ tới ngừng lại thời kỳ đợi nhìn xem chính mình nhị đồ đệ sư phụ ngài còn nhớ rõ tử nham t ử cổ mà sao thanh n ô n tử nháy mắt mấy cái đưa di động ca mê ra nhắm ngay một bên không c ẩ n thận bại lộ nhà dưới ở giữa bên trong trang nhã bố trí cùng đại rơi ngoài cửa sổ cái kia đẹp như vẽ nhị gió biển vẻ vang đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là bên cạnh trên giường chính ngồi xếp bằng một vị thiền sư như phong c h ư một trăm bảy mươi b ố luyện khí bắt đầu thiên tướng tảng sáng lúc vương thăng cùng một quản huyên chạy về núi võ đang bên trong cùng tuần sơn đạo trưởng lên tiếng c h à o cố ý từ sau núi c u ố n đi tự mình tiểu viện bọn hắn hiện tại dù sao cũng là bị t à tu để mắt tới người hành tung bí ẩn chút liền có thể hắt ổn cũng có thể cho núi võ đang ít gây phiền thoái tính toán âm dương vạn vật tông kế hoạch mặc dù đã ra lò nhưng cũng không phải là lập tức liền có thể thực hành vương thăng ý nghĩ rất đơn giản lợi dụng tử nham tự cổ ma cùng trên internet đường nhỏ dư luận tiến hành tạo thế lại để cho có thể tin được chính đạo cao thủ phối hợp thêm diễn tổn thất nặng nề vợ kịch xem âm dương vạn vật tông bọn giá hỏa này lên hay không lên câu nhưng chân chính thao tác lại có một hệ liệt vấn đề cần vượt qua đầu tiên liền là phong trong giếng ma của ma đi qua hai năm đối phong giếng ma thăm dò viện nghiên cứu vẫn không có lấy được bất luận cái gì tính thực chất tiến triển chỉ là tại tử nham tự phía dưới phát hiện một cái cự đại trong núi không gian máy thăm dò chỉ cần tới gần phong ma chi địa nhất định phạm vi liền sẽ trực tiếp đình chỉ làm việc đi qua mấy vòng l u ậ n chứng phong ma chi địa tồn tại cường độ cao từ trường cùng với khác tạm thời không cách nào xác định quấy n h i ê u càng dụng cụ tinh vi càng dễ dàng xảy ra vấn đề hơn mười vị cao tăng hai năm này ngày đêm tụng kinh trong giếng ma khí cũng không lại tăng trưởng tựa hồ đã tạm thời có thể duy trì ổn định nhưng chính thức y nguyên không dám b u ô n g lòng cảnh giác từ nham tự trên núi phụ cận đã có bộ đội thiết giáp đóng quân xuống giếng cổ ma nếu như sông p h á phong ấn hiện đại hóa quân đội sẽ đối cổ ma tiến hành báo hòa hỏa lực đà kích chỉ là ai cũng không biết hiệu quả như thế nào có quan hệ trực tiếp dùng đạn hạt nhân phá hủy phong giếng ma kế hoạch hai năm này lặp đi lặp lại bị đưa ra nhưng mỗi lần đều bị phủ định không ai biết cổ thời tiên nhân cùng lớn như vậy tu sĩ đều giết không chết ma đầu đến cùng có cái nào thủ đoạn đạn hạt nhân cũng không thể nói sử dụng liền sử dụng hiện đang cấp ra phương án giải quyết liền là duy trì phong giếng ma nguyên trạng chung quanh đóng quân một cái hiện đại hóa bộ đội thiết giáp cũng đem đại hoa quốc vệ tinh vũ khí làm đón sát thủ theo thì cao lưu trữ năng lượng trở lệ đại hoa quốc có một cái thiên kiếm hệ thống liền là một mực giữ bí mật vũ trụ kích quan g vũ khí bộ này trang bị uy lực trước mắt không biết một hệ liệt thí nghiệm đều là tại giữ bí mật bên trong tiến hành thiên kiếm cũng không phải là vô địch mấy cái khuyết điểm cũng rất rõ ràng lớn nhất nhược điểm liền là khóa chặt mục tiêu khá là phiền t o á i tiếp theo là bổ sung năng lượng tương đối chậm chạp lại bộ này hệ thống bản thân liền bị tăng thêm hạn chế không cách nào đối với người sử dụng trọng điểm là thiên kiếm linh hay không muốn nhìn trời khí cùng khi địa không khí ô nhiễm trình độ nếu như tinh không vật lý liền có thể trực tiếp chính xác đà kích nếu như tầng mây dày đặc sương khói quá nghiêm trọng khả năng đánh ra đến cao năng trùm laser chỉ là tại thiên không chấp lên một cái liền không có đến tiếp sau vương thăng muốn quay t r u n g quanh tử nham tự cổ ma gây sự cũng cần cân nhắc cổ ma bản thân nhân tố vạn nhất bởi vì kế hoạch này để t à tu liều lĩnh muốn thả ra dưới mặt đất cổ ma thai họa n h â n gian việc này liền trở nên có chút nghiêm trọng đối với cái này Tổ tra điều c ũ nếu g như có thể đi giai đoạn trước tạo thế làm việc đại khái liền muốn hai ba tháng lại tử nham tự cách kiếm tông quá gần nếu như kế hoạch thuận lợi áp dụng tử nham tự bên trong phật tu cùng kiếm tông trên thế giới cũng muốn sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối mới được về núi v õ đang sau vương thăng lại suy tư nửa ngày đối này cái giai đoạn thứ hai dẫn chiến kế hoạch làm bổ sung đã chỉ là tạo thế không bằng liền trực tiếp làm mọi người từ nham tự đi ra lấy giả loạn chân trong giả có thật đem ý nghĩ gọi điện thoại nói cho sư phụ nghe thanh ngôn tử nhịn không được hỏi vương thăng một câu đồ đệ âm dương vạn vật tông ngoại trừ uy hiếp đến tiểu huyên bên ngoài có phải hay không còn cùng ngươi có không chết không thôi ân đoán ngươi đây là không đem bọn hắn đặt chết địa không thoải mái mà biện pháp này vi sư lại cũng chưa từng nghĩ đến suy nghĩ cẩn thận cũng không tệ có chính thức xuất thủ làm mọi người tử nham tử cũng không hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực xem ảnh một tốt ta cái này đi tìm n g ư ờ i sư nương thương lượng việc này như việc này có thể đi có lẽ lại có thể dẫn xuất âm dương vạn vật tông một hai cái kim đăng cảnh cảm giác sư phụ bên kia liền muốn cúp điện thoại vương thăng vội nói sư phụ còn có việc còn có chuyện gì nói liền là vương thăng nói để tổ điều tra thả ra tin tức liền nói ta cùng sư tỷ tại địa phương khác chấp hành nhiệm vụ đi chúng ta hiện tại tại núi v õ đang bế quan tận lực tránh cho nhóm lửa đến vo đang được nhận việc này vi sư đã dặn dò bọn hắn đi làm ngươi không cần lo lắng nhiều thanh ngôn tử trong lời nói phần lớn là cảm khái vừa cười nói nhưng ngươi có thể nghĩ đến này chút cũng so trước đó thành thục rất nhiều v i sư cảm thấy vui mừng tiểu thăng sư tỷ của ngươi tâm tính quá mức đơn thuần thế sự khó liệu lòng người gian nguy có ngươi tại nàng bên cạnh vi sư mới có thể yên tâm sau này vi sư có thể sẽ có rất nhiều không thể chú ý đến các ngươi hai cái địa phương hai người các ngươi tu vi cũng là dần dần cao thầm bây giờ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía n g ư ơ i tuy là sư đệ lại muốn bao nhiêu chiếu cố chút sư tỷ của ngươi nhớ lấy nhớ lấy chớ có để nàng thụ người khác l ừ a gạt ân cục vi sư ý tứ ngươi nhưng minh bạch sư phụ ý tứ ý gì vương thăng nhữ m à y lại ngừng lại thì cảm giác sư phụ lời nói bên trong có chuyện đối điện thoại cẩn thận hỏi sư phụ ta có chỗ nào làm được không đúng sao cùng sư tỷ ở chung thời điểm là có chút quá thân cận sao không có việc gì gặp lại tu đạo vui sướng không cần tham công thanh ngôn tử quả quyết treo thông tin vương thăng ngồi tại tiểu viện trên ghế mây một trận không nghĩ ra sư phụ vừa rồi chẳng lẽ nhấn mạnh một lần trưởng ấ u có thứ tự một bên đổi lại quần áo luyện công một quản huyên chậm rãi mà đến bưng một bàn vừa rửa sạch bồ đ à o vương thăng nhớ tới vừa rồi sư phụ dạy bảo lập tức đứng lên sư tỷ ngươi đến ngồi nơi này tương đối dễ chịu sau đó tiện tay hút tới ăn cơm bàn thấp cùng một cái băng ghế đem bàn thấp bày tại ghế mây bên cạnh chính mình ngồi tại trên ghế đầu một quản huyên nháy mắt mấy cái nhưng cũng không có khách khí với sư đệ cái gì nằm ngồi tại trên ghế mây lấy khí ngự bồ đ à o cùng bồ đ à o ra cầm điện thoại bắt đầu soát cập nhật gần đây m ặ gà thư thư phục phục phơi vào đông nắng ấm vương thăng vừa cẩn thận su cuối cùng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng lắc đầu đem mấy cái có chút hoang đường khả năng khu trục ra đáy lòng sư phụ làm sao lại chủ động tác hợp chính mình cùng sư tỷ vô luận từ chỗ nào cái đạo lý giảng sư phụ cường điệu đều hẳn là để chính mình hào h ả o tu hành không cần lung tung muốn chuyện khác mới đúng d ẫ n ma xuất động kế hoạch liền tạm thời như thế định ra tiếp xuống liền là chờ tổ điều tra cùng sư phụ hồi âm vương thăng hắn nhớ tới chính sự chạy đi trong phòng để một cái dương hành lý đi ra mở ra dương hành lý bên trong là tràn đầy một dương kim loại màu ở trong đó cầm ra mấy khối sắt đá trong tay ước lượng một phen lại nhiều cầm hai thối vương thăng đã bước vào hư l ă n g cảnh chân nguyên có thể được xương tụng là hùng hậu hai chữ tự nhiên có thể luyện chế kiếm hoàn phi kiếm kiếm tông cho này chút bảo t à i đều là kiếm tông vì ngự kiếm thuật làm ra chuẩn bị bên trong có mấy thứ vật liệu thật đúng là có thể luyện chế ra phẩm chất không tệ phạm phẩm phi kiếm có chút chân quý. vương thăng ban đầu cầm đều là mấy thứ giá trị thấp nhất số lượng nhiều nhất bảo t à i muốn dùng cũng là rèn đúc phi kiếm đơn giản nhất phối phương liền nghe vương thăng lẩm bẩm nói lấy bách đoán tinh t i ế t hai cân tỉnh thủy nhu kim trí lượng đoạn hỏa thạch tiết ba lượng nhưng trộn lẫn tinh trần thiết hoặc t ử dương mục lấy pháp lực tăng chi nhưng rèn cơ sở kiếm phôi một bên mục bản huyên hiếu kỳ nhìn lại gặp vương thăng ngồi tại vậy thì bắt đầu loay hoay này chút t h ạ c h đầu khối sát ban sơ thì nàng cảm thấy mới lạ vương thăng ngồi ở kia bắt đầu dùng chân nguyên hòa tan những tài liệu này rất nhanh liền bắt đầu không n ú p nhích tinh tế trải nghiệm những tài liệu này biến hóa cùng sử dụng tâm đem bên trong tạp chất c h ọ n đi mười phần chuyên chú sư tỷ rất nhanh liền có chút không thú vị tiếp tục nằm tại cái kia chứa chính mình là một đầu đã không cần tu hành cá ước mới ai còn không có điểm ưa thích cá nhân mặc dù sư đệ ưa thích chơi thạch đầu loại sự tình này có chút không thể tưởng tượng nhưng làm sư tỷ cũng nên tôn trọng mới đúng vương thăng rất nhanh liền phát giác thuần dương tiên quyết dùng để rèn sắt vẫn là dùng rất tốt cũng không biết đây coi là không tính sư môn công pháp một chút ưu thế hư đan cảnh tu sĩ muốn tan những tài liệu này lúc đầu ít nhất cũng phải một canh giờ cũng chính là hai cái nhỏ lúc vương thăng lại chỉ là hao tổn thì năm mươi phút đồng hồ liền đem t r ă m gấm tinh thiết cùng tịnh thủy nhu kim dung thành hai đoàn nước thép dùng chân nguyên bao k h ỏ ả trôi nổi ở bên cạnh tiếp đó một mặt duy trì lấy hai loại vật liệu trạng thái hai mắt nhắm lại vương thăng bắt đầu cẩn thận cảm thụ được ba loại vật liệu phát tán ra yếu ớt rung động đầu tiên là đem nước thép chậm rãi kéo ruôi kéo thành dài ba thước ngắn lại đem kim thủy cùng phấn trưa cùng thì rót vào nước thép bên trong vì có thể thuận lợi hỗn hợp ba cái vương thăng ngón tay bắt đầu có tiết tấu điểm ra từng sợi chân nguyên này chút chân nguyên không ngừng từ các cái góc độ đập tại nước thép bên trên từ trái đến phải thịnh thủy nhu kim cùng mảnh đá phấn chưa đều đều rót vào nước thép kiếm phôi đã xuất hiện nhưng không biết sao trong đó đột nhiên quan g mang l ớ p lóe nước thép đột nhiên bắt đầu sôi trào cái kia chút phấn chưa bắt đầu lóe ra đạo đạo ánh lửa vương thăng lập tức xuất thủ c h â n áp đem này ba đám hôn tạp cùng một chỗ vật liệu hóa thành một viên thủy cầu lấy thuần dương chân nguyên bao khoả đột nhiên đứng dậy hướng về phía trước bước ra mấy bước dùng sức cầm trong tay này đổ vật ném ra cửa sơn như là khuya ngày hôm trước xem diễm hỏa nhưng tiếng vang khá lớn vương thăng tiện tay quét qua đem dội đến điểm điểm hỏa tinh đánh bay đứng tại cái tia cẩn thận suy tư một trận sau đó lòng tin tràn đầy chạy trở về thử tay người nha thất bại liền là bại trọng yếu là tích lũy kinh nghiệm tiếp xuống sát xuất thành công liền cao một chút như vậy gặp vương thăng lại cầm một phần vật liệu bắt đầu mân mê sư tỷ trứng mắt nhìn lập tức lấy khí ngự ghế mây yên lặng cách sư đệ hơi xa một chút tháng riêng mười bảy ngày nọ buổi chiều tử tiêu cung không ít đạo sĩ đều không chịu được một trận nói thầm cũng không biết là phía sau núi cái nào cửa bên t r o n g cao nhân đang luyện tập viên bạo đại chiêu đến chưa nổ mấy âm thanh chương một trăm bảy mươi lăm kế hoạch thông bốn canh cầu đặt mua sư tỷ thành thành tháng r i ê n g mười chín tinh núi võ đang sau trong tiểu viện vương thăng lòng tràn đầy vui vẻ hô h ả o đã là mấy năm chưa từng có kích động như thế trực tiếp thi triển thân pháp từ mấp mô trước viện không địa chạy qua xông về cách đó không xa rừng cây đang ngồi tại biển cây phía trên tĩnh tâm ngồi xuống m ù quản huyên mở hai mắt ra túi đầu nhìn trải qua đi không khỏi cười ra tiếng chỉ gặp vương đạo trưởng dơ cao lên một thanh tản r a bảo quang trường kiếm trên thân quần áo luyện công lại liền cùng cửa sân trước mặt đất khắp nơi đều là lô rách vương thăng cái kia tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn trên mặt cũng đầy là cháy đen đâm tại sau lưng tóc dài cũng có một chút bị đốt cháy khét nhưng cuối cùng công phu không phụ lòng người vương thăng mân mê hai ngày rưỡi rốt cục luyện chế được một thanh cũng có thể nhập phẩm phi kiếm sư tỷ xem vương thăng đem trường kiếm trong tay con ra trường kiếm lập tức bay đến không trùng sau đó theo vương thăng kiếm chỉ lắc lư không ngừng làm ra sức tưởng tượng động tác sau đó phi kiếm trở xuống lòng bàn tay lơ lửng. tay phải tay phát ra tiếng, ra phải phi i vỗ ế k một cấp tốc hòa tan, hóa thành hòa hóa m viên kiếm đường kính trắng hoàn. chỉ có 10cm đường kính màu bạc màu Mục quản huyên n mừng lại khớp hai mắt t khởi sáng, n g cười t cẩn thận nâng trải qua viên này màu trắng bạc kiếm hoàn bóp tại đầu ngón tay đôi ánh nắng cẩn thận quan sát vương thăng không khỏi mỉm cười cười khẽ cảm giác thành t i ệ u ngừng lại thì chân đấy hai ngày này hao hết từ kiếm tông đạt được bảo tài tổng cộng luyện chế được bảy trôi phi kiếm này một thanh là vương thăng dùng chân quý nhất một phần vật liệu đánh cược l ầ n c u ố i hiểm lại c à n g hiểm nhưng cuối cùng tóm lại là thành công nhìn xem sư tỷ cái kia mừng rỡ bộ dáng vương thăng ngừng lại thì cảm thấy chính mình hai ngày này công phu không có h ổ n g phí vương thăng cười nói trở về phòng sư tỷ ta dạy cho ngươi hóa kiếm hoàn c h i pháp cùng dưỡng kiếm tri pháp bất quá cũng không cần quá tốn hao tâm lực ở trên đây minh mạch sư tỷ thống khoái đáp ứng âm thanh cùng sau l ư n g vương thăng đã bắt đầu dùng chân nguyên bao khỏa kiếm h o à n kỳ thật thuộc sơn ngự kiếm thuật chân quý nhất cũng không phải là kiếm chiêu phản mại như vậy dưỡng kiếm nội hàm kiếm chi thuật ngự kiếm kiếm chiêu mặc dù uy lực cao có thấp có nhưng phần lớn có thể tự mình tìm tòi đi ra chỉ là tốn hao thời gian dài ngắn thôi này dưỡng kiếm nội hàm kiếm chi thuật lại là cái khác kiếm tu chỗ không rõ cũng là năm đó thanh phong chân nhân đắc ý pháp thuật mục quản huyên đối với tu đạo sự tình phần lớn một điểm liền rõ ràng không cần nửa cái nhỏ lúc đã đem kiếm hoàn luyện hóa cũng như tùy tâm thu nhập trong lòng bàn tay thuật quản cảm giác kỳ thật mục không ở ngoài kiếm hoàn nhập ngoài này dung lòng bàn ở tay vương ề sau, bàn tay không có bất kỳ biến hóa Nay bàn bất biến nào. không nắm n thì kỳ h giữ có vậy v thuật, Thủy pháp lặp lặp thì thử, theo điểm điểm ánh sáng. Rất lợi hại chính sáng. bắt trong mắt Trung Rất đầu ngừng nếm mang lại lại lợi là, đi điểm điểm ư thăng ở bên nhìn chăm chú lên chính mình sư tỷ nghĩ đến chính mình từ việc nặng mà tới đây chút tuế nguyệt luôn cảm thấy lao thiên ra đợi trước làm khó hắn hơn mười năm đợi này đối với hắn nhưng cũng không sai trong nhân thế hiếm thấy nhất sự t ì n h không ai qua được tiên đạo đều có thể mà trong nhân thế chân quý nhất sự tỉnh chính là cùng tử đồng hành vương thăng mấy ngày nay luyện kiếm lúc cũng ít nhiều quyết định được tâm ý xem ảnh một như sư tỷ đối chuyện nam nữ thủy chung không phải rất để ý hắn liền như thế một mực cùng sư tỷ làm bạn tu hành như sư tỷ ngày đó đột nhiên khai khiếu tâm mầm này mầm hắn cuối cùng tâm tư cũng sẽ không để sư tỷ cảm thấy nửa phần tình m ị n h một câu thuận theo tự nhiên nói dễ nhưng muốn không đi cơm cầu lại là mười phần khó làm đến sư tỷ ta đi sửa sang lại vệ i c tử mấy ngày nay làm khắp nơi đều là cái hố thu lễ vật mục quản huyên chủ động xin đi dết giặc ta, ta đến chính là loại này việc nặng đương nhiên là sư đệ tới làm vương thăng cười ứng tiếng đã vén tay h á o lên sư tỉ nháy mắt mấy cái thuận từ gật gật đầu cầm lấy cây trổi vương thăng bắt đầu quét dọn viện lạc trong ngoài hai người bọn họ cái muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn tóm lại không thể q u á tệ loạn vừa quét xong trong nội viện ngoài viện còn chưa kịp quét sạch tại trên sơn đạo có hai đạo thân hình chậm dại đến vương thăng tranh thủ thời gian để trôi xuống đứng lặng đón lấy quét địa có chục khách chi ý đi ở phía trước vị này đen gầy đạo trường tất nhiên là cao thủy hành đằng sau cái kia thân mang đạo bào màu trắng nhạt mang theo một đỉnh n ũ không phải chu ứng long lại là người nào c vương, chu vương, vương thăng vội vàng hướng chức ă n nâng lại lo lắng chu ứng long có thương tích trong người không dám dùng sức chu ứng long dập đầu hai đầu trực tiếp nhảy dựng lên đối vương thăng cởi một tiếng có chút xấu hổ nói câu đây là sư phụ nghiêm lệnh nhất định phải tôn ta ra lệnh đều là vương sư đệ ngươi cứu trở về ta thiếu từ ngươi đầu này tính mệnh vương thăng cười nói không cần phải nói nói đến đây c dược dược á nói nói. một,、si so、một quản huyên tự nhiên đã sớm biết bên ngoài có người đã là trở về nhà bên trong đội xong cổ váy buộc lên tốc mây các loại vương thăng ba người ở trong viện dưới cây án tọa nàng bưng nước trà nghệ bước nhẹ nhàng bước chân hướng về phía trước đến cho ba người dâng trả nước lại phi ê u nhiên mà đi cái kia thanh một mực quay chung quanh tại nàng quanh người xoay c h ầ m c h ầ m phi kiếm rất có chút chói mắt nàng đã đang tìm tòi ngự kiếm chi thuật dù sao vương thăng không thể chuyển cho nàng quá nhiều thuộc sơn ngự kiếm thuật sư tỷ vừa mới quyết định muốn lĩnh ngộ ra một bộ thuần dương ngự kiếm đại pháp cũng tốt về sau cùng thuộc sơn kiếm tông một hồi thư hùng chu ứng long hướng về phía trước giữ chặt vương thăng khổ ba ba hỏi một câu này ngự kiếm thuật không phải là không thể chuyển ra ngoài sau ta chỉ là chuyển cho sư tỷ dưỡng kiếm chi thuật được kiếm tông cho phép vương thăng cười vì cao đạo trưởng dân trả chu ứng long liếm liế liếc nhìn một bên sư thúc cũng không dám miệng này nói lung tung chỉ có thể dùng gú oán ánh mắt nhìn chăm chú lên vương thăng vương thăng hỏi người tóc đều cạo đi ân chu ứng long t h á o cái nó xuống này đúng m ố t mọc r a tóc đã có dài hơn một tấc nhưng quen thuộc thân mang đạo bảo tóc dài phất phới chu ứng long thực tại cảm thấy dạng này quá mức khó chịu cũng liền một mực đội mũ các loại tóc chậm rãi mọc ra chu ứng long nhịu n h ư mày lời nói d ư ợ c thần cốc ý thuật coi là thật lợi hại ta lúc đầu đã làm tốt sau này làm cái người quái dị chuẩn bị không nghĩ tới bọn hắn chẳng những chữa khỏi ta bỏi ta bỏng còn giúp ta tu tu sư đệ ngươi xem vi huynh có phải hay không trở nên đẹp trai như vậy một chút vương thăng cẩn thận quan sát một chút gật gật đầu nên làm ải trải qua xương nhưng ngươi bộ dáng không thay đổi dĩ nhiên chính là da mặt tăng dày hắc hắc chu ứng long một trận cười ngây ngô nhưng cười cười liền chậm dại hít miệng khí thần sắc có chút thảm đạm mấy vị tia sư đệ lại là cứu không trở lại vương thăng cùng cao thủy hành đành phải im lặng cao thủy hành nói ứng long ngươi an tâm tu hành sớm ngày học tốt bản lĩnh tu vi đuổi theo tới dễ thân tay vì bọn báo thủ ta chu ứ n long cười khổ âm thanh Ta c ũ người muốn đột phá cao thủy hành hai mắt tỏa sáng nhìn xem vương thăng đến mấy chiêu vương thăng tự nhiên cầu còn không được tiện tay đem chính mình luyện chế hai thanh phi kiếm từ góc tường đưa tới lời nói mấy ngày nay ta dùng ngự kiếm thuật luyện mấy thanh phi kiếm cũng là xem như pháp khí ta lưu lại hai thanh dự bị sư thúc đem mặt k h ắ c cầm đi lớp mạo xương đạo tàng đi cho đệ tử trẻ tuổi cũng có thể dùng thời gian tốt cao thủy hành ngón tay gậy hạ vương t h ă n g luyện chế phi kiếm ngừng lại thì phát giác này chút phi kiếm không giống bình thường kỳ nhận cũng không tính quá sắp bén có thể nhìn ra rèn đúc thủ pháp cũng không thuần thục thân kiếm cũng không phải bóng loáng như gương nhưng này bay kiếm chi bên trong linh tính lại là phổ thông bảo kiếm khó mà với tới tuy rằng không có thuộc sơn ngự kiếm thuật cũng vô pháp phát huy này chút phi kiếm uy lực chân chính nhưng dùng cái này luyện kiếm ngược lại là đối c ả n lộ kiếm đạo rất có có ích ít khi hai người ở trong viện đứng đối mặt nhau hai đạo hư đan cảnh khí tức đụng vào lẫn nhau vương thăng một bước phóng ra cao thủy hành cùng thì vọt tới trước hai đạo kiếm y vang lên con cong một quản huyên cũng đứng tại chỗ cửa phòng quan chiến nhìn ra ngoài một hồi về sau ngừng lại thì bỏ đi chính mình suy nghĩ thuần dương ngự kiếm thuật ý nghĩ sư đ ệ kiếm bất chi bất giác đã là cao thâm như vậy nếu là chính mình tại âm dương chi thuật bên trên phân tâm nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ không tiếp nổi sư đệ kiếm pháp đại sư tỷ l ự c uy hiếp vẫn là có cần phải muốn giữ gìn một cái không phải dễ dàng bị sư đệ khi dễ nói một bên dưới cây chu ứng long ngồi tại trên ghế đầu nhìn chăm chú lên một màn này ánh mắt bên trong k h ó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc nhưng sau đó cười đắc ý lại là cùng điệu hát thịnh hành sửa lại tâm cảnh bây giờ hắn có lẽ đều chưa từng phát giác đã trải qua một lần sinh tử lại dần dần điều chỉnh song tâm tính hắn đã là có không ít biến hóa đ á m mắt trong viện đã là hiện đầy kiếm ảnh hai bóng người không ngừng đàn sen na diêm phần mình bộ pháp đều là có chút tinh diệu có thể nhìn ra cao thủy hành hai năm này cũng tại bộ pháp phương diện hạ khổ công nhưng hai người cũng không quá mức dùng sức qua trăm chiêu về sau liền riêng phần mình phân lập trở về dưới cây giao lưu kiếm đạo lần này bởi vì võ đang sớm có mệnh lệnh rõ ràng bất luận kẻ nào không cho phép đến đây chỗ này tiểu viện biết vương thăng cùng một quản huyền trở về núi võ đang cũng chỉ có số ít mấy vị đạo trưởng cùng chu ứng long thôi hoàng hôn chậm chạp lúc cao thủy hành cùng chu ứng long riêng phần mình dẫn theo hai thanh phi kiếm cùng vương thăng cùng một q u n huyền cáo từ rời đi cao thủy hành trước khi đi không quên dặn dò vương thăng để hắn không cần thiết chậm kiếm đạo tu hành dù là không có cảm n ộ mỗi ngày cũng cần xuất ra một hai cái nhỏ thì luyện tập kiếm pháp càng không cần đối thủ sơn ngự kiếm thuật có quá nhiều ý lại vương thăng tất nhiên là nghiêm túc đáp ứng xuống các loại hai vị này rời đi vương thăng chuẩn bị ngồi xuống tu hành lúc sư phụ bên kia đột nhiên gửi thư giai đoạn thứ hai dẫn chiến kế hoạch đã được đến phía trên cho phép tổ điều tra đã bắt đầu họp thảo luận toàn bộ kế hoạch cùng các loại chi tiết vương thăng nắm năm, năm quyền rất nhanh liền tĩnh tâm ngồi xuống tranh thủ đang điều tra tổ bố trí tốt hết t h ả lúc mình có thể lại có đột phá dù là chỉ là hư lang cảnh dù là chỉ là một tên kiếm tu không có gì bài sơn đ ả o hải thủ đoạn lần này hắn cũng muốn b u ô n g tay đánh cược một lần nhất định đem âm dương vạn vật tông đối sư tỷ uy hiếp xuống đến thấp nhất cho dù đại khai sát giới tâm mắc sát nghiệm lại có thể thế nào chiến hậu bế quan mười năm hai mươi năm khôi phục này thanh minh tâm cảnh chính là chương một trăm bảy mươi sáu tự nhiên đ n g ngang kế hoạch không chỉ bị thông qua được chính thức rất nhanh liền đã lấy tay áp dụng vương thăng hơi chú ý hạ trước mắt tương đối sinh động mạng lưới tu đạo phò dùng đứng hai ngày sau liền phát hiện có người thảo luận tử nham tự phong lại ngàn năm cổ ma sự tình hơn nữa còn có hơn mười vị cao tăng tụng kinh chụp ảnh t r ụ n chụp ảnh ảnh chụp rất có ý tứ phong giếng ma phía trên c ó từng sợi ma khí cao tăng quanh mình có kim sắc màu sắc rực rỡ phật quang cả hai tựa hồ tại lẫn nhau lôi kéo chính thức nhân tài vừa ra tay không có chút nào tu cầu vết tích cái này thiếp mời có chút chút nhiệt độ liền sẽ bị xóa bỏ nhưng bị xóa bỏ về sau chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện lần nữa nếu như không phải vương thăng đã biết n à y chút chính mình đ ờ i trước thường xuyên đi, đi dạo diễn đàn nhưng thật ra là chính thức an bài thành lập dùng để khai thông cùng phân lưu mạng lưới tu đạo đại quân hắn thật đúng là coi là đây là chính thức đang cố ý phong cấm càng là như thế thì càng nhiều người tin tưởng tím nham còn có cổ ma lại cổ ma phong ấn đã tổn hại sự tỉnh như thế qua một tuần đại kiếm núi phụ cận du khách liền dần dần tăng nhiều hơn vậy mà những người này đều tìm sai vị trí địa lý chân chính tử nham tự vượt qua kiếm tông phía sau núi liền có thể tìm được mà này chút du khách tìm được tử nham tự là tại chính thức tử nham tự tây bắc bên ngoài hơn một trăm km trong q u ầ n sơn phàm là trên internet có thể tra được tư liệu mạng lưới trong địa đồ đánh dấu vị trí tử nham tự đều là tại này cái mới tinh t à n độ chính thức một khi lắc lư lên người đến cũng liền không có tu sĩ chuyện gì tại chính thức tử nham tự phụ cận tuần sơn đổi thành trạm gác ẩ m chùa miếu bảng hiệu đổi thành chùa linh nham mà tòa kia vừa mới bắt đầu âm thầm dựng giả tử nham tự lại là trực tiếp dùng số lớn cảnh sát vũ trang phong sơn chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên tại phụ cận đóng quân còn có kim đan cảnh cao thủ y áp thì không t h ì chiến lộ tử nham tự nguyên vốn là không có gì tên khí không phải vốn địa lão nhân đại cũng không biết có này chùa miếu tồn tại mà có thể nhớ kỹ tử nham tự vị trí cũ đã ít lại càng ít chính thức lại có chuyên môn đoàn đội giám sát toàn bộ mạng lưới phàm là xuất hiện có quan hệ tử nham tự tin tức đều sẽ trước tiên bị thẩm tra ra sức bảo vệ không ra chỗ sơ xuất tiếp đó l i ê n là chờ giả tử nham t ử công trình giữ tốt tiến hành bước kế tiếp cổ ma dẫn tả kế hoạch theo sư phụ nói tổ điều tra cố ý muốn tìm một cái tin được phim đại đạo diễn tranh thủ làm ra nhất rất thật cổ ma bạo động tu sĩ chính đạo thương vong thảm trọng hiệu quả đối với cái này vương thăng cũng là cảm thấy phụ c khí tại cổ ma dẫn tả kế hoạch chính thức khởi động trước này hai ba tháng bên trong tổ điều tra cũng sẽ tận hết sức lực tiếp tục đả kích âm dương vạn vật tông từ các phương diện đối nó thực hiện lớn nhất áp lực chỉ có áp lực cũng đủ lớn đối cho nên mới có khả năng lựa chọn đi nắm chắc cơ hội đi bí quá hóa l i ề u lấy hạt rẻ trong lò lửa nói đến cũng có mấy ngày này chưa thấy qua sư lương cũng không biết sư phụ phải trăng nổi lên nhân sinh thanh thứ hai liệt hỏa về núi v õ đang về sau sư tỷ đ ệ hai người liền ở đây địa yên tĩnh tu hành vương thăng cách mỗi mấy ngày tu vi cảnh giới liền sẽ nho nhỏ dâng lên đây là đột phá hư đan cảnh về sau hư đan không ngừng tẩm bộ đường thân thể d u y ê n cớ đoạn thời gian trước dùng áp kiếm thạch khổ tu chỗ tốt cũng bắt đầu xuất hiện vương thăng đối thuần dương tiên quyết cảm lộ liên tiếp t o á ra tu đạo cảnh giới hơi đi tại tự thân tu vi trước đó cái này đại biểu cho hắn có thể yên tâm tăng cao tu vi không có cảnh giới trở ngại trong núi chưa phát rất lúc tuổi chuyển vắng người an n h o một cái qua ngày rằm núi võ đang lại bắt đầu mưa xuân liên miên khó gặp tình tiên buổi chiều dưới cây vương thăng cùng một quản huyên l ặ n g lặng ngồi xếp bằng một cái tại cẩn thận suy tư tu hành huyền bí một cái lại tại ôm điện thoại soát m ặ n g gạ. bọn hắn đã ngồi xuống cho tới trưa vương thăng muốn chuẩn bị đứng dậy luyện kiếm đến hoàng hôn xem ảnh một mấy ngày nay m ộ quản huyên tựa hồ gặp cảnh giới bên trên bình cảnh ngồi xuống thì cuối cùng không cách nào tĩnh tâm quá lâu thì không thì liền sẽ mở mắt ra hoặc là chơi sẽ điện thoại hoặc là xuất thần s ư ơ n g sở hoặc là liền dứt khoát ngồi ở kia nghỉ ngơi một trận m n g điểm như tiên vương thăng ban sơ chỉ là coi là sư tỷ không thể tĩnh tâm nhưng khi hắn mở miệng hỏi thăm lúc sư tỷ chỉ là cười không nói như thế lại qua hai ngày vương thăng lại nhịn không được hỏi ý sư tỷ đây là thế nào nếu là gặp tu đạo nan đề có thể cùng hắn cùng nhau thương lượng thương lượng không có kết quả cũng có thể gọi điện thoại hỏi một chút sư phụ sư phụ tất nhiên vẫn có thể cho bọn hắn chỉ điểm vậy mà mục quản huyên chỉ là nhỏ giọng nói hai chữ kết an vương thăng q u á y dày q u á y dày không thể t r e o vào không thể t r e o vào nữ thi rơi vào bình đô sơn trước cho mục quản huyên cái kia đạo tiên quang quả nhiên là sư tỷ cơ duy lớn nay thì cái kia đạo tiên quang đã có thể vì mục quản huyên tránh khỏi ba năm năm nội đạo tu hành khổ công đằng sau không biết còn sẽ có bao n h i ê u c h ỗ t ố t đời trước bất ngữ tiên tử tại nguyên khí khôi phục năm thứ chín mới xông vào thiên bảng hai mươi vị trí đầu hiện bây giờ sư tỷ trở thành kim đan đại lao thời gian lại là muốn sớm một chút vương thăng ngoại trừ túi đầu an tâm tu hành cũng không mà tại tu đạo giới bên trong tử nham tự cổ ma ma khí tiết lộ tin tức cũng đã thịnh truyền ra có không ít chính đạo đạo gia đạo trưởng đều chủ động đi tìm tổ điều tra hỏi thăm phải chăng cần bọn hắn xuất thủ cùng nhau trừ ma đối với cái này tổ điều tra thì là cực lực phủ nhận cổ ma tồn tại tựa hồ không muốn để cho người nhìn thấy chính thức chật vật không muốn chuyện như vậy gây nên sợ hãi cùng rối loạn tổ điều tra biểu hiện cũng là phù hợp chính thức trước đây một mực khai thác chính sách cho tới bây giờ tại giả tử nham tự phụ cận tổ điều tra đã bắt được xong mười mấy tên muốn người s ô n g lên núi phần lớn là tà đạo thế lực phái gia thám tử cơ hồ đều là người bình thường trên thân không có gì có giá trị tình báo tính toán thời gian vương thăng cũng cảm thấy chính mình cùng sư tỷ nhanh đến khởi hành thời điểm sư tỷ một mực không có bước ra kết đan một bước kia đây cũng không phải là cố ý đang đợi vương thăng đuổi theo dựa theo sư tỷ thuyết pháp nàng đang đợi một loại cảm giác các loại cảm giác tới nàng ba một tiếng liền có thể kết thành kim đan từ đó âm dương tạo hóa hòa giải c ă n khôn vương thăng còn chưa tới cảnh giới này không hiểu nhiều này chút chỉ có thể yên lặng tiến lên chính mình tu vi cuối cùng tại về núi võ đang hai tháng rưỡi lúc tu vi hướng về phía trước phóng ra một bước hư đan trung kỳ đại giới liền là cả phòng không có linh khí ẩn linh thạch cùng một bình, bình có giá trị không nhỏ li hư đan hắn này hai tháng rưỡi cơ hồ đem chính mình cùng sư tỷ hơn một năm t ổ n tiêu hao sạch sẽ nhưng vì nhanh chóng tăng cao tu vi cũng chỉ có thể dùng như vậy biện pháp vương thăng một mực chờ đợi đợi tiếp xuống đại chiến không chỉ là hắn đang đợi vô linh kiếm tiên phẩm phi kiếm đều đang đợi lấy một trận chiến này hắn không cần vì chính mình lừa cái gì thanh danh cũng không cần thiên bảng loại này hư danh hiện tại chỉ muốn cùng âm dương vạn vật tông vông tay đánh cược một lần chuẩn bị đã không sai biệt lắm thời cơ cũng đã không sai biệt lắm mà m i u n g u y ệ t điện thoại tại vương thăng sau khi đột phá ngày thứ tư như ước mà tới vương thăng nhẹ khẽ hít một cái khí không đều mư nguyện nói chuyện lập tức nói thời gian địa điểm ta tùy thời có thể lấy xuất phát vương đạo trưởng ngài cũng biết rồi ngưu nguyệt bên kia s ừ n g sốt một chút sau đó liền cho rằng là tổ trưởng phu nhân đã thông chi trải qua vương thăng ngưu nguyệt nói ngài nửa giờ sau xuống núi ta đã sắp xếp người đi đón các n g ư ờ i lần này khả năng cần ngài cùng bất ngữ tiên tử cao điệu minh bạch ta sẽ tận lực cao điệu chút hấp dẫn bọn hắn chú ý a đúng bất ngữ tiên tử đang bế con sao ngưu nguyệt vội nói ta mấy ngày nay đều nhanh bận bịu vắng đầu lại là bên này lại là bên kia k âm dương vạn vật tông nếu quả thật dễ đối phó như vậy lần trước đại chiến vì sao tu sĩ chính đạo cùng chuẩn bị chiến đấu tổ còn biết tử thương nhiều như vậy với lại không phải vương thăng tự phụ hắn tuy nói không phải cái gì kim đan cao thủ nhưng có một người kiếm trận cùng tiên phẩm phi kiếm tại tại đối phó hư đan cảnh cùng phía dưới tà t u lúc hắn có thể phát huy ra tác dụng cũng không so tu sĩ kim đan kém bao nhiêu vương thăng trầm ngâm vài tiếng l ờ i nói sư tỷ cũng không có bế quan kết đan thời cơ chưa tới ngược lại là một trận chiến này ta không muốn có người thay thế ta ngưu n g u y ệ t sửng sốt một chút sau đó vội nói tốt vương đạo trưởng việc này ta liền định ngài ngài yên tâm việc này bao trên người ta chắc chắn sẽ không đem tên tặng cho người khác vương thăng nghĩ, nghĩ nói đem hoài kinh cũng kêu lên đi nếu như hắn nguyện ý đến lời nói hoài kinh thiền sư đã ở trên đường phải cùng ngài sư tỷ không sai biệt lắm cùng một chỗ đến ân như thế liền tốt vương thăng ứng tiếng nguyên bản đánh thẳng ngồi hắn chậm dãi đứng người lên cúp máy thông tin ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa tay trái mở ra xó xỉnh bên trong hai thanh kiếm hoàn phi kiếm cùng thời phi đến tại hắn quanh người chậm dại xoay quanh màu trắng bạc hộp kiếm bị hắn dùng chân nguyên dắt tới n ắ m trong tay đứng yên nửa phút vương thăng phòng đối diện bên trong hô to sư tỷ chỉnh đôn xuống chúng ta muốn động thân đi cùng âm dương vạn vật tông xoay c chính tại đối n g o à i cửa sổ ngẩn người mù quản huyên lập tức ứng tiếng quanh người thổi qua một chút huyền diệu khó giải thích khí thức đi cất giữ cổ váy h o n g gỗ cửa sân chỗ vương thăng đột nhiên ý thức được chút gì nhìn xem điện thoại đầu sai lệch h ạ vừa vặn màn hình điện thoại di động phát sáng lên tiếng chuông còn không có vang vương thăng đã nhấn nút trả lời n h ư n g u y ệ t yếu ớt hỏi một câu vương đạo trường ngài biết ta mới vừa nói cụ thể là cái gì là sao vương thăng nói t h nham tự n g ư nguyện thật dài hô m i ệ n khí liền biết ngài hiểu lầm kế hoạch kia còn chưa tới khởi động thời cơ bên này có cái tiểu sự kiện là có cái phạm vi nhỏ giao lưu hội có anh đ ả o cách lan kim tháp tam quốc kỳ nhân dị sĩ đến dò xét chúng ta đại hoa quốc n g ọ n g u ồ n bọn hắn đến cao thủ đều là c h ú t trưởng lao cái gì đã bị tổ trưởng phu khục, đều đã bị bất ngôn đạo trưởng hai bàn tay tất cả đều đánh ngã cho nên bọn họ liền nói muốn trẻ tuổi người tiến hành luận bàn giao lưu ngài xem ngài muốn không được qua đây nghe nói nhật bản bên kia có mấy cái cao thủ dùng đau đâu khí diễm có chút phách lối nói vương thăng đứng tại cửa sân trước khoe miệng rung động mấy cái, cái chán ngừng lại thì treo đầy hát tuyến chương một trăm bảy mươi bảy phong cảnh bên này tuyệt đẹp có quan hệ cái gì quốc tế giao lưu hội việc này vương thăng đời trước nghe đều không nghe qua nhưng nước ngoài người tu hành sĩ đến đây đại hoa quốc tìm kiếm phương pháp tu hành việc này tại mấy năm trước vương thăng liền nghe tổ điều tra đ ể cập tới loại sự kiện này nguyên bản không về tổ điều tra quản giống như đại hoa quốc thiết lập chuyên môn đối ngoại quốc tế phi tự nhiên sự vụ xử lý trung tâm toàn lực bảo hộ quốc gia mình không phải vật chất văn hóa di sản đang đổi đi lần này giao lưu hội trên đường vương thăng cùng mưu nguyệt nghe ngóng tình huống căn bản mưu nguyệt tự nhiên là biết gì nói đấy biết gì nói đấy nguyên khí trở về trước đó nhờ vào đại hoa quốc mấy chục năm mấy đời người cố gắng đã là dân quốc mạnh trong nước hoàn cảnh tương đối bình ổn tại trên địa cầu cũng coi là trị an hoàn cảnh bài danh phía trên khu vực đương nhiên cùng một số người miệng vốn lại ít quốc gia vẫn là không có cách nào tương đối tỷ lệ phạm tội nhưng muốn tổng hợp đến xem dù sao đại hoa quốc có to lớn nhân khẩu cơ số nguyên khí khôi phục ban sơ lúc đại hoa quốc đã làm tốt đủ loại bố trí dù sao việc này liền là đại hoa quốc chính thức làm ra đến không có khả năng b u n g tay mặc kệ đoàn kết đạo môn chen ép ta đạo thành lập điều tra chuẩn bị chiến đấu nghiên cứu ba tổ dệ c ũ nước, nước, nước, nước ngoài mạng lưới hiện trạng đã là các loại tu hành phương thức hành hành thật giả đều có nguyên lý khác biệt phần lớn lấy cường hóa tự thân tăng cường n g h i ệ p lực hai loại phương thức làm chủ lại vũ trụ chớ c chú chi thuật thịnh hành nước ngoài dân chúng hiện trạng thì là không sai biệt lắm một nửa thế giới nhân dân đã bị tu hành hai chữ khác biệt trình độ ảnh hưởng tới nguyên bản sinh hoạt cũng có tiểu quốc công khai mở rộng cái gọi là tu hành biện pháp đi tín ngưỡng con đường tu hành trong nước kinh tế trong vòng hai năm cấp tốc sụp đổ phản chính phủ vũ trang rất nhanh chiếm lấy đầu tường mà đại quốc chính thức thực lực bắt đầu chen ép tu hành giả cũng thử đem tu hành tài nguyên nắm giữ tại trong tay mình lúc lại phát hiện các quốc gia quân đội đã bất chi bất giác tràn ngập lên tu hành chi phong có chút hỗn loạn tóm lại so sánh đại hoa quốc trong nước tương đối bình ổn chính thức còn có thể khống chế chính đạo cùng tà tu sống m ã i với nhau trình độ cùng tần suất để nước ngoài không ít người đỏ mắt mắt l ụ vừa tranh đối với trên địa cầu hai năm này càng phát ra tao loạn hoàn cảnh đại hoa quốc thật sự là lộ ra quá mức gió êm sóng lặng đóng giữ tại biên giới chuẩn bị chiến đấu tổ cũng không ngừng bị nước ngoài thế lực điều tra đại hoa quốc đã có tu hành giả tạo thành cường hoành quân đội các quốc gia đối với cái này lòng d ạ biết rõ không ít các loại quốc tế tổ chức đã không biết bao nhiêu lần hô hào đại hoa quốc đứng ra để đại hoa quốc công bố đại hoa quốc trong đó tu đạo phương thức cùng tu đạo giới tình huống vậy mà này cái địa cầu tứ đại văn minh cổ quốc bên trong truyền thừa đầy đủ nhất đông p h ư ơ n g quốc độ trước đây một mực cự tuyệt thừa nhận bổn quốc nội bộ tồn tại tu hành sự t ì n h đừng hỏi hỏi liền là không có không có khả năng tồn tại người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái mọi người mời tiếp tục phát dương khoa học kỹ thuật văn hóa đi khoa học kỹ thuật hương quốc có thể cầm tục phát triển con đường mãi cho đến năm ngoái hiểu một chút đại hoa quốc đạo môn tồn tại lại mấy chục năm như một ngày làm gián điệp hoạt động nào đó chút quốc gia cùng tổ chức dùng sự ưu tập đến tình báo tại trong phạm vi toàn thế giới tuyên dương đại hoa tu sĩ huy h i ế p luận quốc tế dư luận hướng gió chuyển biến tình h ư n g giới đại hoa quốc cũng chỉ có thể đứng ra nói một câu chúng ta hứa hẹn không ưu tiên sử dụng tu hành giả quân đội kiên trì năm hạng nguyên tắc căn bản cũng kiên trì tu đạo không khuyết tán nguyên tắc tôn trọng trên địa cầu mỗi cái sinh mệnh cá thể quyền sinh tồn kỳ thật hoàn cảnh tao loạn phần lớn chỉ là nguyên bản liền không ổn định quốc độ phàm là lịch sử đã lâu có chút lớn nước biến hóa đều đang lặng lẽ tiến hành cổ lao truyền thừa gia tộc dần dần m ầ đầu nắm giữ bí thuật thế lực thì thu được càng nói nhiều hơn ngữ quyền nhất là tại tôn giáo không khí nồng đậm phương tây t h â n quyền lại có ngẩng đầu dấu hiệu nắm giữ đại đa số xã hội tài nguyên số ít người đã bắt đầu không chọn hết thẻ thủ đoạn lấy tới thích hợp tự thân tu hành phương thức xem ảnh một cùng đại hoa quốc trong nước cơ bản hiện ra hai cái hoàn toàn khác biệt trạng thái đối với cái kia chút thông qua các loại đường tắt muốn từ chính thức con đường thu hoạch được đại hoa quốc phương pháp tu hành quốc gia cùng tổ chức đại hoa quốc chính thức một sợi coi thường cho tới còn có người đào mấy vị đạo trưởng về đẩy ra quảng tu đường chi thuật nhưng âm thầm đào đi cũng chỉ là tán tu hoặc là tà tu với lại đến lúc đó về sau những tán tu này rất nhanh liền không có tì khí dù là để những người này minh bạch như thế nào đường chuẩn xác minh bạch nên như thế nào đi sửa nói muốn bước vào ngưng tức cảnh liền có chút gian nan tựa hồ tồn tại một loại nào đó không cách nào giải thích hạn chế cuối cùng nước ngoài ra kết luận muốn có được phương pháp tu đạo cũng chỉ có thể từ đại hoa quốc chính thức vào tay nhưng đại hoa quốc biểu đạt rất biện chuyển n ô n ngữ ngoại giao cái gì rất có giảng cứu lật tới che đến liền cái kia vài câu tóm lại muốn kiên trì hạch cùng tu hành không khuyết tán nguyên tắc vương thăng nghe mưu nguyệt giới thiệu một đường cũng là cảm thấy nguyên khí khôi phục cho đạo i h a quốc môn ớ i hội cơ p đường nhận là một loại truyền thừa cũng là trăm ngàn năm qua tích lũy coi trọng là thanh tính vô vi là tu tâm tu đức cũng không phải là đơn giản đạo đi mấy tên tu sĩ liền có thể phổ cập đạo môn phương pháp tu đạo giao lưu hội tại duyên hải một chỗ kinh tế phát đạt thành thị cũng là chính thức lần thứ hai đáp ứng quốc tế giao lưu hội nhưng khẳng định không có khả năng cho đối phương bất luận cái gì phương pháp tu đạo chỉ là tỉ thí với nhau giao lưu lẫn nhau thăm dò kỹ thôi mặc dù đuổi tại cổ ma dẫn t à trong lúc mấu chốt nhưng vương thăng đã mơ mơ hồ hồ đáp ứng hạn cũng chỉ có thể đuổi đi qua hỗ trợ lúc đầu tổ điều tra chỉ là chuẩn bị sáu vị đạo trưởng từ có thể n h ấ t kéo Khủ, từ khẩu tài tốt nhất bất ngôn đạo trưởng thanh ngôn t ử dẫn đội cùng đối phương uống chút t r à tâm sự nhưng này nhật bản l u x e m b u r thái lan lần này mắt liền là muốn lãnh giáo một chút đại hoa quốc tu hành cừng giả thân là chính đạo tán tu người phát ngôn bất ngôn đạo trưởng đem hết khả năng thỏa mãn bọn hắn đối với đứng ra khiêu chiến ba vị người khiêu chiến một người một bàn tay trực tiếp đập trắng nhật bản lấy cây hoa anh đảo cùng bốn đảo cấu thành mà mệnh danh cũng chính là cổ đông doanh chi xem như nước ngoài đối đạo môn hiểu rõ sâu nhất quốc độ thanh ngôn tử vừa ra tay liền có nhật bản lão nhân điểm phá hắn đã ngưng kết kim đan cũng có thể sống tám trăm tuổi sự tình đem tam quốc tu hành đoàn đại biểu thành viên c h â n chấn động l ú c x e m v u a lại có cứng rắn lúc xem đua tự xưng tại trên quốc tế hưởng dự thân sĩ tên lô vậy cũng có thể đại biểu tín ngưỡng tu hành thái lan cũng là tứ đại văn minh cổ quốc thứ nhất nhưng truyền thừa đã bị phá hủy bảy tam phần lấy trong nước cổ lão kim tháp nổi danh trên đời nhưng phương pháp tu hành chỉ nặng n h i ệ c lực bọn hắn như thế nào minh bạch cái gì là kim đan chỉ có thể lãnh hội tuổi thọ dài ngắn đại biểu hàng nghĩa thanh ngôn tử đối với cái này chỉ là bình tĩnh cười một tiếng cũng không nói thêm cái gì song phương thực lực sai biệt quá lớn giao lưu hội ngừng lại thì lâm vào thế bí sau đó tam quốc đoàn đại biểu đưa ra để thế hệ trẻ tuổi tiến hành luận bản giao lưu sự tình bất ngôn đạo trưởng đã xuất thủ tổ điều tra trước hết nghĩ đến dĩ nhiên chính là vương thăng cùng một quản huyên n h ư nguyệt một chiếc điện thoại đánh qua đi vương thăng cùng một quản huyên liền vội vàng lên đường gây chuyển cơ chạy tới giao lưu hội bọn hắn còn có một đêm thời gian chuẩn bị ngược lại là không cần phải lo lắng n à y chút vương thăng kỳ thật đấy lòng một mực có mấy nỗi nghi hoặc tiên tần lúc đạo môn đường nhận bắt đầu lưu truyền thần châu hoa hạ chi địa trở thành tu đạo thánh đ ị a cái kia lúc địa cầu các n g a ngách hầu như đều có nhân loại ở lại vì sao những địa phương này không có chuyển xuống đường nhận tư đã biết thần thoại hệ thống đến xem nước ngoài mấy đại thần lời nói hệ thống chẳng lẽ đều là c h ố n g d ô n g tưởng tượng vậy có phải hay không n à y chút nước ngoài thần thoại hệ thống bên trong thần linh cùng mấy ngàn năm trước xuất hiện ngàn năm trước biến mất các tiên nhân có cái gì bên trong tại liên quan những vấn đề này nếu như có thể hỏi một chút nữ thi có lẽ liền đạt được đáp án vậy mà nữ thi vô l u ậ n là thành công chuyển thế lại hoặc là chuyển thế thất bại vẫn lạc dưới đất một chỗ n à y chút nghi hoặc khả năng đều sẽ trở thành hiện đại tu sĩ không hiểu chi mê đ ổ i tới dự định khách sạn cùng sư phụ tụ hợp về sau vương thăng cùng một quản huyền bị gọi đi h ọ nói là h ọ cũng chỉ là mấy vị đạo t r ư ở này g cùng uống uống t r tâm tu thống, Thăng một sự nước ngoài tu hành hệ thống, cũng là Vương、thăng、cùng một quản là u hệ h giới thiệu bọn hắn ngày mai đạo ố i ai. thủ đều đ có、ai. Mấy vị này vị trưởng vốn là đối bọn hắn sư tỷ đ ệ thực lực tương đương tự tin biết được vương thăng đã hư đăng cảnh càng là cảm thấy mười phần chắc chín dần dần liền đem chủ đề cho tới địa phương khác vương thăng thế là hỏi chính mình đấy lòng nghi hoặc mấy vị đạo trưởng l i ế t nhau sau đó riêng phần mình vỗ tay cười to lao sơn đến nhất định sơ đạo trưởng cười nói tiên tần lúc hoa hạ bên ngoài đều là mang gì đây tuy nói là các lao tổ tông có chút tự đại thuyết pháp nhưng xác thực có mấy phần căn cứ thanh n ô n t ử hít miệng khí ngươi tu đạo sau khi cũng nhiều xem chút sách là sư phụ vương thăng vội vàng túi đầu đáp ứng có vị hư đan cảnh tán tu lưu rực rỡ đạo trưởng ôn thanh nói ta có mấy vị hảo hữu hai năm này cũng chuyên môn điều tra qua việc này phát giác kỳ thật các tộc đều có riêng phần mình phương pháp tu hành nhưng ngàn năm trước nguyên khí còn tại lúc nước ngoài đại bộ phận tu hành chi thuật đều nắm giữ tại thần quyền trong tay lại lẫn nhau đâu đá không giống chúng ta đạo môn giảng cứu là thịnh thế, thế loạn thế hành hiệp ai nếu là đi hỏa loạn triều cường cái t i ế chính là tà đạo người chính công. hợp nhau tấn đạo vương thăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu thanh ngôn tử lại là cười âm thanh trên điện thoại di động cho vương thăng phát tới ảnh chụp nhìn xem này ba cái đoàn sứ giả bên trong còn có mấy cái rất có cá tính ngoại quốc cô đ ư ơ n g ngày mai nói không chừng sẽ tin phục ngươi huy kiếm tiêu sái mấy vị đạo trưởng ngừng lại thì dợ khóc dợ cười vị này bất ngôn đạo trưởng ngày bình thường liền l à như thế dạy đồ đệ vương thăng cũng là có chút xấu hổ sư phụ cũng là càng ngày càng không biên giới không có tế vậy mà thanh ngôn tử lại tại bất động thanh sắt bí mật quan sát cũng là vì chính mình này hai đồ đệ thao nát tâm t r ư ớ c 178, quốc tế tu hành giả giao lưu tiểu hội có thể là xem sư tỷ xem quá nhiều d u y ê n cớ xem trong điện thoại di động này mấy cái ảnh trụn vương thăng hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng lướt qua sư phụ phát tới năm tấm trong tấm ảnh có hai tên nhật bản nữ h à i một tên người mặc câu p h ụ n một tên thân mặc áo bó sát người đều là vóc dáng rất khá loại kia nhưng so với không ít tu đạo giới tuổi trẻ không đạo nhóm tới nói n à y cái cũng chỉ có thể coi là tiêu chuẩn hạt chung này mấy chương trong tấm ảnh nhan trị cao nhất là một cái làn da trắng non tóc vàng nội tử nàng cạn trong mắt màu lam sáng mái tóc dài và nóng tinh tế cao gầy tư thái tinh xảo ngũ quan tinh tế cánh tay tựa hồ tay c h ó i gà không chặt hẳn là đi niệm lực lộ tuyến niệm lực linh nghiệm tinh thần lực là ba cái gần nhưng không hoàn toàn giống nhau khái niệm hoa một bên sư tỉ lặng lẽ bu lại nhìn qua nhẹ giọng than thở vương thăng cười âm thanh bỏ đi đem này mấy chương ảnh chụp phát cho sư nương tịnh xưng ơ tán tự mình sư phụ chụp ảnh kỹ xảo cao siêu ý nghĩ đem này mấy chương ảnh chụp tiện tay xóa bỏ nghe sư phụ cùng mấy vị đạo trưởng trong lời nói ý tứ này ba đường nhân mã cũng không có cao thủ gì ngày mai sư tỷ cũng không cần xuất thủ phụ trách tại nhan trị và khí chất phương diện nghiền ép đối phương chính là bọn hắn bên này vừa mở song tan học trận hoài kinh hòa thượng liền đọc lấy phật hiệu dẫn theo hành lý vội vàng mà đến hắn đến đại biểu phật môn tham gia lần này quốc tế giao lưu hội cũng là tính phù hợp bởi vì lo lắng ngày mai đối phương đơn đấu bất quá đại hoa quốc tu sĩ khả năng còn biết đưa ra tiến hành ba cà ba năm đôi năm chiến tổ điều tra lại tìm kiếm hai vị nhân tuyển trong đêm đông hải chi tân tòa này quốc tế hóa đô thị như vậy liền hợp thành năm người tuổi trẻ đại biểu đội đằng sau hai người này đến lúc vương thăng Mục sư tỷ sư đệ vẫn không có thể nói hai câu tiếng đập cửa vang lên nương theo lấy một tiếng a di đà phật hờ khép cửa phòng bị người lệ ra một viên loe sáng như đèn cua đầu chọc dò xét tiếng vào lần này hoài kinh hòa thượng cho dù là người xuất gia cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần mục quản huyên tán án dương bất ngữ tiên tử coi là thật phi phàm không phải tụ hai vị tinh thần cũng không tệ mà mặc một thân mới tinh đạo bào vương thăng cười nói tự nhiên hôm nay giao lưu hội mặc dù không phải việc khó gì nhưng muốn đối mặt ngoại quốc bạn bè vẫn là muốn chú ý hạ chúng ta đại biểu tu đạo giới hình tượng sau đó hắn nhìn xem một bên sư tỷ đại nhân trong lúc nhất thời cảm giác chính mình trình độ văn hóa quả thực không cao tìm không thấy phù hợp từ ngữ đi hình dung nó một phần v ạ n đẹp một quản huyên đem sư đệ hôn qua lời nói nghe trong lòng đi hôm nay cường điệu an diện một chút lại nhìn nàng tóc xanh cạn lúc ngọc châm hành nghe thường nhẹ khỏa ám hư sinh lông mày giống như vũ ngọc tiên lâm ngộng đôi mắt sáng lạc tinh phấn môi trong vắt đáng tiếc này địa không phải tiên sương mù lượn lờ tiến giới có chút khó mà dung nạp nàng xuất trần thoát tục vương thăng coi như cùng sư tỷ sớm chiều ở chung vừa rồi cho sư tỷ mở cửa lúc cũng rất muốn hỏi một câu tiên tử ngươi tìm người nào hoài kinh hòa thượng dù sao phật pháp cao thâm chỉ là đơn thuần tán thưởng sau đó liền bắt đầu cùng vương thăng nói chuyện phiếm tiểu tăng vốn coi là chính mình sau khi về núi có chỗ tiến cảnh có thể tìm ngươi tới k h o k h o a n một phen không nghĩ tới phi ngữ ngươi lại đột phá đến hư đan trung kỳ dùng không ít đan dược và linh th vương thăng thở dài sau đó còn phải tốn tốn thời gian vững chắc cảnh giới hiện tại chỉ là vì có thể cùng tà tu một trận chiến cho nên cưỡng ép nói tới cũng không ít lo lắng âm thầm hoài kinh chép miệng một cái cũng không k h á c h khí dẫn theo hàng ma sử ngồi ở một bên trên ghế salon hôm nay làm như thế nào ta nghe mưu nguyệt thí chủ nói ba vị không đóng cửa liền bắt đầu thương lượng sao xem ảnh một nhắc tào tháo tào tháo liền đến mặc một tiếng t r ư ớ c nghiệp bộ váy mưu nguyệt cùng thì xuất hiện mang theo hai tên còn có chút ngây nô cô gái trẻ tuổi chậm rãi mà đến mưu nguyệt vỗ tay phát ra tiếng hai cái tổ điều tra thực tập sinh liên thanh h ô n người sau đó nhu thuận đứng trong góc hai vị kia đạo trưởng còn không có tới sao n h ư nguyệt nhỏ giọng hỏi vừa rồi đi bọn hắn trong phòng đi tìm cũng không tìm được bóng người một quản huyên chỉ chỉ khách sạn bãi đỗ xe phương hướng vương thăng linh n i ệ m tàn ra ngừng lại thì xem đến thứ gì tại cái hướng kia cách không xa có nguyên khí ba động hẳn là có người đấu pháp vương thăng nói hiện tại ngừng cái kia hai cái động thủ người chính hướng bên này đi n h ư nguyệt vỗ vỗ cái chán cười khổ nói hai vị này cũng may ba cái đoàn đại biểu được gan bài tại cái khác khách sạn không phải này giống cái bộ dáng gì nha loại thời điểm này còn muốn trước đi giải quyết ân đoàn cá nhân ân đoàn cá nhân vương thăng tuy có chút buồn b ự c nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ là nói hôm nay nên làm như thế nào ta đi mời hai vị này đạo trưởng tới mọi người tập hợp lại cùng nhau ta duy nhất một lần nói xong đi n h ư nguyệt nhẹ nói câu nói xong vội vàng rời đi không nghĩ tới đến trả không thật là người khác long h ổ sơn đ ư ờ n g nhận kết thai sơ kỳ tu sĩ phụ lục kỳ tài thi thiên trương cùng mao sơn đ ư ờ n g nhận kết thai cảnh trung kỳ tu sĩ đương kim tu đạo giới tu thảo liễu văn trí hai người này kết bạn mà đến thi thiên t r ư ơ n g túi đầu tăng khí nửa người trên bị một cái pháp khí dây thừng trói lại dây thừng bên trên còn có mấy t r ư ơ n g p h ụ lục nhẹ nhàng lóng lánh ánh sáng liêu văn trí thì là mặt mày hớn hở nắm lấy dây thừng bên kia thì không thì còn biết tốn hai lần thi thiên t r ư ơ n g mặc thường phục đã co vài chỗ cháy đen lô rách liêu văn trí một thân đạo bảo tuy rằng cũ kỹ lại hết sức sạch sẽ lụa mặt bên trong sen lẫn một chút tơ vàng chính là món kia kim a k i lũ ngọc ý ỉ tình hình này không khó phán đoán trước đây thắng bại vừa vào cửa thi thiên chương liền lên tiếng hô to thăng ca cứu mạng bất ngữ tiên tử hôm nay siêu xinh đẹp một quản huyên mỉm cười gật gật đầu hành vi cử chỉ viết đầy lễ phép hai chữ liêu văn chí hướng về phía trước làm lễ nắm dây thừng chắp tay nói phi ngữ đạo huynh bất ngữ tiên tử hoài kinh thiền sư l i ê u văn chí hữu lễ a di đà phật đạo huynh buông hắn ra đi vương thăng cười nói chớ có để cho người ta chê cười đi liêu văn chí gật đầu đáp ứng tiện h tay đem pháp khí dây thừng thu hồi t h i thiên t r ư ơ n g ngừng lại thì trong lòng tức giận càng ngày càng bạo một n h e rằng một quyền đối bên cạnh liễu văn chí đập trải qua đi vương thăng ánh mắt ngưng tụ trong tay vô danh bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ lửa tấc nào đó long hồ sơn cao đ ổ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nắm đấm tại liễu vân t r í bả vai nhẹ nhàng cọ sát một cái nắm vút cuống họng nói câu liễu mội mội ngươi thật đáng ghét nhất định phải cột người ta chơi loại này liễu vân t r í cái kia khuôn mặt anh tuấn đen như đ á y n ổ i một bên hoài kinh vội vàng hướng trước đem hai người ngăn cách thì thiên t r ư ơ n g ngựa đầu thở dài gọi ta đến thời điểm cũng không nói ra hỏa này cũng tại này à các vị trước tùy tiện ngồi đi ngưu nguyện ôn nhu nói xong mời liễu đạo trưởng tới cũng là có tu vi cùng nhàn trị thực lực tổng hợp cân nhắc t h i thiên t r ư ơ n g b ừ n g tỉnh đại n g ộ hình t i ể u nói này ta liền hiểu nhan chị nha ngoại trừ thăng ca cùng tiểu liễu tử ta thế nhưng là ai cũng không phục vương thăng ở một bên bình tĩnh mở miệng nay cái ngược lại là thiên t r ư ơ n g đạo huynh h i ể u lầm chúng ta đại hoa quốc từ xưa chính là lễ nghi trí bang hôm nay luận bản đấu pháp cũng không thể môi trận toàn thắng cũng nên cho đối phương lưu c h ú t mặt mũi mới là phốc phốc vài tiếng l i ê u vân chí cùng một quản huyên đều nhịn không được cười lên thì thiên t r ư ơ n g cho vương thăng một cái h u hoán ánh mắt tìm cái ghê xô p a ngồi xuống hoài kinh hòa thượng thì là cường điệu quan sát liễu vân chí bộ dáng sau đó lắc đầu cảm khái a di đà phật tiểu tăng cũng là đẹp trai không bằng người cuối cùng cầm tướng mạo trêu chọc liệu vân trí hơi có chút xấu hổ không biết nên như thế nào nói tiếp tốt mọi người không nói dỡn đi đóng cửa lại n h ư u n g u y ệ t đập mấy lần tay hai nữ h à i một tên đi ngoài cửa trông coi thuận tiện đóng lại cửa phòng một người thì là đem cặp văn kiện đem ra đem bên trong tư liệu phân phát cho năm người tuy nói tất cả mọi người đối năm vị có đầy đủ lòng tin nhưng biết người biết ta bách chiến bách thắng chúng ta nếu như có thể toàn thắng kỳ thật không cần tận lực thua bởi bọn hắn n g u nguyện nghiêm mặt nói dù sao đây không phải quả bi sát cũng không có cứu. không nảy phương diện giảng trong i mọi người giới thiệu ế p đó, ta tàm cho này tam gia bên trong thế hệ trẻ tuổi tinh ta hệ Anh, chúng đó ã siêu đối tập tương đối kỹ tình、báo. Trong càng đ kỹ báo. nhật bản có một tên đao khách một tên nhận thuật truyền nhân cần coi trọng một cái bọn hắn đi tu hành đường đi cùng phật pháp cùng loại tuy không phải kim đan đại đạo nhưng cũng không thể khinh thường còn có lúc xem b u ô n g một tên kỵ sĩ một tên niệm l ự c sư thái lan còn có một tên am h i ể u chém giết gần người nam tu hành giả rất nhanh trong phòng không khí liền trở nên nghiêm túc lại chính kinh vương thăng năm người cẩn thận đọc lấy những tài liệu này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân Bọn hắn tuy nói đều rất tự tin, nhưng tuy rất tự đều chín ũ n g biết c h mình hoa sắp đại biểu đại đạo biểu quốc tu giờ ớ i chiến, không thể xuất hiện bất kỳ sai xuất xuất bất thể thanh ngôn tử một Có không nào. ngôn n kỳ lầm ư i bại đại mới giờ đánh Ngọc phía trước, bọn hắn cũng không thủ châu phía thể cho、đại、hoa tam trước, mất mặt cao quốc quốc lạ. 9 giờ sáng tổ điều tra an bài đội xe ngừng tại cửa tử điếm thanh ngôn tử ở bên trong bảy vị đạo t r ư ở n g vương thăng các loại nằm tên đệ tử trẻ tuổi mỗi người lên xe của mình nên ngang mà đi giao lưu hội tổ chức hơn là tại vùng ngoại thành một chỗ tư nhân lâm viên cũng không biết là vị nào phú hào gia sản giả cổ lâm viên bên cạnh có một chỗ trăm ngựa trận đã bị trước khi thì cải tạo thành có thể dung nạp hai trăm người lộ thiên trận địa hôm nay do êm dịu này g ấm tại bên ngoài luận bàn cũng không tệ giao lưu hội chỉ là l u ậ n bàn toàn bộ hành trình từ tổ điều tra tiến hành video thu sau đó mỗi cái đoàn sứ giả đều có thể dẫn tới một phần video hồ sơ cũng coi là đại hoa quốc đối ngoại bị động triển lộ một lần cổ tay tam quốc đoàn đại biểu đã trước một bước đến trong này đi dạo lâm viên thưởng thức hạ đại hoa quốc cổ đại kiến trúc vẻ đẹp cùng xảo đi dạo x o n g lâm viên chuyển ra cửa hông đã đến lần này giao lưu hội cử hành trận địa đại hoa quốc một đoàn người trực tiếp đổi tới trăm ngựa trận thanh ngôn tử suất mấy vị đạo trưởng đi đầu hướng về phía trước vương thăng các đệ tử các loại bên trong giới thiệu xong tiếp qua đi vào sân trước nhu nguyệt có chút không yên lòng đặc biệt địa dặn dò vương thăng một câu vương đạo trưởng ngài tính tình bình thì đều tương đối ổn lần này cao đ ệ u điểm cũng không sao yên tâm t h i thiên trương ở bên v ô ngực một cái trang bức việc này ta thành thạo nhất thăng ca không hiểu hỏi ta là được vương thăng cười âm thanh có một kiếm dẫn theo liền vỏ trường kiếm các loại sư phụ ở phía trước nói một tiếng mang theo sư tỷ cùng ba người khác cùng nhau ra trận hôm nay hãn đội trưởng chương một t r ư ơ chín trên lệnh quá lớn hội trường bố trí m ộ ư ơ i phần dụng tâm tứ diện đều có hai hàng ghế ngồi đằng sau riêng phần mình có bốn khối tre gió đại bình phong nhật bản ghế ngồi là hai hàng t h ẳ n g nền để bọn hắn có thể ngồi quý chân phía sau bình phong vẽ lấy cây hoa anh đ à o cùng giàu thổ sơn hôm nay lần này có mặt giao lưu hội bọn hắn nam tính đoàn viên đều mặc lấy âu phục nữ tính đoàn viên thì đổi lại từ đường triều thì bán buôn về đi lại cải tạo một phen dân tộc trang phục cũng coi như một đạo tịnh lệ phong cảnh thái lan bối cảnh tấm là màu vàng kim sa mạc cùng bọn hắn quốc gia mang tính tiêu chí kiến trúc kim tự tháp đoàn đại biểu hơn mười người đều mặc lấy tương đối có sa mạc phong tình trang phục nhất là mấy vị tuổi trẻ mọi tử có chút xinh đẹp khiến người c h ú mục nhất thì là lúc xem v u a đoàn đại biểu bọn hắn lấy năng lực chính mình định vị đến cách gan mặc mặc dường như thời trung cổ thì như vậy một nửa mặc áo giáp một nửa mặc trường bảo mấy vị tóc vàng mọi tử tế tự trường bảo có chút mát mẻ áo choàng xẻ tà đến một cái tương đối cấm kỵ độ cao quả thật lúc xem đua những đại thúc này tiểu tử đại mọi tử có chút đẹp mắt nhưng thủy trung không khỏi có loại giá rẻ ép game nhân vật đóng vai đã xem cảm giác mà đại hoa quốc là đông đạo chủ trực tiếp chiếm phía đông vị trí đằng sau bình phong là một bộ sơn hà cẩm tú hình chiếu cầu bởi vì đại hoa quốc đất rộng của nhiều nội danh kiến trúc cùng cảnh sắc quá nhiều cho nên tự mình bình phong s o cái khác tham gia cộng lại đều đại ba cái đoàn đại biểu du lãm song lâm viên kiến trúc liền bị dẫn vào trong hội trường an toàn có đoan trang mỹ mạo lễ nghi các tiểu thư đưa tới trả bánh đồ uống bên này vừa bố trí hoàn toàn hôn qua ngược bọn hắn một trận thanh ngôn tử mang theo mấy vị đạo trường dậm chân mà đến bất kể như thế nào từ đối với cường giả tôn trọng ba cái đoàn đại biểu cho dù có mấy người thối n g h i m ặ t nhưng vẫn là tập thể đứng dậy thanh ngôn tử đối quanh mình chắp tay một cái cũng không nhiều lời lời nói quay người làm cái mời thủ thế cùng sáu vị đạo trưởng theo thứ tự nhập t o ạ n có chuyên môn phụ trách việc này mấy vị bộ ngoại giao cử a nhân viên công tác bắt đầu chủ trì giao lưu hội bọn hắn ăn nói văn nhã trật tự rõ ràng cũng điểm ra hôm nay giao lưu hội chỉ là k é m theo trợ nhưng cũng không có sách hôn qua tam quốc cao thủ khiêu chiến thanh ngôn tử tất cả đều thảm bại sự tình cũng nên cho người ta chứa chút mặt mũi người trẻ tuổi là tương lai Là hy đơn giản vài phút diễn thuyết về sau mấy vị này tuổi trẻ quan ngoại giao liền hoàn thành sứ mệnh ngồi ở mấy vị đạo trưởng bên cạnh thanh ngôn tử đứng người lên hiện trường mấy tên phiên dịch lập tức giữ vững tinh thần một cái cái như lâm đại địch trước đó vị đạo trưởng này miệng bên trong xuất hiện cái kia chút khẩu ngôn cổ ngữ hiện trường lý giải đều thật phiền thoái hôm qua nhật c h ó bản mấy vị người tu hành nói nói thế hệ trẻ tuổi mới là tương lai hy vọng hy vọng để các phương tu hành người trẻ tuổi tiến hành luận bản thử một chút vần đạo đành phải đem mấy vị ta tu đạo giới bên trong coi như miễn cưỡng có thể tu sĩ trẻ tuổi đưa tới vậy n người cũng đụng lượng. nay, liền bọn hắn đạo đệ tử tử tới hai Hôm l để u mà toàn trường ánh mắt rơi trên người vương thăng vừa mười giây liền chuyển đi phía sau hắn mù quản huyên trong lúc nhất thời toàn bộ lộ thiên hội trường phảng phất đều sáng mấy phần không ít tâm tư tính tu luyện không đủ nam nhân trẻ tuổi giờ phút này đều có chút biểu lộ mất k h ô n g chế năm người đứng thành một hàng vương thăng truyền thanh hạ chỉ lệnh theo thứ tự đối ba mặt ôn quyền hành lễ sau đó lại đối phía đông tự mình trận doanh trưởng bối hành lễ thanh ngôn tử ôn thanh nói tiểu thăng lưu ở trong sân các ngươi lại đây ngồi đi là sư phụ xem ảnh một vương thăng túi đầu ứ n g tiếng có hộp kiếm đứng tại hội trường chính giữa khuôn mặt bình tĩnh ánh mắt bình yên biểu lộ có chút nghiêm túc một quản huyên hoài kinh hòa thượng liệu v â n chí cùng thi thiên trương thì là đi mấy vị đạo trưởng sau lương nhập tọa bởi vì hai hàng chỗ ngồi sắp xếp lẫn nhau g i a thoa cũng là cũng sẽ không bị ảnh hưởng ánh mắt m ụ c quản huyên ngồi tại ngoài cùng bên trái nhất hoài kinh hòa thượng cố ý cho vương thăng lưu lại sư tỷ bên cạnh chỗ ngồi ngồi ở vị trí trung ương liệu v â n chí cùng thi thiên trương ngồi tại hoài kinh hòa thượng bên cạnh bọn bốn người vào chỗ thanh ngôn tử mở miệng lần nữa vần đạo này đ ồ nhi có một tay còn có thể thấy qua đi kiếm pháp không biết tam quốc đoàn sứ giả vị nào thanh niên tài tuấn tới trước cùng hắn luận bàn mấy chiêu trong sân mấy vị phiên dịch lại bắt đầu bận rộn Có ba b ố ngay tên n ư ờ i sau đó thanh ngôn tử đối vương thăng truyền thanh nói nhật bản tận lực thắng sinh đẹp chút cái khác hai cái tùy ý vương thăng nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt đã nhìn về phía tên kia người mặc âu phục bên hông nhấn lấy hai đem võ sĩ đao đao khách đao khách kia ánh mắt mười phần sắp bén phản phất ánh cho muốn dùng ánh mắt cho vương thăng m chát chát qua quay người lấy máu, đối mặt nhật bản đám người lùi về phía sau mấy bước hắn đã nhìn ra đối phương am hiểu thẳng tắc bộc phát cố ý cho đối phương lưu thêm chút khoảng cách lên thế sông đao khách này hai chân dịch ra tay trái vịn bên hông võ sĩ đao vỏ đao tay phải nắm chặt trôi đao rút đao thì tự báo tính danh giáp phỉ ma bắc nó trong cơ thể hình như có cùng loại với chân nguyên khí tức du động cái kia tựa hồ là cùng đại hoa quốc tu đạo giới gần tu đạo phương thức từ khí tức cường độ phán đoán đây cũng là tương đương với kết thai cảnh trung kỳ tu hành giả vương thăng đem chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tốc độ thả chậm cũng chỉ là dùng r a hai thành tu vi này thì triển lộ ra khí tức cùng đối phương không kém bao nhiêu sau đó đem vô danh trường kiếm lập tức tay trái bắt lấy vỏ kiếm đem trường kiếm chậm rãi lôi ra sắn cái kiếm hoa mũi kiếm chỉ xéo lấy mặt đất vương thăng đao khách kia nhẹ kẽ hít một cái khí hai người ánh mắt xã hội đều cảm nhận được đối phương dâng trào chiến ý khí cơ lẫn nhau liên lụy vương thăng trong cơ thể đại viên mãn thất tinh kiếm ý nhẹ nhàng đua tiếng mà đao khách kia trong cơ thể cũng tản mát ra một cỗ sắc bén bá đạo chi ý nhưng đảo mắt bị vương thăng kiếm ý phá đao khách này khuôn mặt ngừng lại thì mười phần ngưng trọng hai tay nắm chắc võ sĩ đao trồi đao trường đao lập tức cùng ánh mắt cân bằng cũng không chiêu hô một tiếng bước nhanh xông về phía trước vương thăng tùy theo võ tới trước nhưng hắn rất nhanh liền phát dắt được cái này nhân thể bên trong cỗ khí tức kia như vậy kiếm ý tới lúc gấp rút nhanh hướng phía cái kia đem võ sĩ võ sĩ đao danh máu bên trong cũng có huyết quang phun trào đao khách này lại là đem một trận chiến này chi thắng bại hoàn toàn đặt ở một đào kia phía trên tuy có chút cực đoan cũng có chút b i quá hóa l i ệ u nhưng s ắ c thực uy lực vô cùng lớn nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh hai bóng người đã tại trong sân đụng vào lẫn nhau vương thăng cũng không thi triển thất tinh kiếm pháp chỉ là một kiếm chính diện nên tiếp sử dụng bất quá thái ớt kim tiên trong kiếm một cái kiếm thức tiên h nhân chỉ nguyện keng một tiếng thanh thúy tiếng va chạm ở đây bên trong quanh quẩn hai người thân hình lại cùng thì dừng lại từng cơn khí lãng hướng phía bốn phía giật trước mắt xuất hiện hình tượng để toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đã thấy cái kia ẩn chứa anh đảo đao khách một kích toàn lực võ sĩ đao này thì lại nghiêng nghiêng lơ lửng tại cái kia một kích này chỉ là chém xuống một nửa trường đao lưới đao ở giữa vị trí một điểm mũi kiếm chống đỡ tại lưới đao phía trên này hai thanh lưới dao tương dao trỗi chỉ có một tơ một hảo giờ phút này lại là như thế ổn định p h ả n phất mũi kiếm kia có lớn lao hấp lực tên k i a đao khách trong đôi mắt đã tràn đầy hoảng sợ một mặt này hãn tu hành đến nay chưa từng đọc qua không chỉ là đao khách quanh mình nam nữ già trẻ đều là mặt mũi tràn đầ Đao kia khách kinh ngạc, cùng trên mặt vương thăng y nguyên b、so、ì một kiếm điểm ra hoàn mỹ xóa đi đối phương một cách này lực lượng dùng sức nhiều một chút xíu liền sẽ đem đối phương bắn ra thiếu một máy may chính mình trường kiếm liền sẽ bị võ sĩ đao đẻ xuống nhưng này lúc không kém chút nào cũng là vương thăng vốn là tu vi cao hơn người này không ít đao treo kiếm ngừng kỳ thật chỉ kéo dài hai giây nhưng ngày hai giây lộ ra như vậy dài dàn dặc đao khách, khách kia trong tay võ sĩ đao chỉ có thể hướng phía một bên đánh xuống trường kiếm như roi thân kiếm hành quất tại đối phương bà vai đem đao khách này trực tiếp đánh lào đạo rút lui các loại đao khách ổn định thân hình vừa lúc là tại hắn nguyên bản đứng thẳng chi đ i ệ a vương thăng cầm ngược trường kiếm ô m kiếm chắp tay liền muốn đường một câu thừa nhượng nhưng đao khách này đột nhiên ngẩng đầu đối vương thăng trận mắt nhìn không ngờ cầm đao đối vương thăng đoạt công mà đến thân hình bộ pháp nhiều hơn mấy phần biến hóa cho nên nói tu đạo muốn trước tu tâm xấu hổ hai chữ vẫn làm lớn vương thăng khỏe miệng cong lên nhưng lại chưa lấy tu vi đ ạ người đối phương vừa phóng ra bước đầu tiên vương thăng đứng thẳng bất động nhưng trường kiếm trong tay lại tách ra mấy đạo kiếm ảnh mấy đạo vô ảnh kiếm khí kêu nhọ mà ra liền nghe phốc phốc vài tiếng đaooo Chỗ cánh tay đồ vét đồ bị k i ế một khí kiếm kiếm kiếm ảnh xét qua, đối phương chém ảnh đánh chi ảnh riêng phần mình thăng chống nhân thân bên trên đồ vét chỗ tổn hại, chậm mở mấy máu. m ra, riêng trường trong trên ra qua, đao đao đối lui. loại tiêu tại người Cái dại vết xuống tán, vương này này bên tổn cũng ấn xét vét đều đạo đỡ đồ đạo đạo Các cổ. bị vị đạo trưởng chậm rãi vô tay t r u n g quanh dần dần xuất hiện thưa thất tiếng vô tay mà nhật bản một phương lại là tập thể mặt trầm như nước thực lực sai biệt viễn siêu bọn hắn tưởng tượng tên kia rõ ràng còn có chút không phục đồ đệ đối vương thăng t r ậ n mắt nhìn vương thăng t h u kiếm y nguyên gật đầu cười khẽ lần này lại là không còn làm bất luận cái gì chắp tay lễ tiết cái này trẻ tuổi đao khách đối vương thăng bái sau đó quay người hướng về đường tới mà đi trên thân chiến y vẫn không có biến mất liền nghe giữa sân vang lên có chút âm dương quái khí tiếng nói lại là thi thiên t r ư ơ n g gia hỏa này ở bên mở miệng sách liền tài nghệ này còn muốn cùng thăng ca so kiếm thua còn không nhận ra mặt này quả nhiên là lợi hại ta đại hoa quốc đạo môn tu sĩ coi là thật mặc cảm hoài kinh hòa thượng khé thở dài âm thanh không thể như lời ấy nói đây cũng không phải là thua không nhận đây là một loại kiên cường tinh thần vĩnh viễn không bao giờ khuất phục mà thiền sư nói không sai nhưng chúng ta vẫn là chớ học miễn cho bị trục xuất sư môn nay kẻ sướng người hoa coi là thật như nói tướng thanh giữa sân mấy tên phiên dịch do dự một chút vẫn là đem chính mình bản t r ư ớ c làm việc làm tốt nhật bản đoàn đại biểu bên kia ngừng lại thì trở thành áp suất thấp cái khác hai cái đoàn đại biểu ngược lại là có chút sung sướng chớ có vô lệ như thế thanh n ô n tử mở miệng sau đó đ ố i nhật bản một phương chắp tay một cái lời nói đệ tử trẻ tuổi tinh n g c chút các vị không cần thiết để trong lòng đi người đến đều là khách điểm ấy khí lượng ta đại hoa quốc hay là nên có các vị bần đạo đ ồ nhi may mắn thắng một trận này nhưng là muốn tiếp tục vương thăng cầm kiếm mà đứng ánh mắt a n nhiên bình tĩnh một bên truyền đến thanh thúy tiếng gọi ở mỹ có cái tóc vàng ngội tử mở miệng nói vài câu nói là tương đối cao thâm khó lường tiếng nước ngoài nhưng vương thăng tốt xấu đời t r ư ớ c cũng qua đại học cấp bốn ý gì anh nguyên nghe không h i ể u là có ý gì l ú c x e m b o u r vừa rồi đứng lên tên kia tuổi trẻ ngội tử đã dẫn theo kị sĩ trưởng kiếm chạy vào giữa sân nàng cái đầu không cao mặc trên người màu trắng mở tòa giáp ổ khóa này giáp đưa nàng linh lung tinh tế tư thái hoàn mỹ phụ trợ đi ra mái tóc dài vàng ó n g buộc thành đuôi ngựa trắng nón làn da cũng coi là trời sinh địa vực ưu thế đứng ở hơn mười mét bên ngoài đ ố i vương thăng ra dáng ôm hạ quyền nhập ra tùy tục vương thăng chắp tay hoàn lễ vẫn là lùi về phía sau mấy bước cũng không đứng ở đây địa chính giữa có phiên dịch tiểu tỉ tỉ lập tức đối vương thăng nói xin cho ta đến chiếu cố vị này lợi hại kiếm sĩ loại này xuất thần nhập hóa kiếm thuật cùng chúng ta truy cầu lực lượng cùng tốc độ cực hạn kiếm thuật có quá nhiều khác biệt cái này khiến ta cảm giáp tướng đương hưng phấn vương thăng nói xin chỉ giá sau đó trường kiếm nhẹ nhàng vung đ ẩ y tự thân khí tức chậm rãi dâng lên lần này dùng nhiều hai thành lượt đạo bởi vì trước mắt cô gái này nhìn niên kỷ cũng không lớn lại tu hành đường đi cùng đạo môn đường nhận đại tướng khác lạ tựa hồ là trọng thân thể rèn luyện thiên hướng về tu đạo giới bên trong đi cực đoan k h ổ luyện nhưng này thì nàng cho vương thăng cảm giác không sai biệt lắm thì tương đương với kết thai hậu kỳ cảnh giới từ các quốc gia tu hành giả thực lực lớn thể so sánh không khó phát hiện lúc xem đua lần này phái ra hẳn là chính mình trong nước đỉnh tiêm một nhóm tu hành giả tại những người này có một vị đại t h u c vương thăng nhìn không thấu cảnh giới mặc dù cũng chỉ là bị chính mình sư phụ một bàn tay đập choáng trình độ kỵ sĩ mội t ử hô to sĩ sởi này cái không cần phiên dịch tên người vương thăng vẫn có thể nghe hiểu vương thăng xem ảnh một vương thăng bên này vừa báo lên tính danh n à y tết tóc đuôi ngựa biện kỵ sĩ mội t ử đột nhiên hô to một tiếng a chỉ gặp nàng trên thân tỏa giáp lóe lên kim quang hai tay nắm ở trường kiếm trong tay dọc theo để tại trước mặt mình dài trên thân kiếm lóng lánh ra trói mắt kim sắc quang mang vương thăng từ đầu đến cuối một mực rất bình tĩnh mặc dù đối phương thanh thế không sai nhưng trên thực tế cũng chỉ là tại điều động trong cơ thể nàng lưu chuyển cái kia cố kỳ lạ lực lượng hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản đi tưởng tượng đại hoa quốc bên ngoài này chút tu hành hệ thống đến cùng là từ đ â u đến hoài kinh hòa thượng thấy thế cũng là nhịn không được nhỏ giọng thầm thi câu n à y tăng thêm trạng thái soát chiến kỵ hoài kinh hòa thượng lời còn chưa dứt kỵ sĩ m ộ i tử đã dơ cao trong tay đại kiếm kim quang mánh liệt địa thoát ra cao hơn ba mét ngưng tụ thành hình kiếm lúc này nàng đối vương tham gia sức vọt tới trước trong tay đại kiếm làm bộ nghiêm chặt Kỵ sĩ mội tử vương thăng chỉ cần dùng da thất tinh bộ liền có thể để cô em gái này vung đại kiếm căn bản dính không đến hắn góc áo nhưng như vậy trường hợp như vậy thủ tại có tự tin hắn có thể chính diện đánh tan đối phương điều kiện tiên quyết hắn cũng không muốn dựa vào bộ pháp né tránh thủ thắng vô danh bảo kiếm bị chân nguyên bao khỏa vương thăng m ũ i chân điểm nhẹ thân hình như mũi tên lần nữa chính diện nên tiếp kỵ sĩ mội tử trong tay đại kiếm đối với hắn ở trước mặt vùng đến khí thế của nó uy manh bá đạo nó thế công như lửa như sấm vương thăng trường kiếm trong tay không có chút nào sức tưởng tượng chọc lên trên thân kiếm chân nguyên tuân ra từng cơn quan mang lại cũng là màu vàng kim nhạc nguyên bản chỉ là như là ánh nắng ấm áp thuần dương tiên quyết lúc này lại triển lộ r a dị thường cương mạnh bá đạo một mặt khi tiếng va chạm vang vọng trong sân tóc vàng mội tử đại kiếm tuật tay mà bay kỵ sĩ này mội tử trực tiếp ngựa ra sau rút lui mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất. tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc ngửa đầu nhìn xem trước mặt này cái thần bí quốc độ tuổi trẻ đạo sĩ thanh đại kiếm kia cao cao căng lên trực tiếp đối nhật bản đoàn đại biểu nện đi mà vương thăng tay trái đối bay đi đại kiếm nhẹ nhàng vô một cái thanh này đại kiếm lại lập tức hướng về bên này bay trở về vương thăng nắm chặt kỵ sĩ trường kiếm đem trường kiếm trước đưa kỵ sĩ m ộ i tử nháy mắt mấy cái đỏ mặt dưới vội vàng đứng người lên đem chính mình kỵ sĩ kiếm ôm trở về đối vương thăng thụ hạ ngón tay cái trong miệng nói câu ngoạn ngữ bên sân p i ê n dịch lập tức nói xong Linh giáo, thực lực của ta kém nhưng ta một ngày nào đó sẽ lần nữa khiêu c h i ế n n g ư ơ i đại hoa tu hành giả vương thăng theo thì xin lợi vương thăng chắp tay nói câu kỵ sĩ này bội tử lại nhìn hắn vài lần ôm đại kiếm chạy trở về tự mình đoàn đại biểu vị trí lúc xem đ u a đoàn đại biểu đều tại cái kia vỗ tay nên đón nàng trở về cái khác tham gia cũng cho thưa thất tiếng vỗ tay hạng ba người khiêu chiến chậm d ã i ra trận l i ề n l à thái lan đến tên kia tăng lữ hắn làn ra ngâm đen trên người có tràn đầy hình xăm vừa mới ra sân hội trường các nơi thổi lên từng cơn gió lạnh nhân thủ này trên cánh tay một cặp đen độc hạt hình xăm đang nhấp nháy ánh sáng vương thăng đầu lông mày g ã y nhẹ đối thái lan tu hành phương thức không bình luận nhưng thần sắc đã là mười phần ngưng trọng người này đối vương thăng báo lên tính danh vương thăng cũng chỉ có thể lần nữa báo một lần bất kể như thế nào đều muốn tôn trọng đối thủ sau đó người này nhẹ k h ẽ hít một cái khí trên thân hình xăm giống như sống lại hai cái đen bọ cạp từ trên lưng n à y ra thân hình lập tức bành trướng lại hóa thành hai cái dài hơn hai mét đại bọ cạp đối vương thăng phi tốc vào tới n à y thái lan pháp thuật lợi hại như vậy vương thăng không dám k i n h thường tiện tay quét ra mấy đạo kiềm khí lại chỉ là phát ra đinh đinh hai tiếng nhẹ vang lên này hai cái đen bọ cạp mảy may vô hại cái kêu p h ả n phất có thể đem người xuyên thủng gai độc v u n g lên lập tức liền muốn đối vương thăng h u n g manh t ậ p sát không đúng vương thăng đột nhiên hai mắt nhắm lại trong cơ thể đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh lại mở hai mắt ra lúc ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe tại sau lưng của hắn p h ả n phất xuất hiện chín khỏa lóng lánh sao trời mà tại này chín khỏa tinh thần chi bên trên một viên lóng lánh đại tinh từ từ đi lên quanh mình có từng khỏa sao trời liên tiếp được thắp sáng thử vi thiên kiếm kiếm thế chỉ một thoáng trong cả sân đều bị cỗ này kiếm thế chỗ ép Thanh ngôn tử khỏe ngôn miệng lúc ộ một ra c h t mỉm ư ờ i một b ê này m vương thăng trong miệng một tiếng nhẹ tra như sấm mùa xuân nổ vang tên kia tăng lữ như bị sét đánh thân thể mãnh liệt rung động hai lần hai chòng mắt phản chiếu lấy đầy trời sao trời toàn thân không tự chủ được run run dày vương thăng bước về phía trước một bước sao trời đều là tiêu tán thái lan tăng lữ như chút được gánh nặng toàn thân trên giới đều là mồ hôi đối vương thăng hành lễ lúc thân thể đều có chút run run dày dày vậy mà ở đây không có gì ngoài thái lan hơn mười người hoặc là tu hành hơi cao người bên ngoài còn lại tu hành giả tất cả đều có chút m ở mịt bọn hắn chỉ có thấy được vương thăng huy kiếm trên mặt đất bị đánh bùi đất tung bay lại cảm thấy đến vương thăng trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ khí thế cái khác lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra gặp thi thiên trương cùng liễu vân trí đều là một mặt mậu bức hoài kinh hòa thượng nhỏ giọng nói thái lan tu hành giả am hiểu nhất h u y ế thuật t trong tư liệu có ghi hai người ngừng lại thì xấu hổ cười một tiếng sau đó vương thăng đứng ở trong sân nhìn về phía chính mình sư phụ thanh ngôn tử cười nói trở về l à sư phụ vương thăng cung kính như mới tiện tay hút tới mới vừa rồi bị hắn cắm trên mặt đất vỏ kiếm có chút chậm rãi đem trường kiếm trở vào bao đi trở về mấy vị đạo trưởng sau lưng hắn đã đánh xuống một vòng ba trận chiến toàn thắng ngoại trừ trận thứ ba không có gì thường thất tính cái khác hai trận đều tính cả là thắng được xinh đẹp cùng sư tỷ lưng nhau một quản huyên khỏe miệng lộ ra mấy phần vui vẻ ý cười giơ ngón tay cái lên lung lay vương thăng ôn nhu cờ ư i dưới ngồi ngay ngắn tại sư tỷ bên cạnh ghế bành bên trong lao sơn đường nhận nhất định sơ đạo trưởng hỏi tiếp đó có phải hay không nên mời tam quốc đoàn đại biểu trước ra một vị không cần thanh n ô n tử lời nói các vị bằng hữu đường x a mà đến là đến cùng chúng ta đại hoa quốc tu sĩ tiến hành luận bàn giao lưu không bằng dặng này đằng sau ta này nằm vị đệ tử trẻ tuổi các nhà cũng có thể tù ý chọn tuyển một người tiến hành luận bàn như thế nào mấy vị đạo trưởng nhẹ nhàng gật đầu đằng sau năm người ngừng lại thì giữ vững tinh thần tam quốc đoàn đại biểu lập tức có bảy tám người đứng lên vậy mà không chờ bọn họ mở miệng thi thiên t r ư ơ n g lại là hô to một tiếng cái t i a c á i bất ngôn đạo trưởng ta trước tự giới thiệu hạ có thể chứ thanh ngôn tử cười nói tự nhiên các tạo sơn một vị đạo trưởng c h ừ n g mắt nhìn thi thiên t r ư ơ n g sợ ra hỏa này trong này làm ra điểm yêu thiêu thân đáng tiếc tuy rằng cùng là phụ lục ba tông nhưng từ đầu đến cuối không có long hồ sơn đạo trưởng có thuần thục như vậy khống người kỹ xảo c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt làm khóc bọn hắn cái tia cái khúc bần đạo văn bối cả gan nói hai câu thi thiên t r ư ơ n g đứng dậy lần này lại là thiếu đi mấy phần cả lơ phất phơ khí chất mặc vào đạo bảo hắn bao nhiêu có mấy phần nghiêm chỉnh ngừng lại lúc thường kia ánh mắt hướng phía thi thiên t r ư ơ n g tụ đến thi thiên t r ư ơ n g bày ra cao nhân phong phạm lạnh nhạt nói kỳ thật chúng ta năm cái chỗ ngồi là có giảng cứu các vị có thể dựa theo thực lực mình tiến hành chọn lựa phù hợp đối thủ đây là chúng ta đại hoa quốc cho các vị chiều cố từ ta bên này đến vị kia tiên tử bên kia thực lực chúng ta là lần lượt tăng lên nói hình tượng cụ thể chút Ta cuối h í n cùng i n độ hai câu này không cần phiên dịch nói sai nói sai thì thiên chương giới thiệu sơ lược xong trong sân ngừng lại thì chỉ còn lại có phiên dịch nhóm liên tiếp thanh âm đàm thoại rất nhanh những người này đem ánh mắt đều ném đến một quản huyên trên thân xoắn suýt một trận về sau liền rơi xuống vương thăng trên thân tùy theo lại tập thể xây dịch về hoài kinh hòa thượng hoài kinh mặt ngoài tương đương chấn định phảng phất phật ra nghiêm hoa cười khẽ vậy mà đấy lòng đã đang nghĩ sau đó nên như thế nào cùng thi thiên trương tiến hành thân thể bên trên thân thiết giao lưu thi thiên trương nói như vậy nhật bản luxembourg thái lan thế hệ trẻ tuổi khẳng định sẽ đem ánh mắt để tại chính mình này cái trung lưu cùng l ư u vân trí trên thân a nhà ai còn biết như thế không cần mặt mũi đi khiêu chiến thi thiên trương này gian trá chi đồ đừng nói thật là có một tên người mặc đồ vét ông võ sĩ đao nam nhân trẻ tuổi đứng người lên nhìn về phía thi thiên trường nói vài câu ra hương thoại bên này lập tức có phiên dịch ra âm thanh rất tốt ta tại chúng ta đoàn đại biểu bên trong cũng là thực lực yếu nhất tuyển thủ không bằng liền cùng các hạ luận bàn một cái người ta cũng có thể lẫn nhau xác minh thi thiên trường nướng mày n à y kịch bản giống như có chút không đúng hoài kinh hòa thượng ngừng lại thì cười nói á di đà phật thiên trường tiến sĩ ủng hộ liêu vân chí lại hơi nhữu mày tựa hồ đang lo lắng thi thiên trường sẽ cho đại hoa quốc tu đạo giới mất mặt vương thắng nói toàn lực ứng phó chính là thăng ca yên tâm thi thiên trương n i t miệng cười sau đó trong nháy mắt khôi phục thành bình tĩnh biểu lộ hắn đứng người lên chắp tay sau lưng vây quanh giữa sân đối các nơi chắp tay hành lễ thuận tay sờ soạn mấy đạo phù lục t h i ế p tại trên người mình viên kiêu phủ thần hành p h ủ kim cương p h ủ tự nhiên là thiết yếu mà ra hỏa này đạo bảo bên trong cũng ẩn giấu không biết bao nhiêu cái phù lục những năm này tu đạo không có nắm giữ quá nhiều bản sự chỉ là hiểu được nên như thế nào dùng thân thể các cái bộ vị thôi phát phù lục kỹ xảo hai người đứng vững thì thiên trương chắp tay sau lưng không n ú c ních cái kia nhật bản đao khách khẽ quát một tiếng rút đao về sau cấp tốc vọt tới trước hô t h i thiên trương phía sau đột nhiên mở ra một đôi q u a n rực đạo đạo nguyên khí cấp tốc hướng phía sau lưng của hắn hội tụ lưng bên trên tấm kia giấy đen phủ lóe ra phức tạp đường vân cái kia nhật bản đao khách ngừng lại thì vô hụt ngẩng đầu nhìn đã bay đến hai mươi m không trung thi thiên trương hơi nhũ m ẩ y t h i thiên trương chậm rãi hút miệng khí đầu gối trái hướng về phía trước đỉnh duy trì cân bằng tay phải đối phía dưới bung ra hơn mười chương giấy vàng phụ như ám khí bắn ra ra tại đao khách kia đỉnh đầu hóa thành từng khoảng nửa mét đường kính hỏa cầu. Thiên xem ảnh một ẩm ẩm quanh mình ngừng lại thì bạo tạc không ngừng đao khách kia toàn lực phòng thủ thân hình lại như cũng bị tạc ngã trái ngã phải nay còn còn chưa xong thì thiên trương tay háo lần nữa cổ động t ừ n g trương phụ lục tại ống tay háo bay ra theo hắn tư thế mười phần đưa tay trước điểm những đùa chú này phi tốc lần nữa đối phía dưới kích x ả mà đi trong lúc nhất thời băng lăng như mưa liệt hỏa đốt đốt nhận thua chúng ta nhận thua nhật bản đoàn đại biểu bên trong có người lớn tiếng la lên thì thiên trương lúc này mới dừng lại ném p ụ sau đó lại là bình tĩnh rơi xuống từ trên không phía sau cặp kia có chút dở dở ư ơ n g ương quang dực chậm rãi tiêu tán g i a hỏa này đối cái kia đã nửa người cháy đen nửa người tảng băng nam nhân chắp tay một cái một mặt t i ế t hận nói ra ta p h ù này pháp không cách nào khống chế b y lực với lại thực lực so thăng ca kém quá nhiều thăng ca còn có thể cùng thì lưu thủ ta lại thu không trở về chiêu thức thương tổn tới các h ạ không có ý tứ tuy nói thắng bại là chuyện t h ư ờ n g binh ra thiếu hiệp có thể lần nữa tới trải qua chỉ là ngay cả ta này giản dị độ khó đều thông quan không được các h ạ không bằng người sinh làm lại tính toán nói xong chắp tay sau lưng phiêu nhiên trở về chính mình chỗ ngồi để nhật bản đoàn đại biểu từ trên xuống dưới một cái cái như là giống như ăn phải con rồi lập tức có đại phu hướng về phía trước nhất người vương thăng mắt nhìn hoài kinh hòa thượng cái sau cười hắc hắc hơi có chút xấu hổ hiển nhiên từ từ vương thăng từ đó bắt cầu để thi thiên trương cùng hoài kinh hòa thượng tập hợp lại cùng nhau về sau hai người này không ít nghiên cứu tu đạo bên ngoài sự tình thi thiên trương nhập tọa về sau trang diện một lần tương đương xấu hổ này giao lưu hội nên như thế nào tiến hành xuống đi trước hết ra sân vương thăng thực lực như thế nào bọn hắn đã trải nghiệm qua kiếm pháp chi tinh diệu tu vi cực cao sâu đừng nói bọn hắn đoàn đại biểu người trẻ tuổi tổng thể đều tính cả tam quốc đoàn đại biểu cũng không ai dám nói có thể chắc thắng tên này tuổi trẻ kiếm sĩ đằng sau ra sân này cái truy độc g i a hỏa thì là đầy đủ triển lộ đại hoa quốc p h ù lục c h i thuật chỗ lợi hại từng chương lá bùa có thể bay lên trời đột còn có thể phóng thích toàn hệ ma pháp t a m gia đoàn đại biểu thành viên riêng phần mình thương lượng một trận cảm thấy thứ hai cái truy độc tu hành giả nói tới không thể tin hoàn toàn cơ hồ không hẹn mà cùng đều quyết định thử lại lần nữa ba người khác lần này lúc xem đua một tên anh tuấn kỵ sĩ trẻ tuổi đứng dậy điểm danh muốn cùng một quản huyên luật bàn đợi đã lâu sư tỷ đại nhân ngừng lại thì chậm rãi đứng dậy dạ bước đến giữa sân cũng không báo họ tên cũng không làm dư thừa động tác chỉ là d ơ lên tay phải nhắm ngay người này kỵ sĩ trẻ tuổi có chút không nghĩ ra vương thăng đứng lên nói mời các hạ xuất thủ chính là sư tỷ ta không thích nói chuyện nay anh tuấn kỵ sĩ nhữ nhữ mày đối m ụ c quản huyên đi cái kỵ sĩ lễ sau đó hai tay nắm ở chính mình kỵ sĩ trường kiếm lại đối m ụ c quản huyên lộ ra ôn nhu mỉm cười sư tỷ đại nhân lập tức tay phải đột nhiên nắm quyền đối phía trước khe khẽ r u n lên không có dấu hiệu nào Cái kêu anh Tuấn sĩ như gặp phải kích, cái phải kêu kỵ anh Tuấn như trọng sĩ gặp một ô đôi, n chân cùng nửa người trên cơ hồ gái đôi, toàn g gái về phía hai hồ sau, cơ b người r ra ự c ngược cái tiếp tại Nhật Bản đám người đỉnh đầu thoáng một đi, người bay Bản đỉnh đám đầu đã quản a đụng ngã lăn phương bình phòng. huyên lại là xem đều không nhìn nhiều quay người đối t ự mình sư phụ hành lễ sau đó dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp về tới vương thăng bên người đối vương thăng nháy mắt mấy cái lúc xem đua một đám người đã đứng lên có mấy người đã không nhịn được muốn qua bên kia cứu người vương thăng cất cao giọng nói các vị không cần x u t ruột sư tỷ ta cũng không thương vị này nhân hình đây là cách sơn đ ả ngưu chi xảo k ỉ n h quả nhiên nhật bản đoàn đại biểu hậu phương nam nhân k ê u bình yên vô sự đứng lên mặc dù đầy bụi đất dị t h ư ờ n g chật vật nhưng trên thân cũng không cái gì thường thế một đám nước ngoài tu sĩ ngừng lại thì nhìn mà than thở hôm qua bị thanh ngôn tử vỗ xuống đến cho vương thăng nhìn qua tên kia lúc xem đùa tóc vàng n g ự tử tại toàn trường đều có chút yên t ĩ n h lúc đột nhiên dùng lưu loát tiếng chung nhỏ giọng hỏi tại sao phải cách núi đi đánh một con trâu nay chỉ là cho mượn xo thôi vương thăng đối chung quanh chắp tay một cái cùng sư tỷ cùng nhau ngồi về chỗ ngồi chung quanh ngừng lại thì vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay một quản huyên này thiền tiên dung mạo cũng là tăng thêm không ít điểm mà thi thiên trường vừa rồi nói lời nói này chút nước ngoài tu hành giả ngược lại là thật tin giao lưu hội tiếp tục tiến hành thứ tư cái ra trận là liệu vân trí đưa tới tiên lôi từng cơn liên phá nhật bản thái lan hai tên tuổi trẻ tu hành giả sau đó là hoài kinh hòa thượng đăng tràng dùng phật pháp lại phá một lần thái lan huyết thuật lại dùng hàng ma sử chơi liều lúc xem đua một phương niên nhẹ bối phận người mạnh nhất hai trận chiến đều là thắng đến tận đây thái lan cùng lúc xem đua đoàn đại biểu đã không có tái chiến tri chi tâm lúc xem đua s ắ c thực thực lực bị vương thăng năm người hoàn toàn áp chế năm người nhược điểm liền là tu vi yếu nhất thi thiên trường nhưng g i a hỏa này so liễu vân trí muốn khó đối phó quá nhiều vương thăng cùng hoài kinh hòa thượng đều là ngạnh thực lực áp chế sư tỷ lại càng không cần phải nói một quyền kia đã hoàn toàn c h ấ n trụ t a m gia đoàn đại biểu nhưng nhật bản một phương rõ ràng còn tại n h ẹ n đại chiêu này thì xem đại hoa quốc những tu sĩ này ánh mắt đã phần lớn là không phục cùng phẫn nộ l i ê n cùng đại hoa quốc có cái gì gian lận cử động rốt c ụ c có một trận không ai kết quả về sau nhật bản một người trung niên nam nhân đứng người lên dùng quê hương mình lời nói một trận phiên dịch tiểu tỷ tỷ mười phần xứng trước chuẩn sắc phiên dịch ra chúng ta có cái yêu cầu quá đáng n à y có chút không phù hợp chúng ta nguyên tắc nhưng hôm nay có thể gặp được giống ưu tú như vậy thanh niên tu hành giả cơ hội mười phần khó được là như thế này chúng ta muốn mời vị này kiếm đạo tu sĩ lần nữa ra sân từ chúng ta bài xuất hai tên am h i ể u kỳ thuật tuyển thủ tiến hành bỏ sức chúng ta cũng không phải là muốn tranh thắng thua dạng này coi như thắng cũng là thắng mà không võ chúng ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút tự thân kỳ thuật phải chăng có thể tại vị này kiếm đạo tu sĩ trước mặt chiếm được ưu thế cái khác t a m gia nghe vậy cũng không khỏi n h ữ mày một tên lúc xem đua người trẻ tuổi trực tiếp mở miệng nói hai câu bên k i a phiên dịch lập tức nói chỉ là luật bản còn muốn đi lấy nhiều t h ắ n g ít này không khỏi quá không thân sĩ tên k i a có một ngụm lưu loát hán ngữ tóc vàng n ộ i tử cũng nói ba chúng ta nhà hẹn nhau mà đến vốn là ôm học tập cùng nghiên cứu thảo luận thái độ phương thức như vậy chúng ta không cách nào tán đồng lúc xem đua một đám người ngừng lại thời điểm đầu không sao thanh ngôn tử tiếng nói ở một bên truyền đến ra đã nhật bản chư vị như thế có hào hứng để cho ta đồ đệ cùng các vị nhiều luận bản một chút cũng có thể cho hắn tăng trưởng điểm kiến thức vương thăng nghe vậy liền đứng lên khuôn mặt giống nhau trước đó như vậy bình tĩnh nhưng hiển nhiên hắn đã quyết định trực tiếp xuất thủ nhanh chóng sảng khoái giải quyết chiến đấu mà thanh n ô n t ử đột nhiên truyền thanh nói câu tiểu thăng ngươi chính mình đánh giá có thể cùng t h ì ứng đối bao nhiêu người mở miệng khiêu chiến xem bọn hắn lên một lượt trận xuất thủ đã bọn hắn muốn mất mặt hôm nay liền tắt thành cho bọn hắn không cần cố kỵ dùng ra tử vi thiên kiếm làm bọn hắn vương thăng nghe vậy nhẹ nhàng g ậ t đầu tay trái điểm tại ngực một thanh phi kiếm chậm rãi n g n g ra cất bước đi vào giữa sân trực diện nhật bản trên dưới đợi lắm nữa sư phụ làm sao biết tử vi thiên kiếm cái tên này vương thăng một mực nói là nghịch thất tinh kiếm trận mới đúng nay không trọng yếu vương thăng ánh mắt đảo qua nhật bản đoàn đại biểu khoe miệng lộ ra một chút xem thường mỉm cười nhân sinh khó được mấy lần k i n h cuồng h ú n g chi còn là phụng sư mệnh phách lối một thanh không bằng các vị không cần luận t r ư ờ n g ấu phân lớn nhỏ chỉ là luận b à n m à thôi không cần quá mức câu n ệ tại hình thức mà nói sau ngữ một trận lại nói khẽ cùng đi c h ư ơ n một trăm tám mươi hai không gì hơn cái này bốn canh phụ trách phiên dịch tiểu tỷ chỉ là nhìn vương thăng hai mắt sau đó dùng trầm đ ồ n g du dương ngữ khí đem vương thăng nói tới ngữ đều thuật lại trải qua đi trong lúc nhất thời tràn ngập trên bầu trời nhật bản áp suất thấp thấp hơn có mấy tên người trẻ tuổi đã không nhịn được muốn đứng lên vương thăng chậm rãi lui lại mấy bước để chính mình ánh mắt có thể nhìn chăm chú phía trước những người này đem liền vỏ trường kiếm tiện tay cắm trên mặt đất tiên phẩm phi kiếm ở xung quanh người chậm rãi xoay quanh chắp tay sau lưng ở sau lưng tự thân tu vi cảnh giới hoàn toàn t r i ế n lộ hư lan cảnh hư lan cảnh trung kỳ có mấy tên mình phương đạo trưởng đều là hơi kinh ngạc càng không nói đến này tam quốc đoàn đại biểu bên trong cái kia hơn mười tên này thì cùng vương thăng cảnh giới không sai biệt nhiều cao thủ cùng đi như vương thăng tu vi chỉ là thế hệ trẻ tuổi tiêu chuẩn hạt chung bốn chữ này không khỏi quá mức cuồng vọng nhưng khi vương thăng triển lộ ra cùng nhật bản đoàn đại biểu mạnh nhất mấy người khách quan cũng không hề yếu khí thế bốn chữ này p h â n lượng không thể nghi ngờ liền trở nên mười phần nặng nề trầm mặc hơn mười giây tên tiêu nhật bản đoàn đại biểu lĩnh đội cũng là đối phương người mạnh nhất thứ nhất mở miệng dùng từ đ ề u có chút kỳ quái hán ngữ nói ra đã như vậy xin mời các hạ chỉ điểm một chút chúng ta này hai tên tu có kỳ thuật người trẻ tuổi hắn làm thủ thế có hai tên người mặc kimono cô gái trẻ tuổi đứng lên vẫn là như bọn hắn trước đó nói tới như vậy muốn lấy hai c h ọ n một vương thăng hơi nhữ mày nhưng cũng không có nói thêm cái gì chỉ là lẳng lặng đứng tại cái kia không hành lễ không nói lời nào này hai nữ hải dẫm lên g ố c gỗ đến giữa sân một trái một phải đối vương thăng nhẹ nhàng túi đầu các nàng khí tức cảnh giới đều là tương đương với kết thai cảnh t r u n g kỳ nhưng vương thăng tại các nàng diên phần mình khí tức bên trong đã nhận ra hai loại tươi sáng thuộc tính một loại lửa một loại phong sau đó hai người khởi gốc gỗ cùng nhau hướng phía phía trước hành tẩu vậy mà bắt đầu giải bên hông hai lưng trên người các nàng kimono chậm rãi chót ra mỡ đông ra thịt mảng lớn bại lộ trong không khí dưới vai thơm lại là cái kia áo ngực váy ra cách căn mặc dưới váy ngắn xuôi theo vừa qua khỏi bẹn đùi cái kia hai cặp chân nhỏ mặc lưới đánh cá tất chân nhưng trên bàn chân lại cột hai thanh lưới dao mà tại các nàng váy ngắn trên hai lưng tả hữu riêng phần mình cắm năm cái cù lái h o ở thì thiên chương nhẹ dọn than thở vậy đối bảng hiệu tràn đầy ánh sáng một bên liễu vân trí lại là chừng mắt nhìn ra hò dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không cần cho tu đạo giới mất mặt không sợ hai h ỏ a thượng lại là không n ú c nhích chút nào như vậy xuân q u a n g trong mắt hắn phản phất phấn hồng khô lâu thôi các loại này hai tên cô gái trẻ tuổi lần nữa đứng vững đã làm một trái một phải tách ra đem hai người bọn họ vị trí chỗ ở cùng vương thăng vị trí chỗ ở liên tuyến lời nói là hiện lên một cái tiêu chuẩn góc vương hình tam giác vương thăng vẫn bất vi sở động này hai rất đẹp mắt cô gái trẻ tuổi chậm rãi ngồi xuống làm ra hành trình ngắn bắn vọt chuẩn bị thuận thế rút ra dao găm sau đó ánh mắt liếc mắt nhìn nhau cùng thì nhẹ nhàng gật đầu tiếp theo một cái trước mắt này hai tên nhật bản cô gái trẻ tuổi thân hình đột nhiên nhảy lên lên dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng xông ra ba bốn bước thân hình đã sắp có chút q u ỷ dị phảng phất hai sợi khói đen đ o ạ t mệnh truy hồn vương thăng lại là hai mắt tỏa sáng cũng không phải là quý tài hoặc là tự giác gặp đối thủ mà là bởi vì xem ảnh một hai người này thân pháp hắn phảng phất ở đâu gặp qua giống như đã từng quen biết nhưng này thì cũng tới không kịp nghĩ quá nhiều nhật bản đoàn đại biểu mọi người đã lộ ra tự tin mỉm cười mà chi phối này hai bóng người tại sắc bổ nhào vào vương thăng trước mặt lúc đột nhiên biên chiêu riêng phần mình xếp hướng vương thăng trước người sau lưng theo các nàng hai tay v u n g g ẩ y mấy đạo ô quang đối vương thăng kích x ạ mà đến chỗ nhắm chuẩn đều là cổ họng h u y ệ t thái dương các loại yếu hại vương thăng h ừ nhẹ một tiếng coi hắn là con dối không thành thân hình nhìn như tùy ý hướng về phía trước phóng ra nửa bước t ả hữu bốn cái cùn lại sau lưng hắn giao thoa mà qua vương thăng tay phải đập ở bên cạnh trên c h u i kiếm vô danh bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ bị hắn vứt trong tay chân đạp thất tinh vương vị một kiếm truy hướng chính trước lúc này vương thăng tay trái tại sau lưng cùng nổi lên kiếm chỉ tiên phẩm phi kiế phảng phất lưu tinh đ ố i phía sau hắn một màn ống kia khói đen nhanh chóng truy đuổi này hai cái bội tử lập tức lựa chọn kéo dài khoảng cách thân hình bộ pháp so bàn sơ xuất thủ thì còn muốn nhanh chóng ba phần nhưng vương thăng dưới chân phảng phất có đạo đạo tinh quang nở rộ thân hình nhanh như huyễn ảnh cùng phía trước một màn ống kia khói đen khoảng cách lại đang không ngừng rút ngắn l i ê n ở đây lúc trận trong góc chuyền r a rên lên một tiếng một người khác đã bị tiên phẩm phi kiếm đội kịp vương thăng sau lưng cô bé này căn bản đến không bằng làm ra phản kháng phi kiếm dán khuôn mặt nàng sắt qua trực tiếp dọa nàng lập tên ứ c c h này n t nhật bản nữ hải căn bản đến không bằng dùng trong tay dao găm ngăn cản các nàng thân pháp xác thực quỷ dị mẫu lẹ nhưng chính diện nên chiến vương thăng lại hoàn toàn không tiếp nổi một kiếm này chỗ bằng vào cũng chỉ là thân pháp mắt thấy này một dưới thân kiếm như hoa m g ộ i tử liền muốn máu tươi tại chỗ nhưng vương thăng trước đưa một kiếm tùy ý lệch ra sắt nàng cái cổ xẹt qua chém xuống nàng một sợi tóc dài sau đó thân kiếm nhẹ nhàng hạ đập đánh tại cô bé này trên vai như bị xét đánh thân hình mềm lún ngồi q u ỳ chân tại vương thăng trước mặt ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cũng là bị một sợi thuần dương chân nguyên tạm thời phong bế trong cơ thể kinh mạch vương thăng đem trường kiếm mang tại sau lưng từ đầu đến cuối biểu lộ đều mang theo vài phần lạnh nhạt chậm rãi đi trở về cắm vỏ kiếm vị trí ánh mắt nhìn về phía nhật bản đoàn đại biểu giờ phút này hắn muốn tiếp tục xuất thủ hắn rút kiếm lý do đã không chỉ là vì đả kích này chút anh đạo tu hành giả tự tin dương đại hoa quốc tu đạo giới chi uy này hai cái cô gái trẻ tuổi vừa rồi hiện lộ ra thân pháp cùng lúc trước hắn hai chân quản đoạn t h i thiên trương tại bệnh viện bị tập kích lúc từng cung âm dương vạn vật tông thiếu chủ cùng đao nô xuất hiện nữ y tá đồng x u ấ t một mạch vương thăng mở miệng nói các hạ cái gọi là kỹ thuật cũng là không gì hơn cái này có thể có cao thâm chút kỹ thuật chỉ là bộ pháp tẩu vị tại ta đại hoa quốc tu đạo giới bên trong cũng không hiếm thấy, bất quá chỉ là chút bắt quái thuật thôi. tại tu thất truyền. thanh ngôn tử đều hơi kinh ngạc nhìn xem vương thăng, tại hoa hóa hoa vừa đại đạo độn đơn đó đại đi đều đều ngạc giới hiếm quái giản người nhiều Lời rơi hơi kinh không chỉ học như phương pháp hành, hẳn nhìn quốc quá quốc xuống, cũng các ngôn vương bên Năm này xem vậy là là sư phụ trong ấn tượng vương thăng cũng không phải là sẽ tùy ý châm t r ọ c đối thủ tính tình mà mấy vị khác đạo trưởng thì là có chút xấu hổ dù sao vương thăng trong miệng không gì hơn cái này thân pháp bọn hắn vừa rồi cũng cảm thấy có chút cao thâm mặt chắc nói tiên tiêu nhật bản lĩnh đội chậm rãi đứng lên lời nói các hạ là không quá mức cuồng vọng vương thăng bình tĩnh cười một tiếng lại là không cho đưa không người này viện trên lưng võ sĩ đao cất bước tiến nhập giữa sân mà cái kêu hai tên cô gái trẻ tuổi đã đi về đi nhưng cũng không dám ngừng đầu đi đoàn đại biểu tối hậu phương nhật bản đoàn đại biểu lĩnh đội trên thân khí tức chậm rãi dương lên tựa hồ ẩn ẩn có thể ép vương thăng một đầu hắn nên là hơn năm mươi năm tuổi thân hình không cao bốn phương diện bảng này thì đem trên thân đồ vét giải khai quốc á o hai chân bày ra bên cạnh không bước chậm rãi nắm chặt kiếm trôi đao ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn chăm chú lên vương thăng ô cạo mô tô dị quạ các hạ đại hoa quốc một tên đạo trưởng vừa muốn đứng dậy lại bị thanh ngôn tử thủ thế ngăn lại mà này lúc vương thăng đã báo lên tính danh tiếp nhận đối phương một trận chiến này vương thăng nhà a ổ cạm ổ t ổ dị qua ngừng lại cổ gầm lên giận dữ trong tay võ sĩ đao đột nhiên rút ra một đạo màu xanh tím quang hồ đối vương thăng kích xả mà đi vương thăng sắc mặt không thay đổi chút nào thân hình nguyên điệu hành lật tại này quang hồ phía trên nhảy lên mà qua thuận thế điểm ra mười mấy đạo kiếm khí kiếm khí gào thét này ổ cạm ô tô dị quả cầm đao vọt tới trước thân hình lập tức bị ngăn cản thân hình hướng phía bên trái lưng ngang mặt đất nổ ra hai hàng bắt đầu thất tinh sắp xếp cái hố thẳng có không ngừng bay lên vương thăng mũi chân điểm nhẹ thân hình vội vàng xuống đến tay trái kiếm chỉ cùng nổi lên tiên phẩm phi kiếm ở bên bên cạnh gào thét mà đến ổ cả mổ tổ d ì quả chỉ có thể cảm giác được này tiên kiếm sắp bén võ sĩ đao chém ngang mà đi đao quang phía trên phun trào tím xanh song sắc đem tiên phẩm phi kiếm tạm thời đánh lui nhưng vương thăng đã là vọt tới trước mặt người này chân đạp thất tinh bộ tay cầm vô danh kiếm đột nhiên hóa ra bảy đạo hư ảnh bảy đạo hư ảnh đều cầm kiếm chiêu thế công bao phủ ổ cả mổ tổ dị quả quanh thân yếu hại. Thất ồ c ả mộ tô gì q u ả đã mất tiên cơ tự thân c h ỗ t h i ệ n càng là cái gọi là nhất đao lưu giờ phút này chỉ có thể vung đao ngăn cản vương thăng thế công lại là không cách nào phát huy ra thực lực chân chính vậy mà đây chính là thuộc sơn ngự kiếm thuật chi uy lực nếu là không tiên phẩm phi kiếm q u á n nhiễu tên này qua tuổi năm mươi đám chìm võ sĩ đao phía trên đao khách cùng vương thăng chính diện giao thủ dù là phần thắng không cao cũng sẽ không giống này thì như vậy chật v ậ t vậy mà ngự kiếm thuật là vương thăng pháp vương thăng có gì không thể dùng hơn mười chiêu trước mắt mà qua nay nhật bản lĩnh đội trên thân đã nhiều mấy chỗ kiếm thương nhưng hắn dù sao cũng là tại nhật bản thai to mặt lớn nhân vật cũng là co i được dán được lúc này thấy vương thăng thế công càng phát ra l a n g lệ quyết định tạm thời tránh mũi nhọn người này đ ỗ n g nhiên đưa tay một viên màu đen thiết cầu đối vương thăng vung đi vương thăng một kiếm đem thiết cầu tranh trúng thiết cầu bên trong bục phát ra một chút khói đen tạm thời ngăn trở vương thăng ánh mắt vương thăng nuôi chân điểm nhẹ lập tức lui lại tiên phẩm phi kiếm gào thét mà qua lại là đoán chắc ổ cả mộ tổ dị quả sẽ hướng lui về phía sau đi một kiếm xe qua đem đối phương đỉnh đầu cái kia vốn là chỉ có nửa tấp tóc ngắn lại gọt ngắn hai cm nếu là vương thăng cố ý lấy tính mệnh của hắn người này đã là nằm xuống đứng ở đây địa chính giữa vương thăng đạo b ả o không nhiễm c h â n thế này nhật bản đoàn đại biểu lĩnh đội lại là có chút chật vật gặp người này lại phải xuất thủ vương thăng đáy lòng cũng là không còn gì để nói bất quá đ ố i phương không bưu bỏ cũng là vừa vặn thừa dịp tâm ý của hắn vương thăng lạnh nhạt nói ta còn có gần nửa thực lực không có lấy đi ra không bằng các ngươi cùng nhau xuất thủ nếu là có thể đem ta mạnh nhất kiếm chiêu bức ra ta hôm nay liền nhận thua như thế nào không cần phiên dịch ra âm thanh ồ cạ mộ t ộ gì qua chỗ mắt một nước vương thăng lại chỉ là đứng chắp tay nếu là không có phát giác được này chút nhật bản tu hành giả cùng âm dương vạn vật tông có quan hệ cái kia thì cũng thôi đi vương thăng còn biết cho đối phương lưu c h ú t mặt mũi nhưng hiện tại mọi người đã vốn là cựu địch mặt mũi cái gì vẫn là thôi đi tuy rằng trở ngại trường hợp không thể trực tiếp xuất thủ bắt nhưng bước ra đối phương nhiều người hơn xuất thủ có lẽ liền có thể biết được càng nhiều tình báo ô cả mổ t ổ gì qua đưa tay làm thủ thế nhật bản có hơn mười người lập tức đứng dậy một nửa là nắm lấy võ sĩ đao đao khách một nửa thì là thân thể mảnh mai nhẹ nhàng lý dạ cùng nhau tiến vào giữa sân ngoa tạo khi dễ chúng ta ít người thì thiên t r ư ơ n g trừng mắt liền muốn đứng lên lại bị thanh nôn tử tiện tay đẻ ép trực tiếp có u ắ p ngồi trên mặt đất vương thăng trường kiếm trong tay rời tay bay ra cùng tiên phẩm phi kiếm cùng nhau ở bên cạnh xoay tròn tay phải nhấn tại hộ kiếm bên trên vô linh kiếm bắn ra bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt Trước 183, nhận thua cảnh giới tối Tu trường một Như đường người, cảnh cao, canh con cuối cùng, chỉ còn chính mình một người, chỉ còn nhận này sinh. này đến mình pháp hộ giới đi đạo, đạo vì vì p hướng á p phải phải muốn mình kiếm mình chém, tu tu vốn cũng không thân trong thanh này, cũng không phải chỉ vì chính mình văng lên. đáng càng không nên hộ chỉ chi chỉ địch khi đạo đạo, đã là là là là l Tà tự tay tử tà vì u muốn tình. tư Thăng hết sức thăm dò ra này chút Nhật trong, vật tông nói, Vương này Bản người bên trong, phải chăng có âm dương vạn vật tông người. phải h Về ư mà âm có sức dò ra đại chỗ đàm hắn hiện tại tạm thời đại biểu đại hoa quốc tu đạo giới ngàn vạn tu sĩ đại biểu cho cái kia chút dấn thân vào năm đó kháng uy chi chiến lại chưa về thế hệ trước đạo gia dù là hiện tại đại hoa quốc truy cầu là hòa bình là dân chúng an cư lạc nghiệp nhưng nhật bản cùng đại hoa quốc ở giữa huyết cựu không nên bị quên mất thiên địa nguyên khí khôi phục nhất thuật võ sĩ đạo khôi phục bọn gia hỏa này coi là chính mình lại đi lộ ra cái kia ưng xem làng cố trí tướng cái kia từng đạo tham lam ánh mắt nhìn chăm chú lên đại hoa quốc bên b ắ t đại phồn hoa thịnh cảnh lại tại dục dịch lại ý đồ gọi gió hô sóng vậy hôm nay cũng nên để bọn h ắ n biết tại nguyên khí trở về dẫn phát trận này biến đổi bên trong đại hoa quốc mới thật sự là người dẫn lĩnh đại hoa quốc tu sĩ mới là sau này sừng sững tại viên này ý tinh cầu màu xanh lam phía trên cường già chân chính trấn nhiếp đạo trích lấy dương này đi vương thăng nhắm hai mắt đột nhiên mở ra trong con mắt phảng phất phản chiếu lấy đầy trời đầy sao hoàn toàn chưa đem phía trước hung mánh vọt tới sáu bóng người để ở trong mắt này sáu tên người trẻ tuổi bên trong liền có trước đây bại tại vương thăng trong tay vị kia người này công tại phía trước nhất ánh mắt rõ ràng b i ế t đầy hung ác năm m bốn m sáu thanh võ sĩ trường đao hai thanh trước đâm hai thanh trẻ dọc hai thanh chém ngang xác nhận trước đây liền có tu hành hợp kích chi thuật này thì sáu người này thế công hòa làm một thể đem vương thăng thân thể phân ra sáu mảnh khu vực vương thăng đột nhiên muốn biết nếu như hắn này thì không hoàn thủ những người này sẽ hay không thật dừng lại thế công hẳn là không thể nào vô linh kiếm theo vương thăng cổ tay nhẹ nhàng chuyển động vương thăng trong cơ thể thất tinh kiếm ý giờ phút này đã bị tình quang n u ố t hết hai m s i u s i u s i u d â y đặc tiếng xe gió đột nhiên từ vương thăng bên cạnh thân bộc phát mười hai bôi ố quang mang theo đạo đạo nguyên khí ba động bay vụt mà đến vương thăng này thì đã xuất kiếm vô linh kiếm phía trên ánh kiếm phừng phực nghịch thất tinh kiếm trận thi c h u ể n ra kiếm quang k h u ấ động bắn ra bôi phía đây là đột phá đến hư đan cảnh về sau vương thăng lần thứ nhất toàn lực xuất thủ vốn định lưu cho cái kia chút tà tu giờ phút này lại hiện lên cho nhật bản giao lưu đoàn đại biểu h á n quanh người đầu tiên là có kiếm ảnh sau đó liền chỉ còn buộc phát kiếm quang tùy theo cũng chỉ có thể thấy được từng khỏa đại tinh lòng lánh đinh đinh binh khí tương giao thanh n â m liên tục vang lên cái kia mười hai cây củ nải căn bản là không có cách bay vào vương thăng quanh người hai mét kiếm ảnh đào qua trực tiếp nổ ra từng khỏa h ỏ a cầu h ỏ a diễm đối ngoại dâng t r o nhưng đạo đạo kiếm quang lại ngay cả những ngọn lửa này đều không đông tha t r ớ c mắt tất cả đều chặt đức xem ảnh một trước hết công tới sáu người này cũng đã bị kiếm quang bước lui mỗi người bọn họ đối mặt vương thăng huy kiếm lại chỉ là đem hết toàn lực đi ngăn cản trước mặt bay tới tinh mang vương thăng huy kiếm hướng về phía trước quanh người xoay tròn hai thanh trường kiếm cũng không bộc phát nhưng trong tay vô linh kiếm ra chiêu càng phát ra nhanh chóng kiếm ảnh phảng phất tinh hà n ổ tan sáu người này trên thân lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm khống chế mỗi một kiếm l ự c đạo để vô linh kiếm đừng ở chỗ này chế tạo huyết tinh khi thật sự là một chuyện có phần hao tâm tổn trí lực sự tình nhưng tốt tại vô linh kiếm không có nửa phần linh tính tuy vô pháp để vương thăng cần làm lượt kiếm nộ kiếm chi dùng nhưng cũng sẽ không vào giờ phút như thế này trái lại q u ấ y nhiều vương thăng tâm tính cùng lý trí nó chỉ là lãnh đạm lệnh sắc khí chỉ là vương thăng trong lòng kiếm ý kéo dài trái lại này thì càng phát ra chật vật này sáu vị tuổi trẻ đau khách sáu người này ánh mắt đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít hoặc sợ ở phía dưới quan chiến là một chuyện chân chính cùng vương thăng đối đầu mới biết tên này cùng bọn hắn tuổi tắc không kém bao nhiêu đại hoa quốc kiếm tu kiếm pháp vậy mà như thế lăng lệ nếu là cương bánh một cái chớp mắt thì cũng thôi đi theo thời gian một giây một giây chuyển rời cái này trẻ tuổi kiếm tu kiếm thế lại một đợt so một đợt lăng lệ bọn hắn đã cảm nhận được vô linh kiếm sắc bén cũng phát hiện vương thăng này thì cũng sẽ không trực tiếp muốn tính mạng bọn họ không phải nếu là l i ề u mạng tranh đấu bọn hắn vừa đối mặt liền chết thảm tại cái kia sáng trói dưới ánh sao phân tán nhất định phải lập tức phân tán nay cái dùng kiếm đại hoa quốc người trẻ tuổi kiếm pháp lại như thế nào lợi hại nay thì cũng không có khả năng tu ra phân thân thuật hắn chỉ có một người làm sao có thể truy đi quá nhiều m ả n hướng nhận t u a cái kia là không thể nào dù là này cái đại hoa quốc người trẻ tuổi đã lưu thủ Bọn hắn này thì vẫn n thì d ụ giờ m ư ờ mấy n g ư i bại trận, một cái cái như thế nào về đi đối mặt Nhật Bản tu hành giới từ trên xuống dưới.、Sáu、người liên i nếu vẫn trận, như nào Nhật Bản hành trên xuống thế ế tu Sáu về một mặt từ t phút ô quát, kháng khác tránh thế trừ thăng, một lui ngoại hai người chính diện kháng vương thăng, bốn người Giờ hơn, chính nạnh hướng phía h gấp vương gốc. p bốn bên này bọn hắn lại là quên bọn hắn sáu cái tại nửa phút trước đó còn khí thế hùng hổ công trải qua đi nhưng vừa vọt tới vương thăng bên cạnh liền lập tức bị vương thăng một người thúc kiếm đánh trở về lấy sáu đ ị c h một không những không có thể gây tổn thương cho đến vương thăng vẫn còn bị đối phương bức chật vật như thế bình quân mỗi người đều mang theo bảy tám chỗ nhàn nhạt, nhạt vết thương này sớm đã là thua tiếng xe do tái khởi bên có bảy tám đạo thân ảnh thôi phát trong tay cù nải này chút cù nải quấn quanh lấy mũ hành nguyên khí nếu thật đánh vào người cũng là sẽ có chút phiền phước vương thăng hử nhẹ một tiếng thân hình chậm rãi chuyển động nghịch thất tinh kiếm trận đánh ra từng dãy thất tinh kiếm vẹn vang ngay phía trước hai người kia thân hình kiếm ảnh n ư ớ t hết mà quanh mình kích xạ mà đến cù nải y nguyên không cách nào gần vương thăng quanh người hai mét l i ê n nghe hai tiếng lên vương thăng kiếm thế ngừng nghỉ hai cước đạo bay trước mắt này hai cái đã toàn thân tràn đầy rách dưới hai người hai đạo thuần dương chân nguyên xuyên thấu qua xông vào hai người trong cơ thể vương thăng cũng không trực tiếp phế đi bọn hắn chỉ là làm cho đối phương trong nửa giờ không cách nào lại xuất thủ thôi khi này hai bóng người bay ngược ra bên sân toàn bộ hội trưởng yên tĩnh dị thường bọn hắn không biết thì đều đã đứng dậy đứng thẳng l i ê n tại vương thăng đối mặt hơn mười người vây công lại bình thản ung dung hai mắt nhắm lại lúc đại hoa quốc các đạo trưởng l ú c x e m b u a thái lan tu hành giả nhóm đã đều đứng lên nhưng người nào cũng không ngờ tới n à y sáu tên cơ t r ư ở n g đao nhật bản tu hành giả sẽ bại như thế quá quyết bị đánh chật vật như thế mà vương thăng lần này chỗ t r i ể n lộ kiếm thuật là cùng là tu kiếm chi người các kỵ sĩ xem không h i ể u tinh diệu cũng là bước nhật bản đoàn đại biểu cái kia hai tên người mạnh nhất không thể không ra tay cường hành n g ị c h thất tinh kiếm trận chi uy cùng vương thăng cùng cảnh giới kiếm tông kiếm tu không cần ngự kiếm thuật đều khó mà đ o lấy như thế nào nhật bản này chút gà mở tu đạo giả có khả năng ngăn cản hai người bị đập bay bốn người đã lui đi hai bên vương thăng ngay phía trước đã chỉ còn lại có ổ cả mộ tổ dị quả cùng một tên khác tóc h ò a dâm láo giả còn không xuất thủ vương thăng cười nhạt một tiếng vô linh kiếm mang tại sau lưng tay trái kiếm chỉ vung lên t h i ẩn thân m kiếm phi c a thuật không i đối a i b đúng i t h nhận g t a y đổi đó kiếm trước lăng lệ pháp, v thuật bên trong ẩn thân thuật phần lớn đều là chướng nhãn pháp trừ phi tu đến cảnh giới cao thâm mới có thể thi triển chân chính đột phá p thủ tu vi có hạn hiện tại cũng rất không có khả năng xuất hiện chân chính đột thuật vương thăng khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười hắn đã đã nhận ra một câu nguy hiểm đang áp sát cương vốn trầm giọng quát lớn cái k i a bốn tên nguyên bản thối lui tuổi trẻ đao khách lần nữa vọt tới trước mà cương vốn lần nữa dựng dụng ra chiêu kia rút đao thuật một vệ ánh sáng chém về phía vương thăng hai thanh phi kiếm bay trở về hộ ở xung quanh người l ị c h thất tinh kiếm trận lần nữa thôi phát lần này vương thăng cũng không có né tránh mà là dùng hai hàng kiếm ảnh trực tiếp đánh nát đạo ánh sáng này cung vương thăng đang cấp đối phương một cái ảo giác hắn muốn cho đối phương cảm thấy chính mình đang thúc giục phát như vậy uy lực vô cùng lớn một người kiếm trận lúc không cách nào phân tâm sử dụng ngự kiếm chi thuật mà đối phương sinh ra này cái ảo giác cũng tin là thật giờ phút này tiềm ẩn tại vương thăng bên cạnh thân đạo thân ảnh kia cùng chính diện công tới ổ ca mổ t ổ dị qua đều đã coi là chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay vậy mà hai người này căn bản không có nửa phần vui vẻ cùng tự đắc đại hoa quốc chỉ là một cái tuổi trẻ kiếm tu l i ê n để bọn hắn toàn bộ đoàn đại biểu xuất động một nửa người này thì còn muốn hai người bọn họ cái thế hệ trước cộng đồng xuất thủ mới có năm chắc t h ắ n g chi xem ra trước đó chen ép mấy cái ẩn thuật cổ thôn cách làm có chút mất thấy xa đại hoa quốc tu đạo giới thực tại quá mạnh bọn hắn nhật bản toàn thể tu hành giả nhất định phải cùng chung mối thủ mới có thể lần nữa vượt trên ổ cả m ổ t ổ dị q u ả không kịp nghĩ nhiều đã là cùng vương thăng đánh giáp là cả vương thăng cái kia lăng lệ kiếm pháp lần nữa bộc phát ổ cả m ổ t ổ dị q u ả toàn lực xuất thủ quanh mình vọn tới bốn tên tuổi trẻ đao khách cũng là toàn lực tấn công mạnh nhưng bất quá mấy giây liên quan ổ cả mộ tổ dị quả ở bên trong này năm tên đao khách lần nữa bị vương thăng kiếm chiêu bất lui cái khác bốn tên đao khách trên thân lại nhiều chút vết thương mà ổ cả mộ tổ dị quả phòng thủ kín không kẽ hở nhưng trong tay võ sĩ đao lại xuất hiện từng tia từng tia vết n ư ớ c liền ở đây lúc một vòng hàn quang tại vương thăng bên cạnh thân xoay ra nhưng này hàn quang còn không tới kịp đâm về vương thăng vương thăng quanh người xoay tròn tiền phẩm phi kiếm tuân r a hào quang n g ọ ánh lôi ra một đường thẳng phảng phất xẹt qua chân trời lưu tinh trực tiếp xẹt qua nắm chặt cái kia thành nhẫn đao thủ lưng nhẫn đao bất lực rơi xuống máu tươi phun ra ngoài. lão giả kia hiện hình lập tức muốn rút đi nhưng tiên phẩm phi kiếm đã là kích x ạ mà đến vương thăng đối sau lưng tình hình nhìn cũng không nhìn một chút n ị c h thất tinh kiếm trận thôi phát đến cực hạ vương thăng chân nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng bị rút sạch nhưng hắn này thì v ẩ y mực m ú a bút viết xuống vô số ngôi sao vẽ xuống đ ầ y trời đầy sao l i ê n tại này mênh mông trong tinh hà một vòng sao trội không ngừng xuyên qua mà qua trong khoảnh khắc mang ra tinh tế huyết mang trong lồng ngự có c sục sôi chi tình khó mà chữ nghi ngờ vương thăng kiếm thế đột nhiên ngưng kết cũng đã thi triển ra từ vi thiên kiếm một kiếm kia quang hoa mê loạn không biết hai tinh、thần. là cấn tại không biết ai đáy lòng khi đ ầ y trời kiếm quang tiêu tán tiên phẩm phi kiếm thu liệm b ă n mang lần nữa xoay quanh tại vương thăng quanh người vương thăng đứng tại cái k i a lẳng lặng mà đứng quanh mình đều đã làn ằ m vật xuống ngã ngồi thân hình nam thanh đứt g â y võ sĩ đ a u tản mát tại các nơi bên sân cái k i a bảy tám tên cô gái trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh d i ê n phần mình may trên tay đều có vết máu tuy rằng thường không sâu lại dị thường đau đớn tên tia có thể ẩn thân láo giả ngã ngồi tại nơi hẻo lánh ôm bàn tay ánh mắt có chút ngốc trệ ồ cạ mộ tô dị qua ngồi quỳ chân tại vương thăng trước mặt trên thân đổ vết rách cái chán có một chút điểm vết thương vừa rồi vương thăng nếu như ít thu một k i a l ự c đạo hắn này thì chỉ sợ đã không có bất luận cái gì suy nghĩ khả năng toàn trường tinh tịch vô âm thanh không ít người đều có chút là người ta thua ta dùng chính mình một chiêu mạnh nhất vương thăng c ú i đầu t h a n nhẹ phảng phất có rất nhiều tiếc nuối nhìn xem trong tay vô linh kiếm đ ô i ổ cạ m ổ t ổ d ì quạ chắp tay một cái ta còn quá trẻ chút kiếm đạo tu vi thủy trùng có chút không đủ ai chúc mừng các ngươi thắng nói xong hắn mang theo không hiệu buồn vô bổ cớ đi hướng bên sân a ổ cạ mộ tô dị quạ gầm nhẹ bắp thịt cả người nâng lên như muốn nhắm người mà phệ vương thăng lại là cũng không quay đầu trực tiếp đi trở về chính mình chỗ ngồi nhật bản đoàn đại biểu những người khác cùng bên sân chờ lệnh đại phu nhóm lập tức xông vào giữa sân tuyên cáo trận này luật bản lại không lật bản cơ hội mà n à y hội trưởng đ ừ n g lại thì náo nhiệt chương một trăm tám mươi bốn bất ngôn đạo trưởng kế sách vương thăng bên này vừa ngồi xuống thanh ngôn tử liền lấy ra một bình chữa thương đang dược đi giữa sân cho mấy vị có chút t r ậ t vật nhật bản lớn tuổi tu hình giả đưa đi đến từ đại hoa quốc chính thức thăm hỏi không hề đứt đoạn nói xong người trẻ tuổi không hiểu chuyện b i ệ tại thanh ngôn tử bên cạnh đi theo tên kia phiên dịch tiểu tỷ tỷ cũng nhịn không được vụng trộm lật lên bạch nhãn nhưng các nàng dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp rất nhanh liền tình cảm g i t rào truyền đạt bất ngôn đạo trường lời nói luận vết thương sắt mối bản sự vương thăng khoảng cách chính mình sư phụ còn kém quá xa hội trường trật tự ngừng lại thì lộ ra có chút rối bời các nơi đứng đấy thân ảnh cũng chầm chậm ngồi xuống hội tụ tại vương thăng trên núi ánh mắt thủy trùng không tiêu tan đại hoa quốc năm người trẻ tuổi ngồi nghiêm chỉnh tư thái đoan trang nhưng vương thăng nhập tọa về sau điện thoại lại bắt đầu chấn động không ngừng lấy ra xem xét có liên tiếp sư tỷ phát tới các loại cười to biểu lộ bao còn có bảy trò chuyện bên trong cái kia không ngừng đụng tới tin tức chính mình sư tỷ cùng hoài kinh hòa thượng nguyên bản ba người bảy trò chuyện này thì lại trở thành năm người hoài kinh hòa thượng chụt một hàng chữ a di đ ạ phật hôm nay này chút cùng phi ngữ động thủ nhật bản thế hệ trẻ tuổi xem như hủy sợ là tâm lý phải có b ó n g ma t h ì thiên trương ảnh chân dung ngừng lại thì x u ố n g ra chụp chữ nói hố mặc dù là thằng ca đạo nhưng cũng không ai đẩy bọn hắn nhảy a chính mình không biết xấu hổ hai mươi cái đánh một cái này có cái gì đáng giá đau lòng liêu vân trí cũng nói người cái tên này nói cũng có lý nhật bản người tu hành cùng chúng ta vốn là tu thủ cũng không tất cho bọn hắn để mặt vương thăng yên lặng chụp cái im lặng tuyệt đối khi thiên trương ảnh chân dung ngừng lại thì bắt đầu liên tiếp không ngừng bật đi ra thằng ca ngư bức thăng ca 666. t a muốn cho ngươi sinh hầu tử phá âm liêu vân c h í nói d ư ợ c thần cốc tựa hồ có dấu âm dương l ị c h c h u y ể n chi thuật có thể đi hỏi thăm một chút hoài kinh hòa thượng không khỏi mỉm cười nhìn xuống chính biểu l ộ nghiêm túc vương thăng cũng chụp một hàng chữ phi ngữ vì sao hôm nay biết cái này nhằm vào nhật bản đoàn đại biểu vương thăng vỗ tay phát ra tiếng nhắc nhở bốn người xem điện thoại sau đó liên tục phát hai đầu tin tức tại bảy trò chuyện bên trong ta hoài nghi bọn hắn có thể là cùng âm dương vạn vật tông có quan hệ thiên trương ngươi còn nhớ rõ đêm hôm đó sao thi thiên trương khuôn mặt trịnh trọng gật gật đầu trả lời đêm hôm đó người thương hại ta vẫn là cánh đồng hoa bên trong phạm sai lầm sư tỷ ở bên che miệng nín cười liễu vân trí thì là một mặt bất đắc dĩ vương thăng mặt đen lên trừng mắt nhìn thi thiên trương cái sau cười hắc hắc tranh thủ thời gian dục đầu nói chính sự người đến bệnh viện tìm ta đêm hôm ấy tên kia một mực không phá nổi ngươi kim cương phụ nữ y tá ngoa tạo thi thiên trương đột nhiên đứng lên t r ừ n g mắt nhật bản đoàn đại biểu bên kia hoài kinh hòa thượng đưa tay đối thi thiên trương lăng không ấn xuống ngừng lại thì lại đem thi thiên trương lần nữa nhấn tại trên g ế mà thi thiên t r ư ơ n g hai mắt buốc lên hai đoàn ngọn lửa nhỏ đã trong ngực lấy ra mấy t r ư ơ n g phụ l ụ xem ảnh một vương thăng dứt khoát truyền thanh nói biệt lộ ra đạ thảo kinh xà sẽ chỉ phí công nhọc sức bên ta mới cố ý đem bọn hắn đều đ ả thương trở về thì cũng nhắc nhở sư phụ sư phụ này thì chính cho hắn mượn nhóm chữa thương tên đang thử thăm dò bọn hắn sở tu chi pháp phải chăng cùng chúng ta bên này tả tu gần âm dương vạn vật tông cùng nhật bản tu hành giới liên quan có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn mật thiết nhưng bất kể như thế nào cho dù là đằng sau muốn vượt biển đánh qua đi vương thăng nhỏ roi là cái quỳ gì sư tỷ đại nhân đọc mản gạ đều là thứ gì nội dung hoài kinh hòa thượng chụp chữ hồi phu câu cũng không phải là đơn giản như vậy bất ngữ tiến tử bọn hắn hiện tại là đại biểu nhật bản đến chính thức đoàn đại biểu chúng ta nếu như ép ở lại ở bọn hắn một là không chiêm lý hai là có hại chúng ta đại hoa quốc quốc tế hình tượng ba là tất nhiên sẽ đả thảo kinh x à liêu vân trí ngay sau đó giải thích nói bọn hắn đã giam tới hẳn là làm chuẩn bị sẽ không đơn giản như vậy bị chúng ta phát hiện thi thiên trương cũng nói hai quân giao chiến còn không chém xứ chưa nói xong có cái khác hai nhà m ụ c quản huyên ngừng lại thì nhẹ nhàng gật đầu dù sao cũng không biết bọn hắn nói cụ thể là có ý gì cùng sư đệ liếc nhau cũng yên lòng tiếp tục không để ý đến chuyện bên ngoài nay chút cần suy nghĩ nhiều đều giao cho vương thăng xử lý chính là đi qua vương thăng cùng nhật bản một trận chiến bốn nhà luận bản cũng tiến hành không nổi nữa c phiêu nhiên mà quay về về sau thanh ngôn tử đối vương thăng truyền thanh nói câu cái kia cái tên là ổ ca mổ tổ dị quan người tu âm dương bí lục tản thiên công pháp mặc dù ẩn tàng rất sâu nhưng không giấu dếm được vi sư vương thăng vội hỏi sư phụ cần phải trực tiếp lưu hắn lại không cần để bọn hắn an toàn trở về nhật bản chính là thanh ngôn tử đưa lưng về phía vương thăng ánh mắt bình yên tiếu dung cũng mười phần ấm áp nhưng hắn này thì đối chính mình nhị đồ đệ nói chuyện lại ẩn giấu đi một chút băng hàn trước hết để cho sư mẫu của ngươi sắp xếp người đi s i ê u tập chút tình báo chúng ta không đánh không chuẩn bị cầm các loại bên này phim diễn xong chúng ta cũng có thể tổ chức một lần đi nhật bản giao lưu đem chính đạo cao thủ nhiều kêu lên đi thưởng thưởng cây hoa anh đạo nhìn xem g i à u thổ sơn cảnh tuyết nếu là bọn họ đằng sau không cho chúng ta đi máy bay trở về vậy chúng ta liền ở trong biển bơi về đến cũng không sao vương thăng tinh thần chấn động cũng là có mấy phần chờ đợi đem sư phụ nói chuyện tại bảy trò chuyện bên trong lặp lại một lần dặn dò bọn hắn nhất định giữ bí mật ngoại trừ sư tỷ bên ngoài ba người khác đều là mười phần phấn khởi hoài kinh hòa thượng nói tiểu tăng cũng không có thể vắng mặt như vậy thịnh sự cái kia nhật bản aqg văn hóa vẫn là đáng giá đi trải nghiệm một phen mặc dù hai năm này thi đấu trò chơi trình độ cũng không được liêu vân c h í nói bọn hắn bên kia có chút cổ kiến trúc cũng thật có ý tứ đến lúc đó có thể đi đi một vòng thưởng thức một phen thì thiên chương phát cái hai mắt lóe sáng biểu lộ bao sau đó lại chụp ra ba chữ to ngàn n g ư ờ i chạm vương thăng liếc mắt sư tỷ thiện tay thao tác hạ long hồ sơn thi thiên trường đã bị bảy quản lý kiếm tu phi ngữ rời ra bảy trò chuyện hoài kinh hòa thượng ngừng lại thì cười ra tiếng sư tỷ đại nhân thì tại bảy trò chuyện bên trong phát hai nội nghi hoặc biểu lộ một bên thi thiên trường ngừng lại thì tội nghiệp nhìn xem vương thăng các loại nói chuyện riêng ngồi tội cuối cùng thu được một lần nữa gia nhập bảy trò chuyện cơ hội nhìn ra ngoài một hồi có chút không thú vị biểu diễn vương thăng bọn hắn bốn nam nhân hoặc là nam sinh tại năm người nhỏ trong đám trò chuyện lửa nóng một quản huyên cũng thì không lúc lại ngoi đầu lên phát cái biểu lộ bao cuối cùng đến t r ư a để cơm thời khắc mấy chiếc xe bít ra bọn hắn muốn lao tới hạ cái trận điện nào đó xa hoa khách sạn xa hoa tiệc đứng sảnh quán rượu này cùng thì cũng là tam quốc đoàn đại biểu điểm dừng chân buổi sáng lại là tư nhân lâm viên giữa trưa lại là trực tiếp đặt bao hết để cơm để vương thăng đều có chút buồn mực tổ điều tra có phải hay không có chút trái với tổ chức kỷ luật hỏi thăm sư phụ về sau vương thăng đạt được đáp án cũng là có chút ứng phó không bằng chỗ kia tư nhân lâm viên chăm ngựa trận cùng chỗ này khách sạn đại ề u là sư ư n ơ khái đây chính là nhân sinh bên thắng vương thăng lắc đầu giúp sư tỷ cầm hai kiểm cây tâm có hộp kiếm phiêu nhiên đi nhà hàng nơi hẻo lánh phi ngữ đạo trưởng sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gọi âm ỹ ngay tiếp theo quanh mình từng kia ánh mắt cũng hướng phía vương thăng bên này tụt đến phi ngữ hai chữ này tại hôm nay đã là có chút bác người nhãn cầu vương thăng quay người xem đi chỉ thấy hai tên lúc xem đua đoàn đại biểu tuổi trẻ muội tử cùng nhau đến đây trước hết tên kia người mặc áo giáp chính là cùng vương thăng đọ sức trải qua nữ kỵ sĩ dùng siêu việt đại bộ phận đạo môn đạo t r ư ở n g tiếng phổ thông gọi lại vương thăng lại là trước đây một mực có thụ chú ý lúc xem đua đoàn đại biểu hoa cũng là sư phụ cho vương thăng nhìn qua ảnh trộm trường bảo muội tử vương thăng bưng thay chỉ có thể đối hai người nhẹ nhà ngật khách khí hỏi m ộ trương câu, có c h bao Phi ngội ữ đ từ phiên dịch nói xeo hủy tiểu thư nói nàng đối phi nữ đạo trưởng ngài kiếm thuật tương đương khâm phục nếu như có thể muốn theo ngài nhiều tiến hành giao lưu có thể hay không lưu lại một chút có thể đơn độc nói chuyện phiếm phương thức liên lạc vương thăng nháy mắt mấy cái có chút không biết nên làm sao cự tuyệt một bên đột nhiên truyền đến thi thiên trương tiếng cười l ư u ta đi ta thăng ca không hiểu này cái nói đi m ặ t sách thôi đặc vẫn là h ồ n g thư có chuyện tìm thăng ca lời nói ta có thể giúp hai vị truyền lại hai cái m ộ i tử ngừng lại thì lộ ra chút hầu nghi biểu lộ trương bao m ộ i tử cười nói trước đó cũng không biết thi đạo trưởng cùng phi ngữ đạo trưởng còn có tốt như vậy quan hệ đó là thi thiên trương chắp tay sau l ư n g gật gật đầu nghiêm nghị nói thăng ca là ta cả đời chi chi kỷ hào hữu vương thăng cười âm thanh lại là cũng không nói thêm cái gì nữ kỵ sĩ phương thức liên lạc thật đúng là bị thi thiên trương lắc lư đi qua nhưng vị này trường b à o mội tử lại là trực tiếp lấy điện thoại di động ra mở ra huệ chặt giao diện làm cái mã hai chiều đi ra đưa tới vương thăng trước mặt phi nữ đạo trưởng ta tiếp x u ố n g sẽ tại đại hoa quốc sinh sống một đoạn thời gian có thể thêm cái hảo hữu sao vương thăng thi thiên trương cho hắn thăng ca một cái lực bất t h ò n g t â m ánh mắt nay cái hắn nhưng không thể rút đoán chừng muốn sư tỷ đại nhân tự thân xuất mã mới được c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm đến chờ mời nhật bản đoàn đại biểu là sớm nhất rời đi cho bọn hắn an bài chuyến bay vào chỗ về sau một đoàn người mang theo băng vải cùng mặt thối cấp tốc rời đi đại hoa quốc chính thức cũng không gây khó dễ vị kêu ổ cả mổ tổ gì q u a đã coi như là lên đại hoa quốc chính thức số đen nhưng vì để dây dài câu cả lớn lúc này cũng không đối với hắn khai thác bất luận cái gì hành động đương nhiên luận bàn giao lưu video vẫn là cho bọn hắn mang tới một phần vương thăng một người cùng hơn mười tên nhật bản tu hành giả đối chiến quá trình rất nhanh liền bị đoạn tích ba cái mười mấy g i â y video nhỏ đ ặ t ở chính khí liên minh diễn đàn bên trên nhất là vương thăng đứng tại mấy tên người bị té xuống đất nói cái kia âm thanh tat h u a coi là thật để không ít đạo gia xem này cái trẻ tuổi kiếm tu càng xem càng thuận mắt vương thăng đối với cái này cũng không có cảm giác gì tổ điều tra cho bọn hắn sư đồ ba người làm hình tượng đóng gói cùng mở rộng cũng không phải một ngày hai ngày chỉ là vương thăng đến hiện tại cũng không nghĩ ra hắn muốn này chút cái gọi là danh vọng có thể làm cái gì đi các đại môn phái ăn nhờ ở đâu vậy cũng không khỏi quá cho tổ sư ra mất mặt chút các loại thái lan cùng lúc xem đua đoàn đại biểu tuần tự thừa rời đi thừa chuyên cơ rời đi lần này ngắn ngủi giao lưu hội liền viên mãn hà màn vậy mà lúc xem đua đoàn đại biểu thật là có một người lưu lại với lại người này không chỉ là lưu lại còn thu hoạch được tiến nhập tổ điều tra một chỗ phân bộ tiến hành học tập cơ hội để vương thăng hơi hơi nghi hoặc một chút không hiểu người này liền là vị kia nhan trị tiếp cận mát điểm tóc vàng nội tử ẹ、e、ở sê xi đương nhiên nàng không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì tổ điều tra quyền h ạ càng giống như là một cái phóng viên ghi chép tổ điều tra trong công việc thường ngày cho cũng vô pháp tiếp xúc tổ điều tra bất luận cái gì văn bản tài liệu về phần phía trên vì sao lại cho phép này cái nghiên cứu lâm đế nước nội tử lưu lại đây cũng không phải là vương thăng chờ có thể biết được có lẽ là có một chút hợp tác tồn tại lúc xem đua hẳn là muốn tham khảo đại hoa quốc thành công kinh nghiệm nay cả em ở sệ xỉ bối cảnh cũng không quá đơn giản nàng là một tên am hiệu trừ ta cùng chúc phúc tế tự thực lực bản thân nghe nói còn tại thi thiên trường cùng l i ê u vân trí hai người phía trên nhưng e ở sệ xỉ tăng thêm vương thăng hảo hữu về sau tại vương thăng cũng không tích cực hồi phục điều kiện tiên quyết ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền phát hơn ba mươi cái tin tức cơ hồ cách mỗi một hai phút vương thăng điện thoại đều sẽ chấn động một cái nếu như là có chuyện gì cũng được e ở sệ xỉ、sì、cho lý do lại là luyện tập hán ngữ c ổ ngôn ngữ pháp cái này để vương đạo trưởng có chút muốn đem đối phương kéo đen xúc động khi dễ ai văn hóa thấp hán bình thì ngồi xuống thì nếu là cũng bị đối phương đánh như vậy n h i ề u cái kêu quả nhiên là không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian vương thăng đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng đây là e ở sệ xỉ、sì、coi trọng chính mình hắn trông coi tự mình sư tỷ nội tâm không có chút nào gợn sóng như loại này quá mức thông minh nữ hải đại khái xuất là muốn thông qua tiếp xúc chính mình đặt thành mắt vương thăng đem lông mày n g ư ờ i tắc tây n g ư ờ i phát tới tin tức xác ị n h x ọ t phát đến năm người bảy trò chuyện bên trong vòng dưới liêu văn trí liêu hinh nhưng có hứng thú dậy một chút cô nương này cầu n ô n văn giữa trưa tan họp về sau chính tại khách sạn trong phòng nghỉ ngơi liễu văn trí rất nhanh phát một đầu giọng nói trở về quân tử trân trọng thì thiên trương tại bảy trò chuyện bên trong hỏi một câu cũng không phải là muốn thông qua cùng ngươi giao lưu bộ đi chúng ta đại hoa quốc tu sĩ tu kiếm pháp môn a di đà phật tiểu tăng nhàn rỗi nhàm chán không bằng chúng ta đi phi ngự trong phòng náo nhiệt một phen xem ảnh một một quản huyên l i u văn trí thi thiên trương cấp tốc hồi phục không chút nào cho muốn đánh ngồi tu hành gian phòng chủ nhân nửa điểm phản kháng cơ hội rất nhanh năm người lại tụ tại vương thăng trong phòng lần này hoài kinh hòa thượng thần thần bí bí cầm một cái cái hộp đen đi ra mở ra đóng gói đúng là một bộ chiếc kia lưu hành trải qua bàn bài trò chơi năm người trên giường ngồi thành một vòng bắt đầu một phen tâm lý đánh cờ cùng huyết tinh chém giết thăng ca ngươi cùng sư tỷ đại nhân muốn về trên núi bế quan tu luyện vẫn là muốn đi tìm t à tu đánh nhau、Thì、thiên trương cười đùa tý từng hỏi nếu là đi làm đỡ mang ta một cái thôi sư phụ nói ta hiện tại chính là chỗ tại tính cực t ư động giai đoạn muốn đi tìm này chút tà tu tâm sự nhân sinh mới được hoài kinh hòa thượng mỉm cười lời nói a di đà phật thiên chương tiên sĩ hiện bây giờ tu vi vẫn là có chút không đủ tà tu cũng sẽ không cùng chúng ta như vậy luật bàn với lại ngươi cái kia bay thiên phủ lục tai h hại quá nhiều có cung tiễn loại pháp khí mấy lần liền có thể đưa ngài đi phật tổ cái kia xú hòa thượng nói mỏ gì lời nói thật thì thiên chương trận mắt một cái ta muốn đi vậy là đi thiên đ ỉ n h đi không đến cắp ngươi tây thiên cực vui liêu văn trí coi là thật có chút im lặng tiện tay đem thi thiên trường đóng vai nhân vật giết chết một g i ọ t máu l ờ i nói thiền sư là hảo tâm nhắc nhở ngươi ngươi như vậy miệng tay túi h lại không thành thật ra hỏa tà tu tiện tay liền đưa ngươi d i ệ t thi thiên trường trừng mắt giận mắng tiểu liêu tử ngươi mắt cận thị a ta là c h ú công ngươi cái trung thần muốn tạo phản sao như phụ ngươi n g làm chủ không tạo phản còn đợi thì liêu vân trí cười lạnh một tiếng một bên âm thầm ẩn nút làm gian thần sư tỷ đại nhân ngừng lại thì lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay mị cười vương thắng nói đằng sau hành trình giữ nhà sư an bài hoài kinh nếu là không đội mà tu hành có thể lưu lại các loại một hai ngày không sai biệt lắm sẽ có một trận vở kịch nên diễn ra nay mấy tháng ta gắng sức đuổi theo sách tu vi chính là vì có thể ở sau đó trận này đại sự bên trong phát thêm vung chút tác dụng thi thiên trương nháy mắt mấy cái hỏi thăng ca đại sự gì a giữ bí mật vương thăng vừa dứt lời điện thoại lại chấn động hai lần lấy ra mắt nhìn tân thu đến tin tức vương thăng hơi nhũ m ẩ y thi thiên trương ngừng lại thì đưa cổ bù lại đại nhi tiểu mội mội phát tới l i u vân trí nói không cần hồi phục tiếp qua mấy đầu tin tức nàng tám thành liền sẽ không tiếp tục phát đúng thi thiên t r ư ơ n g cái cầm đối liệu vân trí giơ lên tiểu liêu tử này phương diện kinh nghiệm phong phú những năm này gặp được loại sự tình này không có một n g à n cũng có tám trăm đi sách lãng phí tu đạo giới bao nhiêu tiên tử viên kia khỏa phương tâm liêu vân trí lại yên lặng địa ném đi cái rét bài ra đi thi thiên t r ư ơ n g không khỏi lệ rơi l ệ c mặt hoài kinh hòa thượng lại nói hồng trần ba n g à n t h i ê n nhiễu thuộc về chữ tình bị nghiệt、thì、thiên chương nói ta biết sắc tức thị không, không tức thị sắc mà lời ấy cũng không phải là thay mặt chỉ chuyện nam nữ hoài kinh hòa thượng c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng cải chính đây là bàn nhược ba la mật đa tâm kinh c h i ngôn từ huyền trang đại sư dẫn vào thi thiên t r ư ơ n g hai mắt tỏa sáng huyền trang tây du ký là thật vương thăng ở bên bất đắc dĩ cười một tiếng trơ mắt nhìn xem chủ đề đi trệ lại cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng yên lặng trả lời một câu bần đạo muốn tính tâm tu hành liền đem mẹ、e、ở sệ xì thiết trí thành tin tức miễn cái dày một bên sư tỷ vụng trộm nhìn về bên này mắt vương thăng thấy thế ngừng lại thì đưa di động đưa trải qua đi vậy mà mục quản huyên nháy mắt mấy cái vừa rồi nàng chỉ là đang trộm nắm vương thăng trong tay mày năm người tại khách sạn gian phòng đánh một cái b u ổ i t r ư a bài thi thiên trương trên mặt bị viết mấy cái chính chữ ngư nguyệt trực tiếp tìm được này điện khi thấy này năm vị vừa đại biểu đại hoa quốc tu đạo giới tham gia quốc tế giao lưu tiểu hội tinh nguyện chính trông coi một đống lá bài cười đùa lúc ngư nguyệt rõ ràng sửng sốt một chút ân không có q u ấ y g i à y mấy vị không có không có chơi tới thiên t h i trương như nhặt được đại xá hướng phía một bên vội vàng nhảy ra một quản huyên phiêu nhiên đi một bên trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn phảng phất vừa rồi đánh bài hung nhất sư tỷ đại nhân cũng không có tham gia cùng n à y chút hồi nháo sự tình vương thăng xem như n g u y ệ t thần sắc có chút muốn nói lại tôi hỏi có việc không tiện nói sao như n g u y ệ t nhẹ nhàng gật đầu lời nói liêu đạo trưởng cùng thi đạo trưởng cũng không tại kế hoạch danh sách bên trong chúng ta né tránh chính là liêu vân trí cười đáp lời thi thiên trương thì là có chút buồn bực liếm m ô i một cái n à y cái cũng không tất như n g u y ệ t vội nói hai vị sư phụ đều là hành động lần này người tham dự nhưng từ giờ trở đi mời năm vị r i ê n g phần mình đưa điện thoại di động đều giao ra một quản huyên đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhữ lại thần sắc rõ ràng có chút do dự như nguyện ôn nhu nói bất ngữ tiên tử yên tâm ngài điện thoại cả tòa u y ệ t đối sẽ dùng khách sạn đều đang điều tra tổ khống chế giới nàng có thể yên tâm nói rõ không cần lo lắng thai vách m t c h rừng vương thăng cùng một quản huyên vốn chính là biết kế hoạch này dù sao kế hoạch này liền là vương thăng ban sơ nói ra chỉ là không nghĩ tới tổ điều tra đã an bài như thế cẩn thận nhưng hoài kinh hòa thượng liêu v â n trí cùng thi thiên t r ư ơ n g ba người này thì đều là hai mặt nhìn nhau cổ ma dẫn t à lấy tử nham t ử cổ ma làm dẫn lợi dụng mạng lưới thủ đoạn tuyên truyền tạo thế để tà tu coi là tử nham t ử bạo phát đại chiến mà tu sĩ、si、chính đạo tử thương tham trọng từ đó dụ làm tà tu xuất thủ như n g ư ờ i n ó i kế hoạch này chúng ta đã chuẩn bị hồi lâu tất cả bố trí đều đã vào vị trí của mình tiếp xuống liền là mấu chốt nhất dẫn tà trình tự chúng ta lần này mắt liền là dẫn xuất âm dương vạn vật tông trong khoảng thời gian này chúng ta toàn lực xuất thủ nên đã cho âm dương vạn vật tông không nhỏ áp lực nhưng mấy ngày kế tiếp sẽ tại cả nước phạm vi khởi xướng đối tà tu thảo phạt làm việc mà tại này cái thảo phạt làm việc trong lúc mấu chốt tử nham tự bên kia sẽ xuất hiện tao loạn như nguyệt mắt nhìn vương thăng lại nói dựa theo kế hoạch bất ngữ tiên tử phi ngữ đạo trưởng cùng hoài kinh thiền sư sẽ chạy tới tứ xuyên tham gia cùng đối tà tu hoạt động sau đó tiếp vào cầu viện tin tức là nhóm đầu tiên chạy tới tử nham tự tiến hành hiệp trợ tu sĩ hiện tại nếu như thi đạo trưởng cùng liễu đạo trưởng cũng gia nhập vào đến nguyên kế hoạch vẫn là bảo trì không thay đổi nhưng năm vị nhất định phải thời khắc cùng một chỗ cũng không phải là chúng ta không yên lòng mấy vị chỉ là lần kế không cho sơ thất lý giải l i ê u vân c h í nói có thể vì lớn như vậy sự t ì n h ra một phân lực từ nghĩa bất dung tử thi thiên trương gãi gãi đầu lúc đầu ta còn muốn chạy hào tới nhưng nếu như là đánh âm dương vạn vật tông cái kia cần phải xin mang ta một cái ta cùng bọn hắn cũng coi là ăn v u a đủ biệt ta giúp không được gì nhưng cho thăng ca làm mấy trăm tấm phủ sử dụng vẫn là có thể a di đ ạ phật hoài kinh hòa thượng n i ệ m câu phật hiệu tiểu tăng cũng làm hết sức nỗ lực vương thăng hỏi một câu thì xuất phát n h ư u nguyệt vừa định nói hiện tại lại đột nhiên nhận điện thoại điện thoại cúp máy về sau n h ư u nguyệt biểu lộ ngừng lại thì một trận m u ô n màu m u ô n vẻ ta nghĩ kế hoạch chúng ta lại phải hơi cải biến hạn vương thăng ngừng lại thường có chút dở khóc dở cười nay chuyện tốt thật đúng là nhiều mài n h ư u nguyệt nhanh chóng nói ra viện nghiên cứu bên kia mấy vị đại lao yêu cầu cùng ngài cùng bất ngữ tiên tử trực tiếp đối thoại tổ trưởng việc này một mực g i ú p các ngươi đè ép kết quả viện nghiên cứu tìm tới mặt đi vương đạo trưởng ngài xem đi thôi nên đến tránh cũng tránh không xong vương thăng đứng người lên Nhanh chương ú t khởi hành, đừng ảnh h đừng một trăm tám mươi sáu lưu tiên bảo lang tiên váy lại tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm sáng ngày thứ hai vương thăng cùng một quản huyền tại sư phụ thanh n ô n tử đồng hành cùng nhau đi tới tu đạo viện nghiên cứu tổng bộ khoảng cách dẫn tả kế hoạch chính thức bắt đầu còn có một chút thời gian bọn hắn sư đổ ba người làm trọng y ế u sức chiến đấu cũng không thể tại tu đạo viện nghiên cứu chậm trễ quá lâu mấy tháng trước vương thăng đưa lên đi văn bản vật liệu cũng không thể để viện nghiên cứu hài lòng Bọn hắn mười u ố n nghe đ ợ c vị kia nữ giờ ê n nhân trước r lúc i sáng lao vùn vụt tại đại hoa quốc trung bộ một chỗ sơn lâm bầu trời máy bay trực thăng bên trong vương thăng xem mù quản huyên có chút nhàm chán chủ động xuất ra một thanh kiếm hoàn phi kiếm cùng sư tỷ kiếm hoàn phi kiếm tại không gian thu hẹp bên trong truy đuổi chơi đ ù a hai người ngồi đối diện thanh n ô n tử nhìn kỹ một trận sau đó quay đầu nhìn về phía giường bên ngoài là tóm lại không tiện mở miệng để đệ tử cũng cho chính mình một thanh tiểu phi kiếm chơi đ ù a dù sao hắn vừa mới bắt đầu tu đạo lúc đã từng có ngự kiếm chu ma thiếu niên n g ộ n về sau phát hiện không có nguyên khí lúc làm đạo sĩ dễ dàng ăn không đủ no bụng đã từng cân nhắc qua cải đầu phật môn kiếm miếng cơm ăn l i ê n nghe vương thăng nói sư tỷ sau đó bọn hắn hỏi cái gì đều là ta đến trả lời liền tốt ân một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu t h a n h n ô n tử cười nói kỳ thật cũng không có gì không thể nói không có gì không thể đối với người nói vương thăng xem sư phụ đối chính mình hơi c h ư ớ c mắt ngừng lại thì minh bạch trên phi cơ trực thăng hẳn là có máy g h i âm thế là cười trả lời sư phụ ta chỉ là lo lắng sư tỷ sẽ khẩn trương nàng dù sao chưa thấy qua loại này chẳng diện một quản huyên tiện tay liền muốn tìm biểu lộ bao lại phát hiện điện thoại đã nộp lên chỉ có thể cho vương thăng một cái thở phì phì ánh mắt nàng thấy qua việc đời cũng lớn máy bay trực thăng bắt đầu chậm rãi hạ xuống chung q u n h là một mảnh xây tại trong rừng cây khu biệt thự q u a n mình đều là tuần tra chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ sư đồ ba người máy bay hạ cánh mấy lần đ ổ i xe rốt cuộc tiến nhập một chỗ giống như đã từng quen biết rộng lớn sơn động vì ứng đôi đằng sau khả năng xuất hiện tu sĩ công kích cùng các loại chiến tranh viện nghiên cứu tổng bộ xây tại ngọn núi này chính phía dưới hao phí không biết bao nhiêu vật lực đương nhiên viện nghiên cứu trước mắt lấy được thành quả cũng xứng đáng bọn hắn đạt được coi trọng trong sơn động lại có hai đầu rộng rãi làn xe cỗ xe chậm nhanh hạ xuống không ngừng đi qua một đạo lại một đạo to lớn hợp kim nhựa cống thanh n ô n tử tự nhiên cũng không phải là lần đầu tới này địa phương Cho cái cùng công trình, thường xuyên sẽ có chính diện ra cỗ mạc cái hai thiệu nhiều trình, thường thoa thần trịnh giao ra qua, giới nơi diện mỗi đi đồ đệ đều đến trọng, rất trí một xuyên này là bố xe sẽ sắc vương ộ i vàng. v t h ă n g hỏi trong này làm việc áp lực hẳn là rất lớn khẳng định rất lớn bất quá phúc lợi đãi nộ cũng coi như không tệ thanh ngôn tử cười nói nơi này tập hợp đại hoa quốc cùng tu đạo có quan hệ các loại khoa học chuyên nghiệp nhất quyền uy đ o à n đội vi sư trước đây còn nghe bọn hắn nói qua đối nguyên khí phân tích có tương đối lớn tiến triển vương thắng hỏi sư phụ địa cầu chỉ là một g i ớ sao thanh n ô n tử k h thở dài âm thanh mặt mày bên trong lộ ra một chút t ạ m đạm hiện tại các ngươi cảnh giới quá thấp v i sư cảnh giới cũng không đủ chớ có suy nghĩ này chút vô dụng sự tình an tâm tu hành vương thăng ngừng lại thì tinh thần tỉnh táo nghe sư phụ trong lời nói ý tứ sư phụ tựa hồ cũng biết một chút cái gì sư phụ chúng ta đường nhận cái hộp nhỏ ngài mở ra cái gì cái hộp nhỏ nào có cái gì cái hộp nhỏ xem ảnh một thanh ngôn tử chừng mắt nhìn vương thăng vương thăng ngừng lại thì minh bạch chút gì túi đầu cảm khái không thôi được thôi các loại chính mình cũng là kim đan đại lão không đúng khi đó kim đan chỉ sợ đã không thể được xưng là đại lão các loại chính mình kim đan cảnh hỏi lại sư phụ có quan hệ địa cầu bên ngoài sự t ì n h việc này luôn luôn treo ở trong lòng cũng đã có chút ảnh hưởng đến hắn ngộ đạo tu hành cỗ xe ngừng tại một chỗ dưới mặt đất quảng trường có thể nhìn thấy các nơi đều là ra ra vào vào thân ảnh có mấy tên thân mặc áo choàng trắng, trắng lão nhân đi hướng trước thanh ngôn tử mang vương thăng cùng một quản huyên xuống xe làm lễ mặc dù này chút cũng không phải là người tu đạo nhưng đều tại lĩnh vực cũng đều là quyền ủy cấp nhân vật hàn huyên vài câu về sau sư đổ ba người bị vào một chỗ hướng phía dưới ngắm cảnh thang máy hướng phía dưới hạ xuống hơn mười mét về sau một chỗ quy mô to lớn dưới mặt đất đô thị xuất hiện tại sư đổ ba người trước mắt m ụ c quản huyên nhìn không chuyển mắt nhìn xem ánh mắt toát ra một chút tán thưởng bọn hắn cũng không tiến vào viện nghiên cứu tổng bộ nhất khu vực trung tâm mắt địa liền tại chỗ này thành thị dưới mặt đất n h é t hơn mười phút về sau vương thăng cùng m ụ c quản huyên ngồi tại một chỗ trong phòng họ p hơn hai mươi tên tóc trắng xóa lao nhân ngồi tại đối diện bọn họ từng đôi bao hàm hy vọng con mắt nhìn chăm chú lên vương thăng cùng một quản huyên thanh ngôn tử liền ở một bên ngồi uống trà mà những lao nhân này cũng đều lẳng lặng chờ đợi tựa hồ còn có nhân v an tĩnh sau ba phút phòng họp hậu phương bên cạnh cửa bị lấy ra một tên trẻ trung khỏe mạnh trung niên đại thuốc dậm chân mà vào phía sau còn có hai tên nghiên cứu viên trẻ tuổi dẫn theo hai cái dương từng đôi mắt nhìn chạy qua đi vương thăng ngừng lại thì đáy lòng đại định đến không phải người khác cái tiêu mang tính tiêu chí địa trung hải t i ể u tóc chính là mã tự bân giáo sư sau khi vào cửa vị này lúc đầu ngầm đầu đỡ ngực thần thái sáng láng đại thuốc lập tức bắt đầu túi đầu không lưng đối các vị đang ngồi ở đây lão sư cấp đại lão một trận nhật lỗi thật có lôi thật có lôi nghiên cứu đầu đề trong lúc nhất thời không có chú ý tới thời gian đến muộn ngồi tại trên xe lăn vị lão nhân kia cười nói tiểu mã nhanh chút bắt đầu đi cho hai vị tuổi trẻ đạo trưởng mang lễ vật lấy ra sao lấy ra mã tự bân trở tay đem hai tên nghiên cứu viên trẻ tuổi trong tay cái dương nhận lấy quay đầu nói câu các ngươi về trước phòng thí nghiệm đi vất vả hai tên người trẻ tuổi rõ ràng có chút khẩn trương lập tức túi đầu rời đi tựa hồ này chút lão nhân ra sẽ ăn người sau đó mã tự bân trực tiếp đi hướng vương thăng cùng mù quản h u y ề n lại đ ố i bên tường thanh nôn tử cười lên tiếng chào hỏi đối vương thăng một trận nháy mắt ra hiệu thân tình kia phản phất đang nói đ ừ n g trách đại thúc ta không có giúp ngươi tranh thủ này hai kiện bảo bối nhưng là không tầm thường vương thăng không khỏi tràn đầy c h ờ mong phi ngữ đến xem đây chính là chuẩn bị cho ngươi bảo bối mã tự bân cầm lấy một cái v ả l ì mật mã đưa vào vân tay giải tỏa đem cái dương chính diện đối mặt với vương thăng mở ra về sau vương thăng ngừng lại thì xạ mặt lại trước đó nghe này chút viện nghiên cứu đại lao nói đuổi là thật thật muốn hắn mặc vào tiên váy mỗi chữ mỗi câu thuật lại đ ê m đó nữ thi nói tới này chút lão nhà khoa học không nghĩ tới còn tốt này một ngụm ấy không thích một mực chờ đợi vương thăng lộ ra kinh ngạc biểu lộ mã tự bân túi đầu xem xét v ộ i nói cầm nhầm đây là cho ngươi sứ tỉ vương thăng đưa tay đem cái dương nửa đoạt nửa tiếp đoạt lấy sau đó đưa cho tự mình sứ tỉ một quản huyên nhẹ nhàng trước mắt trong ánh mắt mang theo vài phần vui vẻ tay nhỏ nhẹ nhàng tới gần nơi này kiện phảng phất l ụ a mỏng màu trắng mở cổ váy trong ánh mắt lại toát ra một chút kinh ngạc phảng phất tiên khí mã tự bân bình tĩnh giải thích đây coi như là đối lệ loi số một nghiên cứu lâu như vậy lấy được lớn nhất thành quả thông qua đối lệ loi một tiên y tiến hành dài đến sáu năm lâu phân tích c h ú mã tự a phát bân không có ý tứ cười cười mở ra khác một cái hộ bên trong là một kiện thanh bạch giao nhau đảm bảo mã tự bân ra hiệu vương thăng tiếp được sau đó hai tay cắm tại trong túi láo có chút tự đắc đối vương thăng cười một tiếng h i ệ n nhiên hai món đồ này cũng là hắn dẫn đầu đoàn đội làm ra đến mới nhất phát minh này hai kiện quần áo phân biệt tên là lưu tiên bảo cùng lăng tiên váy người mặt ngoài xem nó phía trên cũng không có khắc họa trận pháp nhưng trên thực tế chúng ta lợi dụng nạp mễ đ a o khắc đem ba cái đơn giản trận pháp đ i ề u khắc tại nó mỗi một sợi tờ bên trên này ba cái trận pháp theo thứ tự là phiên bản đơn giản hóa dẫn nguyên trận ngưng nguyên trận cố bản trận này ba trận pháp lẫn nhau liên thông ảnh hưởng lẫn nhau lại theo tam tài số tính tiến hành sắp xếp coi như không rót vào chân nguyên cũng có thể đạt tới đau thương bất nhập hiệu quả nhưng lại không cách nào giảm sốc động năng điểm ấy chúng ta tạm thời không cách nào chiều cố chúng ta viện nghiên cứu trước hết chế tác một nhóm đã dùng cho nhân vật mấu chốt bảo hộ đều là chế tác trở thành âu phục cùng quần áo trong kiểu dáng về sau lại còn lại phế liệu ta liền nghĩ、không. viện nghiên cứu từ trên xuống dưới đều cảm thấy hai người các ngươi cái lao khổ công cao quyết định chế tác hai kiện đạo bảo cùng v á y cho các ngươi sư tỷ đệ hai cái nếu như rót vào chân nguyên căn cứ các ngươi chân nguyên mạnh yếu phòng ngự hiệu quả cũng có mạnh yếu nhưng cơ bản có thể làm được thủy hóa bất sâm á n khí cùng phổ thông phi kiếm cũng không đả thương được các ngươi đây là có ý tứ gì trước cho chỗ tốt để bọn hắn không có ý tứ không nói ra chính mình biết hết thẻ tình báo mã tự bân đối vương thăng hơi c h ư ớ c mắt sau đó đi tới một bên lấy qua một sấp văn kiện hắn r ộ n g lời nói tốt hiện tại bắt đầu nói chuyện chính sự lần này mời hai vị tới chủ yếu là nhằm vào trước đây lẻ loi số một cùng các ngươi từng có sâu hơn tiếp xúc sự tình bắt người tay ngắn vương thăng cũng có chút xấu hổ nói bậy ngoại trừ có quan hệ sư tỷ vấn đề thân phận hắn tận lực đem chính mình biết từ nữ thi cái kia nghe được nguyên thoại thuật lại trong phòng họp đều là vang lên sàn một đám lao nhân tại nghiêm túc làm lấy bút ký các loại vương thăng trả lời xong hơn mười cái vấn đề các lao nhân lộ ra mấy phần thất lạc biểu lộ tự nhiên là không được đến quá nhiều hữu dụng tin tức có lẽ là gặp chính mình hai vị đ ồ đệ cầm viện nghiên cứu quý giá như vậy bảo vật lại có lẽ là cảm thấy cũng có thể thừa cơ hội này đem một số việc trực tiếp tiết lộ cho tu đạo viện nghiên cứu cao tầng thanh ngôn tử đứng lên nói có quan hệ vị kia tiên nhân không có đối hai ta cái đồ nhi nói tới sự tình thậm chí vị kia tiên nhân cũng không biết tin tức và đạo có thể vì đó bổ sung trong phòng học già trẻ nam nữ ngừng lại thì tinh thần chấn động thanh ngôn tử h á n g r ộ n g nhưng ta hy vọng các vị nghe được này chút về sau không cần q u á phận bi quan tiêu cực nói xong hắn xuất ra tiên hạc bảo túi lấy ra chiếc kia đã không có màu xanh đồng màu đồng cổ h ộ p vông n ắ m tại lòng bàn tay sau đó chậm rãi hút miệng khí một đám người ngừng lại thì khẩn trương lên vương thăng cùng một quản huyên đều vô ý thức ngừng thở bởi vì đây là bọn hắn sư môn trí bảo bởi vì bọn hắn sư môn cũng liền món này bảo vật đương nhiên là đ ế n bảo thanh ngôn tử thản nhiên nói vận đạo đạo bảo này cũng có chút phá lặn a có đều có mã tự bân quả quyết hô ta lập tức an b à i ta đoàn đội bắt đầu chế tác vừa v ẫ n còn có một phần vật liệu thanh ngôn tử bình tĩnh gật gật đầu trong tay cổ đồng hộ vương quang mang đại tác chương một trăm tám mươi bảy lữ tổ di thư bốn canh ta thứ nhất mạch kế tục nhưng có người hô trong phòng họp không ít lao nhân đã đứng lên thân thể nghiêng về phía trước nhìn xem thanh ngôn tử trong tay cái k i a mặt ngọc p h ù ngọc phù phía trên quang mang lưu chuyển theo một tiếng này cổ điệu thở dài về sau đạo đạo thanh quang quấn quýt truy đuổi hóa thành một tên áo xanh đạo nhân hình tượng trước đây liền đạt được thanh ngôn tử dặn do mã tự bân lập tức đưa điện thoại di động nhắm ngay áo xanh đạo nhân đã bóp lại thu ấ n phím thật sự là tổ sư gia vương thăng gặp qua trận linh biến thành lữ đồng tân hình tượng này thì xem đi chỉ gặp này thành quan g ngưng tụ thành đạo nhân hơi có chút g ầ y gò thần sắc có chút cô đơn trừ cái đó ra cùng chính mình trước đây thấy không sai bật nhiều ngọc phù phía trên áo xanh đạo nhân khi thì nhẹ nhàng d ạ n bước than thở xem thường khi thì thần sắc sụp sôi tựa hồ còn có mấy chỗ chửi h ầ m lên vương thăng cùng m ộ quản huyên cũng bao nhiêu có thể nghe hiệu cổ điểu hai người lính nhau m ộ quản huyên nhấp miệm môi giới vương thăng thì là không quan trọng nhún nhún vai dùng ánh mắt giá hiệu sư tỷ không cần phải lo lắng đại khái hơn nửa nhỏ lúc thanh quang chậm dãi thu liễm thanh ngôn tử hai mắt nhắm lại cẩn thận đem ngọc p h ù bên trong thanh quang đều thu hồi lại dùng chân nguyên đem hắn bọc lại một bên mã tự bân hoàn thành video thu lập tức đem video phát đến sảng khoái trước phong bế cục vực lưới cơ mật văn đương trong kho có lao giả không kịp chờ đợi hỏi bất ngôn đạo trưởng vị này tiên nhân là ai đều là nói cái gì thanh ngôn tử nói đây là bần đạo sư môn tổ sư liền là dân gian lưu truyền bắt tiên thứ nhất lữ tổ thật sự là lữ đồng tân tiên nhân hình ảnh này tư liệu là chuyện gì xảy ra đây cũng là tiên nhân mới dùng đưa tin ngọc phụ thanh ngôn tử giải thích nói này hộp vông chính là sư môn ta trọng bảo cũng là đã chết ra sư liều chết hộ hạ chuyển đến bần đạo trong tay bảo vật không phải kim đan cảnh không thể mở ra các vị đường n ộ i liên quan tới lữ tổ nói ta đã chuẩn bị một phần p h i ê n liên dịch bên này niệm cho các vị nói nói chúng thanh ngôn tử trong ngực lấy ra một tấm giấy trắng để cho tiện các vị lý giải tổ sư trong lòng chi p h i muộn bần đạo tận lực bắt chất tổ sư ngữ khí giọng điệu vương thăng kéo lại sư tỷ hai người lập tức đi đi bên ngồi đ ứ n g n g ồ i chờ một lát vài phút ngồi tại trên xe lăn láo nhân mở miệng nói để cảnh vệ đem phòng học bên ngoài phong tỏa đừng cho người tới gần vừa rồi mã giáo sư thượng truyền văn bản tài liệu tiến hành mã hóa xử trí thanh ngôn tử gật gật đầu tiếp tục tại cái kia h ấp vụ cảm xúc mã t ử bân cũng ngồi xuống vương t h ă n g bên cạnh l ặ n g lặng chờ đợi phòng học bên ngoài rất nhanh có dậy đặt tiếng bước chân văng lên sau đó tiếng bước chân dần dần biến xa rốt cục lao nhân nói bất n ô n đạo trưởng bắt đầu đi thanh n ô n tử hít m i ệ khí thần thái có chút cô đơn ngược lại là học được cái rất giống ta chuyển xuống mạch này hiện tại nhưng còn có truyền nhân không nghĩ tới ta lữ đồng tân lại cũng có lưu di thư một ngày thế sự chi nạn liệu thật khiến cho người ta thổn thức ngày xưa đã kết c ụ lạc thiêu giao thiên địa du lịch tinh vũ không ngờ họa lên tiên thánh ở giữa bây giờ chỉ còn lại không thán thở ta chi truyền nhân nếu ngươi có thể mở ra bảo hộ nhất định là chúng ta thiết hạ phong cấm qua vạn năm tồn h ạ i này địa văn năm bên ngoài chính là trăm văn năm sợ là đã mất người lại đuổi theo tra giới này tung tích các ngươi cũng ứng có thể bình ổn bước lên con đường tu hành ta đem việc này từ đầu trí quế nói đến c nói nói, nói nói, dần dần lữ đồng tân lưu lại đoạn hình ảnh này bên trong lưu lại quá nhiều tin tức thậm chí đối vũ trụ sinh ra đều có chỗ đề cập mà các tiên nhân đối vũ trụ t h u y bên t minh đã hết tại cái kia một vốn tại đại hoa quốc lưu truyền rộng khắp đạo đức k i n h bên trong xem ảnh một các tiên nhân có thể tìm được ban sơ vũ trụ vạn vật là một mảnh vô hình vô s ắ c chi chỉ là không khái niệm khi không bên trong xuất hiện từng k i a ba động vô luận này ba động từ đâu mà đến vì sao mà sinh đều hoàn thành từ không đến có biến hóa ban sơ sinh ra chính là đường mà sinh ra đường quá trình này bản thân liền là một đầu đại đạo bị các tiên nhân tôn làm thái cực vô thượng đại đạo gọi tắt là đại đạo tại không bên trong dựng dục ra đầu này thái cực vô thượng đại đạo chính là các tiên nhân hao phí vô tận t u ế nguyệt đi truy tầm huyền diệu nhất trí lý vô thủy vô t r u n g vô hạn vô cực khi đại đạo đột nhiên bộc phát có tiến tới hóa thành hình tiến tới hoàn thành đạo sinh nhất quá trình vương thăng biết vật lý tri thức có hạn nhưng có thể đem một hiệu thành kỳ điểm kỳ điểm bộc phát vũ trụ nổ lớn cũng liền xuất hiện hai không gian cùng thời gian đây là tồn tại cơ bản khái niệm thời gian cùng không gian sinh ra về sau liền có thể đi miêu tả hữu hình c h i giới kịch liệt biến hóa cũng chính là vũ trụ bạo tạc bàn sơ giai đoạn theo thời gian cùng không gian vô hạn kéo dài tới tại không gian cùng trong thời gian xuất hiện ba ba chính là không gian nếp vốn cùng thời gian khe hở giao thoa m à thành chính là chỉ hết thể vật chất cũng chính là đạo r a giảng thiên địa vạn vật quá trình này đều ẩn chứa tại đại đạo bên trong mà đầu này đại đạo tại hữu hình c h i giới hình chiếu chính là đạo môn tổ sư gia tam thanh căn cứ lữ đồng tân nói đại đạo lúc gần lúc hiện tam thanh chính là t h á n h nhân ở vô cực trời nhìn chăm chú lên hữu hình c h i giới biến hóa tam thanh hiển hóa thì sáng tạo ra vạn vật trong vạn vật đã bao hàm vô tận sinh linh sau đó đại đạo lặn dẫn tam thanh không hiện lại tại vô hình cùng hữu hình biên giới mở ra một phương thiên địa nơi đó chính là tiên thanh vực tiên thánh vực cũng không phải là vũ trụ cái gọi là trung tâm theo lữ đồng tân chỗ lý giải đại đạo vũ trụ cũng không có cái gọi là trung tâm các cái tinh vực vị trí đều là tương đối không thay đổi tại bành trướng chỉ là ban sơ hai cũng chính là thời gian cùng không gian bản thân vô tận t u ế n g u y ệ t diễn biến bên trong tam thanh khi thì xuất hiện khi thì không biết tung tích tiên thánh vực phía trên sinh linh càng ngày càng nhiều dần dần trở nên vô cùng chen c h ú c thế là sinh linh bắt đầu hướng phía rộng cao lại y nguyên đang không ngừng kéo dài trong vũ trụ k h u ế c tán sinh linh đối đạo lý giải khác biệt có khả năng nắm giữ lực lượng cũng có chỗ khác biệt dần dần sinh linh đạt đến riêng phần mình cực hạn cũng xuất hiện phân chia mạnh yếu đây chính là bàn sơ tiên về sau tiên thánh vực dần dần trở thành tiên tri vô số chủng tộc hoặc là chính mình rời đi hoặc là bị tiên vũ trụ hoặc là bị tiên chỗ nô dịch tiên thế giới cũng không phải là không có chút rung động nào cũng đang không ngừng biến hóa dung chuyển cùng an bình giao thế lại không biết qua bao lâu sinh linh tại trong tinh vực huyết trương cũng đạt tới cực hạn cực hạn này là căn cứ có thể liên lạc lại sinh ra giao lưu tới phân chia hướng phía vũ trụ càng xa vị trí q u y t á n đã cùng tiên thánh vực chặt đứt liên quan tiên thánh vực là đại đạo ký thắc chi thích hợp nhất tu hành mà nói như vậy cách tiên thánh vực càng gần lưu lại chủng tộc cũng liền càng mạnh mà có thể cảm ngộ đ ế nói n có khả năng thu hoạch đạo tàn g cũng càng nhiều tiên thánh vực tụ tập vô số cường giả trực tiếp hoặc là gián tiếp thống trị chung quanh t i n h vực vô tận t u ế n g u y ệ t bên trong tiên thánh vực đã phát sinh cố sự rất rất nhiều căn bản không có khả năng có kỹ càng lịch sử đi ghi chép mấy trăm vạn năm trước tên là hạo thiên tiên đế cấp cường giả của thời dẫn đầu thuộc cấp cùng tộc nhân t r i n h chiến tiên thánh vực đại chiến mấy chục vạn năm quét qua trước đó kéo dài không biết dài đến đâu t u ế nguyện náo động thống nhất tiên thánh vực cùng tiên thánh vực phụ cận một nửa tinh vực hạo thiên lập thiên đ ỉ n h tôn tam thanh đến đại đạo phù hộ phân chia tiên thánh vực quanh mình tinh vực tiên thánh vực đổi tên là thiên giới tinh vực cải thành p h à n giới g trưởng quản sinh linh luân về c h i địa s ư n g là u minh từ đó trưởng quản tâm giới đến đại đạo ban thưởng tôn hiệu hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có gì la đến thật ngọc hoàng thượng đế quản lý tâm giới đi theo hạo thiên chinh chiến tứ phương vô số cường giả các đến phong thưởng bốn n g ngũ đế các loại đều là đi theo hạo thiên mấy chục vạn năm chinh chiến cường giả tuyệt thế mà hạo h t i ê nhưng tiên đế bản tộc cũng trở t bản cũng đế à n tiên giới thiên nhân nhất đen đồng, h tộc, tóc giới một đựng đại đạo vô thường thiên địa có biến theo lữ đồng tân nói theo địa cầu mà tính đại khái vạn năm trước theo tiên thánh vực thời gian mà tính đại khái trăm vạn năm trước đại đạo hiển hóa tam thanh hạo thiên tiên đế là một m kiện có chút điên cuồng sự tình hạo thiên cảm giác mình đã đi tới tiên lộ cuối cùng muốn đồng hóa đại đạo từ đó bước vào trong truyền thuyết thánh cảnh tam thanh hiện hình đạo đức thiên tôn chỉ là mở hai mắt ra ngón tay đ i ể nhẹ hạo thiên tiên đế tại chỗ vỡ vụn hư không tiêu thất không thấy t i ê đại ớ i chiến vài vạn và năm vô tận tinh vực bị tác động đến thiên đình bên trong xuất hiện phản địch cuối cùng bị dị tộc cường giả liên thủ công phá từ vi đại đế bị tấn công người bị thương nặng lại cùng thiên đình chư tiên liều mạng bảo vệ tiên đế hạo thiên nhi nữ chạy ra thiên liên giới cùng đường mặt lộ phía dưới bất đắc dĩ xâm nhập một chỗ tiên cấm chi điện cái gọi là tiên cấm chi chính là đại đạo không hiện chi thời gian hoặc là không gian xuất hiện dị thường nếu không có tiên nhân bên trong cừng giả rất dễ dàng mê tất h ở chỗ này bọn hắn xâm nhập chỗ này tiên cấm chi liền không biết sao thời gian xuất hiện dị thường lại này địa tinh vực không nguyên khí vô linh căn tuế n g u y ệ t tốc độ chảy lại so bình thường tinh vực nhanh gần trăm lần căn bản là không cách nào tu hành chúng tiên vốn cho rằng là cùng độ mặt lộ nhưng lại phát hiện một chỗ úy ngôi sao màu xanh lam tinh thần chi bên trên lại có không ít sinh linh tồn tại tự thân liền tản mát ra rồi rào nguyên khí trải qua suy tính n à y địa tại mấy chục triệu năm trước từng là một chỗ lưu phóng c h i địa từng có mấy chục chủng tộc tuần tự bị lưu vong đến tận đây n à y thời thượng tổn lại chỉ còn tam tộc mà n à y tam tộc bên trong liền có cùng hạo thiên cùng chúng tiên đồng căn cùng mạch nhất tộc mà nên thì chỉ là tại sông lớn lưu vực p h ồ n diễn sinh sống bộ tộc cái kết lúc nhất là cường đại một bộ tộc tên là có chương một trăm tám mươi tám t i ê n lộ khắp người nào bạn quả nhiên cùng chính mình trước đây phỏng đoán không sai biệt nhiều vương thăng đáy lòng cảm khá âm thanh khi sư phụ ngừng giảng thuật về sau có vị lao nhân lập tức đưa ra cùng loại quan điểm bất ngôn đạo trưởng chúng ta phải chăng có thể hiểu như vậy không đi tranh luận vũ trụ khởi nguyên này một khối các tiên nhân nguyên bản thuộc về một cái siêu cấp văn minh đi là tu hành đường đi để tự thân có được cường đại đến cực điểm lực lượng sau đó này cái văn minh bạo phát một lần khởi nghĩa chiến tranh thân là kẻ thống trị thiên đình chư tiên thất bại rơi vào đường cùng trốn vào một chỗ kỳ dị không vực cũng chính là chúng ta địa cầu vị trí chỗ ở sau đó chúng ta địa cầu là này cái không vực bên trong kỳ lạ tồn tại bản thân có thể sinh ra nguyên khí còn có cảng xa xôi thời đại bị lưu vong mà đến cùng hạo thiên tiên đế đồng tộc tồn tại cũng chính là người ra vàng có thể cho bọn hắn tu sinh dưỡng tức cũng chiêu binh mãi mã nhưng nơi này trải qua đi một năm bình thường không vượt liền đi qua một trăm năm là thế này phải không mà chúng ta tổ tiên l i ề n bắt đầu bị này cái tiên nhân văn minh ảnh hưởng có tu đạo sự t ì n h mà các tiên nhân dùng mấy ngàn năm thời gian nuôi dưỡng đại lượng binh lực lại tiếp tục trận chiến tranh này có thể hiểu như vậy thanh ngôn tử nhẹ nhàng gật đầu nhưng ta muốn nói là này chút tiên nhân cũng không phải là chỉ là coi địa cầu là làm t r ư n g binh địa lại có lao nhân hỏi mặt trăng nữ thi lai lịch cụ thể nên giải thích như thế nào thanh ngôn tử nói để cho ta đem cuối cùng một phần ba kể xong để bất ngôn đạo trưởng nói xong các người gấp cái gì đợi lát nữa làm cái nghiên thảo hội nghị c h ầ m dãi hỏi Khục, vậy ta nói giản yếu chút tiếp tục giảng thanh ngôn tử hút miệng khí tiếp tục nói theo tổ sư nói bọn hắn phát hiện địa cầu về sau liền lập tức dùng đại trận đem địa cầu che che lại cũng không có lập tức giáng lâm tại địa cầu mà là trong tròm sao này cùng truy binh dây dưa về sau bởi vì mảnh tinh vực này t u ế nguyện tốc độ chạy tính đ ặ thù đại khái hai ngàn năm về sau truy binh rút đi Các tại i mới ê n nhân này cẩn thận từng ly từng ráng lâm lúc ly tí t địa cầu bên trên o n này thì chính g là thì t i tần thời địa ạ i Thiên tiên nhiều riêng rất trí, truyền đình chư trí, xuống riêng phần mình đường nhận, xuống đường này đem đ làm bộ xem như bọn hắn cầu u ố i chi điện. cùng c tồn ý Tại trên địa cầu, thiên đình chúng tiên truyền xuống đường nhận vẫn tôn tam thanh mở lại tiểu tam giới chúng tiên dẫn hoa hạ con dân ngày đêm t h ă m viếng tam thanh dẫn tới đại đạo cộng minh đạo đức thiên tôn hiển hóa vì lao quân tại địa cầu hiện thân lưu lại một quyển đạo đức kinh sau biến mất không thấy gì nữa địa cầu đạo môn như vậy mà đứng tiên nhân lưu lại rất nhiều đường nhận tất cả đều quy về đạo môn vì đại đạo che chở đối với đ ư ờ n g cực một là thiên đình chúng tiên mà nói tự nhiên không cam lòng như vậy bị thua huống chi thiên đình chấp trưởng tam giới năm tháng dài đằng đắng còn có số lớn binh lực t ả n tại các nơi với lại công phá thiên đình về sau dị tộc các cường giả lập tức bạo phát nội chiến các tộc tranh đoạt tiên giới tài nguyên tam giới lâm vào dung chuyển bên trong nhưng dung chuyển theo t u ế nguyện trôi qua mà dần dần bị săn bằng các loại tam giới khôi phục quần hùng cắt cứ trạng thái về sau thiên đình chư tiên cũng liền không có phản kích cơ hội địa cầu này chậm chạp t u ế nguyện tốc độ chạy để bọn hắn căn bản chậm trễ không dạy nổi thế là một n g h n ba trăm năm trước thiên đình t r ư tiên thống hợp binh lực quyết định rết ra mảnh này tiền cấm chi thu phục mất triệu tập thiên đình bộ hạ cũ tìm về ngày xưa vinh quang trước khi đi bọn hắn làm rất nhiều bố trí bảo vệ trên địa cầu lưu lại hạ đường nhận cùng tộc nhân này kỳ thật đã ôm ngọc thạch đều nát c h i tâm muốn cho chính mình đường nhận có thể có một nơi lưu truyền hạ đi thôi các tiên nhân đối địa cầu thiên địa nguyên khí bố trí ba khu phong cấm phân biệt là thiên linh phong cấm địa linh phong cấm chúng sinh phong cấm lấy thiên địa nhân chi ý tam phong cấm tại vạn năm sau liền có thể tự hành giải trừ nhưng tại này vạn năm bên trong địa cầu nhìn cũng không cách nào trên tu hành cổ lưu phóng chi địa n à y chỉ là trực tiếp bố trí thái dương hệ vành đai tiểu hành tinh vị biên giới còn có một chỗ ẩn tinh đại trận đem địa cầu ẩn tại mảnh tinh vực này bên trong không có chư vị tiên nhân thiết lập thủ đoạn đặc thù không cách nào địa vị không cách nào tìm kiếm trừ cái đó ra thiên đình chư tiên xông ra tiên cấm chi địa về sau đem tiên cấm chi địa chi bên ngoài lại làm nhất trọng bố trí tiêu lao bọn hắn từng tới vết tích tiến bảo tiên cấm chi địa bất quá mấy ngàn năm bên ngoài cũng đã mấy chục vạn năm tam giới đã là hoàn toàn thay đổi nhưng tốt tại tiên giới cùng vô tận tinh vực đều lâm vào mấy trăm vạn năm trước trạng thái loạn thế ban sơ mấy lần đại chiến thiên đình chư tiên đại hoạch toàn thắng cấp tốc chiếm cứ một t r ồ n g sao xem ảnh một thiên đình chư tiên thế lực mắt thấy là phải lớn mạnh cũng đã cùng thiên đình còn sót lại các nơi lực lượng lấy được liên hệ vậy m à tin giữ chuyển đến n ă m đó vây công thiên đình dị tộc lần nữa liên hợp đối thiên đình chư tiên toàn lực vây quét trận đấu đắc chiến thiên đình chư tiên tử thương t h ẳ n trọng thiên đình thập tam công chúa điện hạ trọng thương đem vẫn chư tiên âm thầm đưa nàng đưa về, tiên chi, để nàng tự hành trở về tiểu tiên giới chưa thương những này là lữ à l đồng tân nói tình. công thương nặng, từng nghĩ, nàng tới lại thật thập tam thế sự sự chúa chưa Vậy mà là, quá đem ã tới tiểu tiên giới bên ngoài, lại bất lực tiến vào tiểu tiên giới, chết tại nguyệt bối. Lữ đồng Tân giới giới, ngoài, lại bối. nguyện bên Đồng vào lực Lữ đ phương này hộp đưa về địa cầu lúc là thiên đ ỉ n h chư tiên đứng trước cuối cùng một trận trước khi đại chiến hắn muốn cảnh cáo chính mình truyền nhân trên địa cầu về sau tu hành giả khi bọn hắn phi tiên có thể dựa theo bọn hắn lưu lại chỉ dẫn rời đi tiên cấm chi tuyệt đối không nên bại lộ địa cầu chỗ tại cũng không cần tùy ý tìm hiểu năm đó thiên đình tin tức không phải liền sẽ r ư ớ lấy vô tận mầm thai vạn thanh ngôn tử giảng đến nơi đây không khỏi chắp tay t h ă n g nhẹ một đám các lao nhân đều tại túi đầu viết cái gì mấy người mặt lộ vẻ suy tư mã tự bân nhấc tay ra hiệu sau đó đứng lên nhỏ giọng hỏi một câu tiểu tam giới p h ạ m trần liền là chỉ địa cầu văn minh tiểu tiên giới theo lữ tổ di thư nói hẳn là tại mặt trăng nội bộ cái kia tiểu địa phủ liền là tại bình đô sân hạng vỏ q u ả đất trong vòng thanh ngôn tử gật gật đầu tùy theo chỉ ra một điểm chúng ta không cách nào xác định trận chiến cuối cùng x ả ra chuyện gì nhà ta tổ sư ra nói không chừng rết ra khỏi chúng đây ngồi tại trên xe lăn lão nhân thăm t h ẳ n hít nhược khí thiên đình thập tam công chúa thiên đình thập tam công chúa nàng vì sao không đúng chúng ta thổ lộ này chút mã tự bân cười nói đại khái là phát hiện chúng ta khoa học kỹ thuật cây đã hoàn toàn điểm lệnh hơn mười vị lão nhà khoa học cùng thì chừng tới mã tự bân tranh thủ thời gian túi đầu viết đồ vật làm cái đ i chép thở mạnh cũng không dám có vị lão giả nói khoa học cũng không nhất định so tu hành phải kém khoa học hệ thống còn đang không ngừng phát triển thế là một đám lao nhân bắt đầu hỏi thanh ngôn tử các loại chi tiết thanh ngôn tử đem chính mình có thể xác định đều nói cho bọn hắn không xác định cũng hợp lý phỏng đoán lại nói cho bọn hắn dù sao sự tình liền l à như thế chuyện gì đem tiên nhân lý giải thành siêu cấp văn minh cũng tốt đem địa cầu lý giải thành thế ngoại đảo nguyên cũng được làm sao đi đối mặt làm ra cái dạng gì quyết sách cùng bố trí liền không phải thanh ngôn t ử có thể k h ô n g chế việc này sớm một chút báo cáo cho quốc gia đại hoa quốc cũng có thể sớm một chút nhận thức đến sau này đứng trước khó khăn cùng kiêu chiến ngược lại là vương thăng nghĩ đến này chút lao nhà khoa học không quan tâm đến chi tiết mỗi một cái tiên đế cấp nhân vật nếu như đều có thể thống nhất tam giới cái kia tất nhiên không chỉ là tồn tại qua một cái hạo thiên tiên đế khẳng định còn có những cường giả khác một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên ra đời một tên tiên đế toàn bộ chủng tộc liền có thể trở thành vũ trụ ưu việt nhất nhất tộc cái này khiến nguyên bản đối tiên một chữ này vô hạn ước mơ vương thăng này thì đáy lòng hơi có chút khó chịu tiên vốn nên truy cầu là trường sinh tư tại tiêu g i a o an ninh tài đúng trở thành tiên bên trong người mạnh nhất về sau đi chinh phục tâm giới khống chế thiên địa v ậ n vật phải chăng làm trái tiên gốc dễ thân Này cái hạo tiên tiên đế, vương thăng cũng không thích, cũng không thấy đến thấy cái thích, có cái hạo đế, đ vĩ gì cuối cùng khiến cho chính mình đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cho tới thiên đ ỉ n h tại cực trong thời gian ngắn sụp đổ thiên đ ỉ n h chư tiên kết quả thê thảm bản này liền có chút không chịu trách nhiệm mặc cho giống như mấy ông lão đằng sau thảo luận thì nói tới thiên đ ỉ n h nếu như đã từng là kẻ thống trị tiên đế vẫn lạc sau liền dẫn tới nhiều như vậy thế lực phản công tấn công mạnh có lẽ thiên đ ỉ n h cũng không phải như chúng ta suy nghĩ như vậy mỹ hảo không sai thiên đ ỉ n h kỳ thật cùng phong kiến vương triều hình thức không sai bật nhiều thần hai thế mà chết chính là mất dân t â m đạo môn cùng thiên đình kỳ thật cũng không trực tiếp liên quan đạo môn tôn là đại đạo tôn là tam thanh đại đạo xác nhận vạn vật c h i đại đạo đạo môn cũng không phải là liền là cùng thiên đình quá lại thanh ngôn tử đối với cái này mặc dù muốn phản bác nhưng trầm n g â m vài tiếng cũng không thể nói ra chút gì sư đồ ba người rời đi viện nghiên cứu thì đã đổi lại mới tinh trang phục vương thăng cùng sư phụ hai người đạo b à o nhìn cũng không dễ thấy nhưng toàn thân áo trắng như tuyết m ù quản huyền lại tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành các nơi tiêu điểm nữ thi ê nếu n như là thiên đình công chúa nàng hô chính mình sư tỷ một tiếng tỷ tỷ sư tỷ kiếp trước là dạng gì thân phận cái kêu âm thanh tỷ chỉ là tương đối thân cận x ư hô nếu như sư tỷ kiếp trước cũng là tiên đế khuyên ữ cái t i ê nữ n thi đêm đó hẳn là hô một tiếng tam tỷ thất tỷ cái gì mà không phải một câu nữ tiên ở giữa sẽ xưng hô tỷ tỷ nhưng có thể làm cho thiên đình công chúa như thế xưng hô sư tỷ thân phận tất nhiên không thấp ngồi trên xe dọc theo đường cái chậm rãi trèo lên chậm rãi ra cái kia rộng rãi sơ động bên ngoài lại vừa đúng lúc đầy trời đầy sao thanh ngôn tử xem vương thăng chính đối bầu trời s ư ơ n g sở cười nói thế nào có phải hay không bị hôm nay biết được này chút chấn động đạo tâm yên tâm chính là an tâm tu hành muốn trở thành tiên không phải dễ dàng như vậy nhỏ cho nên vi sư lúc đầu tính toán đợi các ngươi thoát thai cảnh cách thành tiên còn kém độ kiếp rồi sẽ nói cho các ngươi biết này chút vương thăng một bên mục quản huyên cười k h ẽ âm thanh cùng vương thăng lướt nhau sau đó tả hữu trong bàn tay nhỏ chỉ cùng ngón trọ làm ra hai cái tiểu nhân nhi cùng một chỗ tư thế đi tựa hồ muốn nói hai người bọn họ cái sau này muốn cùng một chỗ phi tiên sau đó đi ra xem một chút vương thăng cười gật gật đầu chỉ là đ ấ y lòng cũng hơi có chút lo lắng sư tỷ kiếp trước vốn là tiên nhân đ ờ i này tám thành cũng sẽ không có trở ngại gì nhưng chính mình chỉ là phảng trần bên trong một hạt cắt bụi thành tiên sự tỉnh tuy có lòng tin nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn vạn nhất sư tỷ thành tiên chính mình theo không kịp làm sao bây giờ đang nghĩ ngợi trong cơ thể đ ỗ n g nhiên truyền ra một tiếng kiếm m i n h vương thăng đáy lòng không hiểu lại nhiều hơn mấy phần ngọn ngược khí tử vi chính là chúng tinh tri chủ tử vi thiên kiếm kiếm ý cũng không cho phép vương thăng tâm cảnh xuất hiện nửa phần mê mang vương thăng đạo tâm cấp tốc thanh tịnh không dấu vết cũng là không khỏi cười khẽ âm thanh hắn bây giờ tập tử vi đại đế cùng lữ tổ đường nhận vào một thân lại có sư phụ sư tỷ tại phía trước vì chính mình dẫn đường nếu là lại không thành tiên được vậy liền dứt khoát trong ngược sư tỷ đập đầu chết tính toán ấy đột nhiên có chút không muốn trở thành tiên vì sao chương một trăm tám mươi chín sư tỷ vĩ vũ đại hoa quốc thuộc địa tây nam một tòa kinh tế bay lên không lâu công nghiệp nhẹ thành nhỏ vùng ngoại ô vật gì đó lưu tập hợp và phân tán nhà kho nhà kho nhà máy bên trong đèn đuốc sáng trưng thì không thì liền có xe hàng lái vào lái ra có thể nhìn ra nơi này kinh tế hiệu quả và lợi ích coi như không tệ mà tại chủ nhà kho bên ngoài góc tây nam rơi tương đối vắng vẻ một chỗ nhân viên công tác thông đạo ba thân ảnh từ ngoài cửa đi tới ngăn chặn từ nơi này thông hướng cách đó không xa rừng cây gần nhất đường ba người này bên trong một vị người mặc tăng y đầu chọc lõe sáng tuổi trẻ hòa thượng một tên người mặc đạo bào tóc dài phất phới tuấn mỹ tu sĩ còn có một người mặc thường phục đỉnh đầu g giáp ba không t i ể u tử dĩ nhiên chính là hoài kinh liệu vân chí cùng thi thiên t r ư ơ n g ba người bọn hắn đi đến dự định vị trí ẩn tăng khí tức núp trong bóng tối liệu vân chí điều chỉnh hạ hai trái trung n h ị cơ hoài kinh hòa thượng thì là hai mắt nhắm lại chắp tay trước ngực bắt đầu mặc n i ệ m phật pháp thi thiên chương rút về phía sau dưới ngồi xổm ở trong bóng tối tham thảm hít miệ khí thăng ca làm sao còn chưa tới hành động cũng bắt đầu à này cái không có thăng ca trong đêm một điểm cảm giác an toàn đều không có à mấy cái mâu tật tôi liếu vân chí lạnh nhạt nói nếu ngươi sợ có thể lui về sau mười bước ta cùng hoài kinh thiền sư xuất thủ chính là ai ta sợ cái gì thì thiên t r ư ơ n g nền cổ đệ thấp tiếng nói trở về câu ta đường đường long h ổ sơn thiên sư đạo hạch tâm đệ tử sẽ sợ bọn hắn mấy cái tà tu trong hai nghe chuyển đến mưu nguyệt tiểu tỷ tỷ oán trách tâm thanh tổ sáu nói nhỏ chút ta bên này đều nhanh nghe được các ngươi tàn câu thì thiên chương trận mắt một cái ngồi sổm tại cái kia yên lặng lui về sau mấy bước nhỏ cho chính mình dán một cái ẩn tung phủ ngoài miệng nói thầm lấy ta đây là chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn công lúc bất ngờ hai vị không cần khẩn trương hoài kinh hòa thượng truyền thanh nói đêm nay bất quá là nhỏ c h ẳ n g diện chúng ta chỉ là phụ trách phủ kín nhiệm vụ tiểu tổ thứ nhất đối phương không nhất định có người trốn hướng bên này chính diện mấy vị đạo trưởng cộng thêm một đội chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên đã đủ rồi hoài kinh hòa thượng vừa dứt lời ba người trong thai nghe chuyển đến cường công mệnh lệnh không trung từng cái lơ lửng máy không người lái như như châu chấu từ bốn phương tám hướng bay tới xông về chủ nhà kho các nơi cửa sổ bên dưới treo từng k h ỏ a lựu đạn t r ạ n g trứng mặn thẳng tắp bỏ xuống lúc này súng năm tiếng súng từ bốn phương tám hướng vang lên nhà kho cửa chính chính chậm rãi lái vào trước kia kéo treo xe hàng bên trên đột nhiên thoát ra từng đạo mặc trang phục ngụy trang bóng đen từng khoả uy lực có hạn nhưng động tĩnh mười phần âm bạo lôi tại nhà kho tứ diện nổ vang cái kia trung khí mười phần hô to tiếng vang trắng đêm không bên trong tất cả mọi người nguyên điện ằ m xuống cảnh sát đuổi bắt hung phạm đang bể bộ lục các công nhân ngắn ngắn ngủi lập tức nguyên địa ô m đầu c u ộ n thành một đoàn nhưng nhà kho tầng hai cửa phòng làm việc đ ẩ y ra có hai nam một nữ vận ra trong miệng phát ra mang theo tiếng địa phương tiếng giống giận dữ giết những cảnh sát này giết bọn hắn một người ban thưởng nam viên tu vi đan dược các nơi nơi hẻo lánh tổng cộng thoát ra hơn hai mươi đạo thân ảnh lập tức hướng phía nhà kho trước cửa chính v ọ n mạnh đạo đạo khí tức ba động tràn ngập tại này rộng rãi nhà máy bên trong chuẩn bị chiến đấu tổ mười tám người rút ra trường kiếm sau lưng lại có mấy vị thân mang đạo báo trung niên đạo trường nhìn thấy như vậy chiến trận n à y chút tà tu lại vẫn m u ố n chính diện đại chiến nhưng súng ngắm tiếng súng lần nữa vang vọng bầu trời đêm lại có mười mấy cây súng bắn tịa cùng thị phát huy dù là không cách nào hữu hiệu sát thương này chút tà tu cũng giống như từng nhát trọng quyền đem đối phương trực tiếp đánh trận hình toàn loạn mấy tên đạo trưởng vùng r a phụ lục tế lên bảo khí n i ệ m động chú pháp cầm trong tay binh khí vội vã vọt tới trước mười tám tên chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ bày ra kiếm trợ lập tức xuyên qua hướng về phía trước tiếng hò hét nguyên khí va chạm phát ra tiếng nổ đùng đoảng liên tiếp không ngừng súng văng lên người bình thường tiếng thét trói t a i dưới bầu trời đêm ngừng lại thì náo nhiệt mà tại nhà kho t r u n g quanh các nơi lập tức xuất hiện đại lượng xe cảnh sát cùng cầm thường cảnh sát vũ trang bọn hắn c ố ý sáng lên trên xe cảnh sát đèn báo hiệu chỉ là cho có thể muốn phá vây tả tu một loại tâm lý cảm giác c á c bách mà này cái vòng đ â y có ba khu rõ ràng bỏ sót mà này ba khu bỏ sót kỳ thật mới là mai phục chân chính tu sĩ bấy dập xem ảnh một trong kho hàng lớn tiếng vang cùng một chỗ thì thiên chương liền làm ộ t trận những mày mà liệu vân chí trong tay đã bắt lấy hơn mười cái phụ lục cũng là tinh thần căng cứng bộ dáng hết lần này tới lần khác như n g u y ệ t tiếng nói lại bên thai cơ bên trong vang lên đối phương ba tên chủ yếu đầu mục đã thừa dịp x ô n g loạn ra nhà kho máy không người lái lập tức đuổi theo đi khóa chặt bọn hắn tổ thứ năm tổ sáu chú ý bọn hắn đi các ngươi phương hướng hoài kinh hòa thượng nết miệng cười một tiếng nắm chặt trong tay hàng ma sử không phải đâu thì thiên t r ư ơ n g khỏe miệng co q u ắ c một trận hắn này thì đã thấy ở giữa không trung bay nhanh vài khung máy không người lái máy không người lái đánh xuống c ổ sáng khóa chặt tại ba đạo đối bên này phi nước đại thân ảnh bên trên tổ sáu chuẩn bị tổ sáu chuẩn bị tay bắn tỉa tìm tiếng ó c độ trợ giút hoài kinh hòa thượng nhẹ k h ẽ hít một cái khí tới toàn lực xuất thủ không cần lưu tỉnh n g ã phật từ bi các ngươi thiên tôn cũng sẽ tha thứ các ngươi nói xong hoài kinh hơi khót chân hai mắt nhẹ nhàng nhữ lại cái k i a thanh tú trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần tự tin sau đó liền nghe hắn một trận l ầ m b ầ m trong cơ thể xuất hiện từng đợt phật pháp ba động các vị trí cơ thể nội hàm lên kim quang trên thân tăng y chậm dài sáng lên đại kim cương la hán phòng ngự gia trì đại lực gia trì bạo kích gia trì phật quang che chở bách tà bất sông bảy tám m đối phương ba người đột nhiên cùng nhau nhìn về phía hoài kinh hòa thượng vị trí chỗ ở mà hòa thượng này dắt lấy hàng ma sử nhảy lên một cái này cái kia tiếng hét phẫn nộ phảng phất phích lịch nổ vang hàng ma sử kim quang bảo khởi đối ba người kia đẻ xuống đầu có mai phục giết hòa thượng này nhanh này trong ba người có một tên dáng người khôi nô g nam nhân cánh tay dao thoa đỡ lên đỉnh đầu trên đó xuất hiện một t ấ n g thiết sắc l i ê n nghe khi một tiếng văng c h ầ m hoài kinh hòa thượng hàng ma sử lại bị đối phương cưỡng ép ngăn lại tuy rằng đỡ được nhưng người này cánh tay phải rõ ràng xẹp một khối nhưng hắn trên thân tuân ra một cỗ cường hãn khí thức lại cũng là tại hư đan cảnh mà phía sau hắn một nam một nữ kia đã cùng thì ra chiêu nữ nhân kia đánh ra lít nha lít nhít ô quang nam nhân thì là nắm lấy một thanh huyết đao bổ về phía hoài kinh hòa thượng cổ họng hoài kinh có kim cương bất phôi thần công mặc cho ô quang đánh tới mặc cho huyết đao chặt tại nơi cổ họng trên thân kim quang lòng lánh lại là lông tóc không thương a hoài kinh trong đôi mắt phật quang phun trào n à y kết thai cảnh một nam một nữ tất cả đều bị hắn bứt lui mà cái tia tu vi cao nhất hư đan cảnh tà tu lần nữa đánh tới một nắm đấm thép đối hoài kinh đập xuống giữa đầu h à n g ma s ử quét ngang hoài kinh hòa thượng quyền trái cứng rắn đ ố i bên trên đi phật quang đối thiết sắc đánh con g con g rung động giết khó hòa giải h ừ liêu vân trí h ừ nhẹ một tiếng giống như là cho chính mình đánh khí tay phải nắm lấy phụ lục tuân ra từng sợi nhỏ bé điện mang hóa thành một thanh bao hàm lôi quang đ ả o m ộ t kiếm bị hắn nắm trong tay thượng thanh luận lệnh thật lôi dẫn mười mấy cái phụ lục mang theo từng sợi điện quang kích xả m à đi trước mắt đem ba tên tà tu cùng hoài kinh hòa thượng cùng t h í báo khỏa liêu vân trí trong tay đào mộc kiếm điểm nhanh đạo đạo lôi đỉnh chém vào mà xuống lại là chuẩn sắc tránh khỏ Cái kia h một kết thai cái ả n h chấp tà tu mắt đen hề hề tay nhỏ đập tại l i ê u vân t r í bờ ngông l i ê u vân t r í khi kém chút trực tiếp tản lôi quang phủ đi cùng bên cạnh sông tới cái này hôn đản đại chiến một trận vậy mà liêu v â n trí rất nhanh liền cảm nhận được một cô ấm áp tử vợ mông bị đập vị trí tuân ra đi toàn thân nơi đó cũng là bị dán một tấm có chút chân quý kim c ư ơ n g phủ liêu v â n trí một trận nghiến răng nghiến lợi lôi quang phủ uy lực đại tăng cái k i a tuấn mị khuôn mặt tại lôi quang chiếu ứng phía dưới càng lại mấy phần tiên nhân chi tư tiên kia nữ tả tu vậy mà trong ánh mắt lộ ra mấy phần trần trờ tựa hồ có chút không muốn thương tổn vị này anh tuấn đạo trưởng vừa vặn tại liêu văn trí bên cạnh thì thiên chương phía sau đột nhiên mở ra một đôi quang rực phong tao đến cực điểm phóng lên tận trời cái tia nữ tả tu gặp này hình hai tay liên tục huy động. hàng trăm cây độc châm đối thi thiên trường k í c h sạn g thi thiên trường liên thanh giận mắng một cơn gió lớn c u ố n lấy tự thân lập tức tránh về phía sau liêu vân trí trong tay đảo một kiếm một trận tóc dài từng chiếc phất phới vừa hoàn thành lôi phụ trực tiếp hóa thành bánh xe lớn nhỏ lôi q u a n cầu theo đảo một kiếm đối phía trước một điểm trực tiếp đánh tới hướng này hai tên tà tu đi mau tên viên nam tu đem bên cạnh nữ nhân đẩy ra hai người hiểm lại c à n g hiểm tránh đi lôi q u a n cầu hành kích nhưng riêng phần mình bị lôi con cầu tràn ra mười mấy đường hồ quang điện kích t ư ơ n g chật vật không chịu nổi mà này lôi con cầu chân chính mục tiêu lại là tên kia cùng hoài kinh hòa thượng kịch chiến hư đan cảnh tà tu này ba tên tà tu ở giữa rõ ràng không có cái gì thâm hậu tình cảm tên kia nữ tu đứng dậy đối liệu vân trí đoạt công liệu vân trí muốn điều khiển lôi cầu đành phải cấp tốc lui lại nhân cơ hội này tên kia nam tu tay chân cùng sử dụng sát mặt đất mạnh liệt vọt trực tiếp vòng qua liệu vân trí phóng tới hậu phương cửa hông giữa không trung thi thiên trương vội vàng đem trước ngực gió lốc phủ l ấ y xuống nhưng muốn vẩy ra phủ lục đã là có chút không ngăn trở kịp nữa mà liệu vân trí lại có chút do dự lôi cầu đã đánh tại cái kia hư đan cảnh tà tu trên thân này thì cũng vô pháp không hết toàn công hugh quen thuộc tiếng xe gió từ phía sau trong bóng tối vang lên liếu văn trí hai mắt tỏa sáng cái kia có chút xoắn suýt lông mày lập tức gián ra đ o ạ t mệnh tiên kiếm từ đông mà đến xét qua liếu văn trí bên cạnh thân trực tiếp xuyên vào tên kia chạy trốn tà tu phía sau lưng chính này lúc chỉ thấy một vòng thân ảnh xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài thân hình mấy lần c h ấ p động mặt đất chỉ để lại bảy giờ tinh quang c h ư ớ c mắt đến hoài kinh hòa thượng trước mặt tà tu sau lưng kiếm trải qua vô linh thân trải qua vô ảnh lại là nước chạy mây trôi không ngừng chút nào l i ê u vân trí lập tức lui lại hai bước tránh né trước mặt nữ tà tu thế công đạo thân ảnh k i a như gió táp thổi qua cô gái này tà tu cái cổ ngừng lại thì xuất hiện từng k i a vết máu thậm chí l i ê u vân trí cách gần như vậy đều không cách nào thấy rõ một kiếm k i a đến cùng lại như thế nào xẹt qua nữ nhân này cái cổ hơi trước mắt l i ê u vân trí cảm giác cổ mình lạnh lẽo nhịn không được cười khổ âm thanh mà hoài kinh hòa thượng trước mặt tên hương kia hư đan cảnh tà tu một đôi bắp chân từ chỗ khớp nối đột nhiên cùng thân thể c á c h rời vết tắc vô cùng vương vước này hư đan cảnh tà tu ngã trên mặt đất n g a đầu rú thảm nhưng vừa kêu nửa tiếng bị một c ân y h à g gõ Giữa không trung trương tiếng, thăng ma một qua ca. sử tại chán, trực tiếp bất tỉnh trải thi thiên tràn to cái đi. kinh chán, cho đánh hỉ hô to một tiếng, thang ca. Ấn, bị đầy vương thăng đáp lời tay trái dẫn theo tên kia không biết sống chết nam tu từ trong bóng tối đi trở về tiên phẩm phi kiếm tại hắn quanh người xoay trầm trầm tay phải dẫn theo vô linh kiếm không có chút nào vết máu đem tên nam tử này tu ném tới đã là khí tuyệt nữ tu bên cạnh vương thăng c a o mày nói làm sao lại ba người các ngươi tại này ngăn cản không nhiều an bài hai người hoài kinh hòa thượng vỗ đầu một cái đối trên mặt đất thi thể niệm câu phật hiệu sau đó vội nói nhân thủ có chút khẩn trương đêm nay cùng lưu hành một thời động đội ngũ nhiều lắm phi ngữ nhanh đi bên trong hỗ trợ chúng ta ở đây địa trông coi chính là vương thăng nói không cần sư tỷ ta đã tiến vào vừa dứt lời lại nghe một bên truyền đến một tiếng v a n g trầm này nhà kho nửa mặt thép khung nóc nhà đột nhiên bị tung bay mười mấy đạo thân ảnh bị một tâm thái cực độ nâng lên bị thẳng tắp đánh vào bầu trời đêm mà khoảng cách vương thăng bên này gần nhất cái kia mặt dài ba mươi bốn mươi mét vách tưởng giờ phút này chính hướng ra phía ngoài chậm rãi nghiêng sau đó ầm vang sụp đổ bụi mù tứ tán tràn ngập Cô, vừa d ú t địa thi thiên trương nuốt một ngụm nước bọn thấp giọng nói ta sư tỷ còn thiếu tùy tùng không sẽ hô sáu sáu sáu loại kia vương thăng nhún núi b a i cũng là một mặt bất đắc dĩ lại nói không cần bồi kiến trúc tổn thất phí cái gì hẳn là chương một trăm chín mươi âm dương có đôi khi kiếm quá nhanh cũng không phải chuyện tốt tỷ như lần này vương thăng xuất thủ lúc đem đối phương tu vi cao nhất một người lưu lại tính mệnh đem cái kia kết thai cảnh nam nữ tà tu một kiếm chấm dứt. mà sau đó tiến hành kiểm kê thì mới phát hiện Bị v cái cái lần trước tiên bia dẫn chiến âm dương vạn vật tông tử thương không ít hôn nguyên tiên lại hôn nguyên tiên chất vị chủ yếu vẫn là làm xây làm việc rất nhiều tà tu cao thủ đều chỉ biết giết người phóng hỏa tu hành gây sự cho nên âm dương vạn vật tông rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể chọn lửa kết thai cảnh thể thai kết Tu lửa vương i n h n g làm việc t ư đối cơ Linh cơ thăng à vào Tu, điền ô n nguyên tiên chống、chỗ. Tu vi có thể t Vi chỗ. có l ê năm đầu khiếu nghĩ thoáng phiền Vương khá thoái. t lại là khá là n g người rất mau theo lấy cảnh đội đi khi địa cảnh cục tiếp xuống liền phải chờ đợi mấy cái nhỏ lúc sau nửa đêm còn muốn tiếp tục xuất kích đi bình định một cái k h á c băng không phải âm dương vạn vật tông tà tu cứ điểm mấy vị kia đạo trưởng tại lầu hai phòng họp ở lại vương thăng bọn hắn bị dẫn đi lầu năm phòng họp hiển nhiên là cố ý đem mỗi người bọn họ tách ra mặc dù vương thăng năm người bối phân thấp nhưng là cổ ma dẫn tà kế hoạch người biết chuyện mấy vị kia đạo trưởng sau đó nhiệm vụ là lưu thủ ở đây để phòng tà tu thừa cơ phản công làm loạn vương thăng bọn hắn mới là muốn đổi u đi đại kiếm núi p h ụ cận trợ rút mai phục một trong tiểu đội phòng họp treo trên tường mới tinh hoành phi tích cực khai triển quét đen đánh không phải chuyên hạng làm việc có tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đưa tới cà phê cùng ăn khuya n h ư u nguyệt cũng thân mật để cho người ta chuẩn bị mấy thứ lá bài cùng thẻ bài vậy mà vương thăng bọn hắn lần này cũng không có lòng dạ thanh thản tiếp tục chơi bùa một quản huyên có chăm chú lên tòa thành nhỏ này cạnh đường phố vương thăng cũng khi thì suy ngẫm khi thì nhìn ra xa bầu trời đêm còn lại ba người thì là tại truyền thanh nói t h ầ m cái này sư tỷ đệ là thế nào cãi nhau khẳng định là cãi nhau thì thiên t r ư ơ n g có chút chắc chắn truyền thanh nói câu vậy mà hắn vừa r ứ t lời vương thăng cùng một quản huyên liền l i ế n nhau hai người có chút án ý cười một tiếng bọn hắn tự nhiên là bởi vì lữ tổ di thư sự tình còn có chút không thể bình phục tâm cảnh vương thăng s ở lấy lưu tiên bảo tay háo bên trên tài năng nghĩ đến tương đối nói chuyện không đầu sự tình cọc cọc đáp giày cao gót cùng mặt đất tiếng va chạm vang trong hành lang quanh quẩn năm người ánh mắt cùng t h ì hướng phía cửa hội tụ trải qua đi như nguyệt ôm một nổ tẹp vục vội vàng chạy đến mọi người đêm nay vất vả hành động lần này không có tạo thành phe mình nhân viên thương vong xem như viên mãn thành công không khổ cực hoài kinh hòa thượng đội hỏi thế nào địa phương khác hành động đã có ba phần tư hành động tổ thuận lợi hoàn thành dự định mục tiêu ta tới chính là cho mọi người chia sẻ một cái đêm nay thành quả chiến đấu như nguyệt vỗ tay phát ra tiếng đem laptop để lên bản đem màn ảnh chuyển hướng năm người vương thăng chờ lập tức bư lại làm thành nửa vòng nhìn trên màn ảnh đại hoa quốc địa đồ có hơn năm mươi chỗ điểm sáng màu xanh lục tại địa đồ các nơi lấp lóe mỗi cái điểm sáng màu xanh lục liền đại biểu cho một chỗ tiêu diệt toàn bộ tà tu hành động địa điểm hành động cho tới bây giờ đã bắt được s o n g tà tu ba mươi hai tên chém giết tà tu sáu trăm bốn mươi hai người trong đó có âm dương vạn vật tông hơn hai trăm sáu mươi người phần lớn là tại kết thai cảnh tà tu nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn cảm giác được đau lòng t h i thiên t r ư ơ n g chép miệng một cái thấp giọng nói kết thai cảnh tu sĩ như thế không đáng tiền sao hoài kinh hòa thượng cười nói ngươi cân nhắc đến đại hoa quốc nhân khẩu cơ số còn có chúng ta hai đạo chính tà đường nhận số lượng hiện giai đoạn kết thai cảnh tu sĩ ở nước ngoài có thể là cái bảo nhưng tại chúng ta đại hoa quốc sắc thực số lượng không ít xem ảnh một thì thiên t r ư ơ n g trợn mắt một cái sau đó ý đồ tìm kiếm điểm cảm giác ưu việt lại hỏi đối phương tụ thần cảnh tu sĩ n h ư nguyệt giải thích nói liền cùng mấy năm trước chính đạo ngưng tức cảnh đệ tử đều không cho xuống núi n à y chút tà tu thế lực cũng bắt đầu âm thầm bồi dưỡng lực lượng tụ thần cảnh tu sĩ cũng không quá sẽ ra ngoài hoạt động chủ yếu kế hoạch còn ở phía sau vương thăng trầm giọng nói kỳ thật đêm nay nhìn như thu hoạch nổi bật trên thực tế là tổ điều tra thời gian dài chỗ sưu tập đến tình báo c h u kỳ thật chúng ta cũng muốn làm hai tay cân nhắc nếu như lần này cổ ma dẫn tà kế hoạch là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng giai đoạn trước công tác chuẩn bị thì những thu hoạch này cũng có thể cho phía trên giao nộp có thể lý giải liệu vân trí nhẹ nhàng gật đầu một bên hoài kinh hòa thượng chào hỏi mấy người ngồi xuống nói chuyện một quản huyên ngồi tại vương thăng bên cạnh một trận trước mắt cuối đầu năm h ì n x t r người chân riêng phần mình gật đầu biểu lộ đều rất nghiêm túc nhìn chăm chú lên như nguyện như nguyện nháy mắt mấy cái cẩn thận suy nghĩ một trận cũng không biết có thể cùng mấy vị đạo trưởng làm sao họ luôn cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ vẫn là vương thăng chủ động mở miệng nói câu Không bằng chúng bằng thi a t ô diễn m ộ thiên cái, nếu n ư h ệ n chúng ta là âm dương vạn vật tông âm tông chủ, sẽ làm những an đến đóng tông tại ta vật trí bài. Ta tới, ta đến đóng vai âm tông chủ. Thì t bài. vai i chủ, chủ. h gì là làm âm âm âm sẽ bố trương sung phong nhận việc nhấc tay ra hiệu vung tay lên điểm binh mã dám đụng đến ta huynh đệ lần này cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng liêu v â n trí suy cười một tiếng nếu là âm dương vạn vật tông tốt như vậy đối phó về phần chính thức hoa như vậy lực mạnh khí câu cá hoài kinh hòa thượng cười nói không nếu như để cho tiểu tăng đi thử một chút hai vị cho dựng cái hí lập tức thương lượng hai câu một cái đóng vai lính liên lạc một cái đóng vai túi k h ô n vương thăng cùng sư tỷ đại nhân cùng m ê u nguyệt cùng một chỗ làm người xem ba người cũng là có chút hăng hái nhìn xem ba người này sái bảo thì thiên trương chạy đến ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa một cái sau đó xoay người túi đầu cất bước tiến vào nắm vút cuốn g họng hô câu tông chủ việc lớn không tốt đại hoa quốc chính thức đột nhiên xuất thủ liên hợp chính đạo tại trong vòng hai canh giờ đánh r ấ t chúng ta hơn mười cái đường khẩu chúng ta nhân mã tử thương thảm trọng nha hử hoài kinh hòa thượng vỗ bàn một cái tiện tay liền làm ộ t trận t r ầ mặc dùng phong phú hơi biểu lộ diễn lại đáy lòng tâm tình rất phức tạp một bên liếu vân trí mở miệng nói tông chủ tuyệt đối không nên xúc động nên để tất cả không có bị chính thức phát hiện nhân mã lập tức t i ê m ẩn bảo tồn thực lực vì bên trên bảo tồn thực lực hoài kinh hòa thượng vỗ bàn một cái sau đó đứng dậy hất lên ống tay á o đi qua đi lại hét lớn một tiếng nhanh đi mời bắt kỳ đại thần Phúc. Như nguyệt cùng thi thiên trương cơ hồ cùng thi che cùng cơ cùng cười, nguyệt trương miệng bật v tông biển m ộ chủ có một chàng mươi bốn h người n hôn g nguyên ư ờ tiên bị đại hoa quốc sát hại hoặc là bắt được trong vòng hai canh giờ chúng ta hao tổn gần một thành rươi thực lực tông chủ đại hoa quốc chính thức chuẩn bị đã lâu tiếp xuống khẳng định sẽ kéo dài đả kích chúng ta mặc dù chúng ta đã cực lực tiềm ẩn nhưng hiện tại xác thực rất khó tìm tới chỗ ẩn thân đại hoa quốc thiên vong giám sát hệ thống đã vô khổng bất nhập ân âm tông chủ giống như là h ứ n g hờ đáp lời biết để các bộ tiếp tục t ì m ẩn thông chi các vị trưởng lão bảo trì ẩn ấp tiếp xuống vô luận phát sinh cái gì cũng đừng lộ ra nửa điểm động tĩnh bản tọa thu được chuẩn xác tin tức đại hoa quốc chẳng qua là muốn cho chúng ta làm áp lực dù chúng ta tập kết lực lượng xuất thủ đi thôi tôn tông chủ lệ hai người cung kính sau đó riêng phần mình ngư lại rất nhanh chỗ này mái nhà chỉ còn lại có âm tông chủ một thân một mình tiếp tục đứng tại cái kia không n ú c ních phảng phất ngủ thiết đi nếu như đặc thù tổ điều tra có thể nghe được hắn vừa rồi truyền thanh cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào cái gọi là cổ ma dẫn tả kế hoạch đã bị âm dương vạn vật tông nhìn tấu h ông ông điện thoại đột nhiên chấn động hai lần vị này âm tông chủ lấy ra một cái kiểu dáng tương đối cũ kỹ điện thoại giơ ngón tay lên tựa hồ có chút chần chờ lơ lửng mấy giây mới nhấn xuống miễn để khóa điện thoại ngoại phong chuyển r a thanh âm lại chỉ xoay quanh tại hắn quanh người cũng không tiết lộ nửa điểm này thấy không rõ khuôn mặt âm tông chủ lạnh nhạt nói làm sao lại đột nhiên liên hệ điện thoại ngoại phóng bên trong truyền đến một tiếng c ư ờ i khẽ ta vừa mới thay đổi chủ ý không bằng lần này t ư ờ n g kế tự kế tiêu diệt chính đạo sinh lực cho chúng ta đến tiếp sau kế hoạch làm chuẩn bị người muốn xuất thủ ân lần này đúng là cái không sai cơ hội với lại coi như thất bại cũng sẽ không tiêu hao chúng ta quá nhiều lực lượng ta đi qua t ử nham tự quan sát qua nơi đó bố trí cái kia cổ ma mấy năm này cũng đã khôi phục thực lực chúng ta chỉ cần làm bộ mắc câu để bọn hắn cao thủ tụ tại cái kia lại thả ra c ổ ma này chút tu sĩ chính đạo tự nhiên sẽ bên trên đi liều mạng âm tông chủ suy tư một trận lời nói đã ngơi ư quyết định giống như này làm ân hành sự tùy theo hoàn cảnh t ậ n lực ít liên hệ i í u thông tin cắt ra âm dương vạn vật tông âm tông chủ nhìn chăm chú lên trên điện thoại di động cái số này sau đó đưa điện thoại di động chậm rãi nhận được trong l ự c trở về c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt trong núi già chùa thiên tướng tảng sáng lúc vương thăng năm người cùng mấy vị kia đạo trưởng lần nữa xuất động bình định cách bọn họ không xa lại một chỗ tà tu điểm dừng chân nhiệm vụ lần này địa điểm là tại một chỗ quán ăn đêm tổng cộng bắt được xong bảy tà tu ngoại trừ có hai người liệu mạng phản kháng bị liền đ i ệ giết chết bên ngoài cái khác mấy người trẻ tuổi đều là tương đương từ tâm làm xong việc năm người tại quán ăn đêm cửa xem cảnh sát thu thập tàn cuộc thuận tiện chờ lấy tới đón bọn hắn xe thi thiên trương hít miệng khí l ờ i nói này chút tả tu làm sao đều ưa thích đi thái âm bổ dương đường đi cũng không gặp mấy cái nữ tả tu hái dương bổ âm muốn trở thành người bị hại vương thăng cười điều khả câu thi thiên trương lại là lắc đầu liên tục không được k h ô n g được, r giới r thi thiên trương ánh mắt thăm thẳm nhìn chăm chú lên liễu văn trí trước kia ta ổn ép tiểu liễu tý nhất đầu không nghĩ tới ta tại đột phá kết thai cảnh bên trên thẻ quá lâu hiện tại bị tiểu l i ê u tử đè ép một đầu l i ê u vân trí bình tĩnh cười một tiếng tựa hồ đã thản nhiên tiếp nhận tiểu l i ê u tử tên hiệu hoài kinh hòa thượng cười nói thế nào thiên chương t i ê n sĩ trước đó phá thân quá nhiều lần a thì thiên chương gia hỏa này cũng coi như sẽ đỏ mặt một lần vội nói tuổi nhỏ tuổi nhỏ đoạn thời gian kia phiền một ta một ngày ba bữa không thể rời bỏ giao hẹn kém chút liền đi lên hái dương bổ dương đường tà đạo a t r u n g quanh ba nam nhân cái chán tối đen bất động thanh sắc riêng phần mình thối lui một bước sư tỷ đại nhân mặc dù nghe không hiểu nhiều nhưng chỉ cần cùng tại vương thăng bên cạnh cũng không cần sợ những yêu ma này cái gì đang nói một bên đầu phố truyền đến tiếng thắng xe hai chiếc xe việt giã ngừng tại ven đường như nguyệt vội vàng mà đến dựa theo sớm ước định như thế hô mấy chữ có tình huống khẩn cấp nhanh năm người lập tức tụ t r á i qua đi tại n ư u nguyệt an b à i xuống phải ngồi ngồi hai chiếc xe việt giã vừa vặn vương thăng cùng sư tỷ cùng như nguyệt cùng tòa cái khác ba cái thì về phía sau nói chuyện phiếm đánh cái r á m sau khi lên xe như nguyệt đối vương thăng hơi t r ớ c mắt vương thăng ngừng lại thì biết hết thể bình thường nhưng diễn kịch liền muốn diễn đầy đủ vương thăng lập tức hỏi xảy ra chuyện gì một bên mở xa tiểu ca cũng có chút buồn bực nhìn một chút mưu nguyệt tiểu tổ trưởng mà mưu nguyệt thì là sắc mặt ngưng trọng đem máy tính bảng đưa tới phía trên có một đoạn tựa hồ là điện thoại quay chụp video phong giếng ma ma khí cuột cuộn quanh mình mười mấy tên tăng nhân nhắm mắt nhập hình nhưng riêng phần mình phật quang đã là có chút chống đỡ không nổi vương thăng lật tới che đi xem mấy lần hoàn toàn nhìn không ra video từng có xử lý vết tích sư tỷ đều không chịu được có chút khẩn trương m u nguyệt còn lo lắng vương thăng thực biết tin vụ trộm cho vương thăng làm thủ thế đem máy tính bảng tiếp về đi nay chút tự nhiên đều là giả bọn hắn kế hoạch tại vững bước tiến lên này thì đoạn video này đã bắt đầu tại trên internet lưu truyền tổ điều tra đã thông qua các loại thủ đoạn kiểm tra đến rất nhiều đã biết tà tu cao thủ chính hướng phía giả tử nham tự đuổi đi tung tích muốn tham gia náo nhiệt đi xem một chút có thể hay không tính toán một cái tu sĩ chính đạo đương nhiên cũng không chỉ là âm dương vạn vật và tông việc này không cần p h ấ t lờ vương t h ă n g nói t ậ n lực nhiều thông chi một số cao thủ đi như thế cũng có thể nhiều chút bảo hộ như nguyệt trịnh t r ọ n gật g gật đầu vương đạo trưởng ngài yên tâm hiện tại an bài đã mười phần thỏa đáng chắc chắn sẽ không để đầu này cổ ma náo ra sông g i ngụ ý là tổ điều tra đã chuẩn bị sung túc lực lượng đối phó tà tu vậy là tốt rồi vương thăng gật gật đầu suy tư một trận lại không hiểu có chút tâm thần có chút không tập trung tu đạo giả đều muốn tu linh nghiệm linh nghiệm khi thì sẽ sớm biết trước nguy hiểm xem ảnh một vương thăng nhắm mắt suy tư một trận đem toàn bộ kế hoạch chậm rãi cắt t i ệ m một lần đáy lòng cái kia phần không yên dần dần tiêu tán giống như cũng không có lỗi gì để lọt mạch suy nghĩ liền là dùng cổ ma diễn một tùng kịch thông đồng này chút tà tu mắc câu lớn nhất hai họa ngầm là tu sĩ đấu pháp sẽ phá hư phong ấn nhưng hiện tại chính thức trực tiếp làm mọi người từ nhám tự điểm ấy thai họa ngầm tự nhiên mà vậy cũng liền không còn tồn tại vương thăng truyền thanh đối mưu nguyệt dặn do một câu thật tử nham tự bên kia cũng không cần phớt lờ vương đạo trưởng ngài yên tâm đi mưu nguyệt không có tu vi tự nhiên không cách nào truyền thanh chỉ là quay đầu nói câu chuẩn bị chiến đấu tổ rất nhanh liền có thể đổi tới với lại trong chùa này chút phật môn cao tăng cũng là không thể coi thường lực lượng lời nói bên trong ý tứ hẳn là chuẩn bị chiến đấu tổ đã tăng cường thật phong g i ế n ma chỗ phong giữ lại thủ g i ế n cao tăng cũng không ít cao thủ như thế ngược lại để vương thăng cũng vô pháp lại tiếp tục lo lắng cái gì bất luận nhìn thế nào kết quả xấu nhất liền là âm dương vạn vật tông không mắc mưu đại hoa quốc chính thức trắng xây một tòa chùa miếu thôi đằng sau trên chiếc xe kia hoài kinh hòa thượng chính cùng thi thiên trường liễu vân trí trò chuyện có chút sung sướng tránh ra xe tổ điều tra viên tương đương bất đắc dĩ cảm thấy thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong vẫn là bất ngữ tiên tử cùng vương phi ngữ đáng tin nhất cái sau cũng không biết có kế hoạch này tồn tại vì phòng ngừa tiết lộ phong thanh tổ điều tra một mực đem người biết chuyện khống chế tại nhỏ nhất phạm vi bọn hắn muốn trên đường chậm trễ hơn hai nhỏ lúc mà này hai trong bốn giờ lại có thứ nhất video xuất hiện tại trên internet phong giếng ma bên trên đã ma khí cuồn cuộn mấy vị cao tăng đã sắc mặt trắng bệnh ngã trên mặt đất còn có một người tại hoa hoa thổ huyết hết thầy đều là như thế tả thực diễn kỹ cũng là có chút tự nhiên nhưng vương thăng nhưng nhìn ra một chút sơ hở theo lý thuyết phật quang cùng ma khí hẳn là sẽ lẫn nhau ăn mòn nhưng này hai thì trong video phật quang cùng ma khí thủy chung là đối lập lại lẫn nhau ngăn cách vậy mà video phát đều phát vương thăng cũng không nhiều lời nhắc nhở cái gì hết thầy chờ đợi đến tiếp sau chính là nhắm mắt n g n g thần vương thăng tiếp tục thể ngộ tiên quyết diệu đạo lại đột nhiên nghe được mưu nguyệt nhỏ giọng la lên mở mắt xem xét mưu nguyệt chính đem một cái màu hồng cái cổ gối đưa qua vương thăng có chút buồn bực đem cái cổ gối tiếp nhận sau đó quay đầu mắt nhìn mới phát hiện chính mình sư tỷ đã bất chi bất giác ngồi ở kia ngủ tiếp đi ai thẻ bình cảnh các loại cảm giác đi đột phá cái gì coi là thật có chút hạnh phúc có thể lẽ thẳng khí hùng lười biếng không ngồi xuống sư tỷ cho ngươi cái cái gối a một quản huyên mơ hồ dán đáp lời đem cái cổ gối tiếp trải qua đi thuần t h u c bộ tại thon dài trên cổ tiếp tục ngồi ở kia mơ mơ màng màng ngủ gật vương thăng không khỏi nhìn chăm chú sư tỷ một trận thay đổi lăng tiên váy sư tỷ liền phảng phất không nhiễm trần thế một đ o ạ tiên liên n h ư u nguyệt cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên đằng sau đây đối với sư tỷ đệ sau đó lại nghĩ tới này thì chính tại làm nhiệm vụ tiếp tục bày ra một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng tranh thủ không lộ nửa điểm sơ hở buổi sáng bảy giờ rưỡi này hai chiếc xe việt giã đã tới giả tử n h à m tự chỗ tại sơn phong c h â n núi này thì đã có hai nhóm tu sĩ bên trên đi trước hết đổi tới là mấy vị kim đan cảnh tu sĩ cùng cách gần nhất hơn mười tên kiếm tông trường lão vương thăng bọn hắn là nhóm thứ ba chờ khoảng một trận lại có bảy tám tên đạo trưởng đón xe chạy đến cùng vương thăng năm người tụ hợp về sau hướng phía đỉnh núi giả tử nham tự đổi u đi vương thăng năm người xem như hành động lần này chỉ có mấy cái thế hệ trẻ tuổi nhưng Mục quản huyên vương thăng cùng hoài kinh thực lực trong này bài biện với lại các vị đạo trưởng đều biết bọn hắn năm người trước đó vừa tham gia s o n g quốc tế giao lưu hội cùng một chỗ hành động cũng hợp tình hợp lý n h ư u nguyệt cùng cái khác tổ điều tra thành viên cũng không có lên núi bọn hắn trực tiếp tiến đến p ụ cận quân sự cơ nhiệm vụ bọn họ đã có một kết thúc núi rừng bên trong đạo đạo thân ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua vương thăng tay trái lôi kéo liệu vân trí tay phải nắm lấy thi thiên trường lấy khẽ kéo hai miễn cưỡng có thể theo phía trước mặt những đạo trưởng kia bay vút lên na di tốc độ một quản huyên cùng hoài kinh hòa thượng một trái một phải cùng vương thăng ba người tốc độ ngang hàng nhưng năm người chạy trước chạy trước liền dần dần bị rơi tại đằng sau sư thì thực lực được điểm liền là không sở trường na di bộ pháp hoài kinh hòa thượng đi phật pháp đường đi cũng cùng linh xảo hai chứ không liên hệ chút nào nhưng tóm lại bọn hắn cũng xuống dốc sau cái kia bảy tám tên đạo trưởng quá nhiều chờ bọn hắn đuổi tới đỉnh núi nhìn thấy cái kia bị khói đen bao khỏa giả từ nhắm tự vô ý thức dừng bước này địa nguyên khí dễ lan lộn loạn cả tòa chùa miếu đều bị đen khí bao khỏa linh nghiệm căn bản là không có cách dò xét chùa miếu bên trong tình hình chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy khói đen phía trên không ngừng xê dịch phương vị mấy tên kim đan cảnh cao thủ đây là a di đà phật hoài kinh hỏa thượng c h o mày hàng ma s ử bên trên đã kim quang lòng l ã n h vậy mà trong khói đen có cái mang theo mặt nạ p h o n g độc trong tay nắm lấy một quyển giấy trắng nam nhân chạy ra mặt nạ phòng độc lấy ra lại là một cái không có chút nào tu là người bình thường ngài mấy cái làm gì đây là tranh thủ thời gian tiến vào a đạo diễn nói hí lập tức năm người ngừng lại thì nối lòng miệng khí mắt trợn trắng mắt trợn trắng lắc đầu cảm khái lắc đầu cảm khái sư tỷ nhịn không được cười ra tiếng vương thăng vô tay phát ra tiếng năm người tiểu phân đội cấp tốc đường thở tiến nhập này trong khói đen quần quận cũng xông vào có chút náo nhiệt giả từ n h ă m tự chứ ma vệ đạo ngược lại đều không phải là lần một lần hai nhưng nói đến diễn kịch bọn hắn cùng chư vị đạo trưởng đạo gia cũng ít nhiều sẽ có chút khẩn trương cảm giác tại đường núi quanh co qua bên trên chạy chậm rác tại đ ư n g núi quanh co bên trên chạy chăm chú lên trước mặt máy tính bảng màn hình trên màn hình không ngừng tung ra từng đầu văn tự tin tức đây là hành động lần này chỉ huy bảy từ trước mắt đến xem hết thể đều tại thuận lợi tiến hành bọn hắn trước đây thông chi đến tu sĩ chính đạo nhóm dựa theo trình tự đổi đi giả tử nham tự mà càng ngày càng nhiều tà tu tại thuộc địa hiện thân tại hỏa tốc chạy đến kề bên này âm dương vạn vật tông cũng có mấy tên cao thủ bị t i ê n vong hệ thống bắt được này thì đều đang đổi hướng này xem có thể hay không bỏ đá xuống giếng tựa hồ kế hoạch tiến hành mười phần thuận lợi nhưng lưu như nguyện tần ẩn cảm thấy lại có chút quá mức thuận lợi suy đi nghĩ lại nàng cầm điện thoại hơi có chút do dự cuối cùng thủy t r u n g không cách nào cho trí lăng gọi điện thoại trải qua đi thương lượng cùng tổ trưởng đại nhân nói cái gì nói chính mình có chút dự cảm không tốt không bị trừ tiền lương cũng sẽ bị chửi mắng một trận tại máy tính bảng bên trên thao tác một trận trong màn hình xuất hiện chân chính tử nham tự hình tượng này thì đang có hai ba mươi tên tăng nhân tại phòng giếng ma bên cạnh tụng kinh cái kia giếng cổ vẫn là trước sau như một bình tĩnh có thể là ta suy nghĩ nhiều lái xe tổ điều tra viên hỏi n g u y ệ t tỷ thế nào ngài có phải hay không quá mệt mỏi không có việc gì như nguyệt nắp lên tiện tay đem hình tượng con bế lời nói trước đi cơ cùng tổ trưởng tụ hợp đến vậy ta đang tìm địa phương ngủ một lát m à vậy mà mưu nguyệt cũng không có chú ý tới hắn quan bế hình tượng trong nháy mắt chính tại tụng kinh một tên lão tăng người mở hai mắt ra vô ý thức mắt nhìn máy giám thị phương hướng chỉ là hai mươi giây trong video cho trước sau quay chụp cũng chỉ dùng hơn mười phút nhưng tiến hành hậu kỳ xử lý lại hao phí hơn một cái nhỏ thì n à y chút việc cần kỹ thuật tự nhiên không phải các đạo trưởng có thể làm tổ điều tra vẫn thật là mời tới hơn mười tên ở trong nước tính đỉnh tiêm đặc hiệu đoàn đội đem đánh ra video cùng trước đó đã chuẩn bị kỹ càng đặc hiệu phim mẫu tiến hành kỹ thuật h ọ t hành lại mỗi một tấm mỗi một tấm tiến hành sửa chữa bọn hắn đây là đang dùng nhất chuyên nghiệp tiêu chuẩn chế tác nhìn bình thường nhất video nhỏ này nếu là lại lắc lư không được đám tia tà tu tổ điều tra cũng là n h ậ thua cuối cùng này một bộ video nhỏ chỗ biểu hiện nội dung liền là phong giếng ma nổ t u n g trong lòng đất có một cái to lớn ma trưởng vân lên ra đem hai tên kim đan đạo nhân trực tiếp đánh bay ấn xuống đang muốn băng liệt đại mặt đất đang chậm rãi chắp lên sau đó kiếm tông trưởng môn thanh long đạo trưởng gầm lên giận dữ nhanh bố phong ma đại trận h ư đan c ả n h phía dưới thối lui không thể để cho này cổ ma thai họa thương sinh nếu như so với ai khác phần diễn nhiều nhất vị này thanh long đạo trưởng tuyệt đối lực gáp quần hùng danh phủ kỳ thực nhân vật chính bởi vì cái khác đạo trưởng đều là a a a loại này lời kịch mà bay long đạo trưởng niệm nguyên một câu hình tượng tại một trận run dày dữ dội về sau im b ặ t mà rừng tựa hồ là quay chụp người thu hồi điện thoại chính hướng phía nơi xa rút đi các loại quay chụp hoàn thành n à y chút điện ảnh chuyên nghiệp đoàn đội viên mãn kết thúc công việc cấp tốc chui vào kiến tạo tử nham tự thì kiến tạo hầm bên trong tiếp xuống sự tình liền cùng này chút nhân viên kỹ thuật không quan hệ rồi nhưng muốn một mực chờ đến lúc bên ngoài đại chiến kết thúc bọn hắn mới có thể thu hồi điện thoại di động của mình cũng xuống núi rời đi giả tử nham tự phía dưới bị bố trí hai tòa đại trận một tòa là tụ phong trận đem hậu viện mấy đài đặc thù dụng cụ làm ra một c ô khói đen c u ố n lên bầu trời làm ra một bộ ma khí quần quận tình hình một tòa khác đại trận là phong nguyên đại trận có thể đem giả tử nham tự cùng đỉnh núi khu vực trực tiếp phong tiến thối không cửa vì bố trí này hai cái đại trận tử nham tự trao quyền cho cấp dưới bị trôn vào sáu mươi khối vẩn linh thạch chính thức lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn tại giả phong giếng ma đã sập phụ cận mặt đất cũng cảnh là khe r á n h từng vị đạo trưởng ngay tại phụ cận ngồi điều t ứ c cũng có hơn mười vị kính nghiệp đạo trưởng đang nằm tại giải đầy nước cà chua trên mặt đất không n ú c ních chế tạo ra một bộ đại chiến qua đi tình hình xó a xỉnh bên trong vương thăng năm người ngồi tại b ồ đoàn bên trên l ặ n g lặng chờ lấy đại chiến tiến đến vương thăng tại tiên hạc bảo trong túi lấy ra hai bình đan dược ném cho liễu vân t r í cùng thi thiên trương khôi phục nguyên khí cùng chữa thương dùng sau đó chủ yếu là bảo vệ tốt tự thân lần này nào lên tả tu tất nhiên không đơn giản tạ thăng ca, thi thiên trương cười cười trong ngực lấy ra một sấp phụ lục đưa về đi mỗi tấm trên bữa ta đều làm tiêu ký có mấy chương quy nguyên phủ có mấy chương thần hành phủ cùng viên khiêu phủ còn có hai tấm kim cương phủ t h ă sau đó vương thăng đem kim cương phủ đưa cho hoài kinh hòa thượng lại đem thần hành phủ cùng viên khiêu p h ù đưa cho sư tỷ lại bị hai người riêng phần mình cự tuyệt hoài kinh hòa thượng mở ra tăng bào áo bên trong có thật dạy một bó phủ lục một bên liếu vân chí cùng thi thiên trường cười không nói sư tỷ cự tuyệt thì đơn giản nhiều ngón tay vẽ ra một tâm thái cực đồ lại dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm thủng xem ảnh một đấu pháp lúc nàng không quá thích hợp động đến động đi nếu là có thể làm bị thương nàng thế công kim cương phủ cũng không phát huy ra cái tác dụng gì năm người lại đợi một trận có hai vị đạo trưởng bên ngoài viện đẩy tới một cái cao cỡ một người đặc thù âm hưởng đến giả phong giếng ma phụ cận sau đó ra hiệu các vị đạo trưởng che lốt hai rất nhanh đỉnh núi truyền ra từng đợt c h ấ n thiên thu tiếng giống nguyên bản sáng sủa bầu trời cũng theo khói đen tụ mà không tiêu tan dần dần âm trầm cái tia chút tà tu đến cùng sẽ, sẽ không mắc lửa thì thiên chương nâng cầm lên hỏi một câu làm trận này bấy dập, bỏ ra bao nhiêu tiền đây là vương thăng lắc đầu này thì có thể làm chỉ có chờ đợi hiện tại hắn cũng không có cách nào cùng sư phụ cùng như nguyệt liên hệ cũng không biết bên ngoài tình hình đến cùng thế nào đ ấ y lòng đem kế hoạch lần nữa trải vớt một lần y nguyên cảm thấy không có lỗi gì để l o ạ n kế hoạch thất bại lời nói cùng lắm thì liền là đối phương không mắc câu không sợ tà tu đến liều mạng liền sợ tà tu không xuất thủ tự mình sư phụ đi đâu lên núi về sau một mực không có cảm ứng được sư phụ khí tức vương thăng ngẩng đầu nhìn bầu trời hôm nay tụ trong này tổng cộng tám vị kim đan cảnh đạo ra sư phụ lại biến mất không còn tầm hơi vô tung xem chừng hiện tại khẳng định còn có số lớn chính đạo cao thủ dưới chân núi ở nút n chỉ chờ tà tu tấn công núi liền sẽ hình thành đối nhóm này tà tu tiền hậu giáp kích chi thế vương thăng suy nghĩ cũng không sai giờ này k h ắ p này quay chung quanh giả từ nham tự có mấy vạn tên chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ mấy trăm tên tu sĩ chính đạo chính sôi động từ các nơi chạy đến nhưng bọn hắn chỉ là phối hợp đỉnh núi nói ra đang điều tra tổ cố ý an bài dưới bọn hắn khoảng cách đều có chút xa hơn một chút chỉ có không chung nhanh chóng trợ giúp lực lượng có thể bằng thì chạy đến sắt chiêu chân chính kỳ thật liền giấu dưới chân núi một chỗ rừng rậm dưới mặt đất địa đạo chiến tri tinh túy tại thuộc địa trong quần sơn bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn dưới núi trợ lệnh tổng cộng có năm vị kim đan cao thủ một trăm hai mươi tên hư đan cảnh tu sĩ chính đạo cùng chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên bọn hắn liền giấu tại rừng rậm dưới mặt đất cách mấy t r ư ợ n g tầng đất thường cách một đoạn thời gian thì càng đổi trên thân tiềm t u n g phủ thậm chí trước đây có hơn mười tên tà tu tại mảnh này dừng dừng lại tà tu nhóm cũng tinh tế điều tra trải qua này nhưng căn bản không có phát hiện cái gì dị thường nay chút tà tu thậm chí ngay trước này chồng chính đạo cao thủ mặt thương lượng phải chăng muốn đi trên núi quấy dối vậy mà dưới mặt đất bọn này đại lao lại là không nhúc nhích tí nào nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu mười mấy cái tà tu rõ ràng không đủ bọn hắn nhét cái răng nay điệu năm vị kim đan cảnh cao thủ ngoại trừ lại bị mời đến tính vân đạo trưởng bên ngoài bốn vị khác đều là trực tiếp lệ thuộc về chính phủ hai vị kim đan cảnh chuẩn bị chiến đấu huấn luyện viên thanh ngôn tử c ũ n g bị thanh ngôn tử lôi kéo nhập bọn như phong thiền sư đối với chính đạo một phương nay thì tụ tập lực lượng đã đầy đủ nghiền ép hơn p â n nửa cái tà đạo cậu n ữ có nói phi long cưới mặt tại sao thua trên núi vang lên tiếng thú gào ẩn ẩn chuyển vào dưới mặt đất thanh ngôn tử đối một tên chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên truyền thanh hỏi một câu hiện tại tình huống thế nào bất ngôn đạo trưởng yên tâm đều tại nắm giữ bên trong hiện tại đã phát hiện hơn sáu mươi tên hư đan cảnh tà tu xuất hiện ở dưới núi bọn hắn tụ tập tại phía sau núi đã bắt đầu chuẩn bị tấn công núi kim đan cảnh tới bao nhiêu chưa phát hiện đối phương khẳng định lăn lộn tại hư đan cảnh tu sĩ bên trong huấn luyện viên tiến áp nhưng tà tu bên trong kim đan cao thủ nắm chắc bọn hắn không có khả năng lật lên cái gì bằng nước thanh ngôn tử gật gật đầu kim đan linh n i ệ m đảo qua quanh mình rừng phụ cận cũng không có tả tu tung tích một tên khác chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên đột nhiên nhữ mày nhấn xuống trong thai thai nghe hô hấp đột nhiên có một chút biến hóa này huấn luyện viên ngẩng đầu nhìn về phía thanh ngôn tử mặc dù là dưới đất âm m chật hẹp hoàn cảnh nhưng thanh ngôn tử lại có thể nhìn thấy hán tử kia trên mặt cái kia một chút c h ấ n kinh thế nào bất ngôn đạo t r ư ở n g phong giếng ma bên kia ma khi đột nhiên bắt đầu tăng nhiều cái gì thanh ngôn tử ngừng lại thì nhữ mày chẳng lẽ là chúng ta ở đây địa tụ tập tu sĩ quá nhiều đánh thức cái kia của ma nhưng cách c h ă m dặm tĩnh vân truyền thanh nói không phải là cái kia cổ ma đã nhận ra này địa dị dạng cũng tưởng rằng cơ hội tới thanh ngôn tử cũng không phải là trần chờ người lập tức lên tiếng nói các ngươi ở đây tiếp tục theo kế hoạch làm việc ta gần nhất nghiên cứu hạ ngũ hành đột phá đ ộ t thổ đi qua nhìn một chút một tên kim đan huấn luyện viên nói t ố t bất ngôn đạo trưởng yên tâm chính là chúng ta ở đây địa lưu thủ đầy đủ tĩnh vân không yên lòng dặn dò lấy sư huynh c ẩ n thật chút thanh ngôn tử gật gật đầu hai tay bóp lên phát quyết đem nguyên khí ba động khống chế tại cực thấp trình độ cũng rõ ràng thanh ngôn tử tu vi chi tinh thông nhưng hắn gò đất chi pháp sắp hoàn thành lúc đột nhiên nhớ tới chút gì nhìn về phía xó xỉnh bên trong nhắm mắt dưỡng thần như phong phong hòa thượng cùng ta cùng một chỗ đi hãn phật pháp khả năng đối yêu ma có khắc chế lực lượng như phong mở hai mắt ra hơi có chút bất đắc dĩ cười một tiếng ngươi quả thực không sợ phiền phức b ầ n tăng thanh ngôn tử nhữ nhữ mày tiện tay đem như phong thiền sư mang lên lần nữa kết tấn thôi pháp hai người bị một vòng cắt đất bao k h ỏ a cấp tốc dung nhập phía trước trong đất đá biến mất trong nháy mắt không thấy bất ngôn đạo trưởng đến cùng học được bao nhiêu pháp thuật một vị kim đan cảnh huấn luyện viên không nhịn được lẩm bẩm câu nhưng này thì tình hình cũng là không cần đi dò xét cái gì rõ ràng liền là tu sĩ chính đạo lâm vào khẩu chiến toàn lực muốn đem những cổ ma lần nữa chấn áp xuống đi bầu trời càng phát ra âm trầm phía sau núi một chỗ trong rừng cây hơn trăm đạo thân ảnh tụ ở đây tướng đôi mắt nhìn chăm chú lên đỉnh núi phương hướng hoặc là âm lanh hung ác hoặc là thoải mái thoải mái dễ chịu lại hoặc bình tĩnh lạnh nhạt ẩn ẩn này hơn trăm tên tà tu là lấy bốn người cầm đầu mà bốn người này này thì thu liễm khí thức nếu không dùng mắt thường đi xem căn bản là không có cách tranh lệch đến bọn hắn chỗ tại đại hoa quốc tu đạo giới lấy tu kim đan kết nguyên anh làm chủ rất nhiều tà tu cũng là đi như vậy đường đi bốn người này dĩ nhiên chính là kim đan cảnh tu sĩ tiếng thú g à o ngừng nửa phút xuất hiện lần nữa trên núi nguyên khí ba động càng thêm kịch liệt có thể cảm nhận được ngọn núi lớn này đều đang nhẹ nhàng rung động cái kêu phóng lên tận trời ma khi càng phát ra đồng đ ọ n bốn tên kim đan tà tu bên trong một tên khuôn mặt tâm lu cầm trong tay một thanh tiêu giao phiến văn sĩ trung niên mở miệng nói bạch hổ t r ư ở n g lão quý tông là mời chúng ta cùng nhau đến xem trò vui không thành tự nhiên không thể tên kia đứng dưới tảng cây thiếu nữ chậm rãi hướng về phía trước nếu không có thanh â m mang theo vài phần g i à n mua cảm giác lại không người sẽ tin tưởng đây chính là âm dương tông tứ đại trưởng lao thứ nhất phương tây bạch hổ ta tu nhiều yêu nhân năm đó thủy nhu thần nếu là còn sống ngược lại là có thể cùng n à y bạch hổ t r ư ở n g lão quyết tranh hơn thua nàng vừa muốn nói chuyện trong rừng một bên mặt đất đột nhiên vô thanh vô tức lộ ra ba miệng lô lớn mấy đạo thân hình dẫn đầu đi ra phía sau có đạo đạo ẩn giấu đi khí tức đeo mặt nạ quỷ người đi tới trước hết một người thân mặc trường bảo màu đen mang theo một cái màu đen âm dương ngư bộ dáng nửa mặt g i á c khoe miệng còn có một chút gốc dâu cảm tóc dài cũng có chút tao loạn bạch hổ trưởng lão lập tức hướng về phía trước một chân quỳ xuống cung kính nói cung nên tông chủ trong rừng này hơn trăm t à tu giờ phút này cùng nhau lui lại nửa bước trước 193, thanh nôn tử trọng thương. âm dương vạn vật tông đây là tới bao nhiêu người cái kia mười tám cái là âm dương sứ bọn hắn tông chủ và âm dương sứ đều tới vị k i a là bọn hắn bắc phương huyền võ trưởng lão ngoại trừ ngũ hành trưởng lão đây là dốc toàn bộ lực lượng a muốn chết cả ngươi có hay không văn hóa dốc toàn bộ lực lượng nói là đ ị c h nhân những này là chúng ta bên này đ u ổ i phải dùng toàn lực ứng phó mới được trong rừng hơn ba trăm tên âm dương vạn vật tông tu sĩ diên phần mình nhận tàng khí tức chỉnh tề xếp hàng cả đám đều mang theo mặt nạ quỷ các vị âm tông chủ chậm rãi hướng về phía trước chắp hai tay sau lưng tiếng nói bình thản ngữ liệu cũng là không có chút r u n động nào người tu đạo chúng ta vốn là chỉ là cầu cái tiêu giao tự tại trường sinh thành đạo nhưng này chút đạo môn danh sơn tự cho mình là chính đạo đem phi đạo cửa sở thuộc các đạo nhận biếm thành t à yêu mà bây giờ đại hoa quốc chính thức đối tu đạo giới càng là hận không thể trừ chi cho thông khoái tốt đem các nhà các phái đường nhận đều thu nạp để cái kia chút quan lại quyền quý đi độc chiếm này thiên địa ở giữa nguyên khí nguyên khí đoạn tuyệt là năm n tu đạo sự tình cơ hồ mai danh nhận tích các vị sinh gặp hôm nay thịnh thế có thể nào cam tâm bị đoạn tu hành cơ duyên nghe vị này tà đạo đệ nhất đại tông tông chủ nói không ít tà tu mặt lộ vẻ suy tư bọn hắn đương nhiên sẽ không bị mấy câu liền lắc lư nhiệt huyết dâng lên tất cả mọi người là lăn lộn tà đạo có thể lăn lộn đến hiện tại lại chạy đến này điệu tham gia náo nhiệt tự nhiên đều không phải là cái gì ngây thơ tâm tính sẽ bị người mấy câu liền lắc lư bọn hắn làm việc tâm oan thủ lạc đáy lòng cũng phần lớn đều có chính mình điều lệ càng nhiều tà đạo tu sĩ lúc này là đang suy tư âm dương vạn vật tông đây là muốn làm cái gì âm dương vạn vật tông tựa hồ là muốn cùng chính đạo quyết chiến không để ý hậu quả trực tiếp làm ra tình cảnh lớn như vậy tới một nửa đều là cao thủ ngay cả luôn luôn thần bí âm tông chủ cùng mười tám âm dương sứ đều ra mặt tựa hồ đã sớm biết cổ ma sẽ phá phong mà ra vị này âm tông chủ tiếp tục không nội không chậm diễn thuyết bây giờ thế đạo này đạo môn vì đại hoa quốc chi phụ thuộc đạo môn tu sĩ vì đại hoa quốc chính thức chi khuyển rằng tùy ý đánh giết chúng ta không ít đồng đạo chưa hề sát hại bọn hắn chính đạo một người lại chết thảm trong tay bọn hắn nhưng hôm nay đây chính là bọn họ đạo môn chúng đích nên có một kiếp nhất định là muốn để chúng ta sau này có thể tại đại hoa quốc bên trong lấy được một tịch c h i địa bước ngoặt phía trên đầu kia đường c h i ề u thì bị thuộc sơn trưởng môn phong ấn c ủ ma giờ phút này đã phá phong mà ra chỉ là cổ ma này thời thượng còn có chút suy yếu bọn hắn tu sĩ、si、chính đạo đã phải trả cái giá nặng nề lại đem cổ ma tạm thời chấn áp hạ đi đây chính là chúng ta cơ hội t r ờ i cho các vị còn xin theo bản tông về sau cùng nhau xông đi trong núi đem bọn này đạo môn tu sĩ、si、đều hủy diện ở đây điện nhưng ta phải nhắc nhở các vị cổ ma hung ác không cần thiết tới quá mức tiếp cận chúng ta giết người xong liền lập tức rút đi để cổ ma cho chúng ta đoạn hậu chính là các vị cảm thấy thế nào bọn này không phải âm dương vạn vật tông tà tu không nhiều do dự nhao nhao lên tiếng đáp ứng xuống đều không cần bọn hắn sung phong chỉ cần cùng tại âm dương vạn vật tông đằng sau nhặt chút chỗ tốt giết chút tu sĩ chính đạo còn có thể thong dong trở ra quả nhiên là một bút có lợi mua bán còn xin các vị ẩn tàng khí tức ân ông tông chủ ánh mắt đột nhiên trở nên có chút s ắ c bén tay trái nâng lên chống giống khẽ v ổ ở trong rừng xó xỉnh bên trong một người trung niên tu sĩ phát ra rên lên một tiếng l i ề u mạng che chính mình cái cổ thân hình chống giống lơ lửng trong tay hắn điện thoại lại quăng ra đi người này dưới chân đột nhiên xuất hiện đạo đạo hát vụ n à y chút hát vụ giống như xúc giáp đem người này hoàn toàn quấn quanh một bên có tà tu tiện tay đem nhân thủ này cơ hút tới màn hình l o i lên phía trên lại là gửi tin tức giao diện À, thú vị cầm điện thoại di động lên tà tu cởi k h ẽ âm thanh phía trên có đầu không có phát ra đi tin tức viết âm dương vạn vật tông cao thủ tề tụ kim đan cảnh cao thủ đã không dưới tám người đây là cho ai các hạ lại là người nào a t r u n g quanh tà tu tất cả đều hướng phía tứ phương tối lui âm tông chủ ánh mắt không có chút nào ba động tay trái nhẹ nhàng một nắm một chùm huyết vụ nổ tan xem ảnh một âm tông chủ nói xem ra có chính thức nội ứng lăn lộn tiến vào vì để p h ò n g vắn nhất tiếp đó sẽ quấy nhiêu các vị điện thoại tín hiệu nói xong âm tông chủ nhấc nhấc tay hai tên âm dương vạn vật tông người dẫn theo hai cánh tay va li đằng ngang mở ra mật mạ khóa đ ố i bên trong hai đài dụng cụ nhấn mấy lần mấy tên tà tu mắt nhìn riêng phần mình điện thoại vốn là có chút kém điện thoại tín hiệu hiện tại đã hoàn toàn không có các vị mời theo ta tông môn nhân lên núi sau đó cái kia cổ ma chắc chắn lần nữa phá quan đó chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất m ờ i âm tông chủ làm cái mời thủ thế phía sau hắn đạo đạo thân ảnh im ắng thoát ra hướng phía đỉnh núi phi nhanh mà đi vị này âm tông chủ thân hình tức thì bị một đoàn mây đen báo khỏa tại ngọn cây phía trên tung bay mà qua từ đ ầ u đến cuối này chút âm dương vạn vật tông người đều không có đem này địa tình hình thực tế nói cho bọn này tà tu đằng sau này hơn trăm tên tà tu ngược lại cũng không ít cao thủ này thì có lực lượng này coi là thật cũng không tinh yếu mấy trăm tên tà tu trùng trùng điệp điệp lên núi tình hình này tự nhiên là không thể gạt được tổ điều tra q u a n chắc thật tử n h a m tự trước khi núi trong căn cứ quân sự cổ ma dẫn tả kế hoạch trước khi thì trung tâm chỉ huy nhìn xem trước mặt trong màn hình biểu hiện thực thì hình tượng nhìn chăm chú lên trong rừng nhanh chóng xuyên qua này chút tà tu thân ảnh chỉ lăng khỏe miệng cũng không khỏi hơi dâng lên có tổ điều tra làm việc lập tức hô hào tổ trưởng âm dương vạn vật tông cùng tà tu đã hiện thân chúng ta xếp vào nội ứng đã bị đối phương phát hiện cũng hy sinh hiện trường dự tính đã tập kết nhiều hơn phân nửa tà đạo cao thủ trong đó kim đan cảnh cao thủ ít nhất có sáu người âm dương vạn vật tông tông chủ đã hiện thân trí lăng nhìn chằm chằm màn hình lớn quả quyết ra lệnh cùng thì khởi động thứ hai bộ thứ ba bộ dự án xin không trung hỏa lực trợ giúp chuẩn bị chiến đấu tổ lập tức nắm chặt vòng cây thông chi đỉnh núi chùa miếu bên trong tu sĩ chính đạo nếu như chính diện thủ không được liền trực tiếp theo kế hoạch triệt thoái phía sau Đóng cửa đánh chó. cửa vâng nàng hạ mệnh lệnh tương đối đơn giản nhưng chân chính chấp hành lại hết sức phức tạp hơn mười tên người mặc trang phục ngụy trang lính truyền tin lập tức bắt đầu làm việc từng đạo chỉ lệnh cấp tốc truyền đạt chuẩn bị chiến đấu tổ không trung nhanh chóng phản ứng đại đội tự nhiên là không thể thiếu trợ giúp lực lượng mà cái kia chút mai phục dưới chân núi trong rừng rậm chính đạo cao thủ giờ phút này cũng đã bắt đầu dọc theo dưới mặt đất đào móc thông đạo bắt đầu hướng phía đỉnh núi phương hướng tiến lên mà khoảng cách này địa gần nhất quân dụng sân bay hai khung vận sức chờ phát động máy bay ném bom đã xuất phát tu sĩ kim đan liền có thể uy hiếp được máy bay n lại máy bay chiến đấu hộ tống cũng không phát huy được cái tác dụng gì một khi các loại song phương bắt đầu giao thủ loạn chiến máy bay ném bom lại trở thành không khác biệt công kích cho nên này hai khung kiểu mới máy bay ném bom nhìn như vi mánh cũng nhất định phải tìm đúng thời cơ mới có thể phát huy tác dụng c h í lăng nhìn chăm chú lên màn hình lớn bên trong hình chiếu ra hình tượng đột nhiên mắt phải khoe mắt nhảy một cái lập tức mở miệng h ỏ i câu thanh ngôn từ vị trí lập tức có người trả lời sắp đến số một mục tiêu điểm để hắn kiểm tra phong giếng ma có hay không dị dạng về sau lập tức trở về đi trợ rút khóa chặt phong giếng ma hỏa lực chuẩn bị sẵn sàng vâng lại thúc lên giới này người trẻ tuổi tâm tính bất ổn à, thanh ngôn tử hơi có chút bất đắc di lắc đầu hiện tại cũng không đánh được bọn hắn khẳng định còn biết tận nút chậm đợi thời cơ kỳ thật quyền chủ động đều là trong tay chúng ta thật tử nham tử ngoài núi hai đạo phi nhanh trên không trung thân ả n h hơi chút dừng lại chính dẫm lên hai thanh t r ụ y thủ ngự không phi hành thanh ngôn tử c ú t máy điện thoại khẩn trương thái quá đi ta tu hại người lần này cuối cùng có thể dụ bọn hắn đi ra một bên như phong thiền sư cười khẽ âm thanh lợi nói chúng ta trước đi xem một chút phong giếng ma tình huống như thế nào đi. hai bên đều là đại sự ân trước xem bên này lập tức tới ngay thanh ngôn tử gật đầu ứ n g tiếng ánh mắt nhìn chăm chú lên tử nham t ử phương hướng hai người tiếp tục bay nhanh bất quá hai phút đồng hồ liền bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống tử nham t ử t r u n g quanh trong bụi cây khóa chặt vùng trời này pháo cao xạ cùng đạn đạo ban đã được đến mệnh lệnh này thì cũng không quản nhiều hai vị này biết bay tu sĩ tùy ý p h ê mình hai vị này đại lao rơi đi tử nham t ử hậu viện tình huống nghiêm trọng như vậy nhìn thấy đang có từng sợi đen khí không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra phong diến ma thanh ngôn tử liền một trận nhữ mày chung quanh tiếng tụng kinh bên thai không dứt nhưng phật quang chỉ có thể đem này từng sợi đen hết giận nhị tại phòng giếng ma bên ngoài lại không cách nào đem ma khí áp chế về trong giếng như phong thiền sư đọc phật kinh lập tức đi về phía trước hai bước trong tay phật c h â u nhẹ nhàng chuyển động tán phát ra đạo đạo kim a n g phía trước ma khí cấp tốc bị bước lui thanh ngôn tử cũng theo sát lấy hướng về phía trước đến phòng giếng ma bên cạnh túi đầu xem đi trong giếng ma khí cuộn cuộn nước giếng đen như mực đen bên trong lại dẫn một chút màu đỏ tươi như phong thắp giọng nói nguy rồi này cổ ma sợ là thật muốn phá phong mà ra nhanh nhất có lẽ liền tại đêm nay đêm nay thế nhưng là đêm trăng t r ọ n không sai thanh ngôn tử lập tức gật đầu ứng tiếng l ờ i nói trước đường đội ta h á i chút nước giếng thử một chút thanh ngôn tử cẩn thận từng ly từng tí n ô ra tay phải lòng bàn tay có hảo quang màu vàng sầm phun g trào đó là thuần dương tiên quyết đối ma khí cũng có nhất định khắc chế hiệu quả rất nhanh ma khí bị thuần dương pháp lực ép ra thanh ngôn tử t r ư ơ n g tay hút tới mấy giọt nước giếng chính này lúc tại thanh ngôn tử bên trái hậu phương một tên lão tăng người đột nhiên mở hai mắt ra một trưởng nhắm ngay thanh ngôn tử đánh tới nay không có dấu hiệu nào một trưởng vậy mà thanh t vượt tất ngôn ư i k bên tử n chỉ là hư lạnh một tiếng quanh người hào quang màu vàng sầm loại lên ngừng lại thì đại đoạn không ít tăng nhân tràn đầy kinh ngạc thanh ngôn tử tay trái nâng cái kia mấy giọt nước giếng quay người nhìn về phía đột nhiên ra tay với hắn lao tăng lại đột nhiên nhìn thấy đối phương khỏe miệng cái kia có chút quỷ dị cười lạnh hoàng bét kế hoạch đã sớm bạo p h ú c thanh ngôn tử thân thể khe run dưới túi đầu nhìn xem từ bộ ngực mình thấu thể mà qua ngắn ngủi lưỡi kiếm lưỡi kiếm mũi nhọn đã có máu tươi bắt đầu xa suốt ta cũng không m u ố n không nói như phong thiền sư tiếng nói ý nguyên như vậy bình yên vì tìm được có thể phá ngươi thuần dương pháp lực thanh này yêu kiếm ta tông trên dưới hao phí một năm dưới ngươi coi nghỉ ngơi phong h o à n thượng thanh ngôn tử trố mắt một nứt lại mánh liệt giơ tay nắm lấy lưỡi kiếm ngựa đầu nổi giận gầm lên một tiếng tóc t đường thân thể các nơi ám kim quang mang đại tác chương một trăm chín mươi bốn huyết chiến tử nham bốn canh cầu đặt mua biến cố phát sinh quá nhanh quá mức đột nhiên nhanh đến chung quanh phật môn cao tăng tất cả đều không thể kịp phản ứng đột nhiên đến phụ trách trông coi phong giếng ma chung quanh vì đeo theo dõi tổ điều tra thành viên đều trong lúc nhất thời quên đi báo cáo la lên phong giếng ma bên cạnh đầu tiên là một tên phật môn cao tăng đột nhiên gây khó khăn bị thanh nôn tử trực tiếp đánh bay lại là cái t i ế như phong thiền sư không có dấu hiệu nào một kiếm trực tiếp đâm thùng thanh nôn tử lồng n g một kiếm này là trực tiếp đôi thanh ngôn tử tâm mạch mà đi thanh ngôn tử trên thân lưu tiên bảo tự thân t h u ầ n dương tiên pháp lại đều không thể ngăn cản thanh này như đầu gió bên trong yêu kiếm nhưng thanh ngôn tử đột nhiên bị trọng thương y nguyên buộc phát ra cường hãn tu vi đem như phong trực tiếp bước lui thông suốt quanh người thanh ngôn tử trong mắt kim quan g luận động tay trái ấn xuống vết thương tay phải m á n h liệt địa chụp vào như phong cái cổ ha ha ha như phong ngựa đầu cười to thân ảnh phiêu nhiên trở ra trực tiếp nhảy vào giữa không trung thanh n ô n tử hai mắt b ố c hỏa theo sắt trên đó mà phong giếng ma bên cạnh đã co vài vị phật môn cao tăng cùng thì ra tay với như phong đạo đạo kim quan g hóa thành xiềng xích phật tấn đối như phong hỏa còn đập trải qua đi nhưng này lúc biến cố tái k h ở i một tiếng gấp rút tiếng còi tại nơi hẻo lánh vang lên giữa sân tiếng tụng kinh chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa bọn này đã ở đây đ ị a tụng kinh hai năm dài đằng đắng lao tăng trên khuôn mặt mạch máu bạo khởi cái cổ đột nhiên phồng lớn như thế nào phanh phanh phanh mỗi một â m thanh nổ vang đều đại biểu cho một tên lão tăng cái cổ nổ tùng cơ hồ chỉ là thoáng qua những lao tăng này nằm vật số một tiếng hét thảm cũng không có xuất hiện mỗi người bọn họ nổ tung trong cổ từng con có chút đáng sợ cổ t r ù n g leo ra này chút cổ t r ù n g vừa bị ánh mặt trời chiêu sáng lập tức phun ra từng ngụm hết u y vụ thân thể cấp tốc khô cát kết thúc bọn chúng ngắn ngủi sinh mệnh thanh ngôn t ử túi đầu nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong vừa sợ vừa giận chỉ là ngắn ngủi hai giây phong giếng ma bên cạnh đã phủ kín thi thể cùng hết u y dịch liên tưởng đến như phong vốn là tử nham tự chi tăng nhân tử nham tự bên trong không chừng có như phong đồng bọn như vậy cổ độc coi là thật đã không chi kỷ loại tại này chút cao tăng trên thân bao lâu trong góc hai tên lão tăng thu hồi trong tay gỗ chạm c á n h gác chậm dai đứng người lên cùng thì triển lộ tu vi lại đều là k i m đàn cảnh giai đoạn trước tu sĩ đối thanh ngôn tử thẳng tắp đánh tới như phong thanh ngôn tử cơ hồ cắn nát răng đối như phong theo đuổi không bỏ như phong chân đạp một cái cổ đồng bình bát hai tay cấp tốc kết tấn đạo đạo phật quang ngưng tụ thành thập tự phật ấn đối thanh ngôn tử hùng manh đại xuống nhưng vô dụng thanh ngôn tử lòng bàn tay ám kim quang mang phun trào nó uy phong giống như thiên thần một dạng như phong đánh g a phật ấn bị trong bàn tay hắn quang mang đều đánh nát như phong thân hình nhanh chóng tối lui lại vẫn mang theo ngày bình thường cái kia l ệ n h nhạt tiêu dung lên tiếng hô to còn xin một hỏa hai vị trưởng lao t r ợ bản tọa ngăn chặn vị này bất nôn đạo trưởng tâm hắn mạch đ ã thương như vậy bất quá dư dung thôi cái kia hai tên lão tăng cung kính trả lời tôn tông chủ lệ đúng là âm dương vạn vật tông ngũ hành trưởng lao thứ hai hai người này xông vào không chung lúc tăng bảo cổ áo hướng ra phía ngoài tung bay mới có thể nhìn ra hai người này khuôn mặt cùng cái cổ làn ra rõ ràng tồn tại sắc sai xem ảnh một thanh ngôn tử đến không bằng suy tư bọn hắn là như thế nào trà trộn vào đến Mấy tự bên này, nhưng g có hết lần này tới lần khác đối phương tìm đến này duy nhất lỗ thủng này có cái gì tốt kinh ngạc như phong này cái âm dương vạn vật tông tông chủ vậy mà hưởng thụ lấy hơn hai năm chính thức cho tu đạo tài nguyên còn giúp chính thức trừ đi mấy tên tả tu cao thủ trong nháy ấ t mắt này bốn đạo lẫn nhau truy đuổi thân ảnh đã xông ra tử nham tự hậu viện phía sau có mấy đạo trường ảnh đập tại thanh ngôn tử trên lưng đánh thanh ngôn tử toàn thân ám kim quang mang run không ngừng cũng làm cho thanh ngôn tử thân hình tạm thời chầm dần trước ngực kịch liệt đau nhức thanh ngôn tử cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh lúc này lại lại cưỡng để một ngụm chân nguyên trong lòng bàn tay phải kim mang đi loạn lại đảo mắt ngưng tụ thành một đạo phụ lục mấy chục cây ám kim v ẹ vang dây thừng tại thanh n ô n tử lòng bàn tay bắn ra trước mắt hóa thành một tấm lưới đánh cá đối như phong phủ xuống như phong lập tức né tránh trong miệng phật kinh từng cơn quanh người phật quang dâng lên nhưng thanh n ô n tử lòng bàn tay phảng phất có một đạo vô hình vòng xoáy như phong quanh người không khí đột nhiên xuất hiện sáu mặt kiên c ố trong suốt vách tường đem như phong thân hình hoàn toàn ngăn trở nay lại là tu sĩ khó khăn nhất tìm hiểu đạo thứ nhất cán khôn lưới đánh cá bay tới t r ớ c mắt đem như phong hỏa còn bao lại thanh n ô n tử tay trái bưng chặt ngực tay phải về phía sau mánh liệt túm như phong khoảng cách bị hắn kéo lại thanh ngôn tử tay phải nâng lên một trưởng liền muốn đem như danh tiếng sọ đánh nát như phong này thì nơi nào còn có thể cởi được hắn coi là thật không ngờ tới thanh ngôn tử tâm mạch thụ trọng thương như thế còn như vậy khó chơi này thì toàn lực dãy r u ộ n lại như cũ chỉ có thể bị thanh ngôn tử kéo về đến trước người nhưng một cái bao vây lấy hỏa d i ễ m bàn tay trực tiếp đập tại thanh ngôn tử phía sau cắm chuôi kiếm thanh ngôn tử kêu lên một tiếng đau đớn quanh người pháp lực cơ hồ tán loạn nhưng hắn cương ép năm trước người lôi kiếm một trưởng này dừng lại sơ qua y nguyên đánh xuống đi mặc dù t r ư ờ n g lực đã giảm phân nửa mặc dù một t r ư ờ n g chỉ có thể đập tại như phong lực lại như cũ đem như phong đánh miệng phun máu tươi trước ngực lõm trực tiếp từ không trung đánh tới hướng tử nham tự tiền viện chính này thì tên tiêm mục t r ư ờ n g lão đã vọt tới thanh ngôn tử sau lưng vẫy ra một trận xương độc khỏa hướng thanh ngôn tử thanh ngôn tử quay đầu nhìn hằm hằm chuyển tay quét ra một t r ư ờ n g cái kia vọt tới xương độc trực tiếp bị đánh ngã quyển mà tên tiêm mục trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn thân hình giữa không trung bay ngược ra đi t i ê m nửa người bao khỏa hỏa diễm lao tăng trực tiếp lui lại ánh mắt bên trong tràn đầ bọn hắn ba tên kim đan sơ kỳ tu sĩ vây công kim đan trung kỳ đã làm thanh ngôn tử bị thương nặng đúng là chật vật như thế tại thanh ngôn tử trước mặt lại giống như là không có chút nào lực trở tay như phong thanh ngôn tử thanh âm bí mật mang theo quần quận l ử a giận ta hôm nay nhất định phải làm thì ngươi thanh ngôn tử khuôn mặt mang theo ba phần dữ t ợ n ba phần nổi giận m á n h liệt địa hút miệng khí thân hình lần nữa hướng phía phía dưới b ộ nhào quằn g xuống đất như phong cưỡng ép ngăn chặn thương thế kéo đứt quanh người ám kim vẹ vang dây thừng lập tức hướng phía một bên né tránh lại không trước đây cái tia nắm chắc thắm l trong miệng hô lên một tiếng anh đạo ngôn ngữ mặt đất đột nhiên xuất hiện t ầ n g t ầ n g thổ sóng từng người từng người nắm lấy nhẫn đào người mặc quần áo bó màu đen thân ảnh từ mặt đất thoát ra đưa tay đối không trung đập xuống đến thanh ngôn tử vung ra đạo đạo ô quang bọn hắn lại còn có đợt thứ hai mai phục mà lại là anh đảo quốc mang tính tiêu chí nhận thuật đột pháp thanh ngôn tử quanh người ám kim quang mang lần nữa phun trào đem đánh tới ô quang đều bắn bay nay thì hắn hoàn toàn không để ý thương thế này lại thêm nặng liền sẽ muốn tính mạng mình đố như phong sát ý đã quyết một mực lấn người đuổi theo trước ngực đang dỉ máu sau lưng đã bị máu tươi như phong xông vào tử nham t ử trong chủ điện thanh ngôn tử đánh tan đại điện mái hiên truy sát mà đến thấy thế như phong cũng chỉ có thể cắn ra một cái quanh người dâng lên nồng đậm phật quang trong tay nắm lấy một c h u ô i chàng hạt nội hàm lên ngũ thải quan mang đối thanh ngôn tử chính diện để đi mà ngoài điện đám kia toàn thân bị áo đen bao khỏa n h ị dạng này thì đã vọt tới cứu chủ t ừ n g đạo quỷ mị như khói thân hình nhào về phía thanh ngôn tử đem tên này trung niên đạo trưởng quanh người k h ắ nơi tất cả đều phong tỏa gặp thanh ngôn tử thân hình lần nữa bị ngăn cản ngăn lại như phong cười lạnh một tiếng lập tức thối lui đến phật tượng sau lưng cái t i ê một hỏa hai tên ngũ hành trưởng lão từ ngoài điện đánh tới hơi do dự vẫn là trực tiếp gia nhập chiến đoàn tựa hồ đã là đem thanh ngôn tử hoàn toàn vây khốn mặc dù nuôi kéo một lát thanh ngôn tử thương thế liền sẽ tăng thêm rất nhiều nhưng n à y lúc bọn hắn cũng chậm trễ không d ậ y nổi đại hoa quốc trợ giúp lực lượng khẳng định đã đang động như phong l a o l a o bên miệng máu tươi âm thanh lạnh lùng nói các ngươi mài chết hắn b ạ n tọa đi thả ra của ma cái k i a hai tên trưởng lão mở miệng đáp ứng này hơn mười tên tu vi không tính xuất chúng nhưng dị thường khó chơi nỉ dạ cũng cùng têu lên đáp lại vậy mà thanh ngôn tử khỏe miệng lộ ra một tiếng tự rêu mỉm cười không nghĩ tới ta khi sư phụ còn có học trộm đồ đệ mình một ngày nói nói chúng hắn nhẹ nhàng g ậ m chân một cái tay phải như chậm thực nhanh đối phía trước giả thoáng đầu tiên là quanh người thổi ra một cơn gió lớn đối các nơi tàn phá b ờ bãi trước mắt lại là một cố nhu phong rập rờn mặt đất hiện ra một t ấ m thái c ự c đồ từng sợi âm dương nhị khí đảo mắt đem một đám lý ra, hai tên kim đan cảnh tả tu cùng thì c u ầ n lấy âm dương nhị khí hạo nguyên trận mà thanh ngôn tử tay phải đã nhắm ngay như phong thân hình cổ tay nhìn như không có bao nhiêu lực khí hướng về phía trước d u n nhẹ t ử nham tự bên trong thanh ngôn tử b ộ c phát một cái trước mắt tử nham tự bên ngoài đã loạn thành một b ầ y chuẩn bị chiến đấu tổ trú địa bên trong tung bay nồng đậm xương độc phòng không trận địa tiếng súng l o ạ n lên nhưng này từng người từng người đột nhiên từ thân cây bên trong trong đất chui ra thân ảnh tại các nơi xuyên qua quỷ mị thân ảnh đối phó phổ thông chiến sĩ căn bản không cần đến bao nhiêu lực khí tử nham tự thất thủ sau ngắn ngủi nửa phút bên trong n à y chút từ anh đảo quốc mà đến thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở thuộc sơn tri địa lý dạ đối tử nham tự trúng quanh chính thức lực lượng phát động đồng bộ công kích lý dạ t i ệ n đánh lén điểm này bị bọn hắn phát huy vô cùng nhòa nhuyễn n xứ nông đ lân cận núi cách tử nham tự thẳng tắp khoảng cách cũng không xa trong căn cứ quân sự từng cái máy bay trực thăng nội vàng cất cánh từng chiếc màu xanh quân đội xe tải dọc theo vừa xây xong không lâu đường cái chạy hướng phía tử nham tự hỏa tốc trợ r ú t nhưng về thời gian tính toán bọn hắn căn bản đến không bằng ngăn cản đối phương phá hư phong d i ễ n ma bây giờ có thể ý lại vậy mà chỉ là bản thân bị trọng thương thanh ngôn tử trong căn cứ cuối cùng điều hành trung tâm trên màn hình lớn biểu hiện hình tượng đã hoán đổi trở thành tử nham tự bên trong đại chiến nhưng này thì vẫn không có bất luận cái gì bối rối cảm giác không có gì ngoài trì lăng cần vịn một bên chỗ ngồi mới có thể đứng ổn bên ngoài những người khác tại tận t r ư ớ c tận trách làm tốt chính mình làm việc bao quát trì lăng ở bên trong anh đảo quốc lý ra vì sao lại xuất hiện tại ta đại hoa quốc tây bộ vùng núi mà chúng ta không có bất kỳ cái gì phong tin tức trí lăng một câu để tổ điều tra cùng chuẩn bị chiến đấu tổ tất cả đều im lặng trí lăng nhẹ k h ẽ hít một cái khí thấp giọng nói bây giờ không phải là vấn trách thời điểm lập tức truyền đạt mới chỉ lệnh để số hai mục tiêu điểm tất cả kim đan cảnh tu sĩ cùng phụ trách mai phục hành đồng đội Lập t ứ chương đến c ợ giúp số một mục tiêu điểm, số mục k tiếc một cứ giá nào trăm chín mươi lăm hôm nay ta muốn làm tiếp một lần phạm nhân canh năm mấy phút đồng hồ trước giả tử nham tự nơi hẻo lánh vương thăng không có tồn tại liền có chút đứng ngồi không yên linh nghiệm nhẹ nhàng rung động phản phất đang nhắc nhở hắn cái gì không ngừng có đạo trưởng nói nói mới nhất tiến triển nghe nói số lớn tà tu chính đang áp sát này chờ đợi nhiều thì bọn hắn tự nhiên tinh thần chấn động nhưng rất nhanh mới tin tức không ngừng từ bộ chỉ huy chuyển đến nhóm này tà tu số lượng nhiều lắm bọn hắn muốn chấp hành tương đối bảo thủ sách lược đem đối phương dẫn vào chỗ này giả t r ù a miếu về sau bọn hắn cấp tốc rút đi sau đó dùng này địa đại trận đem đối phương v â y khốn đến cái đóng cửa đánh chó thí nghiệm hạ vũ khí hạng nặng lực sát thương độ có thể đem phe mình thương vong hạ thấp nhỏ nhất tự nhiên là chuyện tốt các đạo trưởng riêng phần mình làm chuẩn bị tại sốt u cả chùa bên trong nằm cái kia chút cũng chỉ có thể nhảy ra ngoài mà nguyên bản tiến vào trong hầm ngầm người bình thường phải lập tức bị mang đến các đạo trưởng lưu lại rút đi thông đạo nơi đó đã xác định là an toàn vị trí nhóm này tà tu từ là từ sau núi chạy đến nhưng những người bình thường này vừa chui ra hầm tình huống lại phát sinh biến hóa bọn hắn đạt được chính thức mới nhất chỉ lệnh lại trở thành kim đan cảnh cao thủ cùng dưới núi mai phục sức chiến đấu đi phong giếng ma trợ rút thư đan cảnh tu sĩ lập tức chuẩn bị mở ra phòng hộ đ ạ i trợn ở đây điệu tự vệ tên t i a truyền đạt chỉ lệnh tổ điều tra thành viên nhiều lời hai câu toàn bộ giả tử nham tự ngừng lại thì x ô i trào vương thăng khi thì đầu vóc ông một tiếng gần như chống không truy phong thiền sư là âm dương vạn vật tông dương tông chủ tử nham tự hơn hai năm trước đó tăng lữ phần lớn là t à tu thanh ngôn tử đi kiểm tra phong giếng ma tình huống thì bị truy phong an t o á n bản thân bị trọng thương này thì vẫn tại tử nham tự huyết chiến tử nham tự phụ cận xuất hiện trên trăm tên anh đạo quốc niza đánh lén nguyên bản đóng quân ở chung quanh chuẩn bị chiến đấu tổ cùng quân đội xương độc tràn ngập các nơi phe mình tử thương tham trọng tử nham tự phong giếng ma nguy cơ sớm tối không chung một mực đang diễn trò mấy vị kim đan cảnh đạo g a lập tức dừng lại cổ động nguyên khí trong bóng tối ẩn nút mấy vị đạo gia tụ hợp lập tức hướng phía phong giếng ma phương hướng bay nhanh nhưng dưới núi đột nhiên truyền ra vài tiếng g à o thét lại có sáu tên kim đan cảnh t à tu phóng lên tận trời sáu người này riêng phần mình toàn lực xuất thủ ý đồ đem này chút đạo ra ngăn lại l i ê n nghe thanh long đạo trưởng hét lớn một tiếng không cần lưu thủ đều đem bọn hắn đánh giết vừa dứt lời một trận mây đen phóng lên tận trời lại là đem mấy tên đạo ra trực tiếp bước lui người tới kim đan cảnh hậu kỳ khí thế chấn áp tại chỗ âm dương vạn vật tông âm tông chủ tuyệt đối có thể xưng đương kim tả đạo đệ nhất cao thủ thanh long đạo trưởng dâu tóc tung bay trong tay áo bay thẳng ra ba thanh phi kiếm đối âm tông chủ kích xạ mà đi hai người lập tức trên không trung nhấc lên một phen kinh tế h đại chiến trong núi một bên khác lại có ba đạo kim đan cảnh tu sĩ phóng lên tận trời nhưng bọn hắn đồng dạng bị hai tên kim đan cảnh giới tà tu ngăn cản mặc dù tà tu một phương kim đan cảnh tu sĩ lại lập tức lâm vào hạ phong nhưng bọn hắn muốn liên lụy ở này địa chính đạo kim đan cảnh cao thủ mắt đã coi như là hợp cách đạt thành tiếp đó l i ề n l à kéo dài bao lâu cho dương tông chủ bên kia tranh thủ nhiều một chút thời gian thuận lợi phóng xuất r a của ma cái kia mấy tên cũng không phải là âm dương vạn vật tông xuất thân tà tu kim đan tại như phong vừa đánh lén thanh nôn tử đắc thủ lúc sư phụ sư phụ vương thăng lập tức đứng dậy gọi ra tiên phẩm phi kiếm liền muốn phóng lên tận trời nhưng một quản huyên động tắt càng nhanh trực tiếp giữ chặt vương thăng cánh tay dẫn đầu nhảy tới tiên kiếm bên trên xem ảnh một đi sư tỷ trong lời nói cũng mang tới một chút cấp bách vương thăng lập tức đối thông vội vàng đứng lên hoài kinh ba người nói chúng ta đi giúp sư phụ các người ở chỗ này lưu thủ đ ạ i trận lời còn chưa nói hết vương thăng đã ngự lấy tiên phẩm phi kiếm mang theo sư tỷ phóng lên tận trời cơ hồ cùng lúc trong chùa mai phục hơn mười vị kiếm tông hư đan cảnh trưởng lão được thanh long đạo trưởng truyền thanh cùng nhau ngự kiếm đằng không mà lên cùng vương thăng sư tỷ đệ tụ hợp một chỗ gấp rút tiếp viện từ nhắm tự mặc dù phe mình tu sĩ kim đan bị kéo ở nhưng chỉ cần có bọn hắn trước chạy qua đi cũng có thể phát huy tương đường tác dụng thục sơn ngự kiếm thuật coi là thật giúp đại ân nhưng từ đó địa muốn đuổi đi tử nham tự tóm lại phải hao phí một chút thời gian lại bọn hắn trước phi tốc độ thủy t r u n g không bằng kim đan cảnh đại lao nhanh chóng hiện tại chỉ có thể n g ó n g trông phong giếng ma phong ấn không phải dễ dàng như vậy bị giải khai gặp này hơn mười tên hư đan cảnh tu sĩ chính đạo muốn ngự kiếm đuổi đi cái kia âm tông chủ lập tức hạ lệnh đem bọn hắn diệt sát nhưng thanh long đạo trưởng cùng các vị đạo gia toàn lực xuất thủ tạm thời để tà tu một phương kim đan cao thủ không giành bận tâm vương thăng trở sư tỷ cho ta chân nguyên ân một quản h u ê n lập tức nhẹ nhàng quay người đối mặt với vương thăng Một t đôi sư phụ chống đỡ t ạ vương thăng cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại tuy rằng đem tốc độ phi hành bộc phát đến chính mình có thể đạt tới cực hạn lại vẫn không quên cho chính mình t i ế p bên trên quy nguyên phủ mở ra đạo bảo bên trong nguyên khí bối lương tốt sư phụ tình huống cụ thể như thế nào hắn căn bản không từ biết được nhưng sư phụ tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền ngã xuống chính mình đời trước tại t ử kiếp tiến đến trước bất ngôn đạo trưởng còn tại trên thiên bảng mới vừa lên thăng lên một tên không không đúng nếu không có chính mình đưa ra dùng cổ ma dẫn tà kế hoạch cũng không có khả năng có hôm nay cục diện này sư phụ hán vương thăng ôm một quản huyên cánh tay nổi gân xanh nhưng rất nhanh liền bình phục hạ đi một quản huyên có chút lo lắng nhìn xem chính mình sư đệ sư phụ không có việc gì khẳng định ân vương thăng tiếu dung có chút miết cưỡng chỉ hận mình không thể bay càng nhanh mấy phần từ nham tự hậu viện phong giếng ma bên cạnh chỗ này tiểu tự tiền điện sụp đổ hơn phân nửa như phong hỏa còn này thì chính ngã ngồi tại phong giếng ma về sau khoe miệng mang theo vết máu sưng ơ sửng không biết chặt đứt mấy cây nay thì hắn nơi nào còn có ngày thường nho nhã ôn h ò a chỉ còn hung ác cùng tức giận mà tại sụp đổ đại điện hậu phương thanh n ô n tử xóa tóc dài tay trái một mực tre ở trước ngực một tay đối địch lại vẫn có thể thì không thì bắt lấy chung quanh đánh tới thân ảnh nay chút thân pháp quỷ dị nghỉ dạ căn bản vốn không có thể thương tổn được thanh n ô tử ngược lại bị thanh n ô tử bắt lấy liền là trực tiếp mệnh vẫn tại chỗ chân chính ngăn trở thanh ngôn tử l á âm dương vạn vật tông nội bộ một mực giữ kín không nói ra cao thủ ngũ hành trưởng lao bên trong một hỏa hai người hai người này đến đây thì còn cần lấy lao tăng dịch dùng này thì toàn lực xuất thủ đem thanh ngôn tử cái tia cố duệ khí một áp chế lại áp chế nơi xa có thể nhìn thấy đã có hơn mười chiếc máy bay trực thăng hướng về bên này vào tới thanh ngôn tử ánh mắt thủy chung gắt gao khóa chặt trên người như phòng chỉ là ánh mắt lại hung ác thanh ngôn tử cũng tự biết này thì chính mình thương thế chỉ sợ không cách nào chống đỡ lấy chính mình đánh giết cái này h u n đản như phong chậm dãi đứng lên thân hình có chút lào đạo á n h mắt bên trong dần dần khôi phục mấy phần tự tin. Thanh ngôn tử mũi thở nhẹ nhàng run dậy, đột nhiên lại là một tiếng thức thì trong cơ thể truyền thuận lợi, lại trực tiếp ngã ngồi tại Thanh tử to tiếng, tỏa tay trưởng trước mặt trực tiếp thân một nhẹ nhàng nhiên nhẹ, quanh hào như phong pháp không Ha ha ha! Thanh ngôn tử cười to vài tiếng, hào khí tỏa ra, tay phải đánh ảnh, hai người trực tiếp đánh lui, mà hậu thân ảnh nhảy quang nữa nửa địa. ra, ra nôn run người vàng lần sáng lên, này ngã ngồi nôn người lên vô mũi gầm màu sầm mấy đem mà lại lui lại lợi, lại cười vài lui, cái. là lưu dậy, đạo lực bước, ý cơ hỏa hai tên trưởng lão cũng lập tức nhào về phía thanh ngôn tử rất có muốn liều mạng hộ chủ tư thế vậy mà thanh ngôn tử thân hình vọt tới một nửa không có dấu hiệu nào đột nhiên hạ xuống quanh người kim sắc quan g mang trực tiếp bước lui ma khí cấp tốc rơi vào phong trong giếng ma phù phù bọt nước văng khắp nơi ma khí quần quận hai tên đạo trưởng m ộ t n g ộ n g mà phong trong giếng ma lập tức xuất hiện nguyên khí ba đậu là đồ thổ hôn trướng như phong lập tức kịp phản ứng tức giận mang câu chúng ta tu vọt tới phong giếng ma bên cạnh đã thấy phía dưới ma khí bắt đầu chậm dại khép về nhưng nước giếng bên trong nơi nào có người nào ảnh như phong c h ậ m rãi hô miệng khí gọi lại lập tức muốn quay đầu đông đảo thủ h ạ lập tức nói không nên chúng ta mắt là thả ra phía dưới của ma hai vị trưởng lão đi đem đối phương không trung trợ giúp tiêu diệt hết những người khác thu thập này chút tăng nhân chi huyết đưa vào nước giếng bên trong để nước giếng đời tràn động tác nhanh ta đến chuẩn bị phá tỏa cổ trận này những bóng người này lập tức bắt đầu đi bắt đầu chuyển động đem chung quanh thi thể quăng lên bắt đầu đối phong giếng ma nhỏ máu phong trong giếng ma ma khí lại cấp tốc bắt đầu rút về nhưng lúc này tử nham tự mặt đất nhẹ nhàng rùng động hạ Nơi xa, cái kia hơn mười chiếc máy bay trực thăng đột nhiên phân ra hai khung hướng phía phương hướng tây bắc phi nhanh cái khác máy bay trực thăng tiếp tục phóng tới n à y điện mà cái kia một hỏa hai tên âm dương vạn vật tông sở thuộc ngũ hành trưởng lao đã phóng lên tận trời bí mật mang theo tu sĩ kim đan chi huy chính diện nên tiếp khoảng cách tử nham tự mười bên ngoài mấy dặm một chỗ trong sơ cốc vách núi đột nhiên như mặt nước dập dờn ra làn sóng thanh ngôn tử thân hình từ bên trong lảo đ ả o x u n g ra che ngực lập tức phun ra một ngụm máu tươi đi ra nhưng hắn không dám chếm m i thì tay túm ra một bình đan dược n g a đầu chút xuống lại đưa tay tại bộ ngực mình vết thương phụ cận điểm mấy lần dẫm lên hai thanh trùy thủ bay lên trời chạy tới giả tử nham tự phương hướng tại vừa rồi đánh bại phật tượng trong n g a y mắt thanh ngôn tử phát hiện dị thường tựa hồ đó là cổ thời tiền bối lưu lại đối phó phía dưới cổ m a biện pháp đáng tiếc hắn điện thoại di động tại kịch chiến thì bị hủy này thì duy nhất có thể nghĩ đến liền là cấp tốc đuổi qua bên kia muốn sớm chút gặp gỡ khẳng định phải đến bên này trợ giúp thanh long đạo trưởng bọn hắn thừa dịp chính mình còn có thể bảo trì thanh tình nói cho bọn hắn những tin tức này nhưng thanh ngôn tử bay một trận lại không có gặp được trong dự đoán viện chuyện gì xảy ra cắn răng răng chống đỡ thanh ngôn tử tiếp tục hướng phía trước ánh mắt dần dần có chút mê ly túi đầu mắt nhìn trước ngực mình mũi kiếm thanh này yêu kiếm cũng không biết làm a n h mối gì này thì căn bản vốn không dám rút ra không phải chính mình tâm mạch nhất định phải nổ tung không thể ý thức bắt đầu không ngừng mơ hồ pháp lực bắt đầu không cách nào gắn bó nhưng rốt cục phía trước không trung xuất hiện một đạo có chút thân ảnh quen thuộc nhỏ thang vị này trung niên đạo trưởng cũng nhịn không được nữa thân hình nghiên một cái từ không trung thẳng tắp rơi xuống sư phụ hô to một tiếng đối diện chạy như bay tới vương thăng cùng m ụ c quản huyên lập tức đối hạ xuống thanh nôn tử gấp đ u ổ i hướng phía phía dưới lao xuống m ụ c quản huyên quả quyết xuất thủ tại thanh nôn tử sắp đập xuống đất lúc đánh ra hai cỗ âm dương nhị khí đem thanh nôn tử miễn cưỡng níu lại tiên kiếm lập tức mất cân bằng hạ xuống vương thăng quyết định thật nhanh đem sư tỷ cùng sư phụ hướng lên hất lên chính mình lại theo tiên phẩm phi kiếm trực tiếp từ giữa không trùng quẳng xuống đi đập vào một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh trên địa lộn hơn mười vòng các loại vương thăng đứng lên lúc trên mặt bị thương tiểu tóc cũng đã lộn sột, nhưng hắn không lo được tự thân vội và n mẹ dựng lên liền vọt lên trải qua đi một quản huyên đã dùng chân nguyên vững vàng âm sư phụ thanh ngôn tử tại hơn mười mét không trùng dẫm lên âm dương ngư c h ậ m rãi rơi tại dòng suối bên cạnh từ từ bên trên núi vo đang tu đạo đến nay vương thăng chưa từng cảm giác được đ ấ y lòng từng có như vậy b à n g hoàng thời khắc sư phụ sư phụ thế nào một quản huyên môi mím thật chặt miệng nhỏ lại là gấp trực tiếp khóc lên nàng đã phát hiện thanh ngôn tử tình huống khá là nghiêm trọng vương thăng gặp sư tỷ vừa khóc ngược lại bình tĩnh lại trong nhà phụ huynh nga xuống hắn cái này nam nhân muốn đứng ra cũng không thể cùng sư tỷ cùng một chỗ khóc hắn nhìn qua d ư ợ c thần tam quyển nay thì ngón tay chỉ tại thanh nôn tử ngực lập tức nói sư tỷ dùng thuần dương tiên quyết dẫn đạo sư phụ chân nguyên trong cơ thể khôi phục chu thiên vận chuyển thanh kiếm này trước không cần nổ ân một quản huyên lập tức hút miệng khí hai người vịn thanh nôn tử ngồi xếp bằng xuống nàng s o n g t r ư ở n g chống đỡ tại sư phụ phía sau hai phút đồng hồ về sau vương thăng mở miệng lần nữa từ sư tỷ xuất thủ đem sư phụ tâm mạch phụ cận đại h u y ệ t phong bế dẫn đạo sư phụ trong cơ thể dược lực tụ tập tại vết thương phụ cận vương thăng nói ta đến rút kiếm sư tì n g ư ơ i nhất định phải tốc độ nhanh nhất để ép sư phụ tâm mạch, phong b ế sư phụ tâm mạch bên trên l ỗ h ổ n g lại không ngừng dẫn đạo dược lực cùng chân nguyên, m a i cho đến sư phụ có thể chính mình phong b ế chính mình tâm mạch mới thôi. ân, một quản huyên căn ngôi. Bọn hắn sư tì đ ệ hai người treo lên mười hai phần tinh thần, vương thăng tay run một trận, mấy lần hít sâu về sau rốt c ụ c n ắ m chặt t h a n h này yêu kiếm cái kia nhỏ tiểu kiếm t h ô i Hắn là tu kiếm chi người, lập tức phát hiện chút gì, dùng thất tinh kiếm ý cẩn chân áp này yêu kiếm, cũng đem yêu kiếm chung quanh cái kia cố yêu tả lực lượng dẫn về thân kiếm. ba xuất thủ vương thăng cực nhanh rút kiếm một quản huyên cơ hồ cùng thì dùng chân nguyên để ép ở thanh ngôn tử tâm mạch thanh ngôn tử mê ly lúc phun ra một ngụm tụ huyết toàn bộ người khí tức tuy rằng đột nhiên biến yếu lại bắt đầu dần dần bình ổn lại khi vương thăng đem thanh này yêu kiếm để ở một bên lẳng lặng quan sát sư phụ thương thế phát hiện những thuốc kia lực cùng sư phụ bản thân thuần dương lực lượng đã bắt đầu tu bổ tâm mạch h u y ế t tổn ngừng lại thì thật dài nối lòng miệng khí nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh vương thăng nhìn về phía bên kia vừa mới bắt gặp hai khung bay tới máy bay trực thăng cũng nhìn thấy nơi xa ngọn núi bên trên liên tiếp tu t i ể u thăng thanh ngôn tử đột nhiên mở miệng vương thăng vội vàng quỳ một gối xuống tại sư phụ trước mặt sư phụ ta tại ngài không có việc gì thương thế đã ổn định lại thanh ngôn tử miễn vừa mở mắt liệt cái khó coi tiểu dung trắng bệnh bờ m ô i nhẹ nhàng run dày v i sư lần này giống như cho các ngươi hai cái mất mặt ha ha khúc vương thăng vội nói sư phụ ngài đừng nói chuyện đừng nói trước thanh ngôn tử hầu kết run dày dưới sắc mặt đã hơi khôi phục chút tu sĩ kim đan cái kia ương n ạ n h sinh mệnh lực tại lúc này đạt được hoàn mỹ thể hiện tiểu thăng ngươi nhanh đi thông chi thanh long đạo trưởng bọn hắn nếu như không ngăn cản được cổ ma xuất quan dùng vũ khí hiện đại cũng không giải quyết được tử nham tự chủ điện sụp đổ phật tượng bên trong có một viên xá lợi tử vương thăng thấp giọng nói sư phụ trợ giúp lập tức tới ngay ngươi nói cho bọn hắn thanh ngôn tử đột nhiên đưa tay bắt lấy vương thăng cánh tay không nên hồi nháo đến tiếp sau giao cho sư mẫu của ngươi bọn hắn chính thức chịu nhất định có thể sư phụ vương thăng nhẹ nhàng thoáng dây ruộng đem thanh ngôn tử bàn tay ôn nhu tránh ra nếu như thả ra c ủ ma cái tia cái như phong rất có thể liền sẽ trực tiếp rời đi ta sẽ không để cho hắn chạy trốn thanh ngôn tử c a o mày nói t h i ể u thăng ngươi không phải đối thủ của bọn họ vậy ta liền đi kìm chân bọn hắn đi cuốn lấy bọn hắn cho thanh long tiền bối bọn hắn sáng tạo thêm cơ hội nữa vương thăng lui về phía sau một bước đứng vậy phía sau hộp kiếm nhẹ nhàng lắc lư dưới sư tỷ chiếu cố tốt sư phụ nói xong vương thăng quay người liền muốn rời khỏi nhưng một quản huyên đột nhiên xuất thủ tuy rằng hai tay không động lại dùng âm dương nhị khí đem vương thăng hai chân cuốn lấy thanh ngôn tử nghiêm nghị nói dừng lại khu khụ ngươi chớ có cậy mạnh、Khủ. vì sư lại không chết được coi như kém một chút kém một đ sư, sư, sư, sư phụ ta h nhớ kiếm kêu được ngài tất cả dạy bảo ngài dạy ta là tu tiên tri đạo ta đạo tâm không nên có lớn như thế chập trùng nhưng ở trên đời này cha mẹ ta sư phụ còn có sư tỷ các ngươi là ai cũng không thể động ai động các ngươi ai muốn giết các ngươi bọn hắn chính là ta thử địch ta đạo tâm phá dù là bế quan mấy chục năm cũng có thể bù lại sư phụ ngươi nếu là vừa rồi mất mạng ta đi cái nào đem ngươi tìm trở về ta chỉ có một cái sư phụ nhiều năm như vậy ta chỉ có ngại một cái sư phụ sư phụ hôm nay ta lại muốn làm một lần không có tu đạo thời điểm p h à m nhân ta hiện tại chỉ muốn lấy t h ù báo thủ ăn miếng trả miếng hôm nay như phong không chết ngày mai ta cũng phải đuổi hắn đến chân trời góc biển ta tất giết hắn sư tỷ bảo vệ sư phụ tâm mạch đừng cả ta dưới chân chân nguyên p h o n trào âm dương nhị khí lặng yên cắt ra vương thang hướng về phía trước phóng ra một bước hai bước thân hình nghiêng về phía trước lập tức bắt đầu chạy góp hắn tóc dài về phía sau phiếu khởi bóng lưng lại cũng không cô độc tiên phẩm phi kiếm từ nơi không xa bay vụt mà đến trên không trung s ẹ t qua một đạo ngũ thải quang hồ vương thăng nhảy lên một cái tiên phẩm phi kiếm vững vàng rơi tại dưới c h â n hắn mang theo hắn trước đây s u n g lực người theo kiếm đi như mũi tên đối tử nham tự phương hướng tiêu xạ mà đi thanh ngôn tử dãy rủi lấy muốn đứng lên lại bị một q ả n huyên vội vàng lấn xuống không ngừng đưa vào chân nguyên bảo vệ sư phụ tâm mạch nhưng tốt tại nửa phút đồng hồ sau không trung lại có hai đạo kim đan khí tức gào thét mà、qua. là chân u nguyên chu thiên vận, vận tốc quay độ đã đến cực hạng khí hải luồng khí xoáy sớm đã sôi trào trong cơ thể các nơi chân nguyên phồng lên này thì ngự kiếm tuy có hao tổn nhưng chốc mắt liền sẽ bị hư đang tràn ra huyền diệu khí tức chỗ bổ sung phía trước vương thăng đã có thể nhìn thấy tử nham tự bầu trời tình hình không trung thì không thì xuất hiện hỏa cầu khổng lồ tùy theo mà đến liền là đạn đạo hoặc máy bay trực thăng tiếng nổ mạnh vang mà tại này chút quang ảnh bên trong hai đạo thân ảnh kia lại không ngừng xuyên qua thủy t r u n g có thể tránh thoát vũ khí nóng đối bọn hắn sinh ra sát thương hữu hiệu phạm vi máy bay trực thăng vũ trang có thể tiến hành không đối hỏa lực áp chế nhưng tại kim đan cảnh tu sĩ trước mặt giống như biếng ngắm không ngừng có chiến sĩ theo này chút vũ khí hiện đại cùng nhau hy sinh tràn diện rất có chút thảm thiết các loại vương thăng có thể nhìn thấy tử nham tự hậu viết lúc k h ô tại đạn g đạo chiến đấu bộ buộc phát trước đó một giây đám tiêu áo đen nỉ dạ đã vọt tới người mặc áo trắng tăng bảo như phong hỏa còn bên cạnh bảy tám người cùng thì chống lên cùng loại với nguyên khí thuẫn đồ vật nhưng y nguyên có hai người bị kích xạ mảnh đạn trực tiếp xé nát như phong hỏa còn đối bên cạnh những tình hình này lại là xem không đều xem trước mặt phong trong giếng ma huyết quang phun trào phảng phất bên trong có một dòng máu vương thăng hai mắt ngưng tụ cách vài trăm mét gắt gao nhìn chằm chằm như phong hòa còn thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy l ử a giận nhưng đối phương phản ứng cũng không chậm lửa gỗ hai trưởng lão này thì đã quay đầu phóng tới bên này hai bóng người một trước một sau trên không trung cấp tốc đối vương thăng nên đón phía trước hỏa trưởng lão đã đ ố i vương thăng vung ra năm sáu đầu hòa x à bọn hắn cũng không phải là tới đón chiến vương thăng vương thăng sau lưng đột nhiên xuất hiện hai tiếng thét dài hai cỗ kim đan cảnh tu sĩ khí tức từ bầu trời tràn ngập mà đến chính là chuẩn bị chiến đấu tổ cái kia hai tên chạy tới bảo vệ phong giếng ma huấn luyện viên một người đ ố i vương thăng hô to phi ngữ hạ đi vương thăng mảnh mặt làm ngơ thân hình đối hai tên trưởng lao chính diện nên tiếp tốc độ thậm chí còn nhanh thêm mấy phần hỏa x à ở trước mặt đánh tới vương thăng lòng bàn tay vung ra hai viên kiếm hoàn hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ cấp tốc kết tấn nhặt chân nguyên màu vàng nóng bao khỏa bên trong kiếm hoàn đảo mắt hóa thành phi kiếm tại vương thăng trước mặt cấp tốc đan dệt ra đạo đạo kiếm ảnh từng cái từng cái hỏa x à đảo mắt bị phi kiếm xoắn nát hai thanh phi kiếm đối bay tại phía trước nhất hỏa trưởng lao chính diện nên đi hư đan đối kim đan vương thăng lại là hoàn toàn không giả cái kế h ỏ a trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng cùng vương thăng trên không t r ú n g cách xa nhau đã bất quá mấy chục mét toàn thân bị một tầng hỏa diễm bao k h ỏ a song trưởng bên trong càng nổi lên từng tầng từng tầng trắng thiêu đốt sắc hỏa diễm bất quá là cái hư đan muốn chết vương thăng khuôn mặt bình tĩnh không lay động chỉ là trong đôi mắt thơ máu cũng không lui bước hai tay gấp kết kiếm quyết hai thanh phi kiếm phảng phất hai đầu nho nhỏ d a o lòng kiếm quang dây dưa xét qua quỹ tích phảng phất hai đầu d a o thoa giải lồ màu trên đó xuất hiện đạo đạo tiếng gió hú truy phong kiếm không không đúng này chỉ là tương tự cần hai người hợp lực thi triển truy phong kiếm cái kia hỏa trưởng lão cũng bị hai thanh khí thế hùng h ổ phi kiếm hấp dẫn chú ý hoàn toàn không có chú ý tới vương thăng dưới chân cái kia thanh đã nội hàm lên hào quang năm màu tiên phẩm phi kiếm năm mươi m ba mươi m hai thanh phi kiếm vọt tới hỏa trưởng l ã o trước mặt hỏa trưởng lão quanh người hỏa diễm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tuy rằng không bằng chống lại thanh n ô n tử thì như vậy ngưng thực nhưng lại hoàn toàn đủ để d i ệ t sát phổ thông hư đan cảnh tu sĩ trưởng phong mãnh liệt phong trợ lựa uy hai thanh khí thế hung, hung kiếm hoàn phi kiếm lại bị trực tiếp quay、bay. hỏa trường lão đều là khẽ giật mình sau đó cười to hai tiếng trong tiếng cười tràn đầy không gì hơn cái này trào phúng mấy đạo hỏa diễm trưởng ảnh đối vương thăng thẳng tắp đánh tới hậu phương cái kia hai tên kim đan huấn luyện viên đã là giận dữ mắt thấy chính đạo ưu tú nhất mấy người trẻ tuổi thứ nhất này thì liền bị kim đan cảnh tà tu một t r ư ờ n g đánh chết ở này địa không trung bọn hắn lại bởi vì cách xa hơn một chút đến không bằng làm cái gì xem ảnh một người trẻ tuổi k i a xúc động cái gì phi ngữ nhanh tên kia muốn để vương thăng mau tránh kim đan huấn luyện viên thanh âm một đoạn miệm mở rộng rót đầy giót áp hai giây trước đó vương thăng sắp bị ngọn lửa t r ư ờ n g ảnh chính diện đánh trúng trong n y mắt dẫm đại tiên trên thân kiếm bay nhanh tên này tuổi trẻ kiếm tu thân hình đột nhiên như xoắn ố c phi tốc chuyển động hai vòng chân trái đá tại dưới chân phi kiếm trôi kiếm cuối cùng tiên phẩm phi kiếm quang mang đại tác phi tốc b ạ o tăng phía trước đánh tới bốn đạo t r ư ờ n g ảnh có hai đạo bị tiên phẩm phi kiếm phun xuất kiếm vẻ vang trực tiếp xoắn nát Nay trường liền tại mét bên ngoài, tiên kia hỏa thì tại mét cái lão mặc cho còn lại hai đạo l ử a t r ư ờ n g đánh tới chỉ là nâng lên toàn thân chân nguyên mạnh kháng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tiên phẩm phi kiếm hai tay kiếm chỉ cấp tốc bóp lên kiếm quyết tay phải kiếm chỉ đ i ể m tại tay trái cổ tay tay trái kiếm chỉ đối phía trước nhẹ nhàng chấn động kiếm tên vô thủy kiếm tên vô trung càng k h ô n vô cực kiếm sâu thương khung tiên phẩm phi kiếm tốc độ càng thêm cái k i a hỏa t r ư ờ n g lao trong đôi mắt lóe lên một tia kinh hãi cơ hồ cùng lúc vương thăng cứng rắn chịu hai đạo lựa trưởng trưởng ảnh trên thân lưu tiên bảo không hư hại chút nào nhưng vương thăng bị đánh, khí huyết sôi trào, thân hình bị đánh hướng về hậu phương ném đi. nhưng vương thăng đối diện có nửa cái bàn tay cao cao ném đi máu tươi tăng không âm dương vạn vật tông hỏa trưởng lao tay phải từ lòng bàn tay mà đ ứ t tiên phẩm phi kiếm cũng bị một đám lửa bá khỏa hướng phía phía dưới rơi xuống đáng tiếc vương thăng đáy lòng thầm hô một tiếng người trên không trung lại là nhịn không được phun ra ngụm máu tươi dưới chân cái kia đạo chân nguyên tiêu tán thân hình lập tức hướng phía phía dưới gấp rơi cái kia hai tên kim đàn cảnh huấn luyện viên vô ý thức liền muốn đi đón ở vương thăng nhưng lại gặp hai thanh phi kiếm từ bên bay tới một cao một thấp bị vương thăng mũi chân điểm nhẹ đã là đem hạ xuống tốc độ ho dưới chân thêm lên một ngụm chân nguyên chậm rãi bay vào hạ phương lâm bên trong như thế nào ra chiêu như thế nào diệt địch như thế nào lui lại hết thạy phảng phất đều tại vương thăng trong tính toán ha ha ha một tên kim đan cảnh huấn luyện viên ngựa đầu cười to cũng là bị vương thăng này liên tiếp thao tác làm lòng mang khuấy động cái kế hỏa trưởng lão còn muốn hung hăng hướng vương thăng nhưng hai tên huấn luyện viên đã làm ộ t trái một phải đánh tới hỏa trưởng lão c ầ m nhẹ nhưng cũng tính lý trí lựa chọn lập tức lui lại cùng một trưởng lão tụ hợp về sau xoay người lại đem này hai tên người mặc ngụy trang quân trang kim đan cảnh chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên ngăn lại một giáo quan trên không trung hô to phi ngữ đi r ế t này chút đồng doanh con rồi phong giếng ma giao cho chúng ta phía dưới trong núi rừng vừa đứng bước vương thăng dừng bước một ngụm mang theo hỏa đ ộ c tụ huyết bị hắn nôn đến bên cạnh lập tức đứng tại cái kia nhắm mắt điều t ứ c đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất theo này miệng tụ huyết bị buộc ra vương thăng đã mất nửa điểm nội thương cái kia hỏa trưởng lão đánh ra đến trường ảnh tuy không phải phổ thông hư đan cảnh tu sĩ có thể chống đỡ nhưng vương thăng coi như không có lưu tiên bảo thuần dương chân nguyên cũng có thể bảo vệ chính mình không chết chớ nói chi là lưu tiên bảo đem đối phương hỏa độc tuyệt đại bộ phận cản tại bên ngoài cơ thể hắn chỉ là tiếp nhận kim đan cảnh không nặng lắm cách không hai bàn tay thôi vai trái mó ứ động cấp tốc biến mất sương sơn đều không đoạn linh nghiệm tàn ra trực tiếp lan tràn đến tử nham tự đại môn trước đó ngọn núi đang không ngừng rung động tử nham tự phía dưới rung động một cỗ lực lượng kinh người vương thăng cũng không có lập tức vọt tới trước vẫn là đem thương thế dư k i n h hóa giải mất hắn sau đó phải đi giết là một tên tu sĩ kim đan nếu không có trạng thái tốt nhất chính mình chỉ sợ không có nhiều phần thắng vương thăng đáy lòng tuy rằng vô cùng phẫn nộ nhưng giờ phút này lại cực kỳ tỉnh táo hắn rõ ràng biết chính mình muốn làm gì nên làm như thế nào sẽ không nhiệt huyết sông lên đầu nhưng sẽ cùng đụng vào chính mình ranh giới cuối cùng người không chết không thôi ân trong rừng đột nhiên hơi khắc thường vương thăng linh nghiệm chỉ là đã nhận ra mười phần yếu ớt nguyên khí ba động mà không chúng đã lên đại chiến bố tên kim đan cảnh tu sĩ khí tức vừa đi vừa về vỡ bờ tựa hồ là bởi vì này cái mà lên nhưng vương thăng ánh mắt ngọn nguồn chỗ xẹt qua một chút lanh ý ngón tay đánh gãy h ộ kiếm cầu vai tay trái một dẫn h ộ kiếm đảo ngược rơi tại vương thăng bên cạnh trong đó đã chuyển ra động cơ bắt đầu chuyển động rất nhỏ tiếng ồn trong rừng đột nhiên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vương thăng tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ tiên phẩm phi kiếm từ bên trái trong rừng phóng lên tận trời thân kiếm quanh mình ánh lửa đã bị quăng thoát chính này lúc vương thăng sau lưng hai viên đại thụ tán cây bên trong hai bôi đen ảnh lao thẳng tới mà xuống hai thanh nhẫn đao đâm một cái một bủ vương thăng thân hình đột nhiên hướng về phía trước tay phải nắm chặt vô linh kiếm chuỗi kiếm chân đạp thiên trụ cột thiên cơ chuyển đi thiên tuyển ngọc hành sau đó trở lại một kiếm vô linh kiếm quét ngang m à qua cái kia hai tên đánh tới bóng đen thậm chí ngay cả vương thăng là như thế nào né tránh đều không có thể thấy rõ đáy mắt đã chỉ còn lại có đạo kiếm con kia vô linh kiếm đảo qua hai bóng người trực tiếp rơi xuống trên mặt đất mặt đất bụi có rất nhanh bị vũng máu xâm đẩy trong rừng t r u y ề n r a gấp rút sáu ngắn đồng thành vương thăng linh nghiệm lần này trực tiếp đã nhận ra từng người từng người đối chính mình phi tốc đánh tới thân ảnh bọn này n ụ y dạ thực lực tự nhiên không phải giao lưu hội bên trên cái kia chút gà mờ nhưng so sánh nhưng am hiểu ám sát bọn này lý g i giờ phút này lại gặp thiện bộ pháp biến hóa cùng quần chiến tử vi thiên kiếm truyền nhân vương thăng khuôn mặt mang theo vài phần lạnh lùng rút kiếm hướng về phía trước tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm thẳng bức tử nham tự cửa chùa mà trong rừng này chút thân ảnh cấp tốc vào tới phảng phất vương thăng giống như một khối mỹ vị mồi câu mặc dù con cá này mồi phía dưới có thất tinh bộ pháp có tử vi thiên kiếm có thủ sơn ngự kiếm thuật hàn quang lạnh leo chiếu cô tinh hôm nay lấy huyết tẩy thanh minh canh các đại lão nuôi sách có thể lái được tự động đặt mua liền mở cái tự động đặt mua đi hai mươi bốn h ỏ thì truy đặt trước vô cùng thê thảm chúng ta lên đỡ hai mươi ngày đã đổi mới ba trăm ngàn chữ mỗi một chương đều t ì n h tế rèn luyện nghỉ ngơi giải trí cộng lại mỗi ngày chỉ có không đến mười cái giờ có thể xem chính bản tới ký đi ẩn tiểu thuyết nhìn xem thôi một chương cũng liền một nhiều lông chính bản giao diện lão nhẹ nhàng khoác khoái dùng tay b u ồ n cười chương một trăm chín mươi bảy chính thức lựa giận đặc thù tổ điều tra bộ chỉ huy tạm thời quân sự cơ địa phòng điều hành báo cáo các nơi tình huống bất ngôn đạo trưởng đã trên đường trở về Hắn đã trước h hiểm tính mạng. Các nơi chiến o á Các t t ly nguy mạng. nơi ờ người n tình huống, lăng đánh tên thanh bên bưng tính bảng g gây một tên tuổi trẻ tiểu tử thoại, một bên lập tức có người bưng máy tính bảng bắt t chỉ đầu có cáo. lập đàm máy báo âm r ư mắt bàng long hoa huấn luyện viên cùng n g ủy an sinh huấn luyện viên đã tiếp cận phong giếng ma phe b ì n h cái khắc kim đan cảnh chiến lược đã đem đối phương tà tu kim đan cảnh chiến lược hoàn toàn áp chế nhưng âm dương vạn vật tông âm tông chủ cho chúng ta không nhỏ áp lực giả tử nham tự phụ cận đỉnh núi đã mở ra phòng hộ đại trận tà tu nhóm đã bắt đầu đối đại trận tiến hành tiến công nhưng đại trận còn có thể kiên trì một cái nhỏ thì trở lên phe mình trợ giúp đem tại sau ba phút bắt đầu đến phong giếng ma phụ cận nhóm đầu tiên đến vì chuẩn bị chiến đấu tổ không trung phản ứng đại đội bọn hắn điểm rơi đem tại tử nham tự phụ cận nơi này đạn đạo trận liệt đã hoàn toàn khóa chặt tại phong giếng ma nhóm thứ hai hữu hiệu trợ giúp là hai vị kim đan cảnh tu sĩ đem tại sau sáu phút trí lăng trong ánh mắt bộc lộ một chút suy tư quay đầu nhìn về phía một bên tại hình chiếu ba dê a bản t r u n g quanh thảo luận hỏa lực bao trùm phương án mấy vị sĩ quan trí lăng đột nhiên đứng dậy đi thẳng tới một bên xó sỉnh bên trong mấy tên trước mặt lão nhân mở miệm nói ta xin hiện trưởng mấy ông lão lập tức thảo luận vài câu bất quá hơn mười giây liền cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn c h í lăng đi thẳng tới xa bàn phụ cận nhận lấy một tên sĩ quan đưa qua thai nghe cùng gậy chỉ huy theo gậy chỉ huy hoạt động xa bàn lập tức đem tình cảnh vị trí phóng đại để ta làm đơn giản chỉ lệnh cần các vị thao tác cụ thể đem tám mươi phần trăm hỏa lực đà kích thay đổi tạm thời từ bỏ phong giếng ma phụ cận phong tỏa nhắm ngay số hai mục tiêu khu vực g ba đến g m ộ ư ơ i hai khu vực tại máy bay ném bom nối lên khu vực tiến hành lanh t ạ lúc dùng đa trọng hỏa lực đà kích lập tức thông chi số hai mục tiêu khu vực bên mai phục lực lượng để bọn hắn rời khỏi hỏa lực bao trùm khu vực tất cả máy không người lái biên đội lập tức xuất động ta yêu cầu mỗi cái tà tu đều có một k h u n g trở lên máy không người lái truy tung lần nữa thỉnh cầu không quân trợ rút thêm ra máy bay chiến đấu dùng chống chân đạn đạo đối tu sĩ kim đan tiến hành đạ kích nếu như một phát không được liền đến năm phát mười phát còn có xin thiên kiếm hệ thống quyền sử dụng h ạ ta cần phải có một cái có thể khống chế thiên kiếm hệ thống cái nút bắn những quân quan này lập tức bắt đầu truyền đạt từng đầu chuẩn sắc quân sự chỉ lệ một vị lao nhân nói căn cứ chúng ta dự đoán cổ ma uy hiếp lớn xa hơn này chút tà tu chỉ lăng tổ trưởng an bài như vậy có phải hay không phong hiểm quá lớn chút tất cả phong hiểm ta đến gánh chịu chỉ lăng thanh âm có chút tỉnh táo để tổ điều tra cố vấn lẫn vào đối phương gian tế đây đã là ta trách mặt cho ta đã chuẩn bị tự nhận lỗi từ trước tiếp nhận tổ chức hết thẻ xử trí lại nhiều cũng không sao nhóm này tà tu phải chết anh đảo quốc xuất hiện tại ta đại hoa quốc bên trong tà tu nhất định phải tất cả đều lưu tại mảnh này vùng núi cổ ma nếu như không cách nào dùng hai mươi phần trăm hỏa lực phá hủy lại nhiều là bốn lần thông thường hỏa lực cũng là vô dụng mấy tên lão nhân nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói thêm cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện tại này cái trong căn cứ chỉ là vì theo thì có thể bắt đầu dùng phi thường quy tay hỏa lực đoạn đối phó của ma chỉ lăng cùng chỗ này trong căn cứ cao nhất trưởng q u a n đều không cái này quyền hạn bên này bố trí vừa làm tốt lập tức liền có người la lên tổ trưởng t ử nham tự phụ cận có tình huống mới máy không người lái bắt được đối phương số lớn Nghị dạ đang theo lấy t ử nham tự cửa chính phụ cận tụ tập tổ trưởng lại có tu sĩ chính tại từ núi rừng bên trong chạy tới từ nham tự là phi ngữ đạo trưởng hắn tại bị nị h dạ vây công xem ảnh một hình tượng ném đến trên màn hình lớn chí lăng thấp giọng nói câu đôi thầy trò này làm sao một cái đều không cho b ấ t lo chí lăng hướng phía một bên đi hai bước phòng điều hành trên màn hình lớn ngừng lại thì xuất hiện máy không người lái quay c h ụ ộ hình tượng không trung đại chiến có thể từ hình tượng cạnh góc bắt được là tên kia tên là bảng long hoa huấn luyện viên tay hắn cầm t r ư ờ n g thường thế công vô cùng lăng lệ đang cùng toàn thân bao khỏa hỏa diễm hỏa trưởng lao cùng chết những à y cái ỏ a t r ư lao liên hắc bại l u ảnh kia mỗi lần xông ra đều tựa hồ không có dấu hiệu nào từ trên cây dưới mặt đất đột nhiên hiện lộ hành tung tàn nhẫn chiêu thức nhắm ngay giữa khu rừng chạy vương thăng tiến công tập kích nhưng vương thăng trường kiếm trong tay cực nhanh đánh ra đạo đạo quang ảnh nhanh đến quân dụng giám thị máy không người lái đều không thể bắt được hoàn chỉnh kiếm chiêu chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được cái kia chút cực nhanh hình kiếm có hai vị lao nhân cũng không khỏi đi đến bên này nhìn chăm chú lên trong màn hình hình tượng có nhân viên kỹ thuật thao tác một cái cái khác m á y không người lái chuyển về hình ảnh cũng hình chiếu đến màn hình lớn bốn hẻo lánh cái kia chút đánh lén phá hủy tử nham tự chung quanh phòng bị lực lượng nghĩ ra giờ phút này đều tại chiều vương thăng hội tụ chung quanh có liên tục không ngừng bóng người phóng tới vương thăng bọn hắn chính là muốn ngăn cản vương thăng xông vào tử nham tự một vị lao nhân nói đừng cho này vị trẻ tuổi một mình phân chiến chúng ta có thể cấp cho cái gì trợ rút liền lập tức cho cái gì trợ rút nhu nguyệt ở đâu c h í lăng thấp giọng hô câu đang chỉ huy bên ngoài mặt nhu nguyệt lập tức vọt lên t i ế n bảo c h í lăng nói nghĩ biện pháp cho ngươi phụ trách vương cố vấn hò hét trợ h uy hình tượng cắt hồi thứ nhì hào mục tiêu khu vực máy bay ném bom còn bao lâu đến nhu nguyệt một mặt mộng mà c h í lăng đã quay đầu đi hướng xa bàn tên t i ê u mở miệng lão nhân cũng là có chút r ở khóc r ở cười chỉ có thể lo lắng nhìn chăm chú lên trên màn hình lớn sắp bị hoán đổi rơi hình tượng nếu như có thể đối vương thăng tiến hành hỏa lực trợ rút bọn hắn đã sớm trực tiếp oanh t hiện giai đoạn đối phương phải chăng có thể mở ra phong ấn vẫn là không thể biết được nếu như hỏa lực oanh tạc rất dễ dàng liền từ ngoại bộ phá đi vốn là đã có chút yếu tớt phong ấn kết cấu như thế tương đương trực tiếp thả ra của ma có thể đối vương thăng trợ r ú t chỉ có vương thăng là là như nguyệt mí môi một cái vẫn thật là đi xó xỉnh bên trong một chỗ bàn điều khiển bên cạnh bắt đầu cùng khống chế máy không người lái biên đội nhân viên kỹ thuật hợp tác rất nhanh đã chém giết hơn hai mươi tên nị dạ vương thăng liền nghe đến, đến từ đỉnh đầu máy không người lái ngoại phóng âm hưởng bên trong có chút để ép thanh âm tiếng hò hét truyền ra vương đạo trưởng ủng hộ vương đạo trưởng Nguy vũ vương thăng khỏe miệng co giật xuống kém chút liền bị mưu n g u y ệ t chặt đứt tiết tấu nhưng mưu n g u y ệ t rất nhanh liền cung cấp hữu dụng tin tức cho vương thăng sư phụ đã bị mang về trước khi núi trong căn cứ sư tỷ một mực tại giúp sư phụ rót vào chân nguyên ổn định tương thế hắn đã không cần lại nỗi lo về sau có thể b u n g tay đánh cược một lần như phong vương thăng ngẩng đầu nhìn đến tử nham tự đại điện một góc mái cong ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh đạo liền ở đây liền là ở đây hắn cùng phi luyện tử bị này chút tà tu đổ nghịch xoanh hắn còn căn dặn như phong đi tìm chính mình sư phụ chính mình lúc trước bế quan cái kia đoạn thời kỳ sư phụ thường xuyên nói lên như phong thiền sư như thế nào như thế nào đem hòa thượng này dẫn mà sống bình c h i kỷ như phong một kiếm này đâm t h ủ n g là sư phụ tâm mạch như chính mình cùng sư tỷ đến chậm mấy giây sư phụ sợ đã buông tay nhân gian tung đem người này thiên đ a u và quả cũng khó tiêu chính mình mối hận trong lòng đạo tâm này thì đã xuất hiện từng cơn sát phạt thanh âm cái tia tử vi thiên kiếm đại viên mãn kiếm ý này thì càng là vô cùng sắc bén kiếm ý này đã phảng phất muốn nhói nói vương thăng linh đài phía trước mấy chục đạo thân ảnh cùng thì h i ề n thân lại là bày xuống một loại nào đó chân thế cực nhanh đ ố i vương thăng vọt lên vương thăng tay phải nắm chặt vô linh kiếm chuột kiếm đốt ngón tay hơi hơi trắng bệnh trường kiếm hướng về phía trước chỉ xéo dưới chân thất tinh bộ thôi phát đến cực hạn bộ chỉ huy bộ kia hiển kỳ bình mặc trước n h ư u nguyệt chỉ gặp vương thăng thân ảnh cực nhanh sẽ qua xông vào cái kia đạo đạo bóng đen tạo thành đại trận bên trong liên tục hai mươi mốt lần thân hình chuyển đổi bước qua mười một cái chi chữ vậy ra đến không hết bao nhiều kiếm mang nhưng vương thăng thân hình không chút nào ngừng không có chút nào trở ngại phản phất bạch mã trải qua thân ảnh xuất hiện ở bọn này bóng đen về sau vương thăng thân hình hơi chậm từ cực nhanh lại mười phần tự nhiên biến thành chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng đánh xuống vô linh kiếm t h â n kiếm phía sau hắn cái kia hơn bốn mươi cũng không đem công kích trận thế phát huy ra nửa điểm hiệu quả bóng đen giống như là quân bài một cái mới bắt đầu thén ngựa trên cổ đều có tinh tế vết kiếm như nguyệt miệng nhỏ khẽn ế t tên kia kỹ thuật ngành nghề binh kk đã liên thanh họa tạo phía trước lập tức tới ngay từ nham tự đại môn chỗ tại một bên màn hình lớn bên trong đột nhiên truyền ra một trận máy bay động cơ tạ tâm như nguyệt ngẩng đầu nhìn trải qua đi máy bay ném bom đã đối dự định khu vực bắt đầu thám thức oanh tạc khai hỏa c h í lăng mang theo vài phần phẫn nộ tiếng nói tại phòng điều hành các nơi âm hưởng bên trong vang lên giả tử n h a n g tự đại trận biên giới đỉnh núi một mặt một đám tu sĩ chính đạo đang đứng tại cái kia trong suốt nguyên khí trận b á c h tường hậu phương nhìn xem bên ngoài cái kia kín không kẽ hở bánh kích phê bình bên ngoài bọn này tả tu công lực như thế nào cái nào cái so khá là khó đối phó đã phân công một vòng p h ụ lục thi thiên trương cùng l i u vân trí Chí, chính đứng ở phía sau giả chùa miếu tường viện bên trên bọn hắn phụ trợ tác dụng đã hoàn thành tu vi quá thấp các đạo trưởng để bọn hắn không cần thêm t i ề n hoài kinh hòa thượng cũng ngồi sổm tại bọn hắn bên cạnh một tên hòa thượng cũng dung nhập không được các đạo trưởng vòng tròn t h a n g ca cũng không biết thế nào thi thiên trương hít miệng khí chính thức lần này chính mình đánh mặt làm tình cảnh lớn như vậy cái kia cái như phong lại là gián điệp ta tu lại không phải người ngu cũng sẽ đi thẩm thấu chính thức ca hoài kinh hòa thượng thấp giọng nói bọn hắn dựa vào anh đảo quốc đến gây sự nói không chừng liền là anh đảo quốc đối chúng ta đại hoa quốc âm thầm hành động đúng thi thiên trương vô đùi làm xong cái này một trận chúng ta đi anh đảo quốc chơi hắn một pháo nghe liêu văn trí nhúng mày nghiêng h a i lắng nghe trạng thi thiên trương yếu đất hỏi thế nào tiểu liễu tử liêu văn trí lạnh nhạt nói có cỡ lớn máy bay bay qua hoài kinh hòa thượng bất đắc dĩ chỉ chỉ đỉnh đầu trực tiếp xem liền xong việc này máy bay vậy mà bay mất cũng không có cái lính dù đ ộ t kích tới chụp ảnh à. hắn vừa dứt lời đột nhiên nhìn thấy không c h u n g có lít nha lít nhít điểm đen này chút điểm đen từ máy bay bay tới phương hướng hướng phía này địa làm đường vòng cung vận động hai giây về sau cả tòa đại sơn bắt đầu không ngừng rung động đại trận bên ngoài cái kia hai ba trăm tên tả tu dày đặc đứng thằng chi từ trái đến phải cấp tốc tuân ra khắp nơi ánh lửa sơn lâm trong nháy mắt bị hủy sơn thạch các nơi bay tư tung bên ngoài bọn này tà tu đảo mắt bị ánh lửa nuốt hết bạo tạc sóng xung kích lần lượt đánh thẳng vào đỉnh núi phòng hộ đại trận khi khói đặc biến mất đại trận bên ngoài trực tiếp trở thành một cái biển lửa thạch tầng bị tức mất hai mét lần lượt từng bóng người lần nữa bắt đầu hoạt động lại có bảy thành tà tu còn có thể còn sống nhưng lần này bọn hắn cũng không lại nào về phía đại trận mà là lập tức hướng phía các nơi chạy trốn dù là hư đan cảnh tu sĩ tại như vậy dày đặc oanh tạc phía dưới mặc d nhưng tiêu hao chân nguyên lại là lượng lớn lại đến mấy đợt lại có bao nhiêu người có thể gánh vác được vậy mà từng khỏa điểm đen từ đông nam phương hướng xuất hiện lần nữa bao trùm tại vùng đất khô cằn này phía trên nhưng hiệu quả so với máy bay ném bom thảm thức q u a n h tạc phải nhỏ hơn nhiều chương một trăm chín mươi tám cầm kiếm chiến yêu tăng từ nham tự dưới núi mấy trăm tên chuẩn bị chiến đấu tổ chiến sĩ từ các nơi xe tải bên trong n h y ra cấp tốc chạy về phía phía trước sân lâm ngọn núi chấn động đã càng ngày càng rõ ràng dưới chân núi đều có thể cảm giác được rõ ràng trấn cảm mà phàm là tu sĩ n à y thì đáy lòng đều nổi lên không hiểu khẩn trương cảm giác đó là đối mặt cường hoành tồn tại lúc đến từ sinh mệnh bản năng sợ hãi cùng bất lực nhưng bọn hắn nhất định phải xông lên tòa này nguy hiểm đại sơn đi ngăn cản cái kia chút tà tu phá hư phong ấn mặc dù này thì rất nhiều người cũng đã minh bạch bọn hắn chuyến này chỉ là mạo hiểm từ đó thì ngọn núi không ngừng chấn động tình hình phán đoán ai cũng biết cái kia cổ ma rất nhanh liền có thể phá quan mà ra từ nham tự t r u n g quanh bốn tên tu sĩ kim đan chính tại cái chiến cái kia ngũ hành trưởng lao thứ hai phần lớn thời gian đều đang không ngừng né tránh lại bảo vệ chặt lấy từ nham tự bầu trời dù là l i ề u chết cũng muốn ngăn chặn này hai tên khí thế hùng h ổ huấn luyện viên hai vị này huấn luyện viên đã có mấy lần có thể xông vào trong viện nhưng trong viện như phong liền sẽ lập tức xuất thủ phối hợp phía sau bọn họ đuổi theo âm dương vạn vật tông trưởng lao tiến hành gia công để cho hai người không cách nào đặt chân nhưng tốt tại khi bàng long hoa cùng bị an sinh đem lửa gỗ hai người kiềm chế lại máy bay trực thăng đã có thể tiếp cận tử nham tự pha vi nhóm thứ hai từ trong căn cứ quân sự cấp tốc trợ giúp mà đến chuẩn bị chiến đấu tổ tinh nhuệ đã đang nhanh chóng tới gần tử nham tự phụ cận mặc dù bọn hắn tác dụng càng cực kỳ hơn tại vây quét những nghị giả kia trên thân từ nham tự hậu viện huyết quang đã vô cùng n ồ n g đậm đại điệu từ chấn động biến thành tiếp tục không ngừng run rẩy tại ngọn núi nội bộ phong ấn chi yêu thú kia thân hình khổng lồ đã đang dần dần tránh thoát kiếm đá c h â n áp kiếm đá bên trên buộc chặt cái kia chút khắc lấy phật môn ấn phủ này thì hơn phân nửa đã bị tăng máu chỗ ô phong giếng ma bên ngoài thân mang áo trắng tăng bảo như phong cởi k h ẽ âm thanh dùng phật pháp nhậm câu a di đả phật tiền bối này thì không phá quan còn đợi thì như máu sền sệt nước giếng phảng phất đột nhiên sôi trào bên giới truyền ra một tiế một cỗ có chút thuần túy yêu khí kẹp tại tại ma khí bên trong quét sạch mà ra như phong hai mắt tỏa sáng tựa hồ này yêu khí bên trong còn có mấy phần mê võng nếu là có thể đem thu phục hoặc là thuyết phục nó vì chính mình sử dụng tông chủ đối phương người tới càng ngày càng nhiều như phong túi đầu nhìn xem nước này giếng lắc đầu đống nhiên đối một bên đưa tay bắt xuống một cái cạ tạ nạ rơi trong tay sau đó trực tiếp vạch phá trong lòng bàn tay mấy giọt máu tươi nhỏ hướng phía dưới lúc này như đầu gió bên trong động chú pháp, phía dưới giếng nước bên trong huyết thủy cấp tốc trở nên trong suốt từng sợi máu khí lần nữa điên cuồng hướng phía phong ấn chi tuân ra đi đại đ ị a u rung động ngừng một cái trước mắt sau đó bắt đầu kịch liệt rung động trong lòng núi yêu thú đã chậm rãi đứng lên há miệng đem này chút máu khí đều thu nạp cái kia một mực đóng chặt lại thú mắt mở ra như là hai cái l o n g lánh huyết quang đèn lồng toàn thân đen khí thốt nhiên mà phát phía trên cái kia to lớn kiếm đá tại liên tiếp kéo căng đoạn ngọn núi các nơi bắt đầu kịch liệt rung động phản phất có cự linh thần tại lay động ngọn núi lớn này như phong làm thủ thế lập tức thông chi tất cả mọi người đi đầu tiềm tùng chờ bọn hắn lực chú ý bị này địa hấp dẫn lấy đội pháp rời đi sau lưng người áo đen lập tức bắt đầu l ù i bước mà như phong dẫm lên bình bắt chậm rãi bay lên thôi động phất phác tiếp tục đối với giếng nước phía dưới truyền thanh ta lấy huyết chú trợ tiền bối xuất quan cái kia chút lấy chính đạo tự cho mình là người chắc chắn đối tiền bối vô lễ chỉ tiếc v ă n bối thế đơn lượt bạc không cách nào làm quá nhiều như phong sau lưng đột nhiên truyền đến hô to một tiếng như phong nhữ mày lại này thì hắn đã đứng ở giữa không t r ú n g quay đầu xem đi ngừng lại thì thấy được tại là cửa chùa bên ngoài đang bị dưới tay mình đoàn đoàn bao vây lại vẫn hướng về phía trước vọt mạnh tuổi trẻ kiếm tu như phong k h ỏ miệm lộ ra một chút c ư i lạnh lại là căn bản vốn không nhiều đi quản tiếp tục đối với xuống giếng t r u y ề n thanh từ nham tự trước đó vương thăng đã dẫm lên trên thềm đá quanh mình tất cả đều là đánh tới thế công nhưng vương thăng lấy công đối công vung ra đi kiếm ảnh luôn có thể để một hai người bại lui xem ảnh một lúc này thấy đến này bay lên không hòa thượng áo trắng vương thăng đáy lỏng đoàn kia l ử a g i ậ n r ố t c ụ c không cách nào ức chế chờ đợi đã lâu tiên phẩm phi kiếm đối phía trước k í c h sạn người trước mặt một nửa không né tránh kịp nữa có bốn năm người lập tức ngã xuống đất không dậy nổi hoặc trọng thương hoặc chết vương thăng dưới chân thôi phát thất tinh bộ đem những nghỉ dạ này bỏ qua mặc kệ vô linh kiếm đem quanh mình đánh tới ám khí cùng nhẫn đao đều đánh lui thân hình tại núi cửa chùa trước nhảy lên một cái truy hướng về phía chính mình tiên kiếm chân phải tại tại cửa chùa phía trên điểm nhẹ vương thăng tốc độ tăng mạnh một đoạn khó khăn lắm dẫm tại tiên phẩm bay trên thân kiếm cầm trong tay vô linh kiếm bách hướng áo trắng tăng như phong này thì đã là không thể không quay người hắn đ ố i vương thăng cười lạnh không thôi hai tay cấp tốc kết ấn quanh mình vang lên từng cơn phản âm một cái cao mấy trượng ngồi phật hư ảnh xuất hiện ở như phong sau lưng ngồi phật nâng lên một trưởng tài liệu thi quẩn quận nguyên khí đối vương thăng đánh tới. ta đối với ngươi ngược lại là có chút ưa thích như phong l ệ n h nhạt nói nhưng hôm nay ngươi đối ta động sát tâm ta lại không thể lưu ngươi tính h i u chỉ gặp cái kia ngồi phật đánh ra t r ư ở n g ảnh bên một vòng kiếm quan g chấp đoáng mà qua như phong lời nói bị đánh gãy tay trái giơ lên trong lòng bàn tay tách ra một đoá hoa sen tại đối mặt thanh n ô n t ử lúc thanh n ô n t ử cái kia cương mánh bá đạo thế công để như phong chỉ có thể làm bệnh nhưng đối mặt so thanh n ô n t ử thấp một cái đại cảnh giới vương thăng như phong làm sao lại để chính mình như vậy chật vật hoa sen nhẹ nhàng xoay tròn thanh phi kiếm này trực tiếp k u y n h hướng m bên t ự như phong, phong, phong nhữ ă mày ngồi phật lần nữa huy trưởng sau đó tay á à o vung lên đạo đạo phật quang ngưng tụ thành xiến xích đối vương thăng tiêu xạ mà đi nay còn còn chưa xong như phong hai tay cấp tốc kết ấn kim đan cảnh sơ kỳ tu vi hoàn toàn chiến lộ trước người ngừng lại thì xuất hiện mười tám đạo phật quang ngưng tụ mà thành hư ảnh lại là phật môn mười tám la hán h giống nay mười tám la hán phảng phất đang sống đều cầm b i n h khí đối vương thăng chen trúc mà đi loẹ loẹt bản sự coi là thật không ít vương thăng trong đôi mắt tinh mang nở rộ dưới chân tiên phẩm phi kiếm rung động nhẹ nhẹ chân nguyên điên cùng d ó t vào thân kiếm thân hình cất cao phóng lên tận trời như phong lần nữa phất tay mười tám la hán giống cùng truy manh liệt đuổi sau đó như phong còn có thể phân tâm đem ánh mắt nhìn về phía quanh mình cho lửa gỗ hai vị trưởng lao truyền thanh để bọn hắn chuẩn bị cùng chính mình cùng nhau rời đi lấy lư đan cảnh tu vi vượt qua một cái lệch trời đi cùng kim đan cảnh tu sĩ cứng đối cứng theo như p h o n g bản này liền là mất lý trí hành vi kim đan cảnh trước đó tu sĩ trong cơ thể lưu chuyển chỉ là chân nguyên mà kim đan cảnh về sau tu sĩ trong cơ thể lưu chuyển cũng đã có thể coi là pháp lực từ chúc cơ kỳ bước vào hư đan cảnh thực lực bản thân là có chỗ bay vọt nhưng so với ngưng da kim đan đối tu sĩ mang đến chất biến lại có chút không đáng giá nhắc tới đột nhiên một bên chuyển đến gầm lên giận dữ bị hỏa trưởng lao dây dưa kéo lại cái t i a chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên đột nhiên đối như phòng đánh ra ba đạo thương ảnh thương ảnh hiện lên hình tam giác sắp xếp bí mật mang theo quần c u ộ n nguyên khí cái kêu hỏa trưởng lão lập tức lên tiếng nhắc nhở nhưng d ư ớ i tình thế cấp bách hô lên vậy mà cũng là anh đào quốc nữ liệu như phong hừ lạnh một tiếng dẫm lên bình bắt hướng bên thong rong né tránh này ba đạo thương ảnh cách quá xa chút rất khó trúng đích thương ảnh nện xuống lại là trực tiếp đánh vào phong giếng ma bên trên đem phong giếng ma trực tiếp đánh nát dùng trường thương bảng họ huấn luyện viên nháy mắt mấy cái sau đó hô to phi ngự không cần cùng tu sĩ kim đan cứng rán gặm ngươi dùng ngự kiếm thuật ngăn chặn hắn liền là vậy mà bàng long hoa vừa dứt lời một mực xông đã vọt tới mấy chục mét không chung vương thăng đột nhiên giang hai cánh tay hai chân rời đi phi kiếm thân kiếm cái k i a một cái trước mắt giữa thiên địa phong phảng phất đều là đ ứ n g im vương thăng tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ tay phải nắm chặt vô linh kiếm những mày hơi răng hắn ra phảng phất tại ban ngày trên bầu trời thấy được đầy trời phồn tinh chờ hắn mở hai mắt ra đã là đầu dưới chân trên hai chân tuôn ra một cỗ chân nguyên tay trái kiếm chỉ trước điểm tiên phẩm phi kiếm đối phía dưới đánh tới mười tám la hán giống kích xạ mà đi mà vương thăng tay phải vô linh kiếm đột nhiên vung ra đạo đạo kiếm ảnh hắn không biết thì đã ngự kiếm bay đến như phong ngay phía trên này thì khí cơ hoàn toàn khóa chặt tại như phong trên thân vô luận là tiên phẩm phi kiếm vẫn là vô linh kiếm hay là vương thăng chính mình đều tại đối phía dưới như phong vật mạnh vương thăng quanh người phảng phất c ó tinh quang nợ rộ tử vi thiên kiếm kiếm thế đã hoàn toàn bày vây từ trên xuống dưới ép hướng này hào trắng yêu tăng không có chút gì do dự không có nửa điểm chần chờ thẳng tiến không lùi dùng hết tự thân toàn lực thử một chút hắn đến cùng có thể hay không đem như phong chém rết ở đây đ i ệ tiên phẩm phi kiếm phía trước mở đường phá hàn long nát phục hổ mười tám la hang tượng càng không có cách nào để thanh này trận linh tiền bối tặng cho tiên kiếm chậm lại nửa phần mà như phong khe to mày trong miệng n i ệ m tụng kinh văn giữa thiên địa vang lên nói đường phản âm phía sau ngồi phật vô cùng n g ư n g thực ba đoá hoa sen tại như phong dưới thân bay lên như phong ngừng lại thì từ kiếm thế áp bách bên trong tránh thoát nay kim đan cảnh yêu tăng lại cấp tốc hướng phía bên né tránh để vương thăng một kiếm này không cách nào tận toàn công thân là kim đan cảnh lại đi tránh né hư đan cảnh chiêu thức cái này lại như thế nào như phong khỏe miệm tiếu rung có chút buộc c ợ vương thăng cắn chặt h ằ n răng t h ế ra một nửa tử vi nhất kiếm trước khi thì biến c h i ề u tránh cho đem thế công đánh vào phía dưới phong giếng ma phá mười tám la hán về sau lập tức chân đạp phi kiếm phóng tới một bên này yêu tăng so chính mình tưởng tượng bên trong k h ó đối phó quá nhiều nhưng vương thăng y nguyên không chịu từ bỏ lập tức đối như phong v ọ t tới trước như phong giấm lên mình bắt hướng lui về phía sau để lại là không cùng vương thăng lại chính diện tương đối chỉ b ă n g vào ngự vật phi không tốc độ vương thăng này thì cùng như phong khó khăn lắm ngang hàng trong lúc nhất thời lại là không đuổi theo kịp chính này lúc tử nham tự hậu viện cái kia tàn phá phong g i ế n ma tính cả quanh mình mười m vương mặt đất cùng một chỗ ẩm vang sụp đổ chương một trăm chín mươi chín yêu thú pha quan bốn canh cầu đặt mua giả từ n h a n g tự tiên viện đại môn phụ cận trên tường đã không chỉ ba cái trẻ tuổi tiểu đ ố i trong này ngồi x ổ g không ít đạo trưởng cũng từ đại trận biên giới rút về đứng ở đây địa có thể đem dưới núi tình hình thu hết tại lấy mắt phòng hộ đại trận còn có chút không quá hoàn chỉnh thôi phát về sau liền không cách nào đình chỉ muốn một mực chờ ẩn linh thạch linh hết giận hao hết sạch mới có thể để cho đại trận tự hành giải khai bọn này các đạo trưởng cũng vô pháp ra ngoài truy sát muốn từ nơi này ra đi đại khái còn phải đợi nửa ngày chính thức xác thực cho các vị đạo trưởng mở mở mắt để các vị đạo trưởng khoảng cách gần cảm nhận được hiện đại vũ khí nóng hỏa lực cùng nóng bỏng máy bay ném bom thảm thức b a n h tạc viễn trình phá o hỏa tiễn dài đến ba phút hỏa lực bao trùm bọn này tà tu tử thương vượt qua một phần ba lại coi như tại hỏa lực b a n h tạc bên trong chống đỡ xuống tới một cái cái không phải hao tổn pháp khí liền là tổn hao tự thân quá đa nguyên khí nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn trôn xuống núi ở bên bên cạnh đột nhiên giết ra hơn một trăm tên tu sĩ chính đạo như đem đã đấu mất tranh chúng i tả tu c đã là tứ diện sơ ca nhưng này thì viễn trình hỏa lực đả kích cũng đã ngừng âm dương vạn vật tông bọn này tả tu y nguyên cảm thấy sự tình cũng không có quá mức nghiêm trọng bọn hắn còn có tốt nhất ngoại viện Cổ mặc a ria địa Bị bọn liên lớn là quần công kích. Chỗ tử thương phần hắn ngăn đều là dâu kích, chỗ c phá hôi, h tử đây ở n h h h í n t ứ cho lực lượng, c dương tông để ủ đi mở ma ra cổ p h n ấn, g các loại cổ loại m ai xuất thế,、chính、thức tự chính những h lực lượng này n ê n sẽ đi vây cũng ô n g cổ、ma. Mặc cho c ma. ai cũng có thể nghĩ ra được cổ ma ban sơ xông ra phong ấn lúc là nó suy yếu nhất thời khắc chính thức tất nhiên sẽ liều lĩnh đại giới đem cổ ma vây g i ế t đằng sau sự tình liền không có quan hệ gì với bọn họ bọn hắn chỉ cần thừa dịp loạn rời đi chính là ai hoài kinh hòa thượng khé thở dài âm thanh cũng không biết phi ngự phải chăng có thể ngăn cản đối phương một người trung niên đạo trưởng lo lắng nhìn xem đông nam phương hướng thấp giọng nói này chút tà tu không giết cũng được tranh thủ thời gian đi ngăn cản bọn hắn giải p h o n g cổ ma mới là chính sự a có lẽ chính thức cũng muốn đem cổ ma phóng xuất mới tốt trực tiếp phá hủy đi lại có đạo trưởng trầm ngâm vài tiếng không phải cổ ma tại ngọn núi nội bộ với lại hiện đại dụng cụ tinh vi tới gần phong ấn đều sẽ mất linh muốn giết chết c ổ ma có lẽ đem nó làm ra đến đơn giản nhất không có khả năng chính thức không có khả năng cầm loại sự tình này nói đùa không phải vừa rồi khẳng định liền bắt đầu đối bên kia bắt đầu oanh tạc ấy ngôi sổm tại đầu tường thi thiên trương s ờ lên bờ mông một vị nào đó đưa vượt b ự c hỏi một câu làm sao gió nổi lên phong thi thiên trương tiểu nói này phụ cận mấy vị đạo trưởng cũng cảm thụ dưới xác thực cảm giác có phong từ tây bắc hướng phía đông nam thổi n à y không có đạo lý bọn hắn chính tại phòng hộ đại trận bên trong lại có đạo trưởng quát lên chư vị mau nhìn chúng ta bên ngoài đại trận này n g ư n g lại lúc bọn này các đạo trưởng giữ vững tinh thần cảm thụ được bên ngoài trong suốt trận vách tường biến hóa mắt thường mặc dù nhìn không ra cái gì nhưng dùng linh n i ệ m liền có thể phát giác cấu thành này tòa kiên cố đại trận linh khí những à y t ì đ đạo trưởng này này thì tu vi cũng không tính là quá cao linh nghiệm còn không cách nào khuyết tàn quá xa nếu là có tu ra linh thức thần nghiệm đại tu sĩ ở đây liền có thể phát giác được phương viên ba trong vòng trăm dặm thiên địa nguyên khí nhận nguyện tinh thần chi tinh hoa chính cùng thì hướng phía nào đó một chỗ hội tụ xem ảnh một nơi đó chính là tử nham tự hậu viện nguyên bản phong giếng ma chi điện có đạo trưởng lập tức phản ứng lại thấp giọng nói không phải là cổ ma đã xuất quan đại trận đục cái lỗ hổng một tên i đạo trưởng cao giọng la lên trước tiên đem này chút t à con non đều làm này một vị nào đó kiếm tông trưởng lao vung cánh tay hô lên chúng ta là nước xa giải không được bên kia đói khát ta đại hoa quốc lại không phải là không có bom nguyên tử sợ cổ ma làm gì trước hết giết tà tu chúng đạo trưởng tinh thần chấn động cũng không nhiều người do dự lập tức hướng phía phía trước nào đi máy bay ném bom sẽ không lại tới thi thiên trương yếu ớt hỏi một câu một bên đã cầm ra giấy vàng phủ liệu vân trí lạnh nhạt nói ngươi sợ có thể lấy không đi đi hoài kinh hòa thượng dắt lấy hàng ma sử đi theo chúng đạo trưởng hướng về phía trước chạy vẫn không quên quay đầu chào hỏi đánh tà tu đi giết một cái tà tu có thể cho thật nhiều kim tệ hai người các ngươi cái nội tinh mỏng nhớ k ỹ hẹn bọn phát d ụ tuyệt đối đừng sóng thi thiên trương trận mắt một cái cũng chỉ có thể chậm rãi đuổi theo vốn còn muốn lưu tại này bảo hộ những người bình thường t i ê nói bọn n à y đạo trưởng từ trên núi phát khởi thế công đ ê m này chút tà tu có thể nhảy nhót không gian tiến một bước áp xúc chỉ là tu sĩ chính đạo cùng chuẩn bị chiến đấu tổ chưa đối tà tu hình thành hữu hiệu thế công trên núi hướng về phía đông nam hướng thổi l ê n phong đã xuất hiện từng cơn nghẹn ả o phong thanh càng phát ra gấp rút thiên địa nguyên khí tựa hồ lại bị một cái cự thú thôn tính biển hút chính tại giả tử nham tự phụ cận không chung từng đôi kịch chiến tu sĩ kim đan nhóm nay thì cũng không khỏi phân tâm đi cảm thụ nguyên khí lưu hướng cái kia chút tà tu cao thủ càng phát ra un dung tự tin này thì y nguyên tại ngăn cản này chút chính đạo đạo gia mà đạo gia nhóm vội vàng muốn đuổi đi đông nam phương hướng lại khổ vì này chút tà tu trở ngại không cách nào thành hàng tốt tại chính đạo đã có mấy tên kim đan cảnh tu sĩ chạy đến khoảng cách tử nham tự bên kia đã không tính qua xa nhưng này thì chạy qua đi còn có thể ngăn cản cái gì cổ ma rõ ràng đã bắt đầu thu nạp nguyên khí khôi phục thực lực có thể thẳng tiếp dẫn lên ngoài trăm dặm nguyên khí phun trào của ma hắn thực lực đến cùng sẽ mạnh đến loại trình độ đó chẳng lẽ lại mảnh này thanh minh thiên địa tiêu rồi này cổ thời yêu ma tàn sát đạo g i a nhóm trong lòng tuy là có chút gian nan khổ cực cũng đã trong đối chiến bắt đầu suy tư trừ ma chi pháp bọn hắn cũng biết đại hoa quốc không ít bố trí giờ phút này chỉ có lựa chọn tin tưởng chính thức cổ tay cùng quyết đoán cùng một thời gian tử nham tự trước khi núi trong căn cứ quân sự tất cả ánh mắt đều hội tụ tại trên màn hình lớn trên màn hình lớn hình tượng đang không ngừng run run đây là từ một đài trùng hợp thẻ tại một chỗ đại thụ trên trạc cây máy không người lái chuyển về hình tượng cái khác máy không người lái đã không cách nào tới gần tử nham tự pha vi không phải trực tiếp hư hao liền là đã bị đột nhiên xuất hiện gió mạnh thổi không biết tung tích màn hình trong tấm hình toàn bộ tử nham tự đã cơ bản đổ sụt trong hậu viện cuốn lên vòi rồng bên trong không có gì ngoài đại lượng đá vụn bụi đất còn có các loại xả ngang cùng mạch ngói từ tử nham tự hậu viện mặt đất đột nhiên sụp đổ đến bốn phương tám hướng xuất hiện một cỗ kinh phong kỳ thật trước sau chỉ có mười mấy giây khoảng cách lại nửa phút đồng hồ sau cái k i a màu xám trắng to lớn vòi rồng xuất hiện ở tử nham tự bầu trời vòi rồng phía dưới cùng chui vào trước kia lô lớn giống như là một cái cái phía c điên cuồng hấp thu phương viên ba trăm dặm nguyên khí tại trong màn hình có thể miễn cưỡng nhìn thấy tại này vòi bốn bóng người y nguyên ở nơi nào đại chiến vẫn là hai vị kia kim đan cảnh huấn luyện viên cùng cái kia hai tên trưởng lão cũng không phải là này hai tên trưởng lão không chịu lui cũng không phải này hai tên huấn luyện viên quá mức hút ác muốn lôi kéo lửa gỗ hai người ở đây địa đồng quy vũ t ậ n kỳ thật bốn người này thì ngăn cản vòi rồng lôi kéo đã có chút khó khăn riêng phần mình trong cơ thể pháp lực đều tựa hồ muốn phá thể mà ra bị hút vào nguyên khí vòi rồng bên trong riêng phần mình xuất thủ lúc chiêu thức cũng sẽ nghiêm trọng biến hình